Công tử xin yên tâm, ngài bên kia không nói xong, cái này long tinh đấu giá tỷ tuyệt đối sẽ không kết thúc. Hơn nữa trì hoãn không được ngươi bao lâu." Lâm Phong Cẩn gật đầu, sau đó để cho kia gã sai vặt dẫn mình đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, nghĩ muốn đến đây tìm kiếm tương phiền ngân hàng tư nhân ủng hộ mượn tiền người tuyệt đối không ngừng Lâm Phong Cẩn một. Cho nên này mượn tiền nơi cũng là thiết được quá gần, Lâm Phong Cẩn đông loan tây nhiều tiêu xái không tới 100 thước liền bị dẫn tới một chỗ trong tình thất bị yêu cầu đợi chờ. Bởi vì Lâm Phong Cẩn tình huống đặc biệt, cho nên cơ hội là mới vừa ngồi xuống, liền có một gã phòng thu chi đến đây tức đại. Cái này thoạt nhìn cũng rất có chút tương tự với gian thương người cũng là tương đối dễ nói chuyện, chỉ cần Lâm Phong cẩn tại Trạch Sinh, cư chuyển nhượng cổ phần hiệp nghị phía trên đáp lên dành tay ấn, liền hứa hẹn có thể thêm vào cho hắn 9 triệu lượng bạc trắng sử dụng số định mức, hơn nữa hay là không phát ra hơi thở mượn tiền lão thế bắt long độc đầy đủ. Làm tốt đây hết thay sau, tên này phòng tu chi liền cười nói, hiện tại chúng ta chỉ cần xin chủ quản chữ ký, sau đó dùng ấn là tốt. Lâm công tử không cần lo lắng, trước mắt phòng đấu giá trong còn chém giết được hết sức kịch liệt. Lâm Phong cẩn gật đầu, nhưng thời gian cũng là từng giọt từng giọt đích quá khứ. Tiên địa phòng tu chi cũng là chậm chạp cũng không có trở lại, Lâm Phong cần vốn là đủ tình huống như thế, chờ đến độ là hết sức vô cùng lo lắng. Trong lòng lại càng lập tức đã tuôn ra một cổ hết sức không tốt cảm giác, lập tức tựu đứng lên đẩy cửa ra, nhất thời đã nghe đến cách đó không xa quải bên kia truyền đến một quen thuộc mà bén nhọn thanh âm. Không được là không được. Cái gì đặc biệt chuyện đặc biệt làm, phía trên căn bản cũng không có bắn so tiêu hô, lớn như vậy nhất muốn khoản tiền mượn tiền đi ra ngoài, chẳng lẽ muốn ta dạy cho ngươi cụ thể nước chảy là như thế nào sao? Trong lúc nhất thời tại chỗ cơ hầu tất cả mọi người bị vương quản sự kêu bén nhọn giọng ngựa đính đến nói không ra lời, vương quản sự lúc này cũng nhìn được đứng ở đàng xa Lâm Phong cận, trong lòng khoái ý càng sâu, cũng không đi nhìn bên này, hướng về phía đến đây xin làm cho nàng đóng dấu cái kia tên trưởng quỹ cả giận nói: "Cung ngay, chó giống nhau độ, không nên ở chỗ này làm trở ngại ta làm việc, bên này còn có hơn 10 đạo xin đang chờ ta đây." Lúc này, khác một vị chư quản sự cũng đội vã chạy tới, dù sao bên kia buổi đấu giá thượng cũng không thể có thể kéo kéo dài quá lâu, cho nên đến đây thúc dục xuống cũng là không có chú ý tới tình huống của bên này, lớn tiếng nói: "Làm sao vị kia Lâm công tử mượn tiền còn không có làm xuống tới? Trên đại tiểu chú ý cũng là rất khó làm." Đối mặt cùng mình đồng cấp quan sự, vương quan sự hay là không dám quá mức can giỡ, liền lạnh lùng nói: "Không có biện pháp làm. Một chính là trách sinh hội sở mấy thành sởi có thể mượn tiền 9 triệu lượng ngân. Xin sách ở nơi đâu? Trú trách nhiệm ước định tiểu tổ ở nơi đâu? Ba vị trở lên người bảo đảm ở nơi đâu? Ngân hàng tư nhân quy định, năm vạn 2 trở lên mượn tiền liền đều cần những thứ này thủ tục, ngươi tên là ta làm sao thao tác?" Có vấn đề còn không phải là hội coi là tại trên đầu của ta." Chư quản sự ngạc nhiên, đang muốn nói chuyện, Vương quản sự lại càng nhanh chóng nói: "Còn có, 9 triệu lượng hiện ngân mượn tiền thời gian là bao lâu, mượn tiền lợi tức lại là bao nhiêu?" Chư quản sự: "Ngươi cũng quá mạo thất sao, gọi ta để làm đèn nhỏ vậy đương?" Chư quản sự ngây cả người nói: "Vương quản sự, chẳng lẽ ngươi chủ quản không đề cập qua phó trang chủ đối với trách sinh hội sở đánh giá?" Lão nhân gia ông ta nhưng là nói, trách sinh hội sở tại một ngày, tiêu chống đỡ được với biên cảnh 10 vạn hùng binh. "Nhưng nếu có thể ở bên trong góp vào cổ phần, Vậy thì thật là có thể không tiếc bất cứ giá nào. Vương quản sự nhất thời cứng lại, cũng là bén nhỏ nói: "Vâng vào ta chủ quản một câu nói, sẽ phải ta tới gánh vác không tuân theo quy định thao tác danh nhơ." "Tốt, ngươi đi đem gì chủ quản gọi tới, hắn nếu là chịu gật đầu lên tiếng, ta liền lập tức đi thao tác." Trư quản sự cũng là cái trung hậu người, còn trách cho là vương quản sự chung với cương vị công tác chết đầu óc, giẫm chân nói: "Ai, ngươi nọ chính là thiếu tiền đối với kia Đồng Long Tinh có chí thì nên, gì chủ quản tại tổng bộ trấn thủ, ta đi mời không người nào chỗ vị, đến lúc này một hồi, bản đồ đã sớm hết thể đều kết thúc." Tiêu Lâm công tử nhất định là không thể nào lấy thêm này cổ phần đi ra. Đến lúc đó ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả, một khi chọc giận tới phó trang chủ, vạn nhất lão nhân gia ông ta tâm tình không tốt, đó là cho toàn gia gây tai họa. Vương quản sự trong lòng run lên, đang muốn phục uyển, lại thấy đến nơi xa khuất quanh bên trong, Lâm Phong cẩn đi ra, cũng là dùng chế giều ánh mắt nhìn nàng. Vương quản sự lập tức cơn giận giữ lên, giọng khè thé nói: "Ta nghiêm khắc dựa theo ngân hàng tư nhân quy củ để làm chuyện còn có sai lầm rồi, chính là phó trang chủ tới cũng là những lời này." Chư quản sự thở dài, đang muốn nói chuyện Lâm Phong Cẩn cũng là dõng nhiên hướng về phía mới vừa cái kia bị chửi được hô đầu tổ kiểm trưởng Quý nói, kiếm vất vả tùy thân mang theo tiệm châu báu. Nay trưởng Quý thở dài một tiếng, cười khổ khoát tay. Lâm Phong Cẩn cũng là cười lạnh nói, "Lão tử con mẹ nó không lượ bay." "Đúng rồi, nghe nói bằng cái này đồ vật, có thể đối với tương phiền ngân hàng tư nhân nói lên một cái yêu cầu hợp lý đúng không?" Lâm Phong Cẩn vừa nói, "Sẽ đem trong ngực kim tiền lệnh lấy ra." Trưởng Quý cười khổ nói, "Khách quý, này kim tiền lệnh cũng không phải là vạn năng a, không thể nào để cho ngân hàng tư nhân đem kia đã bị đấu giá đến ngàn vạn ngân lượng lòng tin đưa." Cái yêu cầu này giá trị, đại khái đang ở 10 vạn đến 20 vạn lượng bạc trong lúc, cao hơn tới lại không được. Ngươi thờ a ngươi thờ. Cách đó không xa vương quản sự đều cười đến ngựa tới ngựa lui, trong lòng tràn đầy trả thù khu ý. Lâm Phong cẩn thận như nói, ta dĩ nhiên sẽ không ngu như vậy, chẳng qua là, nhưng nếu yêu cầu của ta là để cho Long Tinh đấu giá kéo dài thời gian một chén trà công vụ đây. Nay trưởng quỹ liền nhìn về bên cạnh chư quản sự, nay chính là chư quản sự quyền hạn bên trong chuyện tình, chư quản sự do dự một chút, trên mặt cũng là nhất thời lộ ra vẻ láng khó, thoạt nhìn hẳn là tại cân nhắc hư thiệt. Chuyện này hắn cũng muốn gánh vác không nhỏ nguy hiểm, sau đó quyết đoán làm ra đáp lại. "Có thể, xin đem kim tiền lệnh cho ta." Nói xong sau này, Trư quản sự bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Đi nói cho cảnh vệ ty, khởi động số 3 khẩn cấp phương án." Bên cạnh đứng một gã sai vật lập tức chạy vội tới, xôi tay lưng yên, Trư quản sự lấy ra của mình một hỏa hồng sắc lệnh bài giao cho hắn trầm giọng nói: "Ngươi trước đi thông báo, ta lập tức đi ngay mang theo con dấu tới đây, tốc độ nhất định phải mau." Xuyên tài. Bởi vì phát mãi biết rồi quá nhiều người, cho nên mới phải tuyên trì. Tại Tây Thành vắng vẻ giáo trưởng trong Triệu Khai, Ma Gi chủ quản tại tổng bộ trấn thủ, phó trang chủ thân phận tôn quý, chính là Vương đệ hẳn là tiến thăm thánh thượng đi, cùng bọn họ cách xa nhau cơ hồ là nửa tòa thành, lúc này hay là tương đều náo nhiệt nhất chật trội thời điểm, cho người hai ngọn trà thời gian có thể đi ra hai dặm địa cũng không tệ rồi, nghĩ muốn mời được bọn họ. Thập trung trà thời điểm cũng không đủ, đừng có năng động. Lão nương khắp nơi đều cắn điều lệ điều lệ, nhiều lắm là chính là trong đó bộ sự phạt, chuyện tốt của ngươi cũng là muốn nện ở trên tay của ta. Vương Quản sự nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng nói, nhưng trong lòng thì tràn đầy trả thù trở lại vô cùng gay ý, nói nữ nhân cố chấp lên lời mà nói, đúng là Liễu Lĩnh. Trong lòng của nàng, là tự nhiên mình ở chỗ này cứng rắn đẩy lấy, nhất chu hương thời điểm, quyết định không đủ Lâm Phong cận kinh động phía trên, sau đó thành công mượn tiền đi 9 triệu lượng bạc trắng. Mà lúc này, phòng đấu giá phía trên đối với nải dáng vóc to long tinh tranh đoạt, đã đến gay cấn trả thái. Trước mắt báo giá, lại đã đạt đến 1700 vạn lượng bạc trắng. Không nghi ngờ chút nào, nó sắp đánh vỡ đang tiến hành buổi đấu giá hoàn chân đan sáng tạo ra tiêu vương giới mà 1700 vạn lượng bạc trắng kinh khủng giá tiền, ngay cả chứa nhiều luyện khí tông sư cũng là có chút ít sợ, phải biết rằng, mặc dù đang bất kỳ dưới tình huống cũng có thể có hiệu lực cao giáp hoặc là binh khí hết sức cao quý, cũng là hết sức đột tay, nhưng là, người người trong lòng đều có nhất muốn sở xế có thể coi là. Thứ nhất, khá hơn nữa luyện khí tông sư cũng là có thất bại tỷ số, cái giá tiền này lấy xuống long tinh, rúng sai tỷ số cũng rất nhỏ, không cẩn thận tiểu dễ dàng hao vốn. Thứ hai, chỉ bằng một khối cực phẩm long tinh lời mà nói, cũng chế tạo không ra cường đại trang bị vũ khí, mà hắn cũng chỉ là chủ yếu tài liệu một trong Vậy thì ý nghĩa tại đầu nhập 1700 vạn lượng bạc chẳng sao, còn muốn hao phí món tiền khổng lồ đi mua những thứ khác tài liệu, khủng bố như vậy đầu tư rất dễ dàng đem người ta suy sụp. Thứ ba, trừ phi là có lòng tin chế tạo đi ra ngoài một thần khí, nếu không nghe lời, này đồng dáng vóc to long tinh tất nhiên sẽ bị dùng để chế tạo đi ra ngoài vài vật chức năng tương tự trang bị vũ khí, mọi người đều biết chính là, vật lấy hiếm là quý, thần binh loại vật này cũng không phải là rau cải trắng, choang cái tiểu toàn bộ bán đi lời mà nói, đơn vật giá tiền tất nhiên sẽ bị đánh sâu vào, mà cách mấy năm mới bán ra một lời mà nói, trở về buồn. Bốn thời gian nhưng cũng đợi chờ. Được quá lâu. Chương 40, chương 57 tình cảm quần chúng mấy liệt. Lúc này nếu là coi Trừng Tiên Sinh kia chân hái bộ dáng vẻ mặt, quản thực rồi cùng giao chân nhân hai tay run rẩy, hai mắt sáng lên, đang cầm thương đều nhất hùng kĩ nữ sẽ huỵ gì vậy đối với nhũ chim bổ câu nhân hèn mọn bộ dáng giống nhau như lúc. Đáng thương vị này lúc đầu cũng là hơn 50 tuổi lão giả, liền nam chính quân vương thấy cũng muốn tôn sưng một tiếng cố tiên sinh đại sư cư nhân như thử thất tố. Lúc này hắn không nhịn được lại hỏi một câu. Ngươi xác định? Ngươi xác định đây là áo giáp thần thú bộ kiện? Lâm Phong cẩn ngạnh bang bang nói: "Ta không xác định, bất quá ta còn có vài dạng bộ kiện để xác định." Nói xong hắn một cước đá bay nải cảnh liễu rợ phía trên y phục, Cố Tiên Sinh luôn luôn rợ bên trong trông đi qua, hai quả con người lập tức tụ dính vào phía trên không tha, cơ hồ muốn lòi ra hốc mắt phía ngoài 1cm, sau đó trong cổ họng khanh khách rung động, sẽ phải tại mừng như điên trong thoáng cái như dã thú giống nhau nhào tới. Gần đây bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên tương phiền ngân hàng tư nhân cũng mời một đám mặc môn người trong tới hỗ trợ, tự cho mình làm tránh thống bọn họ. Đối với Cố Tiên Sinh bọn này, giá lộ số xuất thân bậc thầy nhất định là xem không toan mắt, mọi người chê cười, chênh chua, cơ hồ không có đem Cố Tiên Sinh cùng những thứ kia tượng làm giam đại sư giận đến trướng phá cái bụng. Lúc này lại có người tới cửa đưa lên mặc muôn cao nhất cơ mật táo giáp thần thú bộ kiện, nay chẳng phải là nghĩ buồn ngủ sẽ tới gối, tốt nhất vẽ mặt vô khí sao? Nhưng là Cố Tiên Sinh cũng là thoáng cái chụp một cái cái vô ích, bởi vì Lâm Phong Cẩn thoáng cái sẽ đem giỏ kéo ra, hắn ngạc nhiên nhìn về Lâm Phong Cẩn, Lâm Phong Cẩn nhưng thản nhiên nói: "Ta đây cái là muốn lấy ra bán, không phải là cho không người nhịn." Cố Tiên Sinh lập tức nói: "Tốt, tốt, tốt. Vậy ngươi tựu bản sao?" Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Tốt lắm. Để tỏ lòng các ngươi tương phiền ngân hàng tư nhân có mua ta đồ vật thành ý, sẽ làm cho món đó Long Tinh chậm thêm một chút đấu giá sao?" "Nga, ngươi nhìn cái này bạch ngọc đã sắp đồng ý, một khi kia Long Tinh xuất hiện ở trên đài đấu giá, ta liền không bán." Cố Tiên Sinh ngạc nhiên nói: "Ta, ta nghe không hiểu lắm." Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Người tên là người đến, hắn có thể nghe hiểu, nhưng hắn nhưng nếu không chịu dựa theo lời của ta làm theo, ta cũng vậy không bán." Cố Tiên Sinh lập tức nhảy lên, một cái tát vô vào bên cạnh trên bàn trà, lớn tiếng gầm ghét, hai mắt đỏ ngầu như hổ điên một loại giận dữ hét. Hắn dám, ngươi, ngươi? Cố Tiên Sinh nhưng không biết này trong giọng thanh âm là truyền không đi ra, cũng là Lâm Phong Cẩn đi lôi một chút gọi Linh đang, sau đó vị kia Chu quản sự tiểu tiến vào siêu cấp tâm nhạc đại sư đọc đầy đủ. Theo lý thuyết vốn nên là là cái gã sai vật ở bên ngoài hồi hạ, bất quá Chu quản sự biết, hôm nay chuyện này nếu kinh động Cố Tiên Sinh, như vậy nhất định sẽ không nhỏ. Cộng thêm hắn cũng rất là to mò Lâm Phong Cẩn lấy ra lật bàn đến tột cùng là thứ gì. Cho nên đã sớm chờ trực ở bên ngoài. Chu quản sự đi vào sau này, nho nhã lễ độ nói: "Chú ý sư, Lâm công tử, có gì phân phó?" Lâm Phong cẩn thận nhiên nói: "Nga, kia Dương Chi Ngọc đã đồng ý, nếu tiếp theo vật vật phẩm đấu giá là Long Tinh đi tới tiếp tục bán đấu giá. Ta đây cái cảnh liễu rọ bên trong nát đồ vật sẽ bán, cứ như vậy một chuyện nhỏ." "Này." Chu quản sự cười khổ nói: "Lâm công tử, điều này làm cho ta rất khó làm a." Lâm Phong cẩn nhìn một chút Cố tiên sinh, nhún vai, thẩn xin lỗi nói: "Lão cô, ngươi nhìn, ta cũng vậy rất khó làm a." Cố tiên sinh lập tức hay một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Chu quản sự. Động nhiên gần từng chữ một. Ngươi nghe, nếu là bỏ lỡ hắn mang đến vật này, bản thân, không, hẳn là còn muốn cộng thêm công bố tất cả bậc thầy đều toàn bộ chào từ giả. Không chỉ là chào từ giả tương phiên ngân hàng tư nhân phải đi, mà là liền công bố phải đi cùng nhau tử. Chu quản sự lập tức hít vào một hơi, cảm thấy da đầu phát tác, trách nhiệm này hắn vô luận như thế nào cũng không dám gánh chịu, không thể gánh chịu. Nam Trịnh lấy khí giới thủ thành mã đứng quốc, tự ý thủ không tự ý tấn công, vì tránh khỏi hoàn toàn bị quản chế ở tại Mặc gia. Mèo lục soát thiên hạ 40 năm, lúc này mới tìm được rồi một đám bậc thầy tới cùng Mạc Môn chống lại, nhưng nếu mình một xử lý không làm lệnh trước sau hai đời quốc quân tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Được rồi, mặc dù Nam Trịnh quốc quân Lưu đi không quả quyết, cũng không có cái gì tàn bạo danh hiệu, nhưng là hắn khởi sướng giận tới giết người nhưng là một chút cũng không hăm hở. Chu quản sự vội la lên. "Hảo hảo tốt, ta đây phải, nhưng là muốn cố tiên sinh ngài khách khanh yêu bài mới được, ta không có cái này quyền hạn." Cố tiên sinh lập tức mượn ra khỏi e họ qua mình bài ném cho hắn, nhân tiện vén rèm lên gọi kia gã sai vặt. "Ngươi lập tức đi đem Trình Văn Hồ có thể bọn họ đô thống thống kêu đến, còn có Điền Văn cái kia lão bất tử, nói cho hắn biết nếu là không tới, đời này cũng muốn hối hận. Lúc này, trên đài người chủ trì đã lớn tiếng nói, phía dưới, sẽ làm cho chúng ta tiếp tục mở ra lúc trước kia kinh người 1700 vạn 2 kinh thế đấu giá sao? Xin mới vừa rồi. Cái gì? Lúc này, đột nhiên lại có một người chạy tới, kê vào lỗ tai nói mấy câu, kia người chủ trì sắc mặt lập tức tụượn lên hết sức là sắc, nuốt xuống nhất khẩu thỏa mãn, thật là có chút bất đắc dĩ nói, thật là tiếc nuối, Long Tinh Phong Lấn xuất hiện một chút trạng uống. Phong vân tài liệu tiêu hao hầu như không còn, cho nên vẫn không thể ra sân, bất quá có thể lấy tương phiền ngân hàng tư nhân danh dự bảo đảm, hôm nay nhất định có thể lên đài đấu giá. Dưới đài đã là có chút ít hư thanh âm, bất quá cũng không mấy liệt, người chủ trì nói tiếp: "Để tỏ lòng tiền vốn trang đối với cạnh tranh ba vị người mua xin lỗi, cho nên khi đấu giá kết thúc sau này, sẽ mỗi người thêm vào biếu tặng 30 vạn lượng bạc trắng làm xin lỗi, hơn nữa đưa lên khách quý ngọc bài một mặt." "Tốt, phía dưới mời ra tiếp theo vật vật phẩm đấu giá, tam nhãn kim tiệm. 3. Lúc này Lâm Phong cẩn chính là cái kia ghế lô trong đã là hết sức trợ trội, năm sáu cái lao đầu lĩnh nhất nhất tề tràn vào, hai tay đều ở run rẩy, đồng thời ánh mắt cũng không nháy mắt nhìn vậy có ghê mùi hột gà thối mùi vị con quay, Chu quản sự lau mồ hôi lúc tiến vào cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi, lúc này, nhưng trong lòng càng thêm cụ kết liễu, bởi vì bây giờ nhìn lại, Cố tiên sinh trước uy hiếp tuyệt đối không giống như là nói dỡ tôi. Tương phiền ngân hàng tư nhân có thể chịu đựng được lên tổn thất dụng mấy vị này khách khanh tổn thất sao? Coi như là tương phiền ngân hàng tư nhân khẽ cắn răng có thể gắng gượng qua đi. Nhưng là Nam Trịnh có thể tiếp nhận tất cả bậc thầy trào tử dạ tôn tất sao? Không thể. Không có bọn họ chế ước, đó là ý nghĩa Mạc gia rất có thể sẽ theo thứ tự tầm ăn lên Nam Trịnh cơ nghiệp, kéo dài mấy thập niên đi xuống, cuối cùng một khi quốc quân suy nhược, xuất hiện đại nghịch bất đạo chuyện tình cũng là không thể nào Á Hoa Đô 12 sai đọc đầy đủ. Trong khi dây chết, Mạc gia cũng rất hiểu điểm này, vậy thì ý nghĩa tại kế tiếp đàm phán bên trong, Tương Viễn ngân hàng tư nhân trên căn bản là bị vây mặc người thịt cá xâm lược trạng thái a. Căn bản cũng không có cớ kẻ mặc cả dư âm. Lúc này Chu quản sự không nhịn được đều ở thống mạ lên Vương quản sự. Nếu không phải thằng ngốc này ép nữ nhân chặn ngang một đao, Tương phiền ngân hàng tư nhân làm sao sẽ gặp phải hiện tại loại này cực độ bất lợi lúng túng trận huống. Chu quản sự nhìn Lâm Phong Cẩn, mở ra tay cười khổ nói: "Lâm công tử, ngươi thấy được chúng ta thành ý." Lâm Phong Cẩn gật đầu, thản nhiên nói: "Tốt, ta đây sẽ thấy cầm điểm của ta thành ý đi ra ngoài." Hắn nói xong tiện tay ở đây rách nát cảnh liễu rở bên trong cầm một đồ vật đi ra ngoài, nhìn vẻ ngoài rồi cùng thả một mùa đông mốc meo ngẫu không xài bị lắm, sau đó thuận tay đã đánh qua, phía sau còn nắm dài nửa xích tuyến. Có đồ vật gì đó đinh đinh đương đương còn từ bên trong rất đi ra ngoài vãi đầy mặt đất. Bọn này lao đầu tử lập tức toàn bộ đều đôi mắt trông mong đưa tay đi đón, sau đó sẽ chú ý thân phận dáng vẻ cúi xuống đi tới nơi đi nhặt những thứ kia linh kiện, đồng thời cả đám đều đối với Lâm Phong Cẩn căm tức nhìn, chửi lẩm lên nói: "Tiểu Vương bắt đạn đang làm cái gì vậy? Trường tay không có. Ngươi sẽ không sợ tiên lôi đánh xuống?" Lâm Phong cẩn thận như nói: "Cất miệng, nếu không ta không bán." Chúng lao thoáng cái tiểu câm như hến, thậm chí cũng còn cổ quái đông cứng cười làm lành một chút, sau đó liền rối rít bắt đầu nghiên cứu trên tay mới đồ. Chu quản sự rất không thể làm gì nhìn Lâm Phong Cẩn, hắn thậm chí đều cho là Lâm Phong Cẩn làm cái gì ta thuận, để cho bọn này tầm cao khí ngạo mắt cao hơn đầu bậc thầy biến thành như vậy kỳ lạ bộ dạng. Nhưng khi hắn nghe rõ ràng đám này bậc thầy cải và nội dung sau này, con người cũng nhịn không được nữa phổng đi ra, đầu góc của mình thượng tựa hồ cũng bị trọng truy hung hang đập một cái, thần trí cũng làm mê muội hoảng hốt lên. Cái này thật sự là áo giáp thần thú nội hạch. Kia tiểu vương bắt đạn có phải hay không tại doa người? Ta cảm thấy được có ít nhất một nửa có thể là, bởi vì nói thật, ta lại đều xem không hiểu trong chuyện này kết cấu. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy được trong lúc này hạch phát ra mùi vị sao? Ta cho ngươi biết áo giáp thần thú đã là nửa cơ giới nửa khôi lỗi sinh vật, nghe nói trong đó hạch trồng đã có một nửa là cơ giới tài liệu, một nửa là mặc môn đặc biệt nghiên cứu ra tới huyết nhục khôi lỗi thuật. Một khi chết dựa nát, sẽ tản mát ra mùi vị này, này tiểu vương bắt đạn tuyệt đối không thể nào biết điều này, cho nên ta lúc ban đầu cho là hắn là một tên lừa gạt, mãi cho đến nghe thấy được loại này tới vị, mới biết được rất có thể thật sự. Đây là thật, thật sự. Xem một chút này truyền lực kết cấu, hắn mới vừa ném tới đây gốc cây đồ vật phải là áo giáp thần thú hư hao chi sau truyền lực chúnga. Các ngươi tới nhìn cái này kết cấu, chẳng lẽ không đúng đám kia mặc muôn khôn kiếp vẫn giữ kiến không nói ra bà bánh răng truyền lực sao? Nga, không đúng, là cao cấp hơn ngũ bánh răng truyền lực. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, ta vốn là cho là cuộc đời này cũng không có cơ hội báo lần này vô cùng độc nhã, hôm nay ta nhất định phải gấp 10 lần trả trở lại. Mau chút ít cho ta cầm công cụ tới đây, uy, nói chính là ngươi, lập tức đi. Uy uy uy, các ngươi nhìn nơi này, hẳn là ba loại tài liệu hỗn hợp lên hợp lại tài liệu, không được, ta phải muốn mở ra nhìn. Ngươi làm cái gì? Lâm Phong cẩn thoáng cái xẻ đem hai dạng đồ vật chiếm trở lại, thản nhiên nói, không thể hủy đi. Tại sao? Tại sao? Nhanh lên lấy tới a. Một đám lao đầu tử cơ hồ cũng muốn đi cùng. Lâm Phong cẩn hừ lạnh một tiếng nói, bởi vì này chút ít rách nát đồ vật hay là của ta, không có bán cho các ngươi. Chương 41, chương 59 xử phạt. Căn cứ mấy vị khách khanh liên thủ giám định, mang đến áo giáp thần thú hài cốt cùng linh kiện có cựu thành có thể cũng là thật, mấy vị khách khanh trước mắt trích đại khái tiếp xúc đến một quả áo giáp thần thú nội hạch, cùng một cây chi sau truyền lực trụ cũng đã khẳng định có thể đạt được ngũ bánh răng truyền lực kỹ thuật nhiều tầng hợp lại tài liệu hình chữ bát, gia công thủ pháp chờ ngũ loại hoàn toàn mới kỹ thuật. Nay ngũ loại hoàn toàn mới kỹ thuật ứng dụng tại phòng thủ thành phố cùng chuyển vận thượng, đã có thể tăng lên 1 phần rưỡi trường hiệu suất. Nay ngũ loại hoàn toàn mới kỹ thuật cuối cùng ước định giá tiền là 800 vạn lượng bạc trắng, các vị khách khanh nói, vị khách nhân này trong tay còn có áo giáp thần thú đầy đủ hệ thống vũ khí, mượn lần này bọn họ ít nhất có thể trở lại như cũ chế tạo ra một loại tương đương với áo giáp thần thú uy lực bốn thành, cơ quan khôi lỗi đi ra ngoài, lo lắng nữa đến áo giáp thần thú loại vật này xuất hiện hiếm thấy trình độ. Như vậy chỉ là cho vị khách nhân này hàng hóa giá tiền ước định cũng là 300.000 lượng bạc trắng. Khắc, nhất định phải suy nghĩ đến trước mắt một đám khách khanh cảm xúc vấn đề, bọn họ tựa hồ cùng Mạc Muôn nổi lên một chút xung đột, đạt được trước mắt nhóm này hàng hóa tựa hồ đối với bọn họ vẫn hồi mặt mũi có rất lớn trở rút, cho nên, nhưng nếu chúng ta cuối cùng không thể mua hàng nhóm này hàng hóa, cho dù là vui nhất xem thống kê, chín vị tương quan khách khanh ít nhất cũng sẽ có 7 vị cầu, Van Cindy, bởi vậy mang đến tổn thất tuyệt đối sẽ không thấp hơn 500.000 lượng bạc trắng. Cuối cùng ước định giá tiền là 8.500 vạn lượng bạc trắng. Suy nghĩ đến ngoại gia thân là Trạch Sinh hội sở ngươi sáng lập thân phận bạc thủ, tại phương diện tránh trị lực ảnh hưởng, nhưng nếu cự tuyệt hắn lần này yêu cầu, bảo thủ tổn thất đoán chừng cũng là 10 triệu lượng bạc trắng. Căn cứ vào quen mặt thượng trừ tiền vốn trang ở ngoài, ngoại gia giao dịch đối tượng cũng là hết sức thiếu thốn, cho nên đề nghị cho ra giá thu mua 300.000 lượng bạc trắng. Đề nghị, cố gắng tìm kiếm đồng ý. Đề nghị, nhưng nếu cuối cùng giá sau cùng cách vượt qua 300.000 lượng bạc trắng, có thể yêu cầu đạt được một phần Trạch Sinh hội sở cổ quyền tới vãn hội tương quan tổn thất. Bởi vì chu quản sự là trước mặt cùng Lâm Phong Cẩn một mực giao tiếp người, hơn nữa ít nhất hắn và Lâm Phong Cẩn quan hệ còn tương đối không tệ, cho nên hắn có thể phá lệ tham dự hội nghị, nhân tiện trả lời một vài vấn đề. Lúc này hắn nghe được cuối cùng ước định giới 8500 vạn hai mấy cái chữ này, trước mắt không nhịn được hay là tối sầm, lẩm bẩm lầu bầu tuổi khổ nói: "Vương Hồng a, Vương Hồng, xem ra một mình ngươi cũng không biết đốt bao nhiêu một tổ ong vợ vậy a." Lúc này Hành Vương hiển nhiên cũng có chút khẽ giận mình, bất quá hắn chính là nhân vật bậc nào, liền rơ một ít phân ước định sổ sách nói: "Các vị ý kiến đây, Bốn ga thần bí cổ đông không nói lời nào, đây là thường lệ, không phản đối tụi tỏ vẻ ủng hộ. Di đại quản sự đầu tiên tỏ thái độ nói: "Vậy thì mua sao?" Một ga khác từng đại quản sự cũng gật đầu. "Tước định sư ý kiến không có gì vấn đề, vậy thì mua sao siêu cấp tâm nhạc đại sư?" Hành Vương gật gật đầu nói: "Như vậy Chu quản sự, ngươi phải đi cùng Lâm Phong Cẩn nói đi." Chu quản sự cười khổ nói: "Lâm Phong Cẩn đã vừa mới đã nói, muốn chúng ta cầm chút ít thành ý đi ra ngoài, muốn cùng hắn nói lời mà nói, thì phải trước xử lý Vương Hồng." Dị đại quản sự lúc này trong tay đã lấy được một phần hết sức cặn kẽ báo cáo, phía trên liền trước Lâm Phong cẩn đến đây mua bạch thảo lò tình huống cũng biết được rõ ràng. Huống chi là trước đó không lâu chuyện đã xảy ra, mà Vương Hồng là của hắn thủ hạ, người khác cũng không nên càng làm hộ trợ, nếu không nghe lời chính là vượt quyền, dĩ nhiên hắn nếu là đem Vương Hồng xử lý được quá nhẹ, người bên cạnh thì nhúng tay rung chuyển địa vị hắn cơ hội. Đã là tương đối hiểu chuyện tình, trước chú ý thiết làm việc không cẩn thận, đưa đến Lâm Phong cẩn lấy ra giám định đan dược bị hao tổn. Cho nên Vương Hồng bị dính líu bồi 3 vạn lượng bạc, Vương Hồng ghi hận trong lòng. Cho nên bởi vì tư phí công, cái lại ra của Nôn, con mắt không có tổn thượng. Di đại quản sự đầu tiên tựu cho chuyện này định rồi tính chất, sau đó lạnh lùng nói: "Nàng này thiếu chút nữa tựu đưa tiền trang mang đến thật lớn tổn thất, tạo thành danh tiếng ảnh hưởng lại càng cực hư, của ta xử lý ý kiến là khai trừ, phẩm hạnh không đoan, để cho hồ thượng thư mang về nghiêm gia quản giáo, hơn nữa để cử người cũng muốn rơi xuống cấp ba, phạt đóng 3 năm." Bốn vị cổ đông không nói gì, loại chuyện nhỏ nhặt này hoàn toàn là tại lãng phí thời gian của bọn hắn, từng đại quản sự cũng không nói chuyện, Chu quản sự cũng là nuốt nước miếng một cái. Như vậy sự phạt có thể nói là cực kỳ nghiêm nghị, là trọng điếu hơn dạ, liền đẩy tiến người cũng cùng nhau bị phạt, Vương Hồng sau này trở về cuộc sống thế tất là tương đối khổ sở. Vương Hồng chấp trông cậy vào chính là dựa theo điều lệ làm việc, nhưng nàng nhưng không biết, điều lệ vật này rồi cùng luật pháp giống nhau, ngươi cảm giác mình là phạm vào trộm các tội, nhưng là quan tòa đại nhân muốn phán ngươi tội chết, ngươi có biện pháp gì? Nữ nhân này dựa vào hồ thượng thư gia hổ cùng mình yêu cười giám mắng tay cú tính tình vẫn đều thật là có chút cảnh tượng, nàng nhưng không biết, đây chẳng qua là bởi vì không có người nào cùng nàng tích cực mà thôi. Di đại quản sự nói xong sau này nhìn quanh một chút bốn phía nói: "Nếu không có vấn đề gì, như vậy Chu quản sự, ngươi sẽ cầm bài của ta tử đi đối với Vương Hồng tuyên bố ngân hàng tư nhân quyết định đi." "Nga đúng rồi, chờ một chút, ngươi trước đem Vương Hồng gọi vào Lâm Phong cận trong giáp đi, sau đó lại tuyên bố cái quyết định này, hắn không phải là muốn chúng ta lấy ra thành ý sao?" "Tựu cho hắn xem chúng ta thành ý." Dưới loại tình huống này trường hợp, Chu quản sự hoàn toàn cũng chỉ có thể làm một con kẻ phụ họa cùng khối lỗi, không có chút nào quyền tự chủ, chỉ có thể khum núm, hắn không người cùng kính nhận lấy Di đại quản sự lệnh bài. Lúc ra cửa còn đang nghe được gì đại quản sự đứng lên thở dài một tiếng nói, "Vương Hồng chuyện này, cũng cùng ta bình thời sơ ở tại quản giáo có liên quan, chỉ coi trọng nhất thời doanh tiêu độ cứng, quên mất dạy dỗ các nàng căn bản nhất độ." 3. Chu quản sự cầm lấy gì đại quản sự lệnh bài ra cửa, phía sau cũng đã đi theo lên bốn gã người mặc màu đen trang phục, mà không chút thay đổi nam tử, này bốn gã nam tử chính là tương phiền ngân hàng tư nhân bên trong vệ, phàm là muốn tuyên bố tương đối nghiêm trọng sự phạt, cũng là sẽ cùng theo đi, thứ nhất là tránh khỏi chịu phạt người có cái gì quá kích hành động. Thứ hai cũng là giám đốc Chu quản sự cầm lệnh bài sau này sẽ không đi làm những khác không liên hệ nhau chuyện tình. Vương Hồng Vương quản sự trong lòng cũng là hết sức thấp thỏm bất an, giống như là có 15 thùng treo mốc nước tám thất thượng bát hạ dường như đã lâu rồi, thật dễ dàng mới định ra tâm, cắn hàm răng, cười lạnh nói: "Dựa theo chương trình lão nương cao nữa là chính là cái xuống trước mà tôi, Lâm gia tiểu vương bắt đạn, ngân hàng tư nhân bên trong không làm gì được ngươi, trong nhà của ta lão quỷ môn sinh đắc lực còn rất có mấy, thu thập cổ súng của ngươi trùng rất." Nàng đang tính toán thời điểm Bên cạnh một hầu gái đã là vẻ mặt đau khổ đang cầm vài phân hồ sơ tới đây, tiểu tâm rực rỡ nói: "Quản sự, mới vừa báo qua khứ đích ba phương án cũng bị đánh trở về, nói là hạch toán có vấn đề, muốn tạo một cái mới." Nghe được tin tức kia, Vương quản sự không biết sao, trong lòng lại càng tức, lập tức không nhịn được nổi giận mắng: "Phế vật hoa đô 12 sai. Điểm này chuyện cũng làm không được, muốn các ngươi làm cái gì? Đi chi tháng đợi lương tháng sau đó có đi. Nhưng có thể đi vào tương phiền ngân hàng tư nhân người, người sau lưng không có mấy cái quan hệ, này hầu gái nén giận còn không phải là bởi vì muốn tại vương quản sự phía dưới kiếm sống, lúc này vương quản sự xé toạc mặt muốn hủy nàng trên cơm, nhất thời cũng là không sợ hãi, lập tức giọng the thé nói: "Ta không phục. Nay hoạch toán hẳn là ta làm bộ phận toàn bộ đều làm được thật xinh đẹp, xảy ra vấn đề cũng là ngươi một ít bộ phận, tốt giáo quản chuyện biết, chúng ta những thứ này phía dưới làm việc tu không phải là ngươi nô bộc, nhà mình có vấn đề còn muốn chơi xấu người bên cạnh trên người, này ra mặt là muốn hay là không nên?" Vương quản sự lựa giận càng sâu, một thanh đã bắt ở kia mấy phân hồ sơ hướng về phía kia hầu gái đem tới. "Lập tức cút cho ta." nhắc tới nói. Chờ ngươi làm quản sự đấu lại dạy dỗ ta. Thật là thụy là uy phong, tốt sát khí. Bỗng nhiên bên cạnh có người âm dương quái khí nói, nói chuyện cũng là phụng bội chu quản sự cùng đi đến một gã bên trong vệ, kia hầu gái cũng là vợ của hắn muội, cộng thêm hiện tại tình huống đặc biệt, tự nhiên là muốn đánh chó mù đường. Vương quản sự Liễu Mi một vệt qua. Ngươi là cái gì chó má đồ vật? Trong lúc này vệ cười lạnh nói, ta là phó trang chủ lão nhân gia ông ta điều khiển tới được bên trong vệ, giếng tới giám đốc ngươi miễn chức tương quan một loạt sự nghi, nếu có khứ ổn, sẽ ở trước tiên làm ra ứng với kích thi thố, không phải là chó má cũng không phải là đồ vật, cũng là ngươi lập tức sẽ phải biến thành liền chó má đồ vật cũng không bằng hạ lưu. Chu quản sự lúc này đã giơ lên gì đại quản sự lệnh bài, mặt không chút thay đổi nói: "Vương Hồng, đại quản sự có lệnh." Vương Hồng sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, tựa hồ tinh khí thần cũng bị chịu không như vậy, đôi môi ngập ngừng mấy cái tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng miễn cưỡng đứng lên nói: "Vương Hồng nghe lệnh." Chu quản sự cũng là nhìn về phía bên cạnh một người khác cô gái nói: "Chu phó quản sự, Vương Hồng chức vụ bị vô hạn kỳ giải trừ, ngươi làm phó quản sự trước đem nàng sau khi rời đi chuyện tình tiếp quản tới đây." Chu phó quản sự lập tức có một loại bị bao tiền lì xì đền vào trên đầu cảm giác, lập tức vui mừng vô cùng nửa quỷ một chút nói, "Phải." Trên thực tế tại bốn phó quản sự bên trong, lương của nàng cảnh là nhỏ nhất một, hôm nay mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng ở hạng bắt đầu phía trên tiểu vượt lên đầu một bước dài a. Nhưng không biết nàng chính là bởi vì bối cảnh tiểu muỗi bị người coi trọng, có câu nói vừa nạo chiều thần ấy, tiểu ý nghĩa Chu phó quản sự lên đại sau đối với người chuyển thay đổi hội nhỏ nhất, đem ngành dung chuyển hạ thấp thấp nhất. "Đi thôi." Chu quản sự hướng về phía ngây người như phong vương hùng nói. Vương Hồng chết lặng tiêu sái đi ra ngoài, bị bốn bên trong vệ giáp tại trung gian, ở giữa, đi mười mấy bộ sau này nhất thời phục hồi tinh thần lại, giọng khè khè nói: "Các ngươi không phải là dẫn ta đi gặp đại quản sự, chúng ta đi phòng đấu giá làm cái gì?" Tiên kia bên trong vệ chế giễu nói: "Đại quản sự cũng bị ngươi liên lụy thảm, hắn gặp này sao chổi làm cái gì? Bây giờ là áp ngươi đi trong dạ, làm cho khách nhân trước mặt tuyên bố đối với ngươi xử lý kết quả." "Cái gì?" Vương Hồng đống nhiên bệnh tâm thần cuồng phiếu lên, "Ta không đi, ta tuyệt đối không đi." Chu quản sự nhìn thật sâu nàng một cái, Nhận chân nói: "Ngươi hủy tiểu hủy ở này tính tình thượng, Vương Hồng, ngươi bây giờ hành động đã liên lụy đến ngươi để cử người, còn có lao thượng thư, gì đại quan sự? Hơn nữa đối với ngươi xử phạt quyết định là phó trang chủ, tứ đại cổ đông, hai vị đại quan sự bảy người tại Trô nhất trí thông qua, ngươi không nên mắc thêm lỗi lầm nữa, họa kịp người nhà." Chương 42, chương 61 giao dịch đã thành. Trong lúc này vệ thoang cái đều hận không thể mình có chính mình mà thay, lúc trước hắn cho là Lâm Phong cẩn đang hừ trương thanh thế, nhưng là bây giờ nhìn lại, người này nói cũng là những câu là thực. Trên mặt của hắn lại càng cảm thấy đốt tay cũng không biết là không phải là bị quật đưa đến, vẫn cảm thấy đỏ mặt. Chu quản sự hướng về phía đứng lên Lâm Phong cần nói, "Lâm công tử không nhiều lắm ngồi một lát sao?" Lâm Phong cần rất dứt khoát nói, "Không được, ra cửa sau này, ta liền được đi đường suốt đêm đi trung đường, nam trận bên này mặc môn thế lực quá lớn, thiên hạ không có tưởng nào gió không lọt qua được, ta không phải là chất vấn các ngươi ngân hàng tư nhân giữ bí mật thi thố, nhưng trên thực tế mặc môn vô cùng bất nhập đúng là thật là làm cho người ta kiêng kỵ. Nếu là nói như vậy, như vậy tại sao còn muốn mang theo những thứ này năng thủ sơn dụ đi đâu rồi?" không bằng đem phiền toái để lại cho chúng ta sao? Lúc này, màn cửa Mộ Hiên đã vào một người, chính là Di đại quan sự. Vương quản sự chuyện tình làm hắn hôi đầu thổ kiểm, như vậy ở nơi đâu náo nhào sẽ phải ở nơi đâu bỏ dậy, rất hiển nhiên, tại Vương quản sự nơi đó mất mát đồ, tốt nhất có thể tại Lâm Phong cận nơi đó tìm trở về. Di đại quan sự nhìn Lâm Phong cận cười híp mắt nói, "Lâm công tử, nói chuyện làm ăn, nói chuyện làm ăn, làm ăn cũng là nói ra tới nhà, mới vừa Chu quản sự nói ra được điều kiện, đúng là chúng ta ngân hàng tư nhân làm được lớn nhất nhượng bộ, không có cách nào lại, lần nữa thay đổi" Nhưng là, ta tư nhân cũng là có thể vì ngươi làm ra một chút đền bù." Lâm Phong cẩn nói. "Cái gì đền bù?" Di đại quản sự nói. "Nghe nói Lý Phó thống dẫn đoạn thời gian trước vẫn đều ở tìm kiếm ưu tú người chèo thuyền tuyển tự. Hơn nữa yêu cầu kiến tạo thuyền bè kích thước rất lớn, Lâm công tử ngươi cũng biết, đại hình thuyền bè chính là quân quốc năng khí. Nhưng nếu lưu thất đến ngoại quốc đi, ra như vậy Giang Thiên Hồ ưu thế tiếp theo hội hóa thành hư ảo, vì vậy liền có lén điều tra, phát giác Lý Phó thống chiếm hữu tâm kiến tạo đại hình trên biển thương thuyền. Đây là công tử Bạch Mưu đặt thế sao?" Lâm Phong cẩn gật đầu nói. Có có chuyện như vậy, sau đó thì sao?" Di đại quan sự mỉm cười nói. Làm ngồi bộ lại, ta nhưng lén lén đưa cho Lâm công tử một chiếc chiến biển ba cột buồm thuyền lớn, hơn nữa cho Lâm công tử giới thiệu một có thể kiến tạo ngũ cột buồm thuyền lớn thế lực. Không biết Lâm công tử ý nghĩ như thế nào. Lâm Phong cần nghe gì đại quan sự nói, thật là có chút ý động, bởi vì hắn biết, chỉ có nam phương mới có năng lực tạo ra tại trên biển đi tới, chống lại sóng gió thuyền lớn. Chẳng qua là nam Trịnh phía chính phủ thứ nhất là tại cấm kiến tạo loại này đại hình thuyền bè, thứ hai hắn đối với cái này cái vòng tròn là có lại mờ mịt hoàn toàn cũng là không được kỳ môn mà không vào quyền tướng đích nữ Texi T độc loạn. Dưới mắt ba giám bộ phát triển khuyết chương chi nhanh chóng, thật sự là ngoài Lâm Phong cần đặc ý lương trước, trong chuyện này nguyên nhân chủ yếu, hay là đang ở tại chiếm được một ít nhóm lớn lương thực nguyên nhân. Có này vài chục vạn đá lương thực thêm vào trữ bị, tại mùa đông bên trong báo tuyết bên trong, thu nạp tới những thứ kia nạn dân tiểu cũng là sống tạm xuống tới hết sức nhanh nhẹn rũ mạnh tính trạng. Không có người già yếu, đây chính là có thể quả cầu tuyết dường như càng lần càng lớn nguyên nhân trọng yếu nhất bảy người khác tại bao tuyết bên trong người chết chết ra sú. Thực lực nhanh chóng tiếp nhược giảm xuống, người con mẹ nó cũng là từng bước tăng lên. Bây giờ nhìn lại, ba giảm bộ vì Lâm Phong Cẩn đã thông một dã hại khẩu chỉ sợ đang ở sang năm hoặc là năm sau, mà đại hành thuyền bè chỉ một thị sử để ý một cây thượng hạng lang cốt, không sai biệt lắm cũng là muốn 2 3 năm thời gian a. Cho nên Lâm Phong Cẩn rất không nguyện ý thừa nhận chuyện thực là. Có thể có ra biển miệng đã đạt thông, trông chất như núi thảo nguyên đặc sản tại cảng chờ mốc meo giữa nát, cũng là bởi vì thuyền bè không có đủ hoàn toàn vận không ra đi. Cho nên, lúc này vị này gì đại quản sự ném đi ra cảnh ô liu Đối với Lâm Phong Cẩn mà nói cũng là gì chân chân quý. Lâm Phong Cẩn do dự một lát, bỗng nhiên nói: "Mới vừa ngươi tựa hồ có nhắc tới, đây là của ngươi mà lén hành động." Di đại quan sự cười khổ nói: "Tổn hại công mập tư chuyện tình ta trước không có ý làm, cho nên ở nơi này thời điểm mấu chốt, tiểu ứng khai thị tổn hại tư mập đưa ra giải quyết chung." Lâm Phong Cẩn rất dứt khoát nói: "Ba cột buồm truyền có thể làm được rồi chuyện gì? Ta muốn ngũ cột buồm truyền lớn, ngũ chiếc." Di đại quan sự cười khổ nói: "Này thật là chính là có chút khó khăn." Lâm Phong Cẩn cười lạnh nói: Ngũ chiếc ngô cột buồm thuyền lớn, mỗi một chiếc ta cũng có thể ra 10 vạn lượng bạc. Nay 50 vạn lượng bạc, ta nhưng lấy cầm chạch sinh hội sở nửa thành sợi tới chống đỡ. 50 vạn lượng bạc chỉ có thể tương đương nửa thành của phần, đó chính là 5%, chạch sinh hội sở nói thật, chẳng qua là danh kỳ lớn, chân chính giá trị tuyệt đối không thể nào có 100 vạn lượng bạc, bất quá, đối với Nam Trịnh cái này thời khắc đều bị vây chung đường quân tiên phong dưới quốc gia mà nói, có thể làm cho một hùng tài đại lượng, kiên quyết tiến thủ quân vương sa vào hưởng lạc chạch sinh hội sở, cũng là khởi dừng lại 10 triệu lượng. Dựa theo Nam Trịnh giá đất mà nói, Trong chăn đường tiến công một lần sau này, tổn thất thổ địa, tài phú, nhân khẩu, thuế má, còn có nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ, tùy tùy tiện tiện tăng lên, kia hạng nhất tăng lên cũng là không ngừng mấy ngàn vạn 2a. Có thể bỏ đi một lần lý kiên đột kích dục vọng, này 50 vạn lượng bạc địa phương nào tiết kiệm không ra? Di đại quản sự nhất thời hai mắt tỏa sáng nói. Nói như vậy, cũng không phải là không có thương lượng. Lâm Phong cận híp mắt liếc trong mắt nói. Này nửa thành cổ phần là cho các ngươi nhúng tay cơ hội, nhưng tuyệt đối không phải là toàn diện nhúng tay. Các ngươi nhiều lắm là cũng chỉ có thể đem nghe được đồ chuyển trở về, những chuyện khác Tỷ như ám sát là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Một khi xuất hiện lời mà nói, chúng ta hợp tác ỉu sẽ bỏ. Di đại quan sự lắc đầu nói: "Chúng ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, coi như là ám sát thành công, như vậy tiểu ý nghĩa hai nước trong lúc từ đó sẽ phải không chết không thôi." Nói thật, Lâm công tử, Nam Trịnh còn không có làm tốt như vậy chuẩn bị, thậm chí quân thượng đều càng không khả năng tiếp nhận cục diện như thế. Cho nên ngươi hãy yên tâm. Có một câu tên là không sợ tặc quang chú ý, chỉ sợ tặc nhố thương, chúng ta tính toán cầu, van xin đổ là nhất trí chính là hy vọng trại sinh hội sở cung cấp đồ có thể làm cho vị kia càng thêm hưởng thụ, càng thêm thích thú, trong đầu thiếu một ít binh qua chuyện, chúng ta tiêu đủ hài lòng." Lâm Phong cần nói. "Cho nên, của ta ngũ chiếc thuyền lớn lúc nào có thể giao cho ta?" Di đại quản sự nói, "Ít nhất cũng muốn 1 năm, ngươi nên biết, ngũ cột buồm thuyền lớn long cốt, cột buồm vật liệu gỗ cũng là phải trải qua đặc thù xử lý, tạo thuyền chu kỳ từ dưới đơn đặt hàng đến một thuyền, nhanh đến cũng muốn 3 năm, cho nên chúng ta phải là đem người khác làm theo yêu cầu thuyền bè trên đường cầm tới đây cho ngươi, như vậy hành động nhất định phải toàn bộ phương vị đều xuất động tiến hành điều giải." lợi quyền, thậm chí còn muốn ra đồng ý cùng bồi bổ lại, dù sao có thể mua được rất tốt ngũ. Cuốn buồm thuyền lớn đều tuyệt đối không phải là người bình thường hoang tiên đế. Tốt. Lâm Phong cẩn gật đầu nói, ta hiểu, cho nên ta cho các ngươi 1 năm thời gian. Di đại quản sự suy nghĩ một chút, sau đó gần từng chữ một. Như vậy, chúng ta tiểu thành nội. Phệ ta đem giao ra chính là một ít vật long tinh, cậu thêm kế tiếp đấu giá trong xuất hiện ý một vật phẩm đấu giá, không bao gồm hai số 37, bấy 113 hiệu, bấy 110 số năm đồ cất giữ, ngũ chiếc ngũ cột buồm thuyền lớn đem ngươi giao ra cái này giỏ trong áo giáp thần thú hải cốt cùng với nội hạch, còn có chệch sinh hội sở nửa thành cổ phần. Lâm Phong Cẩn bổ sung: Các ngươi có thể phái nhân thủ đi theo ta, áo giáp thần thú nội hạch ta muốn giữ lại hộ thân, đợi đến an toàn đã tới trung đường cảnh nội mới có thể giao phó." Di đại quản sự nói: "Đồng ý." Lâm Phong Cẩn cũng nói: "Đồng ý." Song Vương cũng không có đứng thẳng cái gì khế ước, tương phiền ngân hàng tư nhân là căn bản không sợ Lâm Phong Cẩn quy nợ, bởi vì nước động huyện Lâm Gia không phải là còn có mấy ngàn người sao? Lâm Phong cẩn thì là nhìn ở tương phiền ngân hàng tư nhân đứng vững vàng không ngã tiến dụng thượng, dĩ nhiên, cũng là bởi vì Song Phương còn muốn tại trại sinh hội sở trong tiến hành càng sâu tầng thứ hợp tác, cho nên tin tưởng đối phương sẽ không quỷ nợ. Đồng ý sau này, đám kia đôi mắt trông mong ở bên cạnh đợi chờ quá lâu lão đầu tử môn đã một loạt mà lên, điên cuồng đem cái kia cảnh liễu soạn, rồ cước đoạt tới đây, sau đó cái lộn như ong vỡ tổ đi ra ngoài, dì đại quản sự cũng là ngay sau đó đã đi đi ra ngoài, cũng không lâu lắm liền đi trở lại, đưa cho tôi quản sự một thủy tinh tấm bảng, sau đó nói: "Căn cứ chúng ta giao dịch Một ít Cụ Long Tinh cùng kế tiếp cái chăn ngươi nhìn trong món đó vật phẩm đầu giá, đều muốn hội từ chúng ta tương phiền ngân hàng tư nhân tới vì ngươi tiền trả khoản tiền, cho nên này hai kiện phách phẩm sẽ từ thôi quản sự hỗ trợ đợi phách. Trong tay của hắn cái này tấm bảng có một lực lượng bạc trắng độ cứng, ta nghĩ vô luận như thế nào hẳn là đủ rồi." Lâm Phong cẩn cười cười nói, "Ta cũng vậy hy vọng đủ rồi, nhưng nhưng nếu xuất hiện không đủ cục diện lời mà nói, ngân hàng tư nhân dù sao cũng phải lại lần nữa thêm vào mấy tấm bảng." Di đại quản sự cười khổ nói, "Ta còn muốn xử lý Vương Hồng sau khi rời đi cái kia một việc chuyện." Trước xin lỗi không tiếp được. Lúc này, Lâm Phong cẩn tâm tình thật rồi cùng Lã Vọng Duân cần là giống nhau bình tĩnh thanh nhàn tự tại, cũng có vô ích để thưởng thức một chút những thứ khác bảo vật. Lúc này đang cạnh tranh cũng là một khối từ ngạo lai quốc truyền đi biển tới tinh phẩm khoáng thạch, khối khoáng thạch này cũng là tên là Cửu Ưu Đá, hết sức hiếm thấy. Thì ra là ngạo lai quốc núi non được xưng là Thập Châu Chi Tổ Mạch, Ba Đảo Chi Lai Long, tự khai thanh chọc mà đứng, đang ở kia thủ đô bên cạnh, có một tòa bạch đầu sơn, sơn thể cao vút trong mây, đỉnh núi bạch tuyết trắng như tuyết, dõi mắt nhìn lại, thật giống như một thanh treo trên bầu trời đổi chiều cây quạt. Vì vậy cũng có Ngọc Phiến danh xưng là, lại cứ tại Bạch Đầu Sơn trên đỉnh núi, có một sâu không thấy đáy thiên trì, ngày này chỉ mỗi 1 năm tháng 3, cũng sẽ xuất hiện một kỳ lạ triều tịch hiện tượng, đầu tiên là thiên trì mực nước cấp tốc giảm xuống, sau đó bắt đầu mãnh liệt phun trào đi ra ngoài, cột nước có thể cao gần 2 ma mươi trượng, thậm chí sẽ có đống đặc xương mù màu trắng vươn ra. Ở nơi này chính là hình thức phun trào trong, thường thường sẽ xuất hiện một chút cực kỳ hiếm thấy quáng hiếm thấy đá, trong chuyện này thì Cửu U đá, nghe nói này Cửu U đá có trấn áp tâm hồn, xua đổi tà sùng công hiệu, thậm chí có một chút tu luyện âm nhu thần thông người. Có thể đem của mình thần thông rót vào cửu u đá trong, sau đó tại thời điểm cần thiết bộ phát ra, tương đương với một tờ có thể phản phụcung năng sử dụng phụ chú. Chư lần đó ra, phụ nữ đem cửu u đá dán tại trên bụng, có thể trị liệu cung hàn không chữa, hơn nữa lệnh sinh bé trai tỷ lệ tăng nhiều, bởi vì cửu u đá đem âm khí hút đi nguyên nhân. Chương 43, chương 63 đánh vợ đi chép. May cái này con lên không phải là người. Chu quản sự nói, bởi vì dõi mắt đương kim ngũ quốc, kể từ khi 11 năm trước, tiền triều cung đình cung phụng la thải nữ qua đời sau này, cũng chưa có người có thể đạt tới vị này châm thần cảnh giới. Huống chi, bình thường châm tuyến làm sao có thể xuyên thấu được vào nội đồng hôn huyết kỳ lân bộ da? Lâm Phong cẩn thất kính nói. Đồ chơi này nhân là kỳ lân gia." Chu quản sự nói, coi như là một nửa, bất quá nó không phải là tinh khiết huyết kỳ lân, cho nên không đi được tiên sơn ngược lại hóa thành yêu quái, cho nên bị bắt giết. Nay đồng gia đã bảo tồn 30 năm, cho đến 2 năm trước, Hải Châu đồng dân bắt đầu cùng Phụng Hoàng đại bà, Hoàng đạo bà ông tử đối với vu du thuật rất có một cái, lúc này mới có biện pháp đem này kỳ lân gia may. Cái này đồ vật là dùng biện pháp gì làm ra tới?" Lâm Phong cẩn nói. "Nhiều hết mạc, Thiên Hồn Ti, còn có cự cốt châm này ba dạng đồ vật, còn muốn cộng thêm nữ Dũng." Chu quản sự thuộc như lòng bàn tay nói. Nghe được nữ Dũng hai chữ này, Lâm Phong cẩn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nhưng cẩn thận vừa hỏi, mới biết được là Tượng binh Mã Dũng, mà không phải kén chủng kén, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khôn tiếp ma hậu lớn luối mâu thân đọc đầy đủ. Cái gọi là nhiều hết mạc thì là ở chế tạo mực nước thời điểm, thẩm thấu vào 12 người máu, này 12 người nhất định phải thân thể khỏe mạnh, tinh thần dư thừa. Tại để cho bọn họ kịch liệt vận động sau khi, mặt đỏ tới mang thai tim đập rộn lên lúc trong nháy mắt đem chi chấm giết, do đó lấy huyết chế mặc. Như vậy viết phụ chú thời điểm dĩ nhiên là hội mang vào thượng oan hồn ác phế lực. Thiên hồn ti thì là muốn thu thập lấy bất đồng chết đi đi nữ nhân tộc, nhân số càng nhiều càng tốt, sau đó ngâm ở đặc chế dược dịch bên trong, bất đồng nữ nhân tộc thì hội quỷ dị còn giống sâu điên cuồng như vậy ngoa ngoại, lẫn tàn sát tốn vệ, cuối cùng lưu lại sợi tóc, thì tên là Thiên hồn ti. Cự cốt châm thì tương đối là đúng đơn giản, cổ thư ghi lại, Đông Hải nhiều cự ngư, có một tên là Nhâm công tử người Dùng 50 đầu bò làm mồi câu, đứng ở hội kê trên núi, đem cần câu quay hướng Đông Hải, mỗi ngày đều như vậy câu cá, suốt 1 năm mới câu được 1 đầu cá ngư. Con cá này tiếng hô giống như quỷ thần, đem nó xé ra chế thành khô cá. Từ chết răng lấy Đông đến Thương Ngô phía Bắc, không có ai không kinh khít địa ăn được loại ngư, bởi vậy có thể thấy được con cá này khủng lồ. Mà cự cốt châm chính là dùng người tìm được lớn nhất xương cá đầu, sau đó đem mài chế thành kim mai, càng lớn xương cá đầu càng tốt, tỷ lệ thành công lại càng cao. Chuẩn bị xong này ba dạng đồ vật sau này, phải đi giấy hỏa trải lên mặt mua một giấy dũng chính là người đã chết sau này đốt chính là cái kia. Sau đó đi tìm Hoàng đạo bà miếu ông tử, xin các nàng kết làm, dĩ nhiên khẳng định không phải làm yến phí, làm phép thành công sau này, sinh ra tránh, có thể nhìn thấy này giấy dung sẽ mình bò người lên, sau đó đem tiên hồn ti mặc ở cự cốt chấm thượng. Trám nhiều huyết mặc tới tiến hành mai. Mà mai kỳ xảo, là có thể đạt đến liền cõi đời này, một người sống cũng không biện pháp đạt tới quỷ thần loại cảnh giới. Như vậy cái này công lê tác dụng là, Lâm Phong cần nói. Phòng hộ. Chu quản sự dường như nói một câu nói nhạt, nhưng Lâm Phong cận trước mắt cũng là sáng lên bởi vì hắn muốn chính là chỗ này, loại đem bản chức năng lực phát huy đến cực hạn biến thái đồ vật. Mua hộ giáp, khẳng định chính là phòng hộ lực càng cao càng tốt, còn lại phụ gia thuộc tính có ưu tốt nhất, không, có cũng không chỗ vị. Trọng điểm chính là phòng ngự. Chúng ta khảo nghiệm qua, vô luận là đao chém phụ chính hay là tiền bắn, thậm chí là thần thông công kích, chỉ cần rơi vào cái này kỳ lân bên trong bảo phía trên, cũng là không, có tác dụng, phía trên mang vào kỳ lân lực sẽ xẻ ra ra một cỗ nhu lực trực tiếp đem công kích bắn bay đi ra ngoài, kẻ mặc vào cơ hồ là không cảm giác được bị công kích quá, bất quá theo công kích mấy lần gia tăng. Kỳ Lân lực từ từ cái chăn tiêu hao, cho nên mặt ngoài những thứ này đứng vững bộ lông thì là biết dần dần. Tuối xuống tới, cuối cùng cùng với bình thường ra giống nhau, lúc này nó phòng hộ năng lực tự hoàn toàn biến mất. Bất quá đem nó tốt đẹp ngọc để đặt ở chung một chỗ, cả đêm cung phụ, thời gian có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trừ lần đó ra, còn có hai cái ưu điểm cùng một khuyết điểm. Lâm Phong cần nói, ngươi nói. Ưu điểm là bình thường dã thú cũng có thể cảm ứng được phía trên lưu lại kỳ Lân hơi thở, cho nên rời xa ngươi, người thứ hai ưu điểm là Cái này áo giáp lực phòng ngự đến từ chính bản thân chất liệu gỗ mà không phải thần thông, cho nên không bị con trước, huyết khí hạn chế, khuyết điểm dị dạng, cái này kỳ lân áo giáp may phương thức quá mức tà môn chút ít, cho nên dễ dàng thu hút một chút âm khí nặng độ, cho nên mặc nó thời điểm, không nên đi hoang giao dã ra ngoài, nhất là nghĩa địa, hơn kiến kỵ. Buổi tối đi qua. Lâm Phong cẩn trương mắt nhìn một chút trên đài, thuận tiện lại, lần nữa, phiên liễu phiên trên tay đấu giá tê lục, có một câu tên là không mua đắt tiền chỉ mua đúng đích, mà trên đài này ra cũng nhảy lên tới 1.100.000 lượng bạc trắng, Lâm Phong cẩn trầm ngâm một lát nói: Như vậy chính là nó sao?" Chu quản sự chân mày mở ra nói, "Như vậy ngài xác định là muốn đem của mình một ít lần cơ hội dùng tại mua hộp vào cái này kỳ lân trên bị giáp rồi." Lâm Phong cẩn cười cười nói, "Đúng vậy, đề nghị của ngươi không tệ, hơn nữa phía sau đồ cất giữ có lẽ có tốt hơn, nhưng chưa chắc đều thích hợp ta, ta không có không tiếp thu lý do." Chu quản sự lúc này liền trực tiếp kêu giá, đem 1.1 triệu 100 ngàn lượng bạc trắng giá cao dốc lên đến 1.3 triệu 300 ngàn lượng. Này 20 vạn một thêm phương pháp thoạt nhìn lập tức thịu dọa sợ phía sau theo vào người, ngay sau đó do dự thật lâu, mới có người kêu giá 135 vạn. Chu quản sự lại, lần nữa gọi 140 vạn, cho thấy muốn theo vào quyết tâm, cộng thêm trước tất cả mọi người thấy Lâm Phong Cẩn cái này ghế lô gọi ra hơn 2000 vạn tinh khủng giá tiền, cho thấy tới hùng hậu tài lực, cho nên cũng là không có ai theo vào dị giới chi băng ma thiên hạ chương mới nhất. Rất nhanh, cái này kỳ lân áo giáp đã bị gói kỹ đưa đến Lâm Phong Cẩn trong dạng, còn mang vào biếu tặng ba đồng dùng để một lần nữa bồi dưỡng kỳ lân lực mỹ ngọc. Lâm Phong Cẩn lúc này khoảng cách gần quan sát, mới phát giác này kỳ lân áo giáp hắc bạch bộ lông mặt ngoài Quả nhiên có một tầng mây mây quang mang lóng lánh, như phảng phất là mưa xuân sau xanh biếc lá cây bị rửa long lánh thủy quang, tràn đầy sinh mệnh sảng bóng. Hắn mặc vào sau này, phát giác đồ chơi này nhân còn có một chu quản sự không có nói chỗ tốt, đó chính là tương đối giữ cho ấm nhẹ nhàng. Theo từng cái từng cái đồ cất giữ bị vớt ve, rốt cục lại đến một ít đồng phảng phất bom một loại hù dọa ngàn trượng sóng biển dáng vóc to long tinh ra sân thời điểm. Lâm Phong cẩn con người cũng là có chút ít hơi bị co rút lại, mặc dù biết rõ tương phiền ngân hàng tư nhân bộ ước khả năng không lớn, nhưng là hết thảy đều kết thúc trước, lại có người nào có thể bảo đảm nói vạn vô nhất hết. Con vịt đã bị luật chín bay đi, mất khả năng cũng tuyệt đối không phải là không có được rồi. Trước là Lâm Phong cặn cái này ghế lô báo giá tới giá tiền, 2135 vạn làm cơ sở đúng, sau đó một lần nữa bắt đầu tăng giá. Đương nhiên, hay là trước lúc trước cái ghế lô xoay mình báo giá tới 12200 vạn giá tiền. Nhìn thấy hắn đương nhiên không tuân theo trước 5 vạn một thêm lệ cũ, Chu quản sự nhưng nở nụ cười nói: "Chúc mừng Lâm công tử, hắn hiển nhiên tìm kiếm tại ngân hàng tư nhân mượn tiền không có thành công, đoán chừng chỉ có thể ở bằng hữu nơi gom góp vài chục vạn lượng bạc, hiện tại cùng nhau lấy ra cố gắng lại, lần nữa đánh bạc một thanh. Cho nên dứt khoát duy nhất báo giá đi ra ngoài hy vọng có thể áp đảo chúng ta. Chu quản sự bởi vì mò tới đối phương điểm mấu chốt, cho nên rất dứt khoát vừa thi triển ra kẹo da châu cũng dường như báo giá pháp, làm hết sức vì tiền trang tiết kiệm năng lượng, lại là 5 vạn một thêm, báo giá tới 2205 vạn giá tiền. Quả nhiên, lần này toàn trường đều yên tĩnh lại, trước chính là cái kia ghế lô dứt khoát trầm mặc, ngay sau đó bên trong lại càng truyền đến rầm một tiếng vang thật lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy ghế lô vách gỗ đều rõ ràng phá đi ra ngoài một. Cái lỗ thùng to Hiển nhiên là người ở bên trong giận dữ công tâm tại cẩm ghế lô bắt nạt, dĩ nhiên, điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn nhất định là không có cách nào lần nữa theo vào. Đấu giá sư thoạt nhìn đối với cái giá tiền này cũng là không có gì không hài lòng, hiển nhiên tương phiền ngân hàng tư nhân đấu giá thứ 2 cao ghi chép sắp ở trong tay của mình mặt ra đời, nếu không phải kích động là giả, cao giọng hỏi hai lần sau này, đang muốn tuyên bố cạnh tranh thành công. Chỉ nghe không trung linh đang đương đương đương lượn hưởng, đột nhiên bên cạnh mã số 7 ghế lô phía trên, rèm ba một tiếng rất xuống, ngay sau đó một mục bài giơ lên cao cao, phía trên mấy chữ hết sức rõ ràng. 2500 vạn. Lâm Phong Cận không nhịn được cũng muốn thật sâu hít một hơi, mới có thể thở bình thường lại mình dao động tâm tình. Người này hẳn là ẩn nốt được như thế sâu, cho đến cuối cùng mới nhảy ra ngoài, mà hắn báo giá, lại càng lại đem đấu giá giới mang tới kinh người 300 vạn. Nhưng nếu là từ vài chục vạn lượng bạc trắng mang 300 vạn giá tiền đứng lên cũng thôi, nhưng là, hiện tại số đếm là 2200 vạn, hắn còn có thể một hơi mang 300 vạn, đây là như thế nào kinh người tài lực. Chu quản sự bỗng nhiên cảm giác được có chút khó giải quyết, cái này dấu diếm thần bí người mua lại nhẫn cho tới bây giờ xuất thủ kia lại càng nói rõ hắn có trí thì nên. Nhưng là đang ở chu quản sự còn đang vắt hết óc điên cuồng suy tư thời điểm, càng làm người sợ hãi than chuyện tình tỉnh xảy ra, giáp phòng số 3 lại đón bản. Báo giá 2700 vạn. Hiển nhiên đã tiến tới gần tương phiền ngân hàng tư nhân bán đấu giá cao nhất đi lại. Kế tiếp hẳn là này mã số 7 phòng cùng giáp phòng số 3 một phen long tranh hổ đấu, Lâm Phong cẩn bên này cái này thuê chung phòng lại là trong lúc nhất thời bị chen chúc cho ra bài thời gian cũng không có, hoàn toàn bị giọ theo hóa, có thể thấy được song phương tranh đấu chỉ kinh người kịch liệt. Mà Lâm Phong cẩn lúc này lại là không sao cả. Hắn nhưng nhớ được rõ ràng, chu quản sự quyền hạn là một thước lượng bạc trắng. Lâm Phong cần thậm chí không khỏi ác ý nghĩ tới, nhưng nếu kia quyền hạn tại chính mình trên tay lời mà nói, lập tức cừu 10 triệu lượng một thêm, để cho hai người này tự cho là đúng tài trí hơn người hai ép trợn mắt hốt muồm, chạy đến góc tường bức tranh vòng mà đi. Kết liệt vô cùng đánh rằng có sau khi, bắt đầu ở 3400 vạn bạc trắng mấy cái chữ này phía trên rằng có, song phương tăng giá cũng bắt đầu cẩn thận, 10 vạn, 20 vạn một thêm, cuối cùng là dừng lại tại 3440 vạn mấy cái chữ này thượng. Lâm Phong cần lúc này cũng không bình tĩnh lên. Một tay lấy trụ quản sự lay mở. Cha cha cha ở tấm bảng thượng viết một vài tự, chữ, kéo động chuông đồng treo đi ra ngoài. Mấy cái chữ này rốt cục hoàn toàn rung động toàn trường, để cho tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, bọn họ vốn là cho là sớm đã bị vứt đến không có biên nhi mảnh kẻo ra châu, lại lại lần nữa bắt đầu lóe sáng gà hái, hơn nữa vẫn là vẫn duy trì vô cùng hèn mộ 5 vạn 1 thêm tần số. 3445 vạn. Chương 44, chương 65 kinh người thu hoạch. Lâm Phong cẩn thận như nói, có một câu tên là kim tiền không phải là văn năng, nhưng là không có kim tiền nhưng trăm triệu không thể Có thể bỏ qua tương phiền ngân hàng tư nhân khổng lồ kia kim tiền mang đến áp lực hướng kia tạo áp lực, là tối trọng yếu còn có thể lệnh kia khuất phục, dường như cũng chỉ có Mạc Môn cái này quái vật lớn, ngay cả phi công thư viện cũng không được. Áo giáp thần thú đầu mối có thể sẽ để cho này quái vật lớn xuất thủ, nhưng chính là mấy ngàn vạn lượng bạc đấu giá Tiêu Vương là ai, còn hoàn toàn dẫn phát không được Mạc Môn hứng thú, mà tương phiền ngân hàng tư nhân ở phương diện này nghề nghiệp đạo đức cũng là có thể tín nhiệm, cho nên tiết lộ thân phận chuyện tình còn không đến mức, đến khi hắn môn bán đứng áo giáp thần thú đầu mối cho Mạc Môn, đây là ta như đã đoán trước chuyện tình. Dĩ nhiên cũng là ta cảm thấy được có thể lý giải một. Việc chín mặc dù ta rất không tình nguyện nhìn đến chuyện này phát sinh. Lâm Phong cẩn kế tiếp lại thâm sâu nghĩ trong chốc lát nói: "Như vậy đem, ngày mai ta còn phải tiếp tục tu luyện một ngày, hầu tiên ngươi tìm người mang ta đi vương cung, tốt nhất an bài ở trên cao buổi trưa, như vậy vừa ra vương cung ta liền đi, tương phiền ngân hàng tư nhân đám người kia tại giao dịch thời điểm nên đáp ứng quả ta, ít nhất phải cho ta 10 ngày đích giám sát thời gian mới đưa áo giáp thần thú tin tức bán đứng đi ra ngoài. Coi như là bọn họ gánh không được áp lực, ta cũng vậy có 5 ngày thời gian, hừ <cười> hừ." ngàn vạn không nên quên, áo giáp thần thú trọng yếu còn đang trong tay của ta. Lý Hổ suy nghĩ một chút, gật đầu, coi như là nhận rồi Lâm Phong cần thuyết pháp, sau đó cung kính lui ra ngoài, Lâm Phong cẩn đem phía sau trên giường màn kéo ra, nhất thời tiểu pháp giác, một ít đồng nặng đạc mấy trăm cân long tinh rõ ràng để lại ở trên giường, lúc này nhích tới gần nhìn, tại ánh nến chiếu rọi, lại càng phát giác đắc long tinh trong ảnh ngược ra tới cái thế giới kia tia sáng ánh sáng ngọc mỹ lệ. Tựa hồ đem tầm mắt đầu nhập đi vào, là có thể tiến vào đến liền hít sâu cũng không có ảo mộng trong. Lúc này lại, lần nữa khoảng cách gần cẩn thận quan sát nhìn long tinh bên trong hài cốt, lập tức lại sẽ phát giác có một tia bất đồng địa phương, đó chính là mỗi căn cốt đầu mặc dù cũng không có ra thịt điển truyện vị ương tê xì tđoạt, nhưng lại đều trắng nõn như ngọc, có thể nói là tràn đầy cơ dãn cùng săn bóng, còn có đỏ lõm lõm đặt cốt tụy ở trong đó áp xúc, tựa hồ ở bên trong còn nổi lên có vô hạn sinh cơ. Lâm Phong cẩn đích ngón tay nhẹ nhàng ở long tinh thượng lướt ve, đồ chơi này nhân thật ra thì cũng không cứng rắn, cũng không biến chất, bởi vì nó căn bản là từ trạng thái khí long diễm cùng nửa trạng thái cố định yêu long tinh hoa ngưng kết mà thành, không có bất kỳ chắc chắn lý do bất quá giống như là hộ phách như vậy. Tại ác liệt trong hoàn cảnh tiêu hủy hết thệ có thể tiêu hủy đồ đồng thời, đem còn thừa lại xuống tới đồ bảo tồn xuống, ưu tương tự với hộ phách có thể bảo tồn bên trong con mối cùng con rổi mấy ngàn và năm. Dĩ nhiên, tại Lâm Phong cận ở trong mắt, nhất chói mắt hay là một ít mai ánh sáng ngọc chói mắt, vẫn tại khe xoay tròn yêu mệnh sống đội phiền, vật này vừa nhìn chính là do yêu mệnh số mệnh tạo thành, nếu không nghe lời, cũng không thể có thể làm Lâm Phong cận yêu mệnh số mệnh sinh ra cộng minh mà hắn tổn đại. Cũng là Lâm Phong cận chịu liệu lĩnh hao phí 36800000 lượng bạc trắng nguyên nhân. Mà Lâm Phong Cẩn cũng không phải là tại vước ve, mà là đang tính toán, hắn lúc này yêu mệnh lực đã là trải qua thiên truy bất luyện, hết sức cô đọng, không sai biệt lắm áp xúc đến 7 đơn vị, mà trước Lâm Phong Cẩn gặp phải cái kia một gã nút tôn xả quân trong yêu mệnh người, kia yêu mệnh lực tổng số rưỡi vào Lâm Phong Cẩn cảm giác mà nói, sâu như vực sâu biển lớn, lúc này Lâm Phong Cẩn hồi tưởng lại, chỉ có thể xác định kia yêu mệnh lực ít nhất là 3 vị vai trí thượng, 400 đơn vị 500 đơn vị cũng có thể. Lúc này nhìn lại xuất hiện ở trước mặt này một quả đáy biển đội phiến, Lâm Phong Cẩn cũng là nhanh chóng làm ra quyết định. Như vậy yêu mệnh lực Rất rõ ràng kia độ tinh thuần cùng áp xúc độ đều nhất định là trên mình, nhưng nếu người này còn sống. Lâm Phong cẩn nhất định là tại đêm trăng tròn có xa lắm không bỏ chạy bao giờ, thật là nhanh bỏ chạy nhiều mau. Nhưng là, Lâm Phong cẩn rất trực giác cũng biết, hơn nữa có thể rất xác thực biết, mạch đổi phiên chủ nhân coi như là khỏe hẳn thời điểm, vẫn không phải là tên kia ẩn núp tại thôn xá trong quân yêu mệnh người đối thủ. Hơn nữa hai người trong lúc, vẫn không phải là một cấp bậc. Hai người một đối thượng, thôn xá trong quân cái kia tên yêu mệnh người cũng nhất định có thể lấy tối khô lạp hộ xu thế lấy được hoàn toàn thắng lợi quả thật là biết được càng ít người ngược lại càng hạnh phúc sao. Lâm Phong Cẩn không nhịn được cười khổ. Trên thực tế hắn cũng không biết mình đêm hôm đó tại sao phải may mắn thoát khỏi, từ nay về sau suy nghĩ thật lâu cũng không có đáp án, bất quá cũng may láo thiên dường như mở mắt, Lâm Phong Cẩn thành công sống sót đây chính là sự thật, đây chính là trọng điểm. Hắn ngăn chặn ở phi dương suy nghĩ, sau đó lại phản phục tính toán mấy lần ngoài ý muốn cùng có thể xuất hiện tất ngộ, còn gọi là tới giao đạo sĩ ở bên cạnh giám đốc trợ thủ. Sau đó dùng cấm tốc 3 ngày hơn nữa sẽ đem trên người hắn tất cả kim ngân đều cất đi nghiêm ngị uy hiếp, để cho người này vẽ một con vẻo thổ không sót cơ pháp trận đi ra ngoài. Đáng thương tiểu giao thật sự là bị sợ đến, đem hết toàn lực bức tranh xong pháp trận sau này đều sủi lơ trên mặt đất, Lâm Phong Cận lúc này mới đưa ngón tay đặt tại Long Tinh thượng, sau đó từ từ phát lực. Theo Lâm Phong Cận đầu ngón tay ghé đi tới lực đạo càng lúc càng lớn, kia Long Tinh rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phát ra một tiếng thanh thúy vỡ tan thanh âm, sau đó liền gặp được, phía trên như thủy tinh một loại tiếng vỡ ra nhanh chóng lan tràn ra, Lâm Phong Cận đích ngón tay vừa lúc đó Như quỷ dị linh xà một loại như vậy xâm nhập đến hẻa ra long tinh trong, tiến quân thần tốc, sau đó đầu ngón tay áp vào này, một quả màu tím cùng hỏa hồng sắc lần lượt thay đổi phát ra đái biện đội tiên. Phía trên, nhất thời, một cổ ý lạnh như băng truyền lại tới đây, nhưng là chỉ là ý lạnh như băng, ngay sau đó, Lâm Phong cẩn thân thể trong từng cái tế bào đều hoàn hô tức giật lên, chỉ là như vậy một lần đơn giản đụ vào, có thể xác định đồ chơi này nhân là có thể lệnh thực lực tốc độ cao tăng trưởng đại bộ vận. Lâm Phong cẩn rút tay trở về vị trí Này một quả từ yêu mệnh số mệnh ngưng kết thành đáy biển đổi phiên liền dính vào trên ngón tay của hắn bị lấy đi ra ngoài, Lâm Phong Cẩn đem đặt ở lòng bàn tay của mình trong quan sát một lát, bỗng nhiên há miệng ra, một ngụm sẹ đem nội vật nuốt xuống, nhưng thật ra là chứa đựng ở trong cơ thể, sau đó dùng của mình yêu mệnh số mệnh bao trùm. Rất nhanh, một chính xác mấy chữ xuất hiện ở Lâm Phong Cẩn trong lòng. Tổng cộng là 38 đơn vị. Nga, không đúng, tạo thành đáy biển đổi phiên yêu mệnh số mệnh độ tinh khiết là trạng thái cố định. Độ tinh khiết đã từ trạng thái khí biến thành trạng thái cố định, cho nên đổi xuống tới lời mà nói tạo thành đấy biển đổi phiên trạng thái cố định yêu mệnh số mệnh mật độ, làm trước mắt mình trạng thái khí yêu mệnh số mệnh gấp 3, như vậy dựa theo ta hiện tại yêu mệnh số mệnh độ dày mà nói, chính là suất 114 đơn vị. Như vậy cứ dựa theo nguyên kế hoạch giảm phân nửa sao? Lâm Phong cẩn cho ra như vậy một vài tự, chậc, sau, một lần nữa sửa đổi kế hoạch của mình, lúc trước hắn kế hoạch là mỗi trời luyện hóa đại khái nửa đơn vị yêu mệnh số mệnh, như vậy tôn phệ phương thức là Lâm Phong cẩn tính toán tỉ mỉ trôi qua, vô luận là đối với thân thể đánh sâu vào hay là đối với thực lực tinh tiến đều có vô cùng tốt tác dụng tây ẩn côn luân trường người nhất. Nhưng là bây giờ nhìn lại, bởi vì này yêu mệnh số mệnh ngưng kết mà thành đáy biển đổi phiên có kinh người mật độ cùng độ dày, Lâm Phong Cẩn mỗi ngày cũng chỉ có thể luyện hóa 1/4 phần tư phân yêu mệnh số mệnh, bất quá khác nhau cũng không phải là quá lớn, Lâm Phong Cẩn hiện tại cũng không phải là bị vây sinh tử một cái chớp mắt đạn tận lương tuyền xui xẻo lúc, cho nên hắn có khi là thời gian tối đa, cũng cố thành quả. Lúc này, Lâm Phong Cẩn ánh mắt lại lần nữa đưa lên đến đó đồng lòng tính thượng. Kỳ lạ chuyện tình xảy ra, lòng tin mặt ngoài tiếng vỡ ra đang từ từ biến mất. Bị Lâm Phong Cẩn ngón tay đâm ra tới lỗ nhỏ đã ở khép lại, đây là bởi vì Long Tinh có huyết nộc tinh hoa đặc tính mà đưa đến. Lâm Phong Cẩn nhìn một màn này, đương nhiên mỉm cười lên, lôi kéo bên cạnh Linh Đang. Rất nhanh, võ trang đầy đủ Lý Hổ cũng là chạy tới, chú ý nói: "Thiếu gia, có chuyện gì?" Lâm Phong Cẩn cười cười nói: "Đợi đến này Đồng Long Tinh khôi phục như lúc ban đầu sau, ngươi liên lạc một chút tương phiền ngân hàng tư nhân người, nói ta muốn đem hàng này vật trở lại." Lý Hổ nhìn thoáng qua này Đồng Long Tinh, bởi vì hắn cũng là không nhìn thấy đáy biển đổi phiên vật này. Cho nên khi nhân không thể nào biết bên trong thứ trọng yếu nhất đã bị Lâm Phong Cẩn lấy đi, nghi ngờ nói: "Này, cứ như vậy đem đồ vật gửi lại lên sao?" Lâm Phong Cẩn mỉm cười lên nói: "Đúng vậy." Lý Hổ ngạc nhiên nói: "Nhưng mà, đây là ngươi 36 triệu lượng mua được a." Mua được tay sau này vừa lập tức tồn tại trở về. Lâm Phong Cẩn cười cười nói: "Ngay cả ngươi đều nghĩ như vậy cảm thấy ngoài dự tính của, như vậy tương phiền ngân hàng tư nhân người cũng là nhất định sẽ cảm thấy mọi cách sở không được đầu óc, đây chính là ta muốn làm như vậy nguyên nhân. Ta ngày mai vào cung chuyện tình liên lạc xong chưa?" Không thành vấn đề." Lý Hồ nói, "Tào Công công đã thu tiền, này thái giám chết bẩm mặc dù giá giá cao, chào giá oan, nhưng tín dụng nhưng vẫn là nhất lưu, còn không, có nghe qua người này có lấy tiền không làm việc tín nồn." "Chúng ta muốn hắn làm cũng là một bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ." Lâm Phong cần gật đầu, sau đó nói, "Đem ngươi cái kia tiền triều xử thái giám kêu đến sao, ta còn có nhiều thứ muốn hỏi hắn xuống." 3. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phong cần đi tới Nam Chính Hoàng cung cửa sau, cũng không còn đợi bao lâu, cửa cung từ từ mở ra, hai ba cỗ xe chậm trọng xe ngựa tiểu nối đuôi nhau ra. Này xe ngựa là trải qua đặc biệt cải trang, sườn xe hóa trang chính là dáng góc to mù lon, chính là cũng đem hương xe chở phân ra cửa. Cái này phái đi mặc dù nói có chút bẩn lui, nhưng Du Thủy hay là có đủ, bởi vì đây là một không có phân hóa học đích niên đại, cho nên nói tràn đầy 2 3 xe đồ cất đái đối với nhà nông mà nói chính là bà bối, là muốn đưa tiền đây mua đồ vật, cho nên nói vứt được phía dưới tử, nhị được bản tối, một tháng chủ trì chuyện này tiểu thái giám còn rất là có thể toàn hơn mấy hai. Lâm Phong cẩn cựu thừa dịp này mở cửa cung cơ hội, bị một người trung niên thái giám xé vào bên cạnh nhà kẻ bên trong. Nơi đó đã sớm chuẩn bị tốt lắm một bộ thái giám phục vụ, Lâm Phong Cẩn thay sau này, Thủy Long mày thuận mắt tiêu sái đường, hoàn toàn là nhìn chưa ra bất kỳ khác thường. Tên kia trung niên thái giám mang theo Lâm Phong Cẩn vòng đi ra ngoài, sau đó lại tới đến một chỗ nhà kề chồng, nơi này đã có nhiều cái thái giám đang đợi hầu, vừa lên tới cũng rất dứt khoát xoá người, sau đó nói: "Ngươi là muốn đi bản đu dây cư xem một chút đúng không? Bây giờ còn là buổi sáng, sẽ không có quý nhân đi đâu nhảy dây, cho nên có thể làm cho ngươi nhìn cho trọn vẹn, bất quá chúng ta tín hiệu thứ nhất, ngươi thì phải lập tức đi, không được trì hoãn, nghe rõ giảng chưa?" Chương 67: Kỳ án. Hắn bất động thanh sắc, một phát bắt được đồ chơi này nhân, truy vào đến ngoại bảo bên trong. Lâm Phong Cẩn vừa để xuống tay, cái kia thanh xà lại thoăn cái tựu điên cuồng trui vào đến dưới nước, một lần nữa đem về con suối, cũng nữa khó có thể phát hiện ra kia tung tích. Lúc này Lâm Phong Cẩn lại càng trả quyết tâm, bây giờ nhìn lại, kia long bảo bị xé nứt chéo áo vẫn là tìm kiếm này đầu mối mấu chốt, nói cách khác, cho dù là trung đường biết rồi bí mật lão hắc có dị tâm, cũng đừng muốn tìm được bí mật này, đây mới là Lâm Phong Cẩn kỳ vọng nhất nhìn qua. Hắn đứng lên, "Tồn tại phía lẫn mất rất xa tiểu Tam Nhi nói, tới đây, chúng ta đi thôi." Tiểu Tam Nhi ngạc nhiên nói, "Này, cái này đi trở về." Lâm Phong Cẩn gật đầu. Bên trong hoàng cung thị ra là cũng chính là như vậy, không gì hơn cái này, đi thôi." Tiểu Tam Nhi nghe như được đại xá, mang theo Lâm Phong Cẩn liền hướng phía ngoài đi, cộng thêm Lâm Phong Cẩn căn bản cũng không có vào bất kỳ cung thất cùng phòng ốc, ngay cả soát người đều cùng nhau miễn, chỉ cầu để cho hắn nhanh lên một chút đi ra ngoài, sớm đi sớm rang sơn quốc sắp tê lịch xỉ tê lạc loạn. Thật ra thì Lâm Phong Cẩn có dấu gì giới tự giới. Lục Thoát không lục soát hắn cũng chính là lớn như vậy chuyện mà thôi. Vừa rời đi hoàn cùng, Lâm Phong Cẩn liền mở ra kia chiếc đầu gỗ cái hộp, bên trong không có đồ vật, cũng là tại trong hộp dưới đáy có khắc hai chữ: "Mai, ngữ". Nhìn hai chữ này bất tích, cũng là vệ liệt đế chỗ sách, Lâm Phong Cẩn cẩn thận chớ tức liễu một lát, như hắn không có đoán sai, đại vệ năm xưa toàn thịnh thời kỳ 3 đều bên trong cất dấu bí mật, làm cho đều sau này trên thực tế có thể đem một ít thủ tán từ bộ xong, mà bây giờ hắn lấy được hai chữ sau này, nhưng cũng là cảm thấy thật là có chút mơ mịt. Vậy sau đó thì sao? Lâm Phong Cẩn cũng là hết sức mở miệng. Bất quá hắn cảm thấy nếu mở ra cái đầu lợi mà nói, như vậy sẽ phương làm xuống đi, vô luận đó là một âm mưu hay là thật tướng, mình đầu nhập vào nhiều như vậy tính lực, dù sao cũng phải chơi đùa hoàn cẩm cái kết quả ra đi. Chờ trở lại chỗ nghỉ tạm. Lý Hổ đã dựa theo Lâm Phong Cẩn lời mà nói, đem kia một lần nữa ngưng kết long tinh cho tồn tại trở lại Tương Phiền Ngân hàng tư nhân đi, yêu cầu một lần nữa hỗ trợ bảo đảm, hơn nữa cũng không nói muốn bảo đảm bao lâu, không nghi ngờ chút nào, Tương Phiền Ngân hàng tư nhân người có thể nói là chấn động vô cùng, bọn họ nhưng là biết nội tình. 3600 vạn mua đồ chơi này nhân. Chẳng lẽ Lâm Phong Cẩn liền định đem nó mất ở nơi này một lần nữa tuyết giấu đi? Bất quá Lâm Phong Cẩn muốn chính là bọn họ suy nghĩ lung tung, như vậy mới có thể vì mình tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, để cho lời đồn lan truyền được nhiều hơn mạnh hơn liệt, nói như vậy mới đúng mình có đầy đủ lợi ích 87 vì chân tướng là như thế ly kỳ, mặc kệ suy đoán cũng rất khó khăn đến gần chân thật. Thủy Quế Đục mới đúng Lâm Phong Cẩn kế hoạch càng thêm có lợi. Lâm Phong Cẩn trước khi đi, lại thấy đến đến đây tiễn đưa Lý Hổ sắc mặt có chút lục nhã, hơn nữa quan mũ cùng quan phục đều đổi một thân thoát nhìn lại là liền rạm cấp 3, này đương nhiên là muốn quan tâm hỏi thăm mấy câu. Kết quả vừa hỏi mới biết được, thì ra là gần đây Lâm Hầu Ngô lệnh quý phủ đã liên tục xảy ra 3 lên án mạng, trong phủ người ở tổng cộng bị giết chết nhiều cái người. Chuyện này vốn nên là là tương phiền phủ gián tiếp nhận điều tra, nhưng người này cũng là quan trưởng lao bánh quậy, vừa sương ru dội lưu ly chứng, chân không nâng tay, vừa nghe đến loại này án mạng, hơn nữa còn là hầu phủ trong nhà, áp lực tất nhiên khủng lồ. Cho nên rất dứt khoát tố cáo bệnh, để cho trợ thủ tới đón tay 3 tháng. Hắn này chợt lóe, như vậy phán án trước trách cũng chỉ có thể đặt ở lý hồ nơi này. Thành vệ quân cũng giống nhau có duy trì trị an chức trách, Lý Hổ cũng là hết sức coi trọng, điều động ba bốn nhiều năm lão lại đi tham dự phá án và bắt giam, cũng là cho đến tận này đều không đúng tính nào. Mã Lâm Hầu cùng cảnh vương quan hệ mật thiết, lại càng rất được thái hậu hoan tâm, cho nên Lý Hổ thừa nhận áp lực có thể nói là thật lớn, nay 10 ngày không có phá án, đã bị liền giảm cấp 3, xét ra lệnh lập công tổ tội. Tân phúc của mình nhận lấy liên lụy, Lâm Phong cận dĩ nhiên không thể ngồi thị bất kể, hắn lúc này ngũ giác cũng bị cực độ cường hóa, còn có một giao đạo sĩ pháp thuật cũng là có thể khu xử quỷ thần. Cộng thêm Lâm Phong Cận suy nghĩ kín đáo tâm tư nhắn nhủ, nếu là muốn tìm kiếm phá án đầu mối lời mà nói, có thể nói thật sự là không làm người thứ hai nghĩ, hắn rất dứt khoát rất đúng lý hồ nói. "Tính, ta ngày mai đi, ngươi trước mang ta đi nhìn một chút hiện trường, trước khi đi đã giúp ngươi đem chuyện này làm xong." Lý Hồ thật ra thì cũng là có ý tứ này, nhưng vẫn cũng không lớn tốt mở miệng. Lâm Phong Cận trước là cố kỵ tương phiền ngân hàng tư nhân không trụ được áp lực, nhà gia đem mình bán cho Mạc một người, bây giờ nhìn lại, bọn họ giữ bí mật thi thố hay là làm được tương đối đúng chỗ. Căn cứ Lâm Phong Cận phán đoán, khoảng cách phát mại hội đều có năm ngày. Trong năm ngày này mà Mặc Môn mọi người còn không có tìm tới tận cửa rồi, nói rõ bọn họ căn bản là không biết áo giáp thần thú linh kiện hiện thế tin tức, tương phiền ngân hàng tư nhân người cũng là tại buồn bực âm thanh nội tài, như vậy điều bí mật này tiểu ít nhất cũng muốn đợi đến tháng sau mới có tiết lộ nguy hiểm. 3. Nếu Lâm Phong cần mở miệng, Lý Hổ cũng là không chút khách khí dẫn bọn hắn đi Lâm Hầu Hầu phụ trợ, đi một lần nữa khảo sát ba chỗ vụ án phát sinh hiện trường, ở phương diện này Lâm Hầu này một đại gia tử vẫn tương đối phối hợp, nói cho sát, là Lâm Hầu quản gia tương đối phối hợp. Bởi vì Lâm Hầu Ngô lệnh cùng con lớn nhất vui mừng điện hạ tại 3 lần thảm án phát sinh sau này, cũng đã rất dứt khoát lựa chọn tuân đi, mang theo nữ quyến nói trước rời đi hạ thiên nghỉ hè trong sân trang. Lâm Phong cần nghe bên cạnh sư gia theo lời vụ án phát sinh giới thiệu, trong đầu cũng dần dần buộc vòng quanh tới một loạt thảm án cảnh tượng. Lần đầu tiên thảm án, phát sinh ở 1 tháng trước, hầu gái tại vườn hoa trong phát hiện hoa tượng cùng hắn 3 trợ thủ thi thể. Dĩ nhiên, cái này hầu gái là sau lại mới biết được thi thể thân phận, bởi vì nàng lúc ấy nhìn qua, là bốn cụ toàn thân đều chảy xôi theo hoàng lục sắc dung dịch, phảng phất là đốt tan ra cây nến lớn dường như thi thể. Liên nam nữ đều phân rõ không già, chớ đừng nói chi là là già trẻ, cuối cùng xác nhận thân phận phương pháp xử lý là thông qua trên thi thể y phục. Phát hiện thi thể hầu gái sở dĩ sẽ đi vườn hoa, bởi vì Lâm Hầu có dùng để uống buổi sáng bó hoa tươi phía trên lộ thủy đích thói quen, ngày này đến phiên nàng thu thập bách chiến binh thẻ T Rexy T đạo đạo. Quỷ dị nhất chính là, trải qua thăm dò sau này, hiện trường cũng không có phát hiện cái gì khả nghi đầu mối. Lần thứ 2 thảm án cơ hội là hàm tiếp lần đầu tiên thảm án mà đến, đang ở lần đầu tiên thảm án phát sinh sau đích ngày thứ 3, lần này chúng tiêu chính là hầu phụ bên trong người lái xe. Chu ngựa là quan mã địa phương, mà mã phần mã đi tiểu nuôi vị cũng không lớn dễ ngửi, cộng thêm còn có một câu tên là ngựa không chạy đêm thảo không mập, lúc nửa đêm mặt còn muốn đi ra ngoài cho mã uy lượng trước, mã tại động dục kỳ thời điểm còn có thể xôn sao hy giải, cho nên từ thanh âm, mùi vị các loại phương diện mà nói, cũng sẽ không có người thích đem của mình nhà ở tới gần quá chu ngựa. Cho nên chuồng ngựa vị trí cũng rất vắng vẻ. Phát giác dị thường hiện tượng là bởi tối tuần thú thị vệ, bọn họ lúc ấy rất hoảng sợ nghe được một hắc ám góc trong truyền đến quỷ dị nước nợ thanh âm, kiên trì bọc đánh tới Mới phát giác kia trong góc gần lúp lao ra thích nhất cái kia một hoa quốc thành, mà thất ngựa ngoài miệng máu tươi lâm ly, thậm chí bị thông suốt thật to một miếng thịt xuống tới, co rúm ở trong góc không ngừng run run. run. Rất hiển nhiên, con ngựa này là ngãnh xanh xanh tránh thoát dây cương chói buộc chạy thoát, hơn nữa vì thế bỏ ra máu chảy đầm đìa thật nhiều, cũng không biết là cái dạng gì tình huống mới có thể lệnh một xúc sinh kinh hai thành tình trạng như vậy. Cho nên những thứ này thị vệ rất tự nhiên liền nghĩ đến chuồng ngựa phương diện rất có thể có vấn đề, bọn họ tiểu quyết đoán gọi chạy tới lập tức cứu, sau đó tại chuồng ngựa trông thấy hạng nhất hết sức kinh khủng tình hình. Chùng ngựa bên trong bốn người đánh xe không nghi ngờ chút nào, toàn bộ gặp nạn, bất quá bọn hắn chết đi pháp cũng là cùng hoa tượng bất đồng, vẫn có thể phân biệt được đi ra thân phận của bọn họ. Nhưng là, rõ ràng 2-3 canh giờ trước, bọn họ cũng còn tại trong phòng bếp trò cười uống rượu, nhưng bây giờ thi thể cũng đã rửa nát biến thành đen như meo, thậm chí sinh trưởng đi ra quỷ dị kinh khủng lông xanh, mà vẻ mặt lại còn bày biện ra tự tiếu phi tiếu bộ dáng. Lần thứ ba thảm án thì là phát sinh ở phát mại sẽ bắt đầu một ngày trước, lần này chết đã chết một người, nhưng người này phất lượng, cũng là so sánh chết cái kia mấy người cũng còn muốn ạ. Bởi vì người thân phận chính là tại hầu phủ suốt làm 50 năm lão quan già, trừ lão gia thái thái ở ngoài, ngay cả vui mừng điện hạ cũng muốn kêu một tiếng nô bá. Nô bá coi như là bị chết tương đối bình thường, nhưng chết kiểu này cũng là hết sức kỳ lạ, lại là từ hầu phủ trong cao nhất mái nhà phía trên té xuống mà chết, bên xương ngực đều sụp đổ rơi xuống, gương mặt thượng vẻ mặt cũng là vô hạn kinh ngạc. Bởi vì té rất xuống tới thanh âm rất lớn, giữa trưa ban ngày, cho nên nói rất nhanh đã bị phát hiện. Kế tiếp tiểu ủy truyền ra tin tức, nói là thái thái kiểm toán, tại nô bá bên trong phòng tìm được rồi 2 3 vạn lượng ngân phiếu. Còn có vài nơi khê ước mua bán nhà, khê đất, tình huống như thế hai bên kết hợp, phải là Ngô Bá tự hồ là tham ô quá nhiều, sau đó bị nắm đến chân đau, sợ tội tự sát mà chết. Tại đi tới hội phụ trước, Lâm Phong Cẩn đã nghi muốn nhìn lần đầu tiên, lần thứ hai thẩm án chết thi thể, tiếc nối chính là, hội phụ đã đem những thi thể này cho đốt rủi, giải thích là bởi vì chết kiểu này quá mức kinh khủng, cho nên sợ xuất hiện ôn dịch, cái này thuyết pháp hay là hợp tình hợp lý. Cho nên Lâm Phong Cẩn nhìn thấy chỉ có thể là Ngô Bá thi thể, mà bây giờ cũng đã là tháng 5 phân thì khí trời, một cỗ thi thể tại thạ vài ngày sau Kia mùi tuyệt đối sẽ không dễ người đi nơi nào. Khỏi cần nói, điều tới khám nghiệm tử thi là tốt nhất, hắn bảo đảm Lô Bá trên người vết thương chí mệnh trên ngực không phải là trúng độc hoặc là nguyên nhân khác, bất quá hắn cũng nói ra một rất có chút ít kỳ lạ chuyện, đó chính là Ngô Bá té xuống tư thái cũng là quá kỳ lạ chút ít, bởi vì nếu là dựa theo thương thế trên người mà nói lời mà nói, Lô Bá chấm thời điểm, lại hẳn là đầu tiên là lồng ngực trước chấm. Ngay lúc đó khám nghiệm tử thi, đạo phủ thủ cũng là tương tự với thể tập chế độ, hơn nữa bởi vì bọn họ nắm giữ kỹ thuật cũng là cực kỳ lẫm môn, chuyên nghiệp, cũng là đối với xã hội không thể thiếu. Cho nên mọi người tại sợ hãi bọn họ thời điểm, địa vị xã hội thật ra thì cũng là rất cao, kỹ thuật cũng là làm người ta sợ hãi thần. Chương 68, chương 69 tử vong trận tướng. Làm sao thơm như vậy? Vừa tiến vào Ngô lệnh thư phòng, lập tức cũng cảm giác được một cổ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, mở ra ngũ thần chi lực lâm phong cận thậm chí cũng bị sặc đến nhíu lại lỗ mũi kịch liệt ho khan, mọi việc cũng muốn dậy một tốt quá hóa luôn, nơi này mùi thơm quá nồng, thật tựu so sánh mùi hôi lên hiệu quả tốt không tới địa phương nào đi, quản gia kia ôn hòa nói, nhà ta hầu gia cùng tiểu hầu gia thích này nam hải diệu hương. Cho nên dư cậu, van xin tới cho ngồi, nói là có thể thành tâm tu luyện, có vấn đề gì yêu. Lâm Phong cẩn an tĩnh cười cười nói, không thành vấn đề. Những lời này sau khi nói xong, Lâm Phong cẩn đi vào, cẩn thận quan sát hạ xuống, đồng thời cánh núi khẽ vỗ. Hắn nhâm ngũ thần tâm pháp chút thành tựu sau, ngũ thần liền lẫn nhau làm dựa vào, có thể loại bỏ dụng mặt trái cực hiệu thương tổn, lựa chọn tính sàng chọn truy tung hơi thở. Này nghe rất thần kỳ, thật ra thì người bình thường cũng có thể, tỉ như bên trái 10 thước mượn một chỗ cái lẩu, bên phải 10 thước bày biện một oa thịt Jesus, hai người đều nấu được sôi chảo. Người đứng ở bọn họ trung gian, ở giữa, nghe thấy được nhất định là thịt dê sốt cùng cái lẩu hỗn hợp mùi vị, nhưng là có thể rất rõ ràng phân biệt ra được tới thịt dê sốt ở đâu bên, cái lẩu ở đâu bên. Vừa tỷ như đi ngồi chồm hổm nhà cầu thời điểm, đặc biệt là thời còn học sinh đại nhà cầu, mới vừa đi vào sẽ cảm thấy siêu cấp thôi, nhưng cách một lát, cũng là không có cảm giác gì, đây chính là thân thể con người mình thích ứng mặt trái mùi vị điển hình, mà nhâm ngũ thần tâm pháp trên thực tế chính là đem người những công năng này sảng trộn đi ra ngoài lớn hơn mà thôi. Dần dần, Lâm Phong Cẩn đã kia Nam Hải rượu hương nồng đậm mùi vị đã cho lọt rớt. Ngay sau đó, hắn tựu bắt đến một tia lưu lại hơi thở. Tia hơi thở ẩm thấp, tanh hôi, lạnh như băng. Lâm Phong Cẩn nghe thấy được khí này vị, hẳn là quỷ dị vô cùng sinh ra bị một cây phân nhánh màu đỏ trắng mịn đầu lơi lếch một chút cảm giác, toàn thân nổi da gà đều một một xung ra. Hắn cũng nhịn không được mạnh mẽ đánh cái rung mình. Sau đó Lâm Phong Cẩn đem ánh mắt ném hướng một chỗ, cái chỗ kia khí này tức nhất nồng đậm, chính là ngô lệnh rừng hẹp. Ngay sau đó, Lâm Phong Cẩn bất động thanh sắc vừa đi vui mừng điện hạ ngủ cư, giống nhau cũng bắt đến nơi này, mùi vị siêu cấp khoa học kỹ thuật cương quốc. Ngay sau đó cứ dựa theo nguyên kế hoạch, đám người đi luyện đan thất, cái này luyện đan thất cùng chỗ khác thoạt nhìn không có gì bất động, chẳng qua là Lâm Phong Cẩn cảm thấy lò luyện đan rất mới. Hơn nữa bếp lò bên trong cho bụi tựa hồ cũng ít đi chút ít. Mà luyện đan thất bên trong mặc dù bị tỉ mỉ quét dọn quá, hay là lưu lại vẻ này ẩm thấp hơi thở. Lâm Phong Cẩn lúc này liền muốn đi ra cửa đi, nhưng hắn chợt ở cửa dừng bước, cánh mũi lần nữa phẹ phẩy, sau đó ánh mắt từ từ hướng bên cạnh trên vách tường na di tới, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh trên cây cột. Gốc cây trụ tử, cây cột, rất thương cảm. Tại đại hình kiến trúc trong thượng thượng cũng sẽ bị tần phồn dùng đến. Nó đa số lúc cũng là dùng nghiêm chỉnh cái bó củi chế tạo thành, cho nên càng lớn càng tốt. Hơn nữa không thể hợp lại đón, đây chính là mọi người tụ sưng trụ cột, muốn thừa nhận cả gian phòng sức nặng trụ tử, cây cột. Hầu phủ trụ cột tự nhiên cùng người bình thường ra bất động, phía trên điêu khắc hết sức tinh mỹ, hơn nữa bị nước sơn thành màu đỏ thắm, mà Lâm Phong cẩn ánh mắt, ưu chăm chú vào trên cây cột một nơi, nơi đó bày biện ra một đoàn nho nhỏ giả sắc. Bởi vì trụ tử, cây cột, màu lót lại là màu son, cho nên nói nếu không chú ý căn bản là nhìn chưa ra. Lâm Phong Cẩn cũng là bằng vào mình cường đại khíu giác mới tìm được nó. Bởi vì này đoàn giả sắc lúc này còn phát ra yêu ớt mùi huy huyết tinh, hiển nhiên là không lâu trước mới tạo thành. Ngay sau đó, Lâm Phong Cẩn đi tới trụ tử, cây cột bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống nhìn, kỹ một chút nói: "Chỗ này vốn nên là là bệ biện thứ gì a?" Rất hiển nhiên, nếu là nhìn kỹ lời mà nói, có thể phát giác trên mặt thảm quả thật có rất sâu ám ngân, tân nhiệm quản gia nhìn thoáng qua, mạn bất kinh tâm nói: "Là một cái bình phòng, ta nhớ được hẳn là hôm mất, sau đó bị khiêng đi vứt bỏ, mới vỡ không thay đổi đi lên." Lâm Phong Cẩn Lơ đã dò hỏi, "Là lúc nào hỏng mất?" Quản gia không nhịn được nói, "Ta mới nhậm chức làm sao nhớ được nhiều như vậy?" Lý Hổ tiến lên một bước, nhìn thẳng quản gia nói, "Chúng ta là tại gia án, cũng không phải là con mẹ nó đang cùng ngươi kéo về nhà." Hỏi ngươi ngươi đáp, đáp không được lời mà nói, lão tử cũng rất hoài nghi ngươi là cùng phạm tội. Quản gia kia thật ra thì cũng là con cọ giấy, Lý Hổ nếu không phải đem hầu phủ để vào trong mắt mặt, như vậy hắn cũng là cùng cháu con rùa không sai biệt lắm, huống chi lúc trước cái kia một cước đạp địa phương còn đang mơ hồ làm đau, quản gia trên mặt giấu tay giống như một bụng khí không, có địa phương phát, hét to một tiếng, lập tức tới hai cái người hầu. Vương Nghị, Vương Ngũ. Hai người các ngươi ở chỗ này nghe quan lão gia phân phó. Bọn họ để làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Ngực ta miệng đau đến lợi hại, phải đi tìm đại phu xem một chút. Nói đến đây quản gia cũng là chuẩn mất, hắn nếu ở chỗ này đùa giỡn không được vi phòng, cũng cạo không tới Du thủy, còn muốn bị nhâm đánh nhắm mắng, đổi ai cũng không muốn ở nơi này hầu hạ có đúng hay không? Bất quá quản gia kia nhưng không biết, hành vi của hắn sẽ cho hầu phủ mang đến cực kỳ phiền toái cực lớn. Nhưng nếu Ngô Lệnh biết được sau này sự thái sẽ như thế nào tiến triển, hắn nói gì cũng sẽ không đi trêu chọc Lý Hổ, hoặc là nói coi như là trêu chọc Lý Hổ, cũng tuyệt đối sẽ không lại lần nữa để cho cái này quản gia tới đón đợi bọn hắn. Lâm Phong Cẩn liền đối với Vương Nhị cùng Vương Ngũ hỏi vấn đề giống như trước, Vương Nhị lập tức hùng hồn nói: "Là ở tháng này 23 buổi sáng, tiểu hầu gia bảo chúng ta đem này bức bình phong chuyển ra đi đổi đi, lúc ấy bình phong trên có chút ít vết bẩn, tức thì bị cắn gãy vài cái mộc trụ, thoạt nhìn là có người ngã xuống ở phía trên áp hư, cho nên không có biện pháp tu, chỉ có thể thay mới." Lâm Phong cận trên mặt bất động thanh sắc, cũng đã ngầm cùng Lý Hổ trao đổi cái ánh mắt, bởi vì Ngô Bá chết cái kia một ngày, liền vừa vặn là tháng này 23. Lý Hổ lúc này đã trầm giọng nói: "Kia phó hỏng mất bình phong đây." Vương Nghị trên mặt đột nhiên nhiên lộ ra vẻ xấu hổ nói: "Vốn là hầu gia có ý tứ là trực tiếp cầm đi đốt, nhưng quản khu phòng Liêu Hai cũng là thích tham tiện nghi, cho nên giấu ở khu phòng chỗ sâu, Ngô Bá chết trước, định quy củ là khu phòng 3 ngày dọn dẹp một lần, bất quá bây giờ trăm chuyện bận rộn, cho nên trong khu phòng đoán chừng đều tích không ít đồ." kia đồ vật cũng có thể hay là đang nơi đó hẳn ngu thủ hộ lực. Lâm Phong cẩn nói: "Lập tức dẫn chúng ta đi." Vương Nghị cùng Vương Ngũ căn bản là không dám trì hoãn và vân vân, đối với bọn họ mà nói, quan lão gia đích trí chí là nhất định phải tuân theo, huống chi quản gia còn rất rõ ràng chào hỏi. Cho nên rất nhanh, dùng để chất đống những thứ kia vật lẫn lộn khô phòng bị tích tu cái đáy hướng lên trời, một ít phiến cũ bình phòng cũng là bị tìm được. Lâm Phong cẩn đem bảy đặt ở thì ra là vị trí, "Đi đi mọi người, sau đó cẩn thận quan sát một chút cũ bình phòng phía trên còn thừa lại xuống tới dấu vết." Ngón tay của hắn ở phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng mà qua, cánh mũi cũng là bắt đầu không ngừng ngỗ. Nay một khối dấu vết, có diệu đế cùng canh hạ sen mũi, ta đã hỏi thăm quá, vừa vận ngô hầu gia tiểu thích này một ngủn. Nay một đoàn mực nước dày địa phương, dọc theo nơi cũng là phát ra màu nâu, hẳn là trước có máu tươi vảy ra ở phía trên, sau đó có người hướng làm máu tươi thượng ngã một tầng mực nước đi tới, cho là chính là trời quần áo không có váng huy trang. Căn cứ bình phong bày đặt vị trí cùng gẻ lỉa phương hướng, hẳn là bị vật nặng lăng không té rớt, đặt ở trên của hắn. Không sai biệt lắm chân tướng đã trở lại như cũ đi ra. Lâm Phong cẩn nói xong những lời này sau này, bắt đầu nhìn Lý Hổ, sau đó cố ý câu lũ đứng lên thân thể, sau đó dùng hai cái tay nâng chén đi từ từ tới đây. 23 nhật buổi sáng, Ngô quản gia Ngô bá dò xét một vòng sau này, biết rồi Ngô lệnh cùng Ngô vui mừng hai người cũng không có ở của mình ngủ cụ gì mà ngủ, hẳn là tại luyện đan thất bên trong chơi qua đêm, cho nên Tụ Bừng canh hạ sen đi tới, nghĩ muốn cứ gọi chủ nhà An Điểm Tâm, sau đó, hắn đi tới luyện đan thất cửa, có thể là nghe được bên trong có thanh âm kỳ quái, hoặc là nói là đặc thù mùi, liền không nhịn được vào bên trong nhìn lén. Ngươi nhìn Luyện đang tất cửa nơi này hẳn là vừa vặn có một động, tu bổ dấu vết tương đối rõ ràng, ngươi nhìn, nô bá thân cao vừa vặn là có thể đem ánh mắt ghé vào bên trong nhìn lại, có lẽ hắn bình thời sẽ không làm như vậy, nhưng là trong phủ liên tục xuất hiện quá nhiều sự sau này, cái này chung thành cảnh cảnh lão nhân nhất định sẽ trở nên cảnh giác cùng cẩn thận một chút. Tiếp tiếp, có lẽ nô bá nhìn thấy gì, có lẽ không nhìn tới, tóm lại hắn rỉnh coi hành động bị phát hiện, trong mắt của ta, nô bá hẳn là thấy được một chút thứ không nên thấy, những đồ này rất có thể là vượt ra khỏi hắn tiếp nhận năng lực trong phạm vi, cho nên kìm lòng không đọng phát ra tiếng kêu sợ hãi trong chăn người pháp giác. Ngay sau đó, cửa bị mở ra, Loba chính diện đụng phải một cái hết sức cường lực tập kích chín một kích kia đích uy năng đại khái có thể cùng xe bắn đá hoặc là lăn cây đâm đá đánh động, lão nhân này lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, áp đảo bình phòng. Trong tay của Hàn Bưng Ngân nhị canh chạy xuôi đến nơi này, thấm vào bình phòng, mà trong miệng hắn máu tươi cũng theo một kích kiếm mà chạy ra đi ra ngoài, tại thế bay đích trong quá trình cựu phun ra đi ra ngoài bảy trên cây cột huyết điểm quan. Trọng, giận, chính là chỗ này sao tới? Chờ hắn áp đảo bình phòng sau này, máu tươi liền nhanh chóng từ miệng chúng tràn ra. Sau đó nhuộm dơ bản bình phong này một đoạn, chính là bị mực nước phụ ở địa phương. Ngô, có này một cái bình phong, không sai biệt lắm có thể từ bị áp đoạn địa phương suy lý đi ra ngoài lúc ấy Ngô Bá tử vong lúc tư thái là như thế nào." Lâm Phong cần nói tới đây, thở dài. Cho nên, hung thủ thật ra thì đã miêu tả sinh động, đó chính là Lâm Hầu phụ tử hai người, ít nhất giết chết Ngô Bá chính là hắn môn hai cái, nhưng là, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ đến thuyết minh hung thủ là bọn họ, hơn nữa coi như là có, cũng khẳng định vận ngã không được hai người này, bởi vì bọn họ cùng cảnh vương quan hệ tốt được phảng phất chung một phe lại càng rất được thái hậu hoan tâm. Lý Hồ mặt trầm nhược thủy nói: "Tên côn kiếm này, đoán chắc là muốn âm của ta." Lâm Phong cẩn thận như nói: "Ngươi nghiêm khắc nói về, cũng là phúc vương một hệ, không âm ngươi âm người nào. Bất quá còn có một vấn đề, hai người chúng ta hiện tại trích tìm được rồi giết chết Ngô Bá hung thủ, nhưng là đối với hoa tượng cùng người đánh xe hạ thủ hung đồ, lại như cũng là không có đầu mối. Bọn hắn chết pháp, không khỏi cũng quá mức kỳ lạ quỷ dị chút ít." Chương 69, chương 71 quốc chi tướng vong tất có yêu nghiệt. Lâm Phong cẩn gần từng chữ một. Có lẽ sẽ không, có lẽ. Hội gia chỉ là nghe sách sử phía trên đã nói một câu nói, quốc chi tướng mất, tất có yêu nghiệt. Mà Lâm Phong cẩn nói ra những lời này thời điểm, nhưng chợt nhớ tới hắn tại Nam Trịnh Vương cung trong người được cái kia vẻ không cách nào hình dung tà dị mùi vị. 3. Một canh giờ sau, Lý Hổ dốc ngựa, mang theo nhất bang thân tín mồ hôi đầm đìa liền tại Lâm Hầu nô lệnh nghỉ hè sơn trang ngoại khẩu kiến. Nhưng lấy được trở lại dạ, hầu gia đang thiêm thiếp. Lý Hổ không có nói gì, cứ như vậy hàm ngực nhổ ra bối ngồi ngay ngắn ở người gác cổng trong, nhắm mắt dưỡng thần, thân tín của hắn môn tiểu đứng ở phía ngoài đại thái dư dưới, như phảng phất là một loạn phô tượng. Nhất đẳng tiểu lại là một canh giờ, chỉ có vết đấm áo tỏ vẻ bọn họ là người sống. Lúc này, rốt cuộc đã tới cái gã sai vặt, lơ đãng đối với người gác cổng nói: "Người kia là ai? Làm sao ngồi ở chỗ này?" Người gác cổng cười lạnh nói: "Ta lúc ban đầu cho là cái xin cơm, sau lại mới biết được, nguyên lai là phế vật thống linh a. Liên án tử đều phá không được phế vật." Nay gã sai vặt lại nhìn Lý Hổ một cái, khinh thường nói: "Mau chút ít của ngay, nơi này không có cơm thừa đồ ăn thừa cho ngươi." Vừa nói hắn là cầm chân tới đạp Lý Hổ, Lý Hổ trong mắt hắn mang chặt lóe. Này gã sai vật cũng là thoáng cái cảm giác mình đứng không vững, không biết tại sao hai chân khiến cho không hơn khí lực, hai tay hắn cơ nghĩ phải bắt được cái gì không ngã đi xuống, nhưng cuối cùng vẫn là kết kết thật thật té xuống, sau đó phát ra thê lương kêu thảm thiết, bởi vì hắn hẳn là phát giác hai chân của mình cũng là tê đầu gối mà đoạn. Máu tươi từ vết thương cuồn phun ra, làm sao dừng lại cũng ngăn không được. Chân là lấy tới bước đi, chỉ có chó mới có thể đệm chân thường xuyên miết lên, người đã chân thích đến nơi loạn kiều, như vậy ta liền giúp ngươi chém đứt tốt lắm." Lý Hổ Thản nhiên nói. Sau đó hắn nhìn về người các cộng Người gác cổng lúc này đã sợ đến sắc mặt trắng bệch như giấy, cơ hồ là nói không ra lời, trên dưới hàm răng đều khanh khách rung động, hận không thể đem trước nói ăn trở về. Hắn đều chỉ là vì phát tiết một chút mình không có thể bắt được bao tiền lẻ tẻ bẩn bực, không nghĩ tới Lý Hổ hẳn là ngang nhân ở chỗ này động thủ dưới người. Lý Hổ xoay người nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Mình và miệng 20, hoặc là ta giúp ngươi." Người gác cổng lập tức quỳ xuống đất, khóc giống như yêu nước mắt nói: "Đại nhân tha mạng." Sau đó bắt đầu hung hăng quật mặt của mình, lúc này lại có cái hầu gái tới đây. Nhìn thấy cái kia xui xẻo ở trên mặt đất vùng vẫy giành sự sống gã sai vật, lập tức phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, sau đó hướng nội viện chạy đi. Rất nhanh triệu ra một đoàn thị vệ, đối phương phát giác nếu đổ máu, khẳng định như vậy cũng chính là hạ thủ tàn nhẫn. Không hề nữa khoan dung. Rút đao ra tử sẽ giết tới đây. Lý Hổ cũng là bỗng nhiên xoay người, đưa lưng về phía bọn họ, sau đó nhìn về phía mình mang đến tân vệ, lạnh lùng nói: "Thượng, giết." 30 tên thân vệ hiển nhiên đối với đến đây hầu phủ đại khai sát giới không có chút nào chuẩn bị tâm tư, nghe vậy thân thể cũng là chấn động. Nhưng chỉ có hai mươi người không chút lựa chọn rút đào sông lên Yêu Phi không đóng cửa trường mới nhất. Kế tiếp lại có bảy người kinh ngạc sau, cũng rút đào sông lên. Còn thừa lại xuống tới ba người trong, có một người đã kinh dị nói. Đại nhân, đây cũng là hầu phủ. Lý Hổ đã là hung hăng một bạc thai rút đi qua, đối với còn thừa lại xuống tới ba người điểm như nói. Cút là hầu ra cho các người nuôi một nhà già trẻ rồi. Trở về chuẩn bị xong tiền, ta ngày mai gọi tới cửa tới thu số sách. Còn không ra lời mà nói, toàn ra đều bán đi cơ quan quản lý âm nhạc ti Này 30 tên tân vệ chính là Lý Hổ không biết tỉ mỉ sảng chọn bao nhiêu thứ bồi dưỡng ra được từ sĩ, trên người bọn họ cũng không biết bị Lý Hổ đầu nhập vào bao nhiêu tiền, tất cả cũng ngắt một thanh thiếu nợ con cùng văn tự bán mình tại Lý Hổ tai thượng, có thể nói là chết sống đều ở ân chủ nhất nghiệm chi gian, lúc này nghe Lý Hổ vừa nói, ba người này toàn thân cao thấp đều thấm ướt lạnh lẽo, đột nhiên hú lên quái dị, rút đao ra tử liệt hướng phía trước xông tới. Này hầu phủ hộ vệ mặc dù cũng mới chiêu mộ chừng trăm người, cũng là nhịn không được ba người này cầm đầu không muốn sống cùng đột, thân vệ môn lại càng dựa theo chiến trận thuật tới xung phong liều chết bộ vệ cũng là từng người tự chiến, chỉ chốc lát sau liền giết được con heo đột lăng chạy, kêu cha gọi mẹ, nơi nào còn lo lắng hộ vệ bạn trước, trận chiến này sát thương giết chết ít nhất 230 người, mà Lý Hổ bên này chết trận năm người, nhưng có 3 người cũng là cuối cùng mới sống đi, lên muốn chết. Lúc này, còn có 20 người đem Hầu phủ nghỉ hè sơn trang cửa sau ngăn ngửa, cũng là cung mã tinh thuộc, đi ra ngoài một cừu bắn chết một. Lúc này, tất cả Lâm Hầu nghỉ hè sơn trang trong đã là máu chảy thành sông, liền con muỗi cũng không phải là không ra đi nửa trích. Lâm Hầu Ngô lệnh vốn là nhàn nhã đi chơi nằm nằm tại trên giường hâm mát. Đột nhiên nhìn thấy một người nhà khuôn mặt máu tươi xông tới khóc lóc kể lể, nói là một đám không muốn sống hung hãn điên cuồng đột ngột đi vào, gặp người liền, liền giết, thấy tài tửu đoạn, nhất thời sợ pháng phất cũng bị đẩy ra, húc đầu tới xuống một bầu hòa với băng bột phấn tuyết thủy, một cái giật mình tựu bắn ra hét lớn. Kia tinh trùng lên não nghĩ muốn tạo phản. Vừa nói tiểu lập tức bắn ra hướng đường gọi tới trước, trên đường gặp được thế tử Ngô vui mừng mang theo mười mấy thân tín người nhà, đạm khí hơi cường tráng, sải bước hướng đường gọi tới trước, vừa vặn cùng sải bước bước vào tới Lý Hồ động phải vừa vặn. Lâm Hầu Ngô lệnh nhìn thấy trong nhà mình một mảnh đống hỗn độn thấy này chánh chủ, làm sao không giận, lập tức hét lớn. Ngươi cái này rất thiên đạo bẩn quân hãn, sẽ không sợ thiên đạo vạn quả nghĩ muốn tạo phản." Lý Hổ nợ nụ cười lạnh. "Ta đây không phải là tuân theo hầu gia ý tứ phán án sao?" Lâm Hầu Ngô lệnh trong lòng đột vừa động, Lý Hổ những lời này nói ra, thật sự là cực kỳ ý vị sâu xa, hắn không nhịn được cả giận nói. "Ngươi nói hư nói vượng. Ta lúc nào để tới nơi này đại sát đặc biệt viết?" Lý Hổ ngang nhiên nói. "Ngươi không phải là để cho ta tới điều tra rõ hầu phủ huyết án đích thực tướng sao? Cho nên ta hôm nay ở chỗ này trà án a." Lâm Hầu Ngô lạnh điểm nhìn nói: "Ngươi có ý gì?" Lý Hổ cùng tiến lên, đồng nhiên ý vị thâm trường nói: "Bên cạnh ngươi nhiều người như vậy, thật sẽ không sợ ta nói ra tới. Không bằng chúng ta tìm một chỗ tử từ, từ nói chuyện." Lâm Hầu Ngô lạnh sắc mặt một thanh, hít sâu một hơi nói: "Tốt, nhưng ngươi cũng không có thể dẫn người." Vừa nói Lâm Hầu Ngô lạnh xoay người rời đi, hắn con lớn nhất vui mừng điện hạ theo sát phía sau, Lý Hổ hướng về phía một đám thủ hạ nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ ta, tại ta trở lại trước, một con con rồi cũng không cho để cho chạy." Lý Hổ sau khi nói xong, Liên chỉ dẫn theo một tùy tùng đi theo Ngô Lệnh đi trước, Lâm Hầu Ngô Lệnh cũng là lơ đễnh, y theo Lý Hổ thân phận, mang một đầy tớ nhà quan cũng không còn cái gì không dạy nổi, hết thảy chuyện thái khi hắn xem ra, tất cả cũng đều ở nắm trong tay trong ngạo thế bắt lòng. Tại Lâm Hầu Ngô Lệnh dưới sự hướng dẫn của, đám người rất nhanh liền đi tới hậu viện, nơi này khắp mọi nơi hết sức trống trải, thoạt nhìn là cái diễn võ trường, Lâm Hầu Ngô Lệnh tựu đứng ở diễn võ trường phía trên, thản nhiên nói: "Ngươi bây giờ có lời gì cứ nói." Lý Hổ cười lạnh nói: "Trở về hầu gia lời mà nói." Tạo thành chỗ ở của ngươi thẩm án đắc tội phạm buồn thống lĩnh đã điều tra rõ. Lâm Hầu Ngô lệnh cười lạnh nói: "Nga. Vậy là ai?" Lý Hổ thở dài một hơi nói: "Mặc dù vẫn không thể cụ thể xác định, nhưng hung thủ không phải là ngươi, chính là ngươi con lớn nhất vui mừng điện hạ." Lâm Hầu Ngô lệnh bỗng nhiên cười ha ha lên, tựa hồ nghe đến trên đời này nhất hoàng đường chuyện tình dường như, ánh mắt cũng là trở nên hết sức bén nhọn hung tàn. "Ngươi thật là nói lưu nói vượn, buồn hầu tại sao muốn tại chính mình quý phủ giết người? Ngươi giết lão quản gia là vì diệt khẩu, hắn biết phụ tử các ngươi hai người tại luyện đan thất nội tu luyện." Bưng canh hãn sen chạy tới gọi các ngươi ăn điệp tâm, kết quả nghe được luyện đan thất bên trong có thanh âm kỳ quái, liền không nhịn được hướng bên trong nhìn quanh, vừa vặn luyện đan thất trên cửa phòng có một tiểu lỗ hổng, cho nên hắn Tử Vũ thấy được một cực độ quỷ dị chuyện tình, không nhịn được kinh hô lên tiếng. Lý Hổ bên cạnh chính là cái kia đẩy tớ nhà quan bỗng nhiên nói chuyện, hắn nói chuyện ngữ nhanh chóng không chút hoang mang, hết sức bình tĩnh, nhưng rơi vào người bên cạnh trong lộ hai, như phản vật là tại trần thuật chuyện gì thực dư như, không thể nghi ngờ. Nghe được lời của hắn, Lâm Hầu Ngô lệnh sắc mặt thoáng cái tiểu chợn lên hết sức sắc, cũng là cười lạnh nói: Sau đó thì sao? Sau đó hắn nhìn thấy gì? Cái kia đẩy tớ nhà quan tự nhiên là Lâm Phong Cận, hắn thản nhiên nói. Hắn thấy được chủ tử của mình lại giống như là xuất sinh giống nhau tại lộ ra, dĩ nhiên muốn kêu to đi ra. Nói thật hay, nói thật hay. Nói chuyện chính là một người khác người trẻ tuổi, Phong Liên Trưởng từ nơi không xa đi tới, lúc này, tất cả diễn võ trưởng chúng quanh tụa hồ cũng nổi lên một tầng hắc vụ, khiến cho đều bên ngoài đều mông lung không rõ. Mà đến người 17, 18 tuổi, Dung Mạo Tuấn Tú, một thân cầm bảo, trên người nhưng không biết tại sao Phát ra tới một cổ không cách nào hình dung ghê muỗi mũi, chính là Lâm Hầu Thế Tử vui mừng điện hạ. Lâm Phong cẩn cũng là tiếp theo vui mừng điện hạ lời của Thản Nhân nói. Không dám nhận, nói thật hay thật đúng là không bằng có người làm tốt lắm, kia nô quản gia tại hầu phủ làm có ít nhất 40 năm đi, coi như là một cái uy chó cũng là có tình cảm, nhưng là bị chủ nhà không chút lưu tình giết khẩu, sau khi chết còn bị nói xấu. Dơ đầu tam xích có thần minh, chẳng lẽ sẽ không sợ báo ứng? Vui mừng điện hạ ha ha nở nụ cười, thân ảnh của hắn thế nhưng giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến dường như. Báo ứng? Coi đời này có vật này. Lý Hổ, ta là xem từ ngươi, chuyện bí ẩn như vậy lại cũng có thể bị ngươi điều tra ra. Lô bá là ta giết, ta vốn là không muốn giết hắn, nhưng là ai kêu hắn thấy được cái không nên nhìn đồ vật, cho nên chỉ có thể mất một đuôi a quất vào trên ngực của hắn. Hoa tượng là ta giết, bởi vì ta muốn lột da trước nhất định phải vào bổ, mà người tinh hoa là tốt nhất, người đánh xe là ta phụ thân ăn hết, hắn cũng giống như trước cần vào bổ sọ, nhưng này thì thế nào đây? Vậy thì như thế nào đây? Ngươi có chứng cứ sao? Cho dù ngươi có chứng cứ, người bên cảnh có tin hay không? Còn có Vốn là ta cũng vậy không muốn với ngươi, chỉ là muốn đem ngươi từ thành vệ quân thống lĩnh vị trí đổi đi xuống vậy thì đầy đủ, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác như vậy có khả năng, chuyện gì cũng bị ngươi cha xét đi ra ngoài, ngươi nhưng không biết, biết được càng nhiều người, bị chết lại càng mau a. Hiện tại này giáo trường trong đã bày ra ba âm đại trận, luôn miệng âm đều tiết lộ không ra đi, các ngươi còn có cái gì gì ngôn từ tự việc nói đi, tự tiện xông vào hầu phủ hơn nữa mưu đồ làm phản tội giết người tên, là có thể gì tam tộc, ta sẽ đối với các ngươi thê tử con gái khá hơn một chút làm cho các nàng tại trong nhà xí chịu trách nhiệm đem mỗi cái như xí người lỗ đít liếm sạch sẽ công việc như thế nào. Chương 70, chương 73 tâm thần lỗi. Nhưng lại hắn một loại biện pháp cũng không có sử đi ra. Bởi vì hắn chợt phát hiện một chuyện rất quỷ dị, đó chính là tim của mình bỗng nhiên vượt, nhảy được cực kỳ chậm chạp hơn nữa trầm trọng. Phảng phật trái tim đều biến thành một mặt đại cổ, tại bị thập cái thô to cổ truy hung hăng đánh. Cùng lúc đó, kéo chặt cán thương Lâm Phong cẩn đã một quay cuồng đứng đứng dậy, sau đó tay phải của hắn bỗng nhiên giơ lên, chống giống cầm thành một rất kỳ lạ hình dáng, thoạt nhìn giống như là một trái tim. Thậm chí là tại theo bàn tay của hắn nắm chặt cùng rung lòng mà nhảy lên. Đông, đông đông đông, trùng trùng. Thanh âm kia như cự cổ, như vô cổ, như tiếng sấm. Lâm Hầu Ngô lệnh nhắc tới lại thường, súng chạm mặt Tiểu Đầm, lại thấy đến Lâm Phong cẩn một thanh đả trống rống cầm tay phải theo như hướng tim của mình miệng, sau đó trở tay không biết từ chỗ nào nói ra một thanh màu đỏ sẫm dự tận một tay che đầu, một thượng trêu chọc tiểu mãnh liệt dập đầu cán thương. Ba một tiếng, trường thương cán thương lần nữa bị đập bay, Lâm Hầu Ngô lệnh lúc này hẳn là lập tức thu thương, súng, sau đó người cùng tương phát, lấy thương Súng làm côn quật đối phương, nhưng lúc này trái tim của hắn cũng lại bỗng nhiên không có chút nào dấu hiệu lần nữa điên cuồng nhảy lên, tiểu tịch liệt phảng phất đang tạo yêu đến muốn ngừng mà không được, sắp phun ra máu chốt, hoặc là từ sơn băng địa liệt hải khiếu bên trong chạy trối chết lựa xém lông mày khẩn trương. Lâm Hầu Ngô lệnh tiến công tiết tấu thoáng cái đã bị đánh đoạn, mặc dù tim đập cuồn kích chẳng qua là kéo dài một hai hô hấp thời điểm, nhưng chiêu thức chuyển mập ở giữa tối tăm cũng là hết sức rõ ràng hiểu, lộ ra rất là tiên minh sơ hở tiện tích thần tiên tu chân nhớ. Sau đó liền gặp được Lâm Phong cẩn tiến tới một bước, thẳng vào trung cung, hô một đứa chém thẳng vào tới đây. Hắn này một đũa tuyệt đối chưa tính là mau, nhiều lắm là được cho thế lực mạnh trầm mà thôi, cho nên Lâm Hầu nô lệnh nghiêng người chợt loé, đồng thời toàn thân bảo phục cũng là rắc. A a, rắc. A a, phát ra liên tiếp tan vỡ tiếng vang, cũng bắt đầu hóa thành yêu hình dạng, ở nơi này chính là hình thức trạng thái, lực lượng cùng tốc độ cũng sẽ nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Bất quá Lâm Phong cần chờ chính là chỗ này chợt loé, hắn liên tục hai ba cái xoay người cũng đã dồn đến nô lệnh trước người, đối với Cẩm Cẩm trưởng thương Lâm Hầu mà nói, nay vừa là một hết sức khó sự chết đi rắc, lại là một tuyệt đối cơ hội. Bởi vì Lâm Phong cẩn mặc dù đã quá mức đến gần, thế cho nên Trường Thương đều tiến vào tử giác, nhưng trên thực tế là đưa Dư Lưng về phía hắn. Lâm Hầu hít một hơi thật sâu, rất dứt khoát vứt bỏ Thương, súng, sau đó hai tay dùng sức một ôm, nghị muốn đem Dư Lưng về phía của mình Lâm Phong cẩn ôm vào trong ngực. Đây đối với người bình thường mà nói chỉ có thể coi là là một hạn chế bình thường động tác, cũng không có chứa quá nhiều lực sát thương. Nhưng đối với ở tại đã là yêu thân Lâm Hầu mà nói, cũng là ẩn nút vô hạn sát cơ, một khi bị hắn ôm lấy, sau lưng cái đuôi sẽ liên hoàn không ngừng quật tới đây. Kia lực sát thương to lớn Tuyệt đối không kém hơn một cây 56 chục cân roi thép rút ra đánh uy lực. Chẳng qua là vào lúc này, Lâm Hầu Ngô lệnh tim đập cũng là thoáng cái trở nên yếu ớt lên, đây là bực nào lúng túng. Tựa như rõ ràng là đi lên vượt qua, muốn nhất cổ tác khí ngoan nhăn ga, động cơ vận tốc quay nhưng thoáng cái rất xuống mấy trong truyện. Cho nên hắn nhảy một ôm liền rơi vào khoảng không. Lâm Phong cẩn một lộn ngược ra sau té ngã tiểu rơi xuống sau lưng của hắn, hai chân kẹp chặt Lâm Hầu Ngô lệnh đôi dài, đồng thời hai tay vây quanh, bóp chặt hai cánh tay của hắn. Động tác này thật ra thì cũng là một hạn chế địch nhân bình thường động tác, lực sát thương rất yếu. Còn muốn để phòng bị ôm lấy người đột nhiên ngửa đầu, cứng rắn cái hốt đụng vào trên mũi cũng không phải là chuyện đùa. Nhưng là, đối với Lâm Phong Cẩn mà nói, nhưng cũng là tràn đầy chí mạng sát cơ. Hắn từ phía sau lưng ôm lấy Lâm Hầu Ngô Lệnh, tương đương với là lồng ngực thật chặt dán tại phía sau lưng của hắn thượng, trong nháy mắt này, Lâm Hầu Ngô Lệnh lại cảm giác được Lâm Phong Cẩn lồng ngực trong trái tim xoay mình hùng hồn có lực nhảy lên một chút. Điều này cũng không có gì, nhưng là ngay sau đó chính hắn trái tim cũng là lập tức đi theo nặng nề nhảy lên một chút. Trái tim của mình lại biến thành đối phương coi lỗi. Sau đó Lâm Phong Cẩn kêu rên một tiếng. Đợi ra Lâm Hầu Ngô lệnh, một sau nhào lộn tiểu thoát khỏi mỡ ra, nhưng là Lâm Hầu Ngô lệnh cũng là bưng kín lồng ngực của mình, toàn thân đều ở kịch liệt run rẩy, lộ ra cực kỳ đau đớn vẻ mặt. Đang ở mới vừa rồi một sát na, Lâm Phong cẩn trái tim lại quỷ dị vô cùng vận bẻo thành bánh quay trèo hình dáng, dĩ nhiên, cũng có thể tưởng tượng được đến, bởi vì kia quỷ dị xuất hiện khôi lỗi tác dụng, Lâm Hầu Ngô lệnh trái tim tất nhiên cũng sẽ làm ra giống nhau động tác. Nhưng là, Lâm Phong cẩn nội tạng, cũng là đã trải qua nhâm ngũ thần tâm pháp gian khổ tôi luyện, trái tim của hắn tính giai cùng cường hãn, đâu chỉ là người bình thường gấp 10 lần gấp trăm lần. Cho nên như vậy bánh quay trèo hình dáng vặn vẹo nhiều lắm là cũng chỉ có thể khiến cho Lâm Phong cẩn cảm giác được khó chịu cùng một chút trống khổ, sẽ không có bất kỳ trên thực chất thương tổn. Nhưng là, Lâm Hầu Ngô lệnh mặc dù đã có yêu thần, nhưng là, có như là cường hãn nữa tự mãng, cũng chưa từng nghe nói qua trái tim của nó hội thêm vào cường hãn một chút. Cho nên mới vừa rồi cái kia một chút trái tim vặn vẹo thương tổn, đối với Lâm Hầu Ngô lệnh bị thương nặng có thể nghĩ. Theo đối với yêu mệnh sống đội phiên tồn vệ, lúc này Lâm Phong cẩn yêu mệnh số mệnh đơn vị đã đột phá 12 mà hắn cũng từ nơi này tên yêu mệnh người một chút đoạn ngắn cùng kinh nghiệm trong, thành công hoàn thiện tiến hóa của mình một chút chiến kỹ. Trong chuyện này, nhất là đối với ngũ tạng lực tiến hóa là cực kỳ trọng yếu. Lâm Phong cần trước ngũ thần bẩm lực theo thứ tự là phế thân pháo, tâm thần tiến, can thần đao, thận thần cổ, tỳ thần thiếu. Lúc trước hắn cũng chỉ là thức tỉnh phế thân pháo năng lực này, mà tâm thần tiến năng lực thì là một mục tu luyện, cũng không có thực chiến năng lực. Bất quá khi lần này hấp thu đầy đủ yêu mệnh số mệnh sau, tâm thần tiến cũng bắt đầu thành thục, lô sắc, tiến hóa. Mới vừa Lâm Phong Cẩn thi triển ra làm cho mình trái tim cùng địch nhân trái tim cộng minh năng lực, chính là tiến hóa ra tới mới năng lực kiếm linh. Bảy tâm thần lỗi. Trái tim không giây phút nào đều ở nhảy lên, Lâm Phong Cẩn này hạng nhất ngũ tạng lực, chính là trước điều chỉnh tim đập qua mình, cùng địch nhân tim đập đồng bộ, sau đó sinh ra cộng minh, khoảng cách địch nhân xa thời điểm, có thể lệnh kỳ tâm vượng, nhẹ không tự chủ được phát sinh biến hóa, đánh loạn kia công kích tiếp đấu. Một khi giữa hai người tiến hành mật thiết tiếp xúc, như vậy có thể thao túng trái tim của mình, đối với địch nhân trái tim phát ra chí mạng vô cùng khôi lôi khống chế. Trực tiếp lướt qua nặng nề phòng ngự đối với địch nhân là tối trọng yếu khí quan tiến hành công kích. Dĩ nhiên, quỹ dị như vậy năng lực cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, nói thí dụ như gặp được một chút trời xanh chính là hết sức mạnh mẹ sinh vật, nói thí dụ như làm công tử, giao dịch vân vân, Lâm Phong Cẩn đối với chúng dùng một chiêu này lời mà nói, rất có thể hậu quả tiểu tương đối nghiêm trọng. Bởi vì đối phương trái tim cường nhận trình độ, rất có thể đều so sánh Lâm Phong Cẩn mạnh hơn vượt qua, vì vậy Lâm Phong Cẩn một chiêu này rất có thể tiểu không có hiệu quả, thậm chí làm không tốt sẽ bị bọn họ thì ngược lại lấy kia chi đạo còn kết thân, vậy thì hết sức khó xử. Hơn nữa theo mình yêu mệnh số mệnh gia tăng, là trọng yếu hơn dạng, Lâm Phong cận phát giác mình là tối trọng yếu yêu mệnh lực cũng xuất hiện bùng lòng, rất có thể tại theo yêu mệnh số mệnh gia tăng sau, sẽ xuất hiện chất đột phá. 3. Lâm Hầu Ngô lệnh hết sức rõ ràng biết, mình bây giờ có này một cụ yêu thân thể, thật sự là mạnh mẽ đến lệnh người bình thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Dĩ nhiên, cường đại thân thể mặc dù có không giống loài người xấu xí, nhưng là mang đến chỗ tốt nhưng có rất nhiều, tỉ như giao phối, muốn ăn trở một chút giống nhau không thiếu. Dĩ nhiên, lớn hơn nữa chỗ tốt thì là tuổi thọ trực tiếp chiếm được gấp bội kéo dài chỉ là này một chỗ tốt, liền khiến cho Lâm Hầu Ngô lệnh phi thưởng hài lòng. Mà hắn vốn là cho là mình lúc này bậy ra thực lực đã đầy đủ cường hãn, đầy đủ làm người ta kinh ngạc, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, trước mặt tên địch nhân này phương thức chiến đấu, hẳn là đạt đến so với mình còn muốn quỷ dị yêu tà gấp 10 lần trình độ. Trái tim bị giống như vắt khăn lông vặn vẹo thành bánh quay chèo hình dáng, như vậy mang đến kinh khủng lực sát thương, thật sự là cần dùng đến bị thương nặng để hình dung, nô lệnh duy nhất có thể làm chuyện chính là sắc mặt trắng bệ, che lồng ngực lảo đảo lui về phía sau, hắn lúc này cảm giác mình toàn thân đều mềm phải cùng diện điều dường như Đừng bảo là giao chiến, đó là có thể đủ miễn cưỡng đứng yên cũng không tệ rồi. Nhưng là hắn lập tức tự vừa phát giác một chuyện tám tầm mắt của mình bên trong, lại đã không có cái kia địch nhân tồn tại. Hắn ở nơi đâu? Cái kia Lý Hồ mang đến tùy tùng ở nơi đâu? Lâm Hầu Ngô lệnh lo sợ không yên Đông Trương chung quanh, nhưng hắn ánh mắt còn không có bắt đến mục tiêu, mà Nhi thị thượng cũng đã cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực đánh vào để cho đầu hắn đau đến cơ hồ muốn trống rỗng ra. Đó là không khí bị áp bách sau này truyền đến trầm muộn tiếng động. Lâm Hầu Ngô lệnh khỏe mắt dư quang, đã thấy một thanh màu đỏ như máu dự tận che đầu quét ngang mà đến. Hồn nhân trong lúc phảng phất là một đầu đàng trên dưới cắn hợp dã thú miện bộ, hung hăng phệ hướng hắn chân trái. Khai Thiên phía trên huyết khí văn vết năng lực đối với Lâm Hầu Ngô lệnh không chỗ hữu dụng, bởi vì hắn có hầu gia tước vị che chở, nhưng là Khai Thiên phu phía trên quỷ nưu trái tim đối với Lâm Phong Cẩn gia chỉ cũng là có thể thành công, có hiệu lực. Đột nhiên tăng vọt lực lượng, cộng thêm vô kiên bất tồi phủ, dịu, lưới giao đang lang liệt đột kích. Lâm Phong Cẩn một đứa chém dựng, Lâm Hầu Ngô lệnh mặc dù đã hóa thành yêu thân, ngoại da bền bỉ vô cùng, tầm thường đao thương đâm chém cũng là không dùng được. Nhưng là đối với Khai Thiên này, một thanh đã tại thuần binh lợi khí phổ thượng đứng hàng đến trung gian, ở giữa cường đại vũ khí mà nói, điểm này phòng ngự hay là không khỏi quá mức đơn bạc chút ít. Huyết quang bay lên, nhất đạo lướm đoạn. Lâm Hầu Ngô lệnh ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết vang dội tất cả đỉnh viện trong, hắn trên đùi miệng vết thương da thịt có thể nói là đang không ngừng quay ngoạng ngoại, tựa hồ nghĩ muốn hết sức đem gãy chi dàn đón, tuy nhiên nó không dùng được. Mà lúc này Lâm Phong Cẩn đã dẫn Khai Thiên, không biết lúc nào đứng yên đến thế tử Ngô vui mừng đích lưng sau, cùng Lý Hổ hai người một trước một sau bày biện ra giáp công xu thế. Không nghi ngờ chút nào, Thế tử Ngô vui mừng coi như là có thể đánh bại Lý Hổ, cũng là thắng thảm mà tôi, phá quân lực lượng của ngôi sao, tuyệt đối không phải là tốt như vậy tiêu thụ. Nhưng là Lý Hổ chỉ cần có thể sống qua một hồi hiệp, thế tử Ngô vui mừng thì phải lấy chính mình huyết nục để ngăn cản khai thiên phong mang, dĩ nhiên, nhưng nếu hắn lựa chọn Lâm Phong Cẩn bên này làm đột phá miệng, như vậy thì phải đem đơn lưng về phía Lý Hổ sáo mà thế tử Ngô vui mừng càng không thể bảo đảm mình có thể chịu đựng được lên Lý Hổ phá quân toàn lực một đao. Chương 71, chương 75 náo loạn. Trầm ngâm một lát, Lâm Phong Cẩn lập tức tiu cắn hàm răng cười lạnh nói. Náo loạn Lý Hồ Cạc kinh nói: "Cái gì?" Lâm Phong cặn cười cười nói: "Nếu cái thanh này hỏa chúng ta dập tắt không được, sẽ làm cho nó cháy sạch lớn hơn nữa chút ít." Lý Hồ Mặc Nhiên trong chốc lắc nói: "Huyên càng lớn, lại càng khó khăn tu chàng a." Lâm Phong cặn trong mắt có bén nhọn quang mang chợt lóe lên, cười lạnh nói: "Ngươi có phải hay không muốn nói, cảnh vương hỏa thái hậu càng khó tu chàng, đối với chúng ta như vậy lại càng là thống hận, càng la thống hận chúng ta, như vậy tương lai trả thủ lại càng lợi hại." Lý Hồ trầm giọng nói: "Ta chính là ý tứ này, dù sao chúng ta còn có thân thích bằng hữu tại Nam Trịnh." Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Tranh trị không phải là chiến tranh, cho nên ánh mắt của ngươi còn nồng cạn một chút. Gần đây 1 2 năm, Cảnh Vương lấy lòng thái hậu vì vậy mà được thế, thế cho nên mọi người cơ hồ đều quên Phúc Vương tổn tại sao? Ta liền không tin Phúc Vương cứ như vậy nhận mệnh. Hắn nếu đi trên đoạn đích con đường này, khẳng định như vậy cũng biết đối thủ một khi vào chỗ kết quả là cái gì. Cho nên 2 năm qua chờ mặc, Phúc Vương không thể nào cái gì cũng không làm a." Lý Hổ hai mắt toản sẵn nói: "Ý của ngươi là, chúng ta muốn đem chuyện nào lớn, chờ náo đến Phúc Vương cảm thấy có kẽ hở để lợi dụng thời điểm?" Lâm Phong cần ý vị Thâm Trường nói. Đánh bại đối thủ cạnh tranh có hai loại biện pháp, thứ nhất, lập nhiều so với tay lớn hơn nữa trên cổng, thứ hai, để cho đối thủ so với mình phạm lớn hơn nữa lôi cây thuốc viện yêu mị nữ T X T lập loạn. Dường như trước mắt Cảnh Vương đi con đường thứ nhất, như vậy hiện tại chúng ta đã con đường thứ hai tốt lắm. Chỉ cần để cho Phúc Vương thấy một tia hy vọng, hắn nhất định sẽ liều lĩnh gia nhập, bởi vì đây cũng là hắn cuối cùng cơ hội, là trọng điếu hơn dạ, một khi Cảnh Vương thắng, như vậy kết quả của hắn tuyệt đối sẽ không so với chúng ta tốt hơn chỗ nào. Là trọng điếu hơn dạ. Chuyện này một náo lớn, ngươi mới có thể nhanh chóng tự vị, bắt được càng nhiều là quyền lực." Lý Hồ gật gật đầu nói, "Ta đây tự toàn diện phát động nhân mạch quan hệ, dù sao không nói lợi rất nhanh sẽ phải qua tay đi ra ngoài, như vậy chúng ta cũng không cần có bất kỳ cố kỵ đi." Lâm Phong cẩn thận như nói, "Chỗ này của ta còn có chút tiền, mượn một nửa dùng để ủng hộ hành động lần này sao? Đám này khốn kiếp muốn đuổi tuyệt chúng ta, như vậy ta cũng vậy muốn cho bọn họ nếm thử bị chen chúc được không có đất cắm rủi tư vị." Bởi vì Lâm Phong cần tại phát mại hội thượng quang không ít chữ hàng đi ra ngoài, Hơn nữa đắt tiền nhất yêu mạch sống đổi phiên cũng là từ áo giáp thần thú hài cốt đổi lấy, cho nên trong miệng hắn có chút tiền ít nhất đủ đại biểu vài chục vạn lượng bạc xuất nhập. Như vậy kim tiền cộng thêm không nói lợi lũy kế lên nhân mạch, một khi từ từ vận hành lên lời của, sinh ra tác dụng cũng là làm người ta rung động. Lâm Phong cẩn lần này đến đây Lâm Hầu nghỉ hè sơn trang trước, đã sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Nơi này vốn là địa phương hoang vắng, cho nên hầu phủ bị trước sau ngăn ngửa, không có một người chạy đi. Vì vậy bọn họ phải nhớ phòng bế ở tin tức kia lời mà nói, không nói thừa hại gian quá dài, một hai ngày là không có vấn đề. Mà khi lúc trời tối, lời đồn đãi lại bắt đầu chuyền bá, sáng ngày thứ 2, yêu ma phụ thể Lâm Hầu cái tin tức kinh người này đang ở đầu đường cuối ngõ điên cuồng truyền lưu lên. Dĩ nhiên, tin tức kia nhất định là có người không tin, là trọng điếu hơn dạ, có ít nhất cựu thải người không tin, nhưng là cái này cũng không làm trở ngại nghe nói người nói chuyện say sưa đem chuyện này làm đề tài nói cho càng nhiều là người. Bởi vì tiêu đề bản thân cũng rất có tiêu khiển tính, vô cùng dễ dàng quyến tán. Như phảng phất là viết một thiên văn chương, dạng thuật chính là một gia taxi sư phụ trực ca đêm cực khổ, nhưng nếu tên lạ là làm đêm tài xế, Như vậy điểm kích lượng khẳng định cao không tới đi đâu, nhưng nhưng nếu đem tên đội thành, ta tại Đông Hoàn sống về đêm, kia tất nhiên điểm kích lượng là người trước gấp 10 lần a. Mà đối với hiện tại tương phiền dân chúng mà nói, khẳng định đối với những thứ kia cao cao tại thượng vương hầu có nhất định mâu thuẫn cảm giác, bởi vì hâm mộ ghen tị với giao phối sau này, hợp chất dạng đơn biến thành hợp chất phức tạp ra tới chính là hận chứ sao. Cho nên vừa nghe chuyện này cùng vương hầu có liên quan cho nên mới tới kinh nghi. Sau đó lại nghe đến yêu ma cái này làm người ta kinh thuật mấu chốt tử vẫn cùng lâm hầu loại này cơ hồ là sinh trưởng ở vị diện khác sinh vật liên lạc lại với nhau, như vậy thật sự là hội làm người ta lòng hiếu kỳ bảo dạ, cao trào thay nhau nổi lên a. Mà con tin tức câu nói sau cùng lại càng muốn làm người hưng phấn mong đợi vô cùng. Đó chính là, này không chuyện ác nào không làm yêu ma không sai biệt lắm chính là gần đây tương phiền nhân khẩu mất tích, phụ nữ bị vô lễ với, đứa trẻ bị lừa bán, người bị cướp bóc, gia bị trùng đạo, lao công tìm tiểu tam, lao bà phía ngoài chồng người, chi sang phát tác. Chờ một chút hết thảy tội ác làm mờ, hơn nữa sẽ ở bữa trưa bị áp đi ra ngoài dạ phố. Xin mọi người mỏi mắt mong chờ. Làm Thái Dương nhiệt độ bắt đầu nóng lên thời điểm, tương phiền đầu đường phía trên bằng tốc độ kinh người cũng dán đầy báo cáo, những thứ kia vốn là lười biếng tựa vào trên tường thành ngủ gà ngủ gật sai dịch cùng thành vệ quân lại tỏa sáng đi ra kinh người sức sống, bọn họ chạy trầm đem những thứ này bô cáo phát ra đến đầu đường cuối ngõ. Dĩ nhiên, chân tướng là mỗi dán một tờ báo cáo chính là 10 nhiều tiền, 100 chương chính là nhất quán. Loại này khó được phát tại cơ hội, dĩ nhiên không thể nhẹ nhàng bỏ qua cho. Báo cáo phía trên viết đủ, cùng đầu đường cuối ngõ lời đồn đãi giống nhau như lúc. Duy nhất có điều khác nhau chính là thêm thêm một câu nói cùng một vật. Câu nói kia là, yêu ma tuyệt đối không thể nào cùng một vị vương gia có bất kỳ quan hệ, mọi người ngàn vạn không nên lọt tưởng. Nhiều gia tới một ít dạng đồ vật rõ ràng là báo cáo cuối cùng, lại đang đắp quân bảo vệ thành thống lĩnh nơi đó lòm lại ấn. Đây chính là chứng minh có phía chính phủ đi ra ngoại thư xác nhận, nói cách khác lần này hành động là hợp pháp, đạt được chính phủ phê chuẩn thứ hai xuân. Ở nơi này đẩy trời báo cáo đem trọn cái tương phiền đều nấu được sôi trào lên thời điểm, hai cỗ xe tủ xa chia ra từ tương phiền Bắc môn cùng Đông môn vào thành lập tức dẫn phát rồi thị dân cường thế vây xem chiều dâng, không nghi ngờ chút nào, một chiếc tù xa trong giả chính là Lâm Hầu Ngô lệnh, khác một chiếc trong chính là vui mừng điện hạ, dĩ nhiên, cũng là thân dân bộ dáng, hơn nữa Lâm Phong cẩn còn vô cùng ác độc cho bọn hắn mặc vào bình thời vào chiều lúc một thân triều phục, mang lên. Trên hầu gia bình trời quan, thoạt nhìn gấp bội trông trọng. Tương đều thị dân nơi nào nhìn thấy qua như thế ly kỳ chuyện tình. Cơ hồ cũng muốn hoành động, cũng may bảo vệ tù xa cũng là Lý Hổ điều giáo gia tới tinh huyện, còn có ứng phó những thứ này chẳng diện thuận buồm xuôi gió sai dịch vân vân, cho nên có thể chậm rãi thông hành. Mà lúc này đây, cảnh vương bọn người mới phát ra xôn xao hỗn ổn, muốn điều động nhân mã tới chặn lại ngăn cản, thậm chí mời được thái hậu ý chỉ, nhưng là những thứ này sứ giả cùng người mã cũng là san san, khoan thai, tới chậm, y theo Lâm Phong Cẩn Tâm cơ lòng dạ, đã sớm an bài hậu thủ. Những người này tại khoảng cách du hành đường cái còn có vài dặm địa phương đã bị hỗn loạn được nước chảy không lọt, nơi nào còn vào đi đến, bọn họ cố gắng lớn tiếng đe dọa xua đuổi dân chúng, nhưng không biết kia hành tung đã sớm rơi vào Lâm Phong Cẩn ở trong mắt, trước gần núp tại chỗ cao, tinh chuẩn vô cùng mấy tảng đá đem những thứ này đi lên đổi người thị vệ lệnh đến bể đầu chảy máu càng làm cho Lý Hổ mấy tên thay thượng phục hộ vệ khẽ vô động nói những thứ này là yêu nhân đồng loại, đám ngươi nhất thời chen chúc đi tới, đem phía trước mấy thị vệ đánh cho thành đầu heo, cái gì thiên gia thể diện đã sớm không còn sót lại chút gì, chớ đừng nói chi là bọn họ vốn là sứ mạng. Cho nên Lâm Phong cẩn cùng Lý Hổ kế hoạch, cứ như vậy rất gọn gàng linh hoạt cái chăn thi hành rũi đi. Nói thật, tình huống như thế xuất hiện cũng là cùng tương phiền phụ Doãn Du rọi Lưu Ly chứng có quan hệ phi thường lớn, hắn như vậy một bệnh để cho trợ thủ tới chủ sự, trợ thủ cũng không phải là ngu vở GL. Ngay cả người lãnh đạo trực tiếp đều gánh không được không muốn dính dáng chuyện tình, hắn còn dám nhúng tay. Vừa nghe đến Lâm Hầu hai chữ lập tức giựa cằm vờ điếc, kiên quyết không nhúng tay vào. Có một trung với cương vị công tác tư lại tại phân phát truyền đơn thời điểm sẽ tới hồi báo, bộ dạng này tay á á hai tiếng, giả cằm vờ điếc chích làm nghe không được, kia tư lại cũng là cái lao tử người, chích cho là cấp trên thật lỗ tai, còn lập tức viết cái thiệp hiện lên đi lên, bộ dạng này tay mắt nước mắt cơ hồ cũng muốn chảy xuôi rơi xuống, lao ra ta trốn đều tránh cũng khỏi, ngươi này ngu xuẩn e sợ cho ta không dính nổi. Không thể nhịn được nữa rồi. Đưa tay chính là bành bạch hai cái miệng giọng tử, nổi giận mắng. Hách thư lại ngươi trên mặt lớn như vậy hai con con mới đinh ở còn chạy tới đang làm nhiệm vụ, thật là có ngại bộ mặt, ảnh hưởng bộ mặt thành phố, chờ về nghỉ ngơi nửa năm đấu lại. Rất hiển nhiên, có Hách thư lại này lăng đầu thanh tầm gương, dưới người kinh nghiệm tôi luyện, như thế nào còn không biết phải nên làm như thế nào. Lão gia muốn con rùa đen giúp đầu, người phía dưới cũng là làm một hồi đem đầu chôn ở hạt cát bên trong đa điểu, dù sao trời sập xuống có một cao đầy lấy. Chi phủ bên này như vậy tiêu cực, mà Lý Hổ thành vệ quân thì là duy trì trị an bị tai. Cho nên Lâm Phong cẩn kế hoạch của bọn họ thuận lợi đến độ làm người ta khó có thể tin, lại kia hai cỗ xe tù sa tại toàn thành trên đường phố đi một canh giờ, cũng còn không có ai tới can thiệp. Mà Lâm Phong cẩn nhất là quan đoán trường, cũng nhiều lắm là chỉ có thể như vậy chơi đùa nửa canh giờ mà thôi, sau đó đã bị cường thế ngăn lại. Xem ra không nói lợi tiềm lực, so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn a. Lý Hổ không nhịn được nói. Thiếu gia ngươi tự hồ chỉ lấy ra 30 vạn lượng vận hành chuyện này sao? Lâm Phong cẩn thở dài một hơi nói. Sai lầm rồi, là nam chính quan viên mục được quá là nhanh, đồng thời Đạm lượng của bọn hắn cũng là tại trở nên gấp mấy lần gia tăng, vì tiền cơ hội cũng không có chuyện không dám làm. Vậy bây giờ phải làm gì? Lý Hổ thật là có chút lúng túng nói, không sai biệt lắm nữa tương phiền mọi người thấy được đây đối với Hoa Tuyệt Thế, lại, lần nữa, dạo phố đi xuống cũng không có cái gì ý nghĩa. Lâm Phong cẩn ánh mắt khẽ híp mắt lên, tiếng nói cũng trở nên càng thêm lạnh lùng. Vậy liền đem chuyện lên lớn hơn nữa một chút. Người bây giờ mặc dù không có lần lựa sổ con quyền lợi, nhưng lập tức đi gõ Đàng Văn Cổ. Đã là quan hệ đến thánh nhân an nguy quan hệ, như vậy nhất định cần phải liệu chết tự đấu. Lý Hổ cơ hồ là thoáng cái tiu ngừng lại rồi hô hấp, hắn dù sao chỉ là một xuất sắc tướng quân, mà không phải xuất sắc chính khách. Lâm Phong cẩn bởi vì lúc trước cho hắn tiết lộ qua một ít đồ vật, cho nên Lý Hổ hiểu Lâm Phong cẩn trong lời nói chưa hết ý, không nhịn được ngập ngừng nói: "Hiện tại đã một bước này quân cờ, có phải là quá sớm hay không chút ít, cũng quá hiểm chút ít." Chương 77, thần giống nhau đồng đội. Nghe Lý Hổ lời mà nói, lưu khí sắc mặt dần dần tiu trở nên xanh mét lên, hắn dĩ nhiên nhìn ra được Lý Hổ có chút nói quá sự thật, nhưng là, bằng chứng như núi Nhưng nếu không có thấy vạn dân huyết thư cùng Lâm Hầu Ngô lệnh phụ tử biến thành yêu tà hoàn hảo, nhưng lúc này thay nghe mắt thế giới, ý nghĩ tia tiểu kìm lòng không đậu hiện lên đi ra ngoài. Nhưng nếu Lý Hổ nói là sự thật, kia chẳng chẳng phải là thật chỉ có thể bó tay chờ chết. Mà lúc này Lưu Thứ hơi trầm ngâm, liền lập tức có cảnh vương thủ hạ chính là trung thành phần tử rối rít tiến lên, mắng to Lý Hổ, lực bảo vệ cảnh vương yếu thuận, Lý Hổ tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng phải làm sự tử. Trong lúc nhất thời tình cảm quẩn chúng mãnh liệt, chiêu linh ồn áo cơ hồ cũng muốn đá đánh nhau, Lý Hổ cũng là lệ nằm ở địa, không lúc ních, không nói một lời. Đột nhiên trong lúc, vào lúc này, Tân Nhậm lại Bộ Thượng thư hứa hỏi đột nhiên bước ra khỏi hàng, lớn tiếng chỉ vào Lý Hổ bực tức nói: "Ngươi một cái nho nhỏ thành vệ quân, thế nhưng tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng, cảnh vương thiên hoàng hậu duyệt quý tộc, há có thể cùng yêu tà nói nhập là một, thánh thượng nghĩ lại a, tuyệt đối không thể bị người bên cạnh ly gián xương thịt tình a." Nói xong cũng là dập đầu khóc lớn, chân tình toàn tính cắt. Lý Hổ trong lòng lúc này nhất thời chợt lạnh. Tại sao? Bởi vì Tân Nhậm lại Bộ Thượng thư không phải là người khác, chính là Phúc Vương người a, nghe Lâm Phong cẩn nói về, mình thành bại hay không? hoàn toàn đều quyết định bởi ở tại Phúc Vương có hay không xuất thủ, bây giờ nhìn lại, Phúc Vương lại cũng không biết lúc nào cùng Cảnh Vương thỏa hiệp. Kia mình còn có cái gì sống đâu? Vương nghĩ tới đây, hắn không nhịn được hướng áp tại tối lẫn vào trong điện Lâm Phong Cẩn nhìn đi qua, lại thấy đến Lâm Phong Cẩn mặc dù là tối đầu, cũng là mi phi sát vũ, một bộ đại cục đã định bộ dáng. Thấy Lý Hổ nghi ngờ điều tra ánh mắt, Lâm Phong Cẩn đưa tay ở trước người chống rông vẽ vài nét bút, Lý Hổ loáng thoáng phân biệt đi ra ngoài, cánh viết chính là đại cục đã định. Hứa hỏi không thể nghi ngờ là Phúc Vương một hệ linh quân nhân vật, thuộc về trong trong trống đo chiều gió. Hắn dẫn đầu, Phúc Vương, cái kia chút ít thần tử mặc dù nghi ngờ không giải thích được, cũng là cùng nhau quỳ xuống lễ bái, lực bảo vệ cảnh vương. Lúc này, Lâm Phong Cận vừa âm thầm đối với lễ bộ thị lang cậu thả Liêm Sử liễu cá nhãn sắc, hắn vốn là trung lập, nhưng nghiêm khắc nói về, cũng là không nói lợi phe phái đại biểu nhân vật một trong, như thế nào nhìn ra được? Bởi vì hắn cũng không luôn lợi nơi đó bắt được bạc đều lũy kế đạt đến hơn 20 vạn lượng hoa đô 12 size trường mới nhất. Dựa theo Lâm Phong Cận trước căn bài, lại có hai ma mười tên bắt được chỗ tốt trung lập quan viên đứng hàng chúng ra, dập đầu khóc, lực bảo vệ cảnh vương như vậy, cảnh vương được thế. Bọn họ ở dưới người vốn là không có ở đây số ít, lúc này dưới tỉnh thế cấp bách đều đứng dậy, đây là đương nhiên biểu trung thành chuyện tỉnh. Nếu không thay đổi bầy khỉ tan ai có thể đòi được rồi tốt. Nhưng ngay sau đó Phúc Vương một hệ nhân mã cũng đứng dậy. Người này đến có thể bị có chút cái người. Đợi đến Lâm Phong cận thông qua không nói lời đập phá vài chục vạn lượng bạc đi vào, hắn lúc ấy cũng không nói đấu, chỉ nói mọi người đi theo lễ bộ thị lang Lý đại nhân làm việc, đi ra ngoài biểu cái thái tựu 5000 bạc, kia không nói lời bên trong mạng lưới liên lạc trong chịu làm chuyện này cũng không thiếu theo đại lưu động đụng đầu tựu 5000 bạc, loại này tốt mua bán đi nơi nào tìm a. Cho nên lần này lực bảo vệ cảnh vương người không sai biệt lắm tiểu suất có ý hướng thần còn hơn một nữa. Mà trong chiều còn có một đám thần tử tên là Đầu Tường Thảo, Lưu Ly Trứng, nhất quán là gió hướng nơi nào xuôi, người liền hướng chạy đi đâu. Những người này cũng là đã tuyệt tiến tới tâm tư, chỉ cầu tại vị đưa phía trên không đáng sai là tốt rồi nhiều mà mấy. Có câu nói người đều có tử chúng trong lòng. Đám người này nhìn thấy mọi người đều đi ra ngoài bảo vệ cảnh vương, khẳng định chuyện này tiểu không sai được. Chúng ta bất đỗ cái gì công lao, nhưng cũng không thể chiêu lão nhân ra ông ta được, cho nên lại có mười mấy đầu tưởng thảo đứng ra tán thành. Lần này từ tự tiểu náo nhiệt, lên án công khai, trống mạc lý hổ tranh nghiêm hẳn là cơ hồ cũng muốn đem vương cung đều cho vén cái đính hướng lên trời đi. Nhưng không ai chú ý tới phía trên Lưu Khứ sắc mặt trở nên càng ngày càng có coi, càng ngày càng xém. Nay như tử, còn chưa đứng thẳng chữ, trong triều đình, cánh cơ hồ toàn bộ cũng là hắn vây cánh. Thần cho là thánh thượng đã là nguy tại sớm tối, một khi thời cơ chín muồi, mặc dù thâm cung nghiêm nghiêm, nhưng trung ngoại ngăn cách, bên trong có tâm trí mơ hồ Duy mệnh là từ hung tàn yêu vật, ngoài có nhìn chằm chằm cương viện, ngoài giọng câu kết, chỉ không hề nhẫn luôn chuyện phát sinh a. Lưu Khứ hai tay đều lạnh như băng, trong đầu trào ra, lại là lý hổ trước nói những lời này, Lưu Khứ lúc ban đầu nghe thời điểm còn không cho là toan tính, nhưng kết hợp trước mắt trên triều đỉnh mãnh liệt sôi trào cảnh tượng, còn có nhốt ở trong lòng mặt yêu vật giữ tận bộ dáng, hẳn là càng nghĩ càng sợ, càng sợ càng muốn. Đột nhiên, Lưu Khứ thuận tay túm lấy bên cạnh tiểu thái giám trên tay kim bản, hung hăng vứt cho mặt đất, giống giận lên. Náo cái gì náo? Chấm còn chưa có chết đây. Triều đình thoáng cái tiểu yên tính lại, nhưng còn có hộ bộ Giang Thượng thư nước mắt tuôn đầy mặt nói: "Thánh thượng minh giám, không thể vì tiểu nhân khích bác mà bị thiên gia tình cảm a thần lấy cả nhà già trẻ tính mạng tới đảm bảo cảnh vương tuyệt không đại nghịch bất đạo ý tứ." Nay Giang Thượng thư cháu gái chính là Cảnh vương phi tử, vì vậy hỗ trợ đứng lên cũng là tận hết sức lực, Lưu Khứ lạnh lùng nói: "Giang Thượng, chấm lần trước phân công ngươi dọn dẹp thủy vận chuyện tình làm xong chưa?" Giang Thượng thư ngạc nhiên nói: "Thánh thượng lúc này mới phân công 10 ngày, dựa theo lệ cũ ít nhất cũng phải 1 tháng mới có hồi bẩm." Lưu Khứ cũng không để ý đến hắn, cũng là đốt tiếng nói: Tôi Mãnh Liệt, Hồ Hướng, hai người này là hộ bộ thị lang, hai người các ngươi làm chuyện này muốn bao lâu?" Tôi Mãnh Liệt chính là Giang Thượng Thư chọn ra lên, lập tức hồi bẩm nói: "Thần cũng không có thể mo hơn nữa, sợ rằng cũng phải một tháng." Lưu Khứ hừ một tiếng, thấp giọng nói: "Phế vật." Lưu Khứ thẽ ngắm nói xong mặc dù thấp, nhưng là có ít nhất hơn phân nửa Triều thần nghe được, Giang Thượng Thư cùng tôi Mãnh Liệt hai người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, mà Hồ Hướng bình tọi vốn chính là được chèn ép rất đúng, giống, hắn cũng là biết rõ trong lĩnh tình tệ, vừa nghe đến phế vật hai chữ, lập tức giống như an định tâm hoàn dưỡng như, lớn tiếng đứng ra nói: trở về thánh thượng lời mà nói, thậm chí cần 10 năm nhật, nếu có vi kỳ, thánh thượng có thể chém thần toàn thân ra. Lưu Khứ lúc này mới hài lòng gật đầu nói: "Rất tốt, hộ bộ chuyển tỉnh, ngươi muốn nhiều hơn quan tâm mới là. Giang Thức ngày hôm qua lên, cái sổ con nói là hắn gần đây thể kém nhiều bệnh, cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ngươi đi đưa hắn nhận lấy, tạm quản hộ bộ một thời gian ngắn sau miêu cương, cổ truyện chương mới nhất." Hồ Hướng lập tức mừng như điên, dù giọng nói: "Thần tuân chỉ. Đáng thương Giang thượng thư mặc dù 50, hay là long tinh hổ mãnh, tối ngày hôm qua mới uống rượu đến rạng sáng, cho hai cái người chồng trắng phá tình." Buổi sáng đứng lên hay là tinh thần phấn sáng, nơi nào cũng thể kém nhiều bệnh có nửa điểm quan hệ. Chính là đường làm quan rộng mở thời điểm, càng sẽ không thượng sổ con nói muốn tu dưỡng, nhưng Lưu Khứ vừa nói như thế đi ra ngoài, hắn làm sao dám nói thánh thượng ngươi khẳng định nghĩ sai rồi, lão tử cho tới bây giờ cũng chưa có trải qua cá bệnh sổ con, con mẹ nó ngươi không nên nói bậy nói bạ. Nhìn thấy Lưu Khứ bắt đầu phát lạc đại thần, hơn nữa hay là cảnh vương nhất phương đại thần, quân thần nhất thời hai mặt nhìn nhau, rất hiển nhiên là không cẩn thận đã sai lầm rồi đạo nhân, phạm vào đương triều quân vương lớn lao kiêng kỵ. Cho nên đầu tiên rút về lại nhất định là phúc vư người, này hứa hỏi thật là thần giống nhau đồng đội, bất quá bây giờ vội vàng hạ bộ nhân hạ xong còn không thu tay lại, chẳng lẽ thật muốn đổi màu cờ a. Kế tiếp rút về lại nhất định là không nói lời đám người này, bọn họ lấy tiền làm việc, chuyện xong xuôi còn trông cậy vào bọn họ làm. Vậy thì được thêm tiền, không có tiền mẫu thân lão tử cũng không nhận tức. Kế tiếp rút về lại chính là đầu tường thảo, đám người này là tiết thảo hoàn toàn không có, nhìn gió hướng tới, bộ dáng kia tình hình rõ không tốt, hay là nhanh lên không ra thì tốt hơn. Cho nên trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có đi cảnh vương một đám thân tín tại chết trống đỡ, nhưng là mới vừa cả chiều ồn ào thời điểm Lưu Khứ còn có mấy phần cố kỵ, nhưng hiện tại chỉ còn lại rơi xuống này một đám người, Lưu Khứ dĩ nhiên chính là cầm bọn họ nghĩ muốn trà sát dẹp sẽ phải trà sát dẹp, nghĩ muốn nắm tròn sẽ phải nắm tròn. Hoàn toàn không để ở trong lòng. Một lần nữa năm trong tay lại cuộc sau, Lưu Khứ chỉ cảm thấy rất là mệt mỏi, không chỉ là người lui, hơn nữa còn là tâm lui, liền định hồi cung nghỉ ngơi, để cho bọn này đại thần gạt ở chỗ này một lát rồi hay nói, bất quá lại thấy được Lâm Hầu hóa thành yêu thể. Trong lòng cũng là phát rét, một cái giật mình bản năng sẽ muốn trở về, tao mày nhắm mắt lại nuôi một lát thần, sau đó mới từ từ nói: "Lý Hổ, ngươi nếu là chịu trách nhiệm phá án và bắt giam lần này án, ngươi cảm thấy, nhưng nếu bảy chốc nói đúng nhưng nếu hậu cung thật sự có yêu nghiệt hành hành, như vậy phải làm như thế nào dọn dẹp dụng thai hoang ầm a?" Lý Hổ đã sớm định liệu trước nói. Trở về thánh thượng, nay yêu vật hiện lên loài rắn liền trời xanh có tương khắc độ, thần cũng là thậm tra theo quá cao người, nói muốn chỉ sợ yêu, hùng hoàng nhất linh. Kết quả tại bắt hầu phụ thượng yêu nghiệt thời điểm, thân liên sử dụng hùng hòa phấn, quả nhiên có hiệu quả. Cho nên thánh thượng chỉ cần trước ban thượng hậu cung mọi người một chén rượu hùng hoàng, đem không chỉ uống cùng uống khác thưởng hình dáng người bắt lại, sau đó lại lấy hùng hoàng phân tát lần cung thất trong, là có thể quét dọn hết thảy thai hoàng ẩm. Nay dùng hùng hoàng phương pháp nói về đơn giản, căn nguyên phía trên nhưng vẫn là mấy ngàn năm trước truyền xuống lão phương tử, chính là Lâm Phong cận từ sĩ nhục ba mộ trong một chút ghi lại trong tìm được phương pháp, là trọng điếu lẫn dạ, đương bảo là chính là xạ yêu, theo giao đạo sĩ nói, ngay cả ngao gia nhất tộc cũng là đối với hùng hoàng loại vật này hết sức kiêng kỵ, coi là kỵ độc. Ăn đi đó chính là mấy thập niên mấy thập niên đạo hạnh mãnh liệt tích lũy. Lưu Khứ vừa nghe ngạc nhiên nói: "Chỉ đơn giản như vậy?" Lý Hổ khẳng định nói: "Chính là chỗ này sao đơn giản? Đúng rồi, hậu cung chuyện thuần âm, thánh thượng cũng là không cần trực tiếp nhúng tay, hẳn là để cho lục cung đứng đầu tới chủ trì, làm danh tránh mâu thuẫn, vạn vô nhất thất." Trước đó Lâm Phong cần bọn họ tiểu điều tra qua, Lưu Khứ mặc dù đối với Thái hậu hết sức hiếu thuận, nhưng hắn cũng không phải là thái hậu con trai ruột, mà là một cùng nữ chỗ ra, chẳng qua là tiên đế danh nghĩa tử tôn đắc, cho nên cuối cùng mới từ Lưu Khứ thuận vị. Mọi người đều biết chính là, ba thứ quan hệ vẫn luôn là năng giải, thái hậu cùng hoàng hậu quan hệ, cũng là biến hướng ba thứ quan hệ, trong chuyện này còn muốn cộng thêm quản hạt lục cung quyền lợi ở đâu đầu. Trừ phi là cái loại nổi tính cách cực nhu nhược cô gái, có thể chịu được khí tổn được rồi khổ, lúc này mới ngoài mặt có thể cùng hài. Chương 78, chương 79 thái hậu bị thương nặng. Ngay cả những thứ kia thi hành cùng nữ thái giám trong lòng cũng là gấp bội cẩn thận cảnh giác, phá lệ thật tình, cái gì tình cảm cũng không có thể nói, dù sao nhà mình sau này cũng còn muốn trong cung có sống, không nên bị yêu nghiệt giết chết cho phải. Phía trên có người đốc thúc, người phía dưới đồng dạng là người người cảm thấy bất an, không dám lơ đễng, đến phía sau, những thứ kia trong lòng không có quỹ, uốn dẻo hùng hoàng cung nữ thái giám cũng là chủ động bắt đầu hỗ trợ. Cứ như vậy, hoàng hậu bên này tiến độ lại càng phát nhanh chóng lên, rất nhanh, liền đi tới làm người ta cảm giác được khó giải thích nhất địa phương, đó chính là Thái hậu nhà Phúc Linh cung. Thái hậu quản lý hậu cung bốn mươi năm, xây dựng ảnh hưởng càng tại, lúc này mặc dù có thể nói là tứ diện sờ ca, bốn bề thọ địch, nhưng hồ gây hùng tâm tại, trong lúc nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau, không người nào dám tiến, cửa một bước Nhưng hoàng hậu cũng là không tin cái này tà, tại thị vệ hộ tống hạ dẫn đầu bước đi đi vào, liền thấy thái hậu cao cư thượng vị, bên cạnh thái giám cung nữ hầu hạ, thứ nhất liền có thái giám quắt lên. Người nào tự tiện xông vào Phúc Thọ cung? Hoàng hậu cười lạnh nói: "Hôm nay trong cung yêu tà hoành hành, thánh thượng có chỉ toàn tính, phàm là trong cung lợi, ban thưởng diệp hùng hoàng một chiếc, cũng lấy hùng hoàng vấn lần tắt cung nội, lấy trừ yêu không khí. Buồn cung chính là lục cung đứng đầu, tuân chỉ công việc chuyện này, nhưng nghe rõ." Thái hậu Mạc Nhiên trong chốc lắc nói: "Ngươi đi gọi con thượng, ta tới cùng hắn nói vài lời nói sủng phi giá Lâm Trường mới nhất." Hoàng hậu lạnh lùng nói, "Quân thượng bị yêu tại chỗ gần, âm khí nhập vào cơ thể, long thể bất an, Thái hậu nếu là muốn gặp vua thượng, cũng chi bằng trước uống một chén rượu hùng hoàng." Thái hậu phẫn nộ quát, "Nếu không phải ai gia, há có lưu khứ hôm nay quốc quân vị? Ai gia nếu muốn hại hắn, còn cần đợi đến hôm nay. Ngươi một cái nho nhỏ hoàng hậu, đã ở ai gia trước mặt cáo mượn oai hùng, ngày mai liền thịnh suất tổ tông gia pháp phế đi ngươi." Nếu sẽ toát mặt, hoàng hậu cũng là cười lạnh nói, "Ngươi cũng có mặt nói tổ tông gia pháp bốn chữ." Nàng vung tay lên, liền có người đem uống rượu hùng hoàng hiện ra yêu vật đặc thù Thái giám đeo tới đây. Chỉ bằng người này không giống người quỷ không giống quỷ bộ dáng, đến giới Cựu Tuyển liệt tổ liệt tông đều nhất định là trực tiếp đánh giết đuổi đi đi, còn muốn phế ta. Người kia, đi hỏi thăm thánh thượng, đã là Phúc Linh cung bên này kháng chỉ nói như thế nào. Kia Thái giám một trận chạy chậm đi ra ngoài, cũng không lâu lắm xin mời trở lại ý chỉ, đoán chừng lưu khứ cũng là bị bên cạnh lẫn vào yêu vật cho chơi đùa sợ, huống còn chính là người bình thường cũng là nghiến răng nghiến lợi, huống chi là nghi kỵ tâm gấp bội quân vương. Cho nên từ kia thủ lĩnh Thái giám trong miệng hẳn là nói ra một có thể nói là tuyệt tình tuyệt toán tính từ, chứ. Rốt. Hoàng hậu ngắm nhìn bốn phía, cười lạnh nói, coi như là buồn cung người nhỏ, lời nhẹ. "Chị không được các ngươi, nhưng thánh nhân khẩu dụ các ngươi đều nghe rõ. Có muốn kháng chỉ người trước đứng ra, buồn cung cái này nhất nhất phát lạc thành toàn các ngươi." Lưu khứ lên môi rủ sao mấy thầm nghiền. Uy Nghiêm đã sớm thâm căn cố đế. Hùng chi bên cạnh hoàng hậu nàng ở bên cạnh nhìn, người nào chậm hơn một bước, chỉ sợ sẽ bị nàng lão nhân ra cho nhớ kết trước, đoán chừng toàn gia trên dưới cũng sẽ không thoải mái cả đời. Vì vậy ai dám lườm biếng, lập tức một đám thân thể khỏe mạnh thị vệ thái giám cung nữ một loạt mà lên. Mấy hoàng hậu tâm phúc mẹ ở bên cạnh xin thắt lưng giám đốc, nhất thời tất cả phúc thọ cùng cũng là người náo ngửa đổ, một mảnh hỗn loạn, tiếng la khóc vang trời. Về sau, thái hậu bên cạnh thủ lĩnh thái giám bị cưỡng bức bất quá. Biết uống xong rượu hùng hoàng cũng là chết, không uống cũng là chết. Hắn bình thời chính là chủ quản luyện chế sa đan, nhất định là gần quan được ban lậu can được nhiều nhất, hú lên quá dị, lại có thể giống như là Lâm Hầu nô lệnh như vậy biến ảo ra yêu thân, lực lớn vô cùng, lập tức tiểu bóp chết vài tên ngăn trận hắn thái giám cung nữ. Mắt đỏ tàn sát. Nhưng là hoàng hậu lại càng có chuẩn bị mà đến, thấy này bộ hình dáng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cũng là án binh bất động, mặc kệ hành hùng, cho đến kia tính toán chạy trốn, bên cạnh đại nội thị vệ liền xung tới, trước dùng lưới bao lấy, lại, lần nữa, tắt hùng hoàn phấn, cuối cùng một dụ dỗ mà lên, loạn lưỡi lê chết. Bất quá kia trận hỗn loạn trở về loạn, thái hậu hay là không ai dám đi mạo phạm, hoàng hậu đối với lưu khứ tính cách hết sức hiểu rõ, liền sai người đem kia cụ biến hóa sau này thủ lĩnh thai giám thi thể mang trở về, sau đó lại để cho người đem chết cung nữ thi thể cũng là cùng nhau mang tới đi qua. Lưu Khứ thấy kẻ thủ lĩnh tổng quản huyết nhục mơ hồ giữ tận thân rắn thi thể, đã là tương đối rung động, đợi đến phía sau đem chết cung nữ thái giám thi thể một cụ một cụ đặt lên, hẳn là đạt hơn hơn 10 cụ. Ngươi nói thấy được tình hình này, Lưu Khứ hội nghĩ như thế nào? Không nhịn được húp hít một hơi khí lạnh, lớn tiếng nói: "Lần này Liêu Hàn lạnh như thế hung tàn, trong một nghiêm mật bố trí trong cũng có thể ngang nhiên giết chết nhiều người như vậy." Phái trở lại báo tin thái giám đương nhiên là hoàng hậu Tâm Phúc, tự nhiên sẽ không ngu vở cờ lở đến nói lúc ấy hoàng hậu án binh bất động, chờ thật lâu mới hạ lệnh để cho thị vệ đi vây công mà là trực tiếp sợ hãi run giọng nói, yêu quái này quá hung tàn, nô tại cũng là vô dụng, mang lấy hoàng hậu nương nương lẫn mất rất xa, cũng cảm thấy âm phong chận chận, tinh phong huyết vũ. Nơi này bỏ bất đi 500 tự, chữ đánh nhau miêu tả, cuối cùng nhờ có các vị thị vệ đại ca phấn đấu quên mình, anh dũng tiến lên, lúc này mới bắt được lần này yêu, nếu không nghe lời, thật sự là nếu bị nó chạy. Có câu là hoa kiệu hoa tử mọi người mang, vị này thái giám đều nói thị vệ phấn đấu quên mình, anh dũng tiến lên, thị vệ bên cạnh thống lĩnh cũng khẳng định không thể phá chín mặc dù thủ hạ cũng là tung lưới tắt hùng hoàng phấn rất xa cầm lưới lên liền ra cũng không còn phá, nhưng là đã quyết định, để cho để cho mấy tâm phúc mình lẫn nhau chém mấy đao rồi hay nói tám gì kia, cũ rún mạ đã đang đẹp không phải đã nói, nam tử Hán Huy chương chính là vết thương a, đối với thị vệ mà nói phân đấu quên. Minh nhưng ngay cả đả thương cũng không bị cùng quá giả điểm quân trang tê xì t đặc loạn. Lưu Khứ lúc này chỉ cảm thấy như đứng ngồi không yên, này yêu nghiệt cũng như lần này hung tàn, hơn nữa còn nút trong cùng, đã biết mấy tháng không biết tại đường tranh sinh tử mặt đi qua bao nhiêu bị a. Vừa nghĩ tới đây, dù thế nào không quả quyết cũng cắn răng một cái xuống quyết thủ đoạn đắc, nhắm mắt lại. Dựa vào trên ghế rổng một lúc lâu, mới dùng thanh âm lạnh lùng từ từ đối với bên cạnh cầm bút Thái giám nói. Thái Hầu Cụ nhanh mạnh mẽ tái phát, sụp ở phúc thọ cùng, mệnh quần thần nghị thủy hiệu. Cảnh Vương tại Đức chưa đầy, cách trước làm bình hầu, từ phúc vương quan thúc. Này hai kiện chuyện truyện nghĩ chỉ sao? Lâm Phong Cẩn nghe được Lưu Khứ chính miệng nói ra hai câu này, biết chuyện này đại cục đã định, khẽ gật đầu, hắn nghĩ tới cũng là cảm thấy có chút nhân duyên trùng hợp, kia Lâm Hầu Ngô lệnh độc hại trong phủ cũng thôi, hết lần này tới lần khác quỷ thần thần sai, nghĩ muốn thuận thế giá họa lý hổ, Lâm Phong Cẩn gặp chiêu chết chiêu, từng bước bị động đi xuống đi lại gây ra tới hôm nay cái nải cục diện. Cũng may Lâm Phong cần làm những chuyện này cũng là tại lén lo liệu, mà hắn cùng với Lý Hổ quan hệ cũng căn bản sẽ không có người liên tưởng đến hắn là chủ đạo, cho nên cũng là thần không biết quỷ không hay. Cứ như vậy còn có một vật chỗ tốt, đó chính là Nam Chính quốc nội thái hậu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cảnh Vương bị phế cũng là đưa tới sóng to gió lớn, loại này hoàng gia giẻ phà, nhất định là ố được nghiêm nghiêm thứ tự, bất quá Lý Hổ mang lấy Lâm Hầu nô lệnh cùng con lớn nhất vui mừng điện hạ biến thành yêu nghiệt dạ phố, nhưng cũng là dâm gian được sôi sùng sụ, vì vậy cái gì lời đồn đãi đều có. Vô Hình Chung đã trước phát mãi biết rồi chuyện cho che dấu đi. Kế tiếp Phúc Vương mời rượu công, tự nhiên không thể thiếu muốn hỏi Lý Hồ ý kiến, vốn là cho hắn an bài chính là cấm quân binh mã phó tổng quản tư thiếu, thủ hạ cũng là trông coi tường đều bốn tòa cửa thành. Suy nghĩ một chút tương phiền bực này, đệ nhất thiên hạ phồn hoa phần lớn, mỗi ngày từ cửa thành phun ra nuốt vào hàng hóa lượng là bậc nào kinh người, cha cầm bắt bút lâu, từ đó trên dưới câu liền, đây là bậc nào chức quan bé bỏ. Bất quá Lý Hồ rất thành thật với nhau rất đúng Phúc Vương nói, mình mặc dù là vì thánh thượng an uy, cũng vì cho vương gia quét dọn đối thủ. Nhưng là dù sao vẫn là đến hầu nô lệnh cùng con lớn nhất vui mừng điện hạ lấy ra dạ phó, thật to quét Vân Quý môn thể diện, làm lên chuyện tới khẳng định cũng là muốn chọc bọn hắn ghi hận, đối với điện hạ thu phục người cũng không dễ dàng, cho nên trước hết mời cầu, van xin đi phần đất bên ngoài một thời gian ngắn, chờ chuyện lắng xuống lại, lần nữa trở về tương phiền. Lý Hồ Cát yêu cầu này hợp tình hợp lý, hơn nữa Phúc Vương cũng đúng là cho chuyện này đầu lại, khó được hắn chủ động nói ra vì mình phân ưu, lúc này Phúc Vương thái tử vị trí không sai biệt lắm cũng đã chẳng khác gì là đặt ở của mình trong túi quần suy đoán, không, có người có thể đoạt được đi. Cho nên hộ bộ lại bộ cũng là cực nghệ tình, cho nên Phúc Vương cũng rất sảng khoái đem Nam Trịnh bản đồ lấy ra, hỏi Lý Hổ muốn đi địa phương nào, tùy tiện hắn chọn. Hiển nhiên, trước đây Lý Hổ cũng là cùng Lâm Phong Cẩn đã sớm thương lượng quá, liền đang hoàng không khách khí chỉ trướng quận, vị trí cụ thể cầm hiện đại lời của mà nói, không kém cái này quận tự bao trùm chết Giang tiết kiệm phần lớn ven biển khu vực. Lý Hổ đi nơi nào sau này, bởi vì hắn không phải là võ cử nhân xuất thân, cho nên chỉ có thể mặc cho phó chức, bất quá trên có chính sách dưới có đối sách, không bổ nhiệm chức vị chính là được. Lý Hổ nói cái yêu cầu này chút nào đều không quá phận, dựa theo lúc ấy nam trịnh giá thị trường mà nói, người người đều mơ tưởng ở lại giấy mê kim say đích tương phiền, người nào mẹ của hắn nguyện ý đi phần đất bên ngoài ăn hôi. Cho nên phổ biến đều cho rằng tương phiền quan nếu so với phần đất bên ngoài quan nhân lớp 10 phẩm cấp. Vì vậy nghiêm khắc nói về, Lý Hổ từ thành quân coi giữ phó chức điều đi qua, cũng chỉ là bình điều mà thôi, nếu không phải hắn chủ động nói ra muốn đi trướng quận, cái này an bài thậm chí cũng sẽ để cho còn lại phúc vương thủ hạ thất vọng đau khổ. Cũng chính bởi vì yêu cầu của hắn nửa điểm nhân đều không quá phận, vì vậy hắn rất nhanh sẽ tiếp tục thăng quan, hắn hàm bị thăng nhiệm thành trung lang tướng, đại khái đồng đẳng với hiện tại đại giáo, mà bản chức thì là trưởng quận duy nhất phó đô đốc, dĩ nhiên, phía trên cũng chưa có đang đô đốc. Đem chuyện bên này chơi đùa xong sau này, Lâm Phong Cẩn đã là tại trước tiên đi lấy nước đường sôi ròng xuống, lúc này dường như áo giáp thần thú tiếng gió đã để lộ đi ra ngoài, bất quá mặc môn điều tra vẫn còn cần thời gian nhất định, mà Lâm Phong Cẩn dự trù một ngày một đêm sau, mình là có thể đến gần Nam Trịnh cùng trung đường biên canh chỗ mà trung đường thì là âm dương học phái phạm vi thế lực, mặc môn nghị muốn đuổi giết ngón tay, kia cũng là gấp bội khó khăn. Cuối cùng Lâm Phong Cẩn hay là vô kinh vô hiểm trở lại Tây Kinh, một lần nữa đi trở về sau, Lâm Phong Cẩn đầu tiên hay là đi xử lý một phen về trại sinh hội sở chuyện tình, đông doanh quán làm ăn vẫn bốc lửa, nhưng Lâm Phong Cẩn cũng là biết, loại này mới mẹ cảm giác nhiều lắm là kéo dài một năm, thứ nhất là người giác quan sẽ dần dần thính, cái thứ hai là chứa nhiều ủ lùn sơn trại phong cách sẽ gặp ứng với thủy triều mã sinh, gia tốc thị trường báo hòa tiến trình. Chương 79, chương 81 yêu mệnh lực tiến hóa. Dĩ nhiên Cũng là bởi vì chiếm cứ cái này đại tiện nghi, cho nên Lâm Phong cẩn chỉ cần bỏ được cước cổ, như vậy có thể từ đường bộ phía trên ngày đêm kiên trì đuổi đi qua, như vậy một trận mãnh liệt đuổi dưới, cuối cùng là tại một trọng yếu cuộc sống trước chạy trở về, đó chính là Dương Minh tiên sinh ngày sinh mị nguyệt chương mới nhất. Lúc này tâm học thiên hạ nổi tiếng, Vương Dương Minh từng trải qua nhiều lần đi ra ngoài tại trước công chúng trong dạy học, chủ trương chính là có giáo không loại, có thể nói là đạo lý lần thiên hạ. Trong chuyện này bao gồm những thứ kia xuất sư đệ tử lời mà nói, đoán chừng ngay cả chính hắn đều hằng hà sợ, đối với Lâm Phong cẩn mà nói, như thế thịnh hội lại càng tuyệt đối không thể tùy ý bỏ qua, sư huynh đệ quan hệ trong đó cũng là hết sức kha phổ, mình là muốn dựa vào buồn bán mở ra thác sự nghiệp người, như vậy nhân mạch hơn nữa trọng yếu. Lâm Phong Cẩn cũng là tại ngày sinh trong ngày hôm ấy mới chạy trở lại, phát giác vốn là cũng không tính là quá rộng mở vương phủ lúc này đã là bị ngăn được nước chảy không lọt, mà hắn lần này cũng là lấy đê điều làm chủ, đưa lên lễ vật lần này cũng là chung quy chung củ, cũng không ra vẻ yếu kém, sau đó tiểu ương vương thành Vũ mang theo mình đi quen biết một chút một đám sư huynh sư đệ. Nay một vòng tử đi dạo xuống tới, còn muốn tự bối phận, bàn về tuổi tác, nói cho ngoài túc túc nói đúng miệng đáng lươi khô. Lúc này giao thông bất tin tức không khoái, tuyệt đối không giống như là đời sau tin tức nổ tung thời đại, Nam Trịnh mặc dù Lâm Phong Cận một tay bày ra vận ngã cảnh vương thái hậu, cộng thêm phát mại hội thượng cũng kinh thế hai tụ, nhưng là Lâm Phong Cận cũng là che giấu tại Lý Hồ sau lưng giấu giếm được thân phận, chính là Nam Trịnh trong cũng chỉ có số rất ít người biết hắn ở phía sau Phiên Vân Phúc Vũ. Về phần trung đường xây dựng một loạt xa xỉ sản nghiệp chuyện tỉnh, Lâm Phong Cận thì lại càng danh tiếng khuy hiện, này nghe rất là ly phổ. Nhưng lấy một thí dụ đi ra ngoài mọi người cũng rất rõ ràng. Thiên thượng nhân gian là rất nổi danh a nhưng cho dù là tin tức nội tung hiện đại, có ai biết thiên thượng nhân gian ông chủ mấu mặt là ai? Cái gì? Ngươi nói thiên thượng nhân gian quá tức giận, được rồi, đông hoàn lớn nhất hộp đêm là mới đông thái, có ai biết nó chân chính người chủ sự là của ai? Vì vậy Lâm Phong Cẩn chỉ cần mình không nói, người bên cạnh thật đúng là không biết. Trừ phi hắn thật sự là tại trung đường nhân quan, tên lên trung đường quan lục, khẳng định như vậy thoáng cái tiểu đại danh đỉnh đỉnh. Lâm Phong Cẩn là Vua Dương Minh hôn thu nhận đệ tử, đoán chừng cũng là quan môn đệ tử, cùng Vương Thành Vũ tương tự, cũng là con nhỏ bối phận cao điển hình cũng có không ít người nguyện ý cùng bọn họ làm quen lui tới, vì vậy Lâm Phong Cẩn đến lúc này cũng rất là phát triển đi ra không ít người mạch quan hệ, mà người bên cạnh nhìn con trẻ lão thành, cũng là nguyện ý tới tương giao. Có câu nói lớn lão không lớn ít, mặc chê ít năm nẻo. Chớ để cho là chỉ có Lâm Phong Cẩn nghĩ muốn giao kết người, thật ra thì cũng có rất nhiều người đã ở hỏi thăm hắn. Trên thực tế Lâm Phong Cẩn tại trung đường cùng Nam Trịnh việc làm. Bắp tệ bên này còn không có truyền tới, nhưng hữu hướng về phía Lâm Phong Cẩn này thân là Cửu Huyền Tiên sinh cùng Dương Minh Tiên sinh hai đại cao nhân đệ tử thân phận muốn cùng hắn lui tới người cũng là xưa như xô vịt. Nam Trịnh cùng Trung Đường Lâm Phong Cẩn làm xuống tới đại sự chưa chắc biết, nhưng Bắc Tề bên này cũng là vừa xem hiểu ngay. Vừa hỏi dưới, biết Lâm Phong Cẩn ra cảnh hảo phóng, tiêu pha lớn, làm sát phạt quả quyết, nhưng còn biết làm cho người ta để lối thoát, xảo quyệt ra hầu ra khi hắn trên tay đã bị thua thiệt, thủy hỏa bất dung thái tử cùng anh hầu tuy nhiên cũng có thể vì hắn nói tốt, hiển nhiên đã là cổ tay rất cao. Tiên đồ vô lượng, Hung Chi nghe nói còn cùng tư viện tam đại mỹ nhân một trong phủ mẫn nhi quan hệ hết sức mà mở. Này tam đại mỹ nhân tuyệt pháp cũng là năm nay mới cao hơn tới, bởi vì đầu năm Lâm Phong cần thi tú tại thời điểm, Đông Hạ một vị quý nữ Thu Tùng Y cũng là mộ danh mà đến, hơn nữa vốn là Phù Mẫn Nhi cùng khác một vị Tạ Nhã Dung, là được vì thư viện tam đại mỹ nhân. Nay tam đại mỹ nhân có thể chúng cử, tự nhiên là tuyệt có sức thuyết phục, đệ nhất nhất định là hữu dung nhan đoan chính thanh nhã, thứ hai chính là rất có tài hoa, thứ ba thì là cưới vợ sau này đối với con đường làm quan trợ giúp thật lớn. Phù Mẫn Nhi đừng nói nàng, Tạ Nhã Dung chỗ ở tại gia được sưng một môn ba thượng thư, người bậc này mạch thế lực sẽ phải nói, mà Đông Hạ quốc chế cùng Bắc Tề chung đường bất động chỉ có bị nhận rồi tại hoa người mới có thể bị Tôn Thất Vân thích nhìn chúng, đem quý nữ xứng dư làm thê thất, có thể cưới vợ một vị quý nữ, liền có vợ tộc thế lực dựa vào, đó mới là tiến vào đến con đường làm quan bằng phẳng dấu hiệu. Đợi đến tân khách dần dần tản đi, Lâm Phong cẩn tụ cầu kiến Dương Minh tiên sinh, đem mình đánh bậy đánh bạ cứu Đông Sơn giường, kết quả vừa kích ở tại lòng căm phẫn, xuất thủ cứu vớt nạn nhân, lại bị Lý Kiên nhìn chúng chờ một chút chuyện nhất ngụ nhất thập nói, loại chuyện này hắn cũng không dám giấu giếm. Ai biết Vương Dương Minh không giận phạt hỉ, vội vàng lại đem Lục Cửu Uyển kêu đến nói chuyện này làm cho Lâm Phong Cận không hiểu ra sao, cuối cùng nghe bọn hắn rất đúng bạch mới biết được, thì ra là tại Ngũ Đức thư viện trên ép, Đông Lâm thư viện hàng năm tốt nghiệp sĩ tử đã có khá hơn chút năm không có tiến vào trung đường làng quan, chính là đi vào, thường thường cũng chỉ có thể làm lại. Ở trong mắt bọn họ, hoặc là nói là tại còn lại mọi người trong mắt, Lâm Phong Cận chính là Đông Lâm môn hạ Vương Dương Minh đệ tử, vậy thì đã bị đáp lên Đông Lâm hệ dấu vết, có thể tiến vào đến trung đường trên triệu đỉnh đi phát huy ảnh hưởng, như phản phất là hướng Ngũ Đức thư viện kinh doanh gia tới thủy rọi không vào cục diện bên trong đánh một cái chém đi vào. Ngày sau Lâm Phong Cẩn cũng có thể lợi dụng của mình trước quyền cùng ảnh hưởng, nhiều hơn nữa hướng trung đường triều đỉnh trong năm vùng Đông Lâm sĩ tử, bọn họ khẳng định sẽ ôm đoàn đứng lên đối kháng Ngũ Đức thư viện, ngày sau phát triển lớn mạnh thành đảng Đông Lâm, là có thể đánh vỡ Ngũ Đức thư viện tại trung đường trong một khối thiết bạn cục diện, cho nên đây không phải là cái gì tin tức xấu, mà là thiên đại hảo sự đây yêu nghiệt vi phu tê xì tê đạo loạn. Trở lại thư viện trong sau này, Lâm Phong Cẩn nếu chúng tú tải, khẳng định như vậy học đồ tiểu sẽ ra biến hóa, như phàm phất là từ tiểu học thăng trung học đại nhất cấp, khẳng định chương trình học phức tạp khó khăn cũng là tương ứng tiểu biến nhiều lên. Hắn bình thời ban ngày muốn lên hóa, buổi tối liền muốn toàn lực luyện hóa kia yêu mệnh số mệnh ngưng kết ra tới đáy biển đổi phiến, hận không thể đem thời gian cho bài thành hai nửa tới dùng, cứ như vậy khổ độc hai tháng, cả người đều gầy một. Vòng nhân xuống tới. Lam Bác địa trận đầu tuyết bay xuống xuống tới thời điểm, Lâm Phong Cẩn rốt cục đem kia đáy biển đổi phiến luyện hóa một nửa, hơn nữa có thể nhìn thấy trong có một chút màu đỏ tinh hoa huyền dược bạc thạch, tùy tiện Lâm Phong Cẩn dùng như thế nào của mình yêu mệnh số mệnh đi quấn quanh hấp thu cũng là không làm nên chuyện gì. Lâm Phong Cẩn liền hiểu rõ ra, hẳn là hay là mình cảnh giới không đủ vấn đề. Như phảng phất là kim khí điểm nóng chạy không đủ, như vậy nhâm tùy người như vậy gõ suy nghĩ, cũng không thể khiến nó hòa tan lại một đạo lý. Hơn nữa tự thân đối với yêu mệnh số mệnh dung nạp cũng hẳn là đến thời hạn, trừ phi là tại thần lục yêu, phá tất hướng cửa phương diện có điều đột phá, nếu không nghe lời, khó có thể có nữa tiến triển. Lúc này Lâm Phong cẩn tại đêm lạnh bên trong đứng sừng sững trong sân, thật sâu hít một hơi lạnh như băng vô cùng không khí, sau đó giấu ở trong lồng ngực của mình, cảm giác một ít khẩu khí nơi đi qua, phảng phất quả cầu tuyết dường như ở trong người càng lăn càng lớn, cuối cùng qua có ít nhất thời gian uống cạn chung trà, thật dài thở ra tới lúc Hẳn là xông thẳng Cửu Thiên, có bay lượn bay lên xu thế. Kia hình tượng đã là cực kỳ tiên minh, hẳn là một đầu như con thuần luồng như sả một sừng dị loại dáng giống, mặc dù hay là hư ảo, nhưng đã trông rất sống động, khoảng cách hóa thành thật thể gần trong gang tấc, đại khái là bởi vì Lâm Phong Cẩn trong cơ thể còn có dư thừa vô cùng long khí duyến cơ, cho nên kia màu sắc hẳn là đỏ ngầu trong phát ra tự toàn tính, vừa nhìn chính là hết sức khí phách. Lâm Phong Cẩn có thể rõ ràng dự cảm đến, một khi của mình thất hướng cửa toàn bộ bị xung phá, như vậy chính là trong tứ hải một ít trí dị chứng ấp chứng thời điểm cũng là của mình yêu mệnh số mệnh trụ từ chống rông hóa thực thời điểm, có ích lợi gì? Tráng ra một chút mà nói, đó chính là trong truyền thuyết ngoại thân thân. Lâm Phong cẩn đối với địch nhân thời điểm, là có thể triệu hồi ra này hóa thành thật thể phân thân hỗ trợ, nói thông tục một chút, đó chính là hai đánh một, mặc dù Lâm Phong cẩn huyễn hóa ra tới ngoại thân thân cũng là dị xả, nhưng có thể nói là trong hư có thật, thực trung mang chống rống, so với kia phục dụng xả đan làm ra tới yêu hình dạng đâu chỉ mạnh hơn ra gấp trăm lần. Dĩ nhiên, này ngoại thân thân cũng là ngày sau chỗ tốt, mặc dù không nói cái gì gặp nạn dễ thấy hảo giác. Nhưng nói xong trắng ra một chút, hay là sợ không được không nhìn thấy, đêm này đáy biển đổi phiên thôn phệ đến trình độ như vậy sau này, Lâm Phong Cẩn vốn là đã sớm hẳn là chiếm được chỗ tốt lộ vẻ hóa đi ra ngoài. Đó chính là nhâm ngũ thần tâm pháp đại thành sau này, tự thân yêu mệnh lực tiến hóa. Phải nhớ yêu mệnh lực tiến hóa, Lâm Phong Cẩn lúc này mới biết được, có một chủ yếu điều kiện cùng một thứ yếu điều kiện, hai người thiếu một thứ cũng không được, chủ yếu điều kiện chính là nhâm ngũ thần tâm pháp đại thành, bất quá thứ yếu điều kiện cũng là Lâm Phong Cẩn tự thân yêu mệnh số mệnh muốn vượt qua 20 căn bản đơn vị, nếu không nghe lời căn bản là chống đỡ không đứng lên yêu mệnh lực tiến hóa tiêu hao. Lâm Phong cận lúc ban đầu yêu mệnh lực, hẳn là đem tự thân thần kinh tốc độ phản ứng điều chỉnh đến thường nhân mấy chục lần, cho nên dưới loại tình huống này dưới tình huống, thoạt nhìn thì một loại thời gian tốc độ chạy chậm dần giả tượng, cho nên một khi năng lực này quá độ sử dụng lời mà nói, Lâm Phong cận sẽ đầu đau như muốn vỡ tung, đó chính là tự thân thần kinh chịu không được kịch liệt như vậy hành hạ. Năng lực như thế, hình như là đem thời gian tốc độ chạy chậm dần, thật ra thì chất nhưng vẫn là cùng thời gian không dính bên, chỉ có thể coi là là cường hóa tự thân, chỉ có thể xem là cá ngụy thời gian loại năng lực mà thôi nhưng lần này hấp thu xuống tới, Lâm Phong Cẩn yêu mệnh số mệnh đơn vị túc túc tăng lên tới 43 đơn vị khủng bố, như vậy chi tiết. Đầy đủ chống đỡ nổi tới yêu mệnh lực tiến hóa tiêu hao, cho nên tiến hóa ra tới năng lực, liền thật cùng thời gian có liên quan rồi. Hơn nữa còn có hai cái tiến hóa phương hướng có thể lựa chọn, Lâm Phong Cẩn thậm chí trước tiên có thể hai loại hiệu quả đều nếm thử hạ xuống, bất quá trong vòng 3 ngày lợi mà nói, phải xác định, nếu không nghe lời, tiếp theo hút vào ánh trăng rèn luyện thân thể thời điểm, sẽ chịu trọng thương. Lâm Phong Cẩn yêu mệnh lực một khi bắt đầu dùng sau, trước hiệu quả không thay đổi, nhưng thường thường gặp được rất lúng túng chuyện tình. Đó chính là địch ta song phương tốc độ cũng là đồng thời nhận lấy trì trệ, thế cho nên Lâm Phong cần coi như là rõ ràng có thể thông qua chậm dần động tác nhìn ra được đối phương công kích vị trí cụ thể, nhưng chỉ cần tốc độ của đối phương đạt đến một điểm giới hạn, hắn cũng chưa có biện pháp mau lẹ lúng túng tình hình. Chương 80, chương 83 giai nhận ước hẹn. Nay luyện cổ bí thuật nói là hiện tại đem trăm trùng hội tụ, lợi kia lẫn nhau cắn xé tới quyết thắng ra cổ vương cách làm là ta đạo không phải là chính đạo, tràn đầy máu tanh hung lệ khí, mượn loại này cổ thuật tu luyện ra tới thần thông, đối với thân thể vượt là có hại vô ích, lại càng bảng môn tà đạo. Mà phía trên đi lại đúng là người cổ hợp nhất thuật, giảng thuật đúng là thượng cổ thời điểm nuôi cổ chích đạo, không phải là đem sâu độc cho rằng tiêu hao phẩm cũng có thể tùy ý hành hạ đến chết rất đúng giống, mà là đem sâu độc làm thành thân nhân của mình, sủng vật tới nuôi dưỡng. Người cổ trong lúc có hết sức hôn dày đích tình nghĩa, mặc dù quá trình nhiều hạn chế, tốn thời gian một lúc lâu, nhưng làm một khi thành công, người cổ trong lúc cũng có thể kéo dài tuổi thọ, bung thả sâu độc ra tới uy lực cũng là bình thường, cổ thuật thật là tốt gấp mấy lần, còn lại ta đạo cổ thuật tại trước mặt ngươi lại càng không chịu nổi một kích. Tại thượng cổ thời điểm người này cổ hợp nhất thuật truyền lưu rất rộng. Địa khó luyện nơi là ở tìm không được đầy đủ bò bê sâu độc, cho nên giá tiền đặt rất là tiện nghi. Lâm Phong cẩn thấy sau này trong lòng vừa động, bên cạnh này thổ hảo kim không phải là một thượng hạng luyện chế đối tượng. Hơn nữa trước nhìn thấy Tây Nhung người thi triển ra cổ võ thuật, chứng khí chi chi uy lực cũng là hết sức kinh người, cơ hội là khó lòng phòng bị, nếu là có thể đủ làm được một bước này lợi mà nói, hay là tương đối khá. Lập tức đã bảo đi ra ngoài thổ hảo kim hỏi nó, thấy nó không có ý kiến gì, liền đổi người này cổ hập nhất thuật đi ra ngoài. Mà giao đạo sĩ ở nơi này 2 tháng trong cũng là không có nhà rỗi có nhớ rõ trước tương phiền ngân hàng tư nhân buổi cho Lâm Phong cẩn cái kia viên 800 năm đạo hạnh yêu quái nội đan sao? Đồ chơi này nhân bị giao đạo sĩ cuối cùng linh linh toé toé luyện chế ra tới mười mấy viên đan dược đi ra ngoài Hoa Đảo bốn diễm trường mới nhất. Nghe nói, dĩ nhiên là theo giao chân nhân chính nghiệm nói, còn lại chế thuốc tài liệu tổng cộng đều xài 3 vạn lượng bạc, trên thực tế người này trong lúc cũng chỉ đi qua một lần tiếp thuốc, xài 48 văn tiền mua một bao lớn tạm thất tạm bắt dược liệu trở về, hơn nữa còn toàn bộ nhà sắp sinh ngấm mốt sinh trùng đến kỳ mua, bởi vì này dạng có thể trả giá nhiều mua điểm. Đan dược này bị giao chân nhân mệnh danh là Cực phẩm Tiểu Hoàn đan, bất quá cực phẩm ở nơi đâu? Căn cứ Lam công tử chính miệu thí nghiệm, cực phẩm nhất địa phương là ở ăn có một chút tỉ lệ sẽ xuất hiện tiêu chảy, đầu trắng váng nao chóng, hoặc là nói giao phối dục vọng bành liệt chứng chờ một chút đủ loại phức tạp trạng huống. Cực phẩm chi 2 địa phương là ở, kia bán tướng vàng dược vô cùng chế tốt. Cực phẩm chi 3 địa phương là ở, có đan dược căn là không có hiệu quả. Cực phẩm chi 4 địa phương là ở, đan dược này mùi vị ít nhất nghe thấy đứng lên cùng Tiểu Hoàn đan giống nhau như lúc. Bất quá đan dược này duy nhất ưu điểm Đó chính là ăn có thể có hộ gia tăng yêu quái đạo hạnh, hơn nữa tăng trưởng biên độ phải không chờ, có thể là mấy canh giờ, nhưng vận khí tốt dài nhất đây này cũng có thể đạt tới 3 năm, đây là tương đối khá. Người ta nói một tốt che trăm xấu chính là chỗ này cái đạo lý, kể từ khi tiểu hoàn đan trở thành thất truyền sau này, ngay cực phẩm tiểu hoàn đan chính là duy nhất có thể ra tăng yêu quái đạo hạnh dự vận, mặc dù hiệu quả không phải là như vậy khá phổ. Lâm Phong cẩn đóng cửa đi học 2 tháng này kết thúc sau này, Dương Minh tiên sinh dĩ nhiên là muốn tới thi hiệu hắn, hỏi nhiều vài vấn đề sau, vẫn cảm thấy tương đối hài lòng biết hắn hẳn là không có sống ngủ thời gian, liền thả hắn hai ngày dạ. Nay đóng cửa 2 tháng Lâm Phong Cẩn cũng là đến mức ngoan, ngay cả hắn lão đầu tử muốn tìm hắn nếu là không có đặc thù chuyện tình cũng muốn từ chối khéo, huống chi là người bên cạnh. Lập tức Lâm Phong Cẩn cũng rối rĩnh xuống dưới, đi đệ nhất thiên hạ nương bên trong đi thăm dò kiểm toán, sau đó vừa đi đệ nhất thiên hạ suốt mấy chỗ chi nhánh bên trong đi đi, Quân cảm thấy hết sức như đưa đám, bởi vì cảm giác lão đầu tử đem chuyện này tình đều làm được tứ bình bất ổn, giọt nước không lọt, mình một chút nhúng tay dư âm địa cũng không có. Ngày này chờ hắn chơi đùa hoàn trở lại cũng là thấy nhiều cái sư huynh đệ thấy hắn đều nháy mắt ra hiệu, thoắt nhìn được không tức giận, đội lập tức liền vươn thành Vũ đều đi tới, hơi có chút nghiện phấn điền lưng nói cái gì đó chân đứng hai thuyền cũng không sợ lật lời mà nói, làm cho Lâm Phong cẩn cảm giác rất kỳ lạ, vẫn đợi đến trở lại rũi mình ơi, lúc này mới nhìn thấy có một phong bái thiếp đặt ở trên mặt bàn, cũng là có chút son phấn mùi thơm, cũng là hẹn hắn giữa trưa ngày thứ hai. Đi chạm nguyên lâu ăn cơm gần mặt. Cuối cùng lại khoản lại là Thu Tụng Yiye. Kia năm nay vừa mới tới Đông Hạ quý nữ. Lâm Phong cẩn thấy sau, nhưng trong lòng thì đột vừa nhảy Biết mình trên người có áo giáp thần thú hải cốt truyền tính đúng là vẫn còn tiết lộ ra ngoài, hơn nữa cũng truyền đến Đông Hạ. Ngày đó Lâm Phong cẩn từ thôi Vương nữ trên tay đoạt một ít Mai Tu Di giới tử giới chính là thừa dịp nàng lúc hôn mê làm. Thôi Vương nữ đúng là vẫn còn không có cách nào xác nhận, chỉ có thể hoài nghi, hiện tại nếu tương phiền bên kia tin tức một truyền đi qua, khẳng định tiểu đóng đinh hắn. Khỏi cần nói, này Đông Hạ quý nữ như thế nào đột nhiên xin mình ăn cơm, khẳng định chính là còn cũ vào chỗ ở, bất an hảo tâm. Lâm Phong cẩn nghĩ nếu không đi, nhưng cảm giác mình không khỏi cũng quá yếu thế chút ít, nghĩ mình đường đường nam nhi, đàn ông người ta đều tìm tới cửa cũng không dám vừa thấy, điều này cũng không khỏi quá mức mềm yếu rồi chút ít, liền cười lạnh đem kia bãi tiếp thu vào. Mấy ngày qua khí trời có chút lạnh, Lâm Phong Cẩn trong nhà hào phú dĩ nhiên cũng sẽ không giả mọn cái láo, tuy là tại 520 tiểu thuyết, tự nhiên có gã sai vật hầu gái hầu hạ, hầu gái nha đầu tự nhiên là rời khỏi lên giường dùng nhiệt độ cho Lâm Phong Cẩn sắp bị hoa ấm áp, bên cạnh gã sai vật thì là điểm lên lửa than phát lên điệu lòng, cũng không lâu lắm mặt đất vách tường đều nóng lên lên, bên trong phòng nhiệt độ cũng là tùy theo kéo lên. Đang ở Lâm Phong Cẩn ngủ trước niệm quyển sách, sắp sửa ngủ thời điểm, Đống Nhiên đã nghe đến cửa đùng đùng đầm vàng, ở bên cạnh hầu hạ thư đồng liền đi mở cửa, cửa mới vừa mở ra cũng cảm giác được một cổ lãnh phong đánh xoáy nhân cuốn đi vào, gọi cũng là chạm mặt khẽ run rẩy. Cũng là từ môn hạ mặt mạnh mẽ tựu chạy trốn một đạo màu thủy lam thân ảnh đi vào, thoáng cái tựu nhảy tới Lâm Phong Cẩn trên ngực, nhìn kỹ, cũng là một con gia long bảy biển gia màu thủy lam đại mèo, trong lổ mũi khọ khẹ khọ khẹ hưng phấn buồn bực kêu, còn lên mặt đầu đụng phải đụng Lâm Phong Cẩn. Lâm Phong Cẩn thấy nhất thời vui vẻ nói: "A ha, trọng sinh làm bụng đen trưởng thành nhớ TXT T đạo loạn." Lam công tử người xuất quan. "Đúng vậy." tới chính là Thiên Yêu Lam công tử, nó đột phá ngàn năm đạo hải sau, liền cũng phải cùng người tu chân giống nhau, tiến vào hồng trần thời đại hỗn loạn đen tối trong, dùng quần quần hồng trần khí tới tiêu ma tự thân lệ khí cùng sát khí, chống cự trên đời hấp dẫn, tiêu trừ phàm tâm, cho nên tiểu giữ giọn hóa hình thành đại mèo. Ngô, no, thật ra thì có rất nhiều yêu quái đều không quá cửa ải này, tỉ như Bạch Nương tử chính là điển hình tu luyện không quá quan rơi xuống điển hình a. Lâm Phong cẩn nhìn Lam công tử hóa hình thành đại mèo, nhìn chung quanh cảm thấy có chút không phù hợp người này khí chất, bởi vì Lam công tử là đối chiếu dân du mục nhà đích mèo tới biến thành. Tự nhiên là thấy thế nào cũng là tổ lý thổ khí, quất lui gã sai vặt sau này liền chỉ điểm nói: "Ngươi như vậy thay đổi thật không để mắt, hiển nhiên một con Trung Hoa Điển Viên Miêu, quá tục tàng, quá vô danh, đến, dựa theo ta cho ngươi nói tới thay đổi. Lam công tử này ta năm vừa nghe đến Trung Hoa Điển Viên Miêu năm chữ, cũng cảm giác được cả người một trận ớn hàn, cho nên sọa hồ hồ cũng là tùy ý Lâm Phong cẩn lên hoài, cuối cùng tạo hình dừng hình ảnh tại màu thủy lam long dài 34 miêu hình tượng, thượng. tóm lại Lam công tử suốt ngày đều ngủ bất tỉnh, không tỉnh bộ dáng, chợt nhìn cùng dài 34 miêu khí chất cũng là hết sức phối hợp." Lam công tử do dự nửa ngày trời sau, rốt cục vẫn phải đón nhận cái này tạo hình, cũng là giao đạo sĩ vừa tiến đến sau này tiểu hâm mộ ghen tị với hắn nói: "A, chủ nhân, ngươi đối với tiểu Lam thật sự là quá tốt, thế nhưng cho nó lấy như vậy một tạo hình đi ra ngoài, tốt phúc lợi a." Lam công tử ngạc nhiên nói: "Cái gì phúc lợi, là ăn ngon thì sao?" Giao đạo sĩ nháy mắt ra hiệu hèn mọn nói: "Dĩ nhiên, có ăn ngon vô cùng tiện. Chủ nhân đem ngươi nhất đái đi ra ngoài, không biết bao nhiêu trong thư viện thanh thuần thiếu nữ muốn ôm ngươi à, các nàng ôm ngươi lúc" thì nhiều như vậy kiên quyết mà dầu có có dáng ngọn núi đầy lấy ngươi. A a a, ngươi có phúc hưởng, này thật là thiên đường a, thật là không công bình a. Nói đến phần sau, Dao đạo sĩ cũng là hai mắt loẻ loẻ sáng lên, kia hảo náo bộ dáng hận không thể mình cũng có thể lập tức cùng Lam công tử đến thân phận đổi chỗ. Lam công tử nhìn sang Dao đạo sĩ, lại nhìn ngắm Lâm Phong Cận, thuần khiết mà ánh mắt trong suốt vẫn là ngạc nhiên thêm mờ mịt, rứt khoát bẹp hai cái miệng sau đó cũng nặng mới nhảy vào trong mền đi ngủ. Ngày thứ 2 Lâm Phong Cận cũng vẫn ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới, bởi vì trời mưa sau này trên mặt đất hết sức buồn lầy. Cho nên hắn lúc ra cửa không có ý định mang Lam công tử, bất quá người sau cũng là nhảy lên đầu vai hắn tỏ vẻ chết sống muốn đi, thoạt nhìn Lam công tử mặc dù là ngoài mặt rất bình tĩnh, thật ra thì đối phó đạo sĩ theo lời cái gì phúc lợi hay là cực kỳ động tâm. Như vậy một trì hoãn, Lâm Phong Cẩn đi đến Trạm Nguyên lâu thời điểm trên thực tế cũng đã tới trễ, kia thu tụng y vốn chính là tới Hưng sư vấn tội, lúc này thấy đến Lâm Phong Cẩn đã trễ, lại càng cho là tại cố ý nhục nhã nàng, cho nên lại càng mặt che sương lạnh, không có gì sắc mặt tốt nhìn. Nói này vương nữ đúng là tiên sinh lễ chất, màu da tuyết trắng nhắn nhủi, Chẳng qua là hai hàng lông mày khẽ giơ lên, có chút lăng nhiên không thể xâm phạm cảm giác, thoạt nhìn thật sự là phá lệ có khác người vị. Lâm Phong cần nên ngang ngồi xuống sau này, nhìn một chút trên mặt bàn chút thức ăn, còn có mặt mũi sắc cực kỳ khó khăn nhìn Thu Tụng Y, liền ha ha cười một tiếng nói: "Ngủ quên, ý không tốt, Thu mị nữ là ngươi phát bài viết tự cho ta, hôm nay là ngươi mời khách đúng không?" Thu Tụng Y nghe chỉ cảm thấy hết sức đầu đại, lúc này người này lại còn đang hỏi người nào mời khách, Tưu Phảng phất hắn là đặc biệt tới đi ăn chùa giống nhau, quả nhiên là hết sức bại hội lệ tận, nhưng là Lâm Phong cặn hỏi cũng là điểm quan trọng. Giật thượng chuyện tình, nàng cũng chỉ có thể mượn hành nhất thính nói. "Không tệ, là ta mời khách." Lâm Phong cẩn lập tức mặt mày hớn hở nói. "Vậy thì tốt nhất, tiểu nhị tiểu nhị, nghe sao, mỹ nữ này mời khách, ta tới gọi thức ăn. Các ngươi nơi này tức lưỡi canh công tệ, cho ta tới 3 phần, hoa cúc bụng ti 4 phần, miếng cháy miếng thịt 3 phần, cái kia ngũ ngọc thất thải súp cũng tới 2 phần, rau trộn kê 4 phần, nhớ được kê cái mông ta muốn ăn, đường ném, đúng rồi đúng rồi, trà nguyên lâu trà nguyên rượu cũng là rất có tên, tới 4 đản, cho ta ấm à, lấy thêm hai cái rượu sắp tử." Ta đầy con mèo cũng là cựu quỷ đúng rồi, bổn công tử trên người là nửa tiền đồng cũng không có, cô gái đẹp này cuối cùng trả. Tiền, nhớ được không nên tìm lộn người a. Chương 81, chương 85 tấm kiếm. Lục Cửu Uyên rất dứt khoát nói, ta biết ngươi sở học thập tạm, cái này không hạn chế ngươi, nhưng ít ra muốn cho ta thấy được ngươi đúng là thất quốc kiếm trên có chỗ tiến cảnh, nhưng nếu ngươi thật sự là tiên tiên luyện kiếm lời mà nói, này tiến bộ ta nhất định nhìn ra được. Lâm Phong cẩn mỉm cười lên nói, dạ, đệ tử nhiều hơn nữa hỏi một câu, như thế nào mới coi là thắng thua? Lục Cửu Uyên nói, không thể động thủ hoặc là nói từ thừa nhận thua coi như là thua." Lâm Phong Cẩn lại nói, "Như vậy tỷ thí quy củ đây." Lục Cửu Viên biết lúc trước hắn không có trải qua, cho nên vẫn rất kiên nhẫn giải đáp nói, "Đồng môn tỷ thí, đại khái đều cùng trong thư viện quy củ hạn chế không có gì khác nhau, hơn nữa còn muốn cộng thêm một cái, song phương vũ khí chỉ có thể dùng một kiếm." Lâm Phong Cẩn gật gật đầu nói, "Biết rồi, đa tạ sư tôn." Dị sức lực đã sớm nhìn Lâm Phong Cẩn không lớn thuận mắt, lúc này hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, sau đó chân khí lưu động như kiếm, tại kinh mạch trong nhanh chóng quét qua. Cuối cùng lại càng hóa thành một thanh lợi kiếm chém lần đầu hốc trong tập nghiệm, thẳng phá thiên linh đốc ra, hẳn là xuất hiện một thanh trường kiếm ảo ảnh, tại khẽ tiêu độc lên. Người bên cạnh thấy nhất thời trên mặt vẻ kinh sợ, có thể làm được một bước này, rất hiển nhiên gì sức lực trước là ẩn dấu thực lực, hiện tại gặp được Lâm Phong Cận, lúc này mới đưa mình chân chính năng lực lấy ra. Lúc này đồng môn tỷ thí, sử dụng cũng là bình thường một kiếm, nhưng dị sức lực một kiếm đâm ra, không khí trong lại truyền ra khúc hích thanh âm, phản phất lạ như tiêu đỏ sắt cứng ngâm nước vào chúng một loại, ngay sau đó, một thanh này trường kiếm kiếm tích thượng lại càng hội hiện ra tới một thanh loáng thoáng đoạn kiếm huyết trợ. Nhưng phía trên tia sáng lưu động, thậm chí có kim khí một loại sáng bóng, xem ra diệt huyễn diệt thật. Thấy tình hình này, Lục Cửu Uyên sắc mặt cũng là khẽ biến. Khó trách được gì sức lực trước có đả thương người vừa nói, rất hiển nhiên, nếu là bị dị sức lực trên tay này một kiếm đánh trúng, tất nhiên cựu còn muốn được lần thứ hai huyễn kiếm thương tổn, bị này sắc hóa hình kiếm khí gây thương tích. Lúc trước hắn nếu đều có chăn đệm. Như vậy một khi thật sự là đem Lâm Phong cẩn đánh cho thành trọng thương cũng nhất định là có giải thích, Lục Cửu Uyên cũng phải vì hắn thư xác nhận. Dị Sức Lực lúc này đối mặt Lâm Phong Cận, mặc dù giữa hai người từng có hiềm khích, Dị Sức Lực bị quét mặt mũi, trong lòng hận không thể hung hăng làm nhục Lâm Phong Cận đem mặt mũi ngọ trở lại, nhưng hắn làm được hay là tứ bình bát ổn, cẩn thận tỉ mỉ vạn quốc binh giản Tlexi T đạo loạn. Thản nhiên nói: "Vốn là dựa theo nhập môn số tuổi, ta là hẳn là nhụt triều, nhưng là hôm nay là thủ, chính là có tiền đánh cuộc tồn tại, cho nên tiểu công bình đấu sao?" Đối mặt Lâm Phong Cận, hắn hẳn là không tiêu không nóng nảy, không thể để cho tấp đất tất chánh rảnh, nói rõ là muốn toàn lực ứng phó. Người bên cạnh vừa nhìn nhất thời đã cảm thấy Lâm Phong cẩn đoán trường trận chiến này hơn phân nửa là bại nhiều thắng ít, rối rít lắc đầu. Lục Cửu Uyên ở trong mắt cũng là lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn vẫn đều ở cường điệu thời điểm đối địch không thể khinh thường, muốn sư tử vô thỏ. Thoạt nhìn gì sức lực lợi này là nghe lọt được. Đối với Lục Cửu Uyên mà nói, đối với đệ tử cũng là đối xử bình đẳng, trong mắt hắn, môn hạ đệ tử lẫn nhau trong lúc có tranh giành mạnh đấu thắng tâm thái là tuyệt tốt, tốt nhất đã lẫn nhau đều coi là đá mài đao, lẫn tranh giành cánh, lúc này mới có thể mài ra anh tài. Lâm Phong cẩn thấy gì sức lực bộ dáng? cũng là lấy ra một thanh mục kiếm, sau đó thần sắc ngưng trọng đối phó đạo sĩ nói: "Đi đi, ta ra chiến trường trang bị mang tới." Sau đó tiểu đứng ở dị sức lực trước mặt nhắm mắt dưỡng thần, người bên cạnh chỉ nói hắn là cố ý muốn trì hoãn thời gian tới kích được dị sức lực tâm phù khí táo, thậm chí ngay cả Lục Cửu Liên bản thân cũng nghĩ như vậy, nhưng giao đạo sĩ cũng không lâu lắm, hông hộc hồ háp tấp chạy về, thật đem đồ vật mang tới sau này, cơ hồ tất cả mọi người có một cổ rất không nói gì cảm giác, bởi vì giao đạo sĩ lại khiêng cái rách nát vô cùng vài rách miệng túi tới đây, mặc dù căng phồng, rất là gọi hoài nghi. Bên trong là không phải xạo e lờ cái gì đồng nát sắt vụn, nhưng là, làm Lâm Phong cẩn rất tùy ý đem kia rách nát vài rách miệng túi nhất tới, đem đồ vật bên trong đều xui xẻo rầm, đinh đinh đương đương đổ ra sau này, ngay cả Lục Cửu Uyên cũng thở dài. Bọn họ không quá thiệt heo, cũng đã gặp heo chạy đường, hầu thủ bao cổ tay cũng thôi, Tiêu Kỳ Lân nội giáp phía trên quang mang chớp rượu, linh khí bức người, còn muốn cộng thêm điều mô hải, vừa nhìn tiểu tuyệt đối không phải là vật phẩm, mà một ít đem Khai Thiên nói ra sau, kia bức người sát khí cơ hỗn là yếu nhân đều liên tục rút lui mấy bước. Dì sức lực trong nhà nhưng chỉ là cái tiểu địa chủ Hàng năm cùng hắn tại thư viện chi tiêu thiên đem lượng bạc cũng là đem hết khả năng, Lâm Phong Cẩn từng cái từng cái mà tốt, trên người quang mang chốc rượu, chính là tiện nghi nhất một kiện đồ vật linh đầu chỉ sợ gì sức lực đều chỉ có thể ngưỡng mộ. Nhưng là, trước Lâm Phong Cẩn tỉ hỏi được rõ ràng rất rõ ràng, hết thảy đều dựa theo thư viện chương trình, duy nhất thêm vào đúng là vũ khí muốn dùng một kiếm, cũng không có nói không cho mặc những thứ khác trang bị bảy, những thứ kia vốn là trận chiến này là coi trọng gì sức lực người, lúc này không nhịn được đều thở dài lắc đầu, cảm thấy hắn phần thắng chỉ sợ là vừa thấp vài phần. Hiển nhiên Lâm Phong Cẩn đem những thứ này đoán chừng kém coi nhất cũng là pháp bảo cấp bậc chính là trang bị nhất nhất mặc xong, cuối cùng hẳn là còn muốn đi nói kia thanh vừa nhìnwidetilde hết sức hung hắc giữ tận huyết sắc một tay phủ, dịu. Dị sức lực không nhịn được cũng nhịn không được cả giận nói. Lâm sư đệ, tay ta cầm chính là một kiếm, rồi hay nói chúng ta là sở so kiếm vật. Lâm Phong Cẩn nhắc tới này đem che đầu ha ha cười một tiếng nói, ta chính là dẫn vui đùa một chút, quá lâu không có sở sở ngoa tay. Bởi vì Lâm Phong Cẩn ma thượng một lúc lâu, cho nên người vây xem cũng nhiều, Lâm Phong Cẩn nơi nào là Bạch Cẩm kia thanh che đầu? Khai Thiên Phu trôi phía trên quỷ lưu trái tim phát động sau này, có thể thêm vào tăng lên hắn 3 thành lực lượng, mặc dù cách tay sau này chỉ có thể kéo dài đại khái 1 2 phút, nhưng này tăng phúc cũng là hết sức khả quan a. Lúc này đám người bên ngoài bỗng nhiên có một người sợ hãi than nói, "Wow, chẳng lẽ, chẳng lẽ là kia thanh tra đầu? Người này cũng là chú ý hao rước đồng song, cũng là nam trì người, chẳng qua là cũng không phải là tu kiếm thuật, chẳng qua là tới vây xem náo nhiệt mà thôi." Vừa thấy được Khai Thiên Phu sau này liền sợ hãi than đứng lên. "Lâm sư đệ, chẳng lẽ ngươi cũng đi tương phiền phát mại hội?" Lâm Phong cẩn quay đầu nhìn lại liền mỉm cười nói: "Đúng vậy a, tiểu đệ thích nhất tham gia náo nhiệt, loại chuyện này làm sao ít được rồi ta đây." Người này lập tức tiu cả cánh nói: "Chẳng lẽ cái thanh này chính là Khai Thiên?" "Đúng vậy, hiểu rõ sắc thực thật là cùng tin đồn trong giống nhau như lúc, thì ra là cái thanh này che đầu là Lâm sư đệ phách đi a tiểu tuyết thế giới sinh tồn y chép." Lúc này dĩ nhiên là có người bên cạnh hỏi hắn cái gì là Khai Thiên, người này khó được bị chúng mục khwhe khwhe ngắm nhìn một hồi, hơn nữa còn là thay Đồng Hương lên giường, lập tức hăng hái bừng bừng nói: Cái thanh này che đầu tại thần binh lợi khí phủ phía trên đều xếp hạng 49 vị, thần bí khó lường, vô kiên bất tồi, lúc ấy ta nhớ được là đấu giá giá tiền là hơn 400 vạn lượng bạc, không nghĩ tới lại là Lâm sư đệ bắt lại. A, còn có một ít vật kỳ lần áo lông, cũng là tốt đồ vật, ta nhớ được lấy ra áp chụp hóa sắc, cũng là vài trăm vạn lượng bạc. Nghe nói Lâm sư đệ trong nhà là phú khả địch quốc cự thương nhân, hôm nay mới biết được luôn truyền không ngừng a. Người này mi phi sát vũ, nước miếng tung bay nói chuyện cũng là nhất ngũ nhất thập rơi vào gì sức lực trong lộn hay. Hắn thật rất muốn nghe không được nhưng đây là không thể nào, quả nhiên là tình thiên phích lịch. Mấy trăm vạn lượng bạc trang bị, hay là thần binh lợi khí phổ thượng cấp 4 vũ khí, cái này Lâm Phong cẩn làm sao sẽ như thế biến thái. Còn có một ít vật kỳ lân áo lông, này danh như ý nghĩa, chính là dùng kỳ lân da làm được che cụ a, một kiếm có thể công phá kỳ lân da phòng ngự. Tiên của mình kiếm vẫn còn nửa huyễn nửa thật trạng thái, gặp gỡ kỳ lân da cũng là không đủ nhìn a. Này không công bình a. Tại sao phải hắn có thể mặc tốt như vậy trang bị cùng ta đánh? Vô dụng, ta nói ra cũng vô dụng, người này quá gian xảo. Trúc đang ở lục sư nơi đó hỏi được rất rõ ràng ngăn lại miệng của ta. Làm sao bây giờ, ta hiện tại phải nên làm như thế nào, ta không muốn thua a. Dị sức lực tâm, thoáng cái tiểu rối loạn, hoàn toàn tiểu mất đi trước kia có trí tề nên, chưa từng có từ trước đến nay bệ nghệ khí thế. Lúc này Lâm Phong cẩn ngực lại ha ha cười một tiếng nói, ta mặc dù đang lục sư môn hạ học nghệ mấy tháng, nhưng đối với mình vẫn có chút lòng tin, tính, những thứ này ngoại vật mặc dù có thể mặc, nhưng ta cũng vậy không thuần theo chối cải, cứ như vậy cùng ngươi đánh đi. Lâm Phong cẩn nói xong câu đó, lại lại đem mặc lên người trang bị tới ra. Nhắc tới một thanh mục kiếm tửu nhắm ngay gì sức lực đi tới. Dị sức lực vốn là trong đầu cũng là một đoạn bày dối, đang suy nghĩ làm sao công phá kỳ lần áo lông phòng ngự, lại không ngờ tới Lâm Phong cẩn bỗng nhiên lại không mặc, không nhịn được ra khỏi một ngụm thở dài, trên mặt may mắn vẻ cũng rất rõ ràng lộ liễu đi ra ngoài. Một chút người sáng suốt thấy cũng là ngoài cuộc tỉnh táo trong của Gume, không nhịn được đều khẽ lắc đầu, bởi vì dị sức lực lúc này tâm thái cùng trước tâm thái hai tưởng tương đối, đã là hoàn toàn một ở trên trời, một dưới mặt đất, loạn đến độ là rối tinh rối mù. Lúc này Lục Cửu Liên bỗng nhiên hoán đại đệ tử Chu Viết Văn đến trước người tới nói: Trận chiến này ngươi nhìn tốt người nào?" Trúng Việt Văn cười khổ nói, "Đệ tử cũng là đi theo sư tôn xẻ ra nhé, vẫn đều nghe nói Lâm sư đệ xâm nhập Long Mạch Đất, xuất lực rất nhiều, ta vốn là không tin, cho là nghe sai đồn đại, nhưng là bây giờ nhìn lại, sợ rằng lời đồn đãi theo lời thật sự chính là thật tình, nếu là cuộc chiến sinh tử, đệ tử chống lại Lâm sư đệ, làm không tốt hắn sống sót tính toán trước cũng muốn so với ta lớn hơn nhiều lắm." Lục Cửu Viên khẽ thở dài nói, "Hắn cũng là có chút vô cùng phi dương nhanh nhẹn chút ít, lấy hắn thông minh tài trí, nhưng nếu có thể tâm không có không chuyên tâm nhào vào kiếm đạo thượng, Thành tựu tương lai nhất định là trên ta sa, đáng tiếc Giang Sơn dễ đổi. Có chút lúc, ta thật cảm thấy không biết hẳn là như thế nào dạy hắn. Đây đối với thầy trò lúc nói chuyện cũng là hạ thấp thân ầm, nếu không nghe lời những lời này, nếu như bị gì sức lực ngã được, vậy hắn chỉ sợ phần thắng sẽ bị xuống đến thấp hơn trình độ. Mà lúc này đây, tỷ đấu mới vừa tuyên bố bắt đầu, Lâm Phong Cẩn lại cười một tiếng dài, dẫn đầu phát động đợt tấn công, một kiếm kỹ nhắm ngay dị sức lực đang tới. Mọi người lúc này cũng có chút ít xem không hiểu, dị sức lực lúc này tự nhiên là gặp chiêu chết chiêu, cùng Lâm Phong Cẩn đấu lại với nhau lại thấy Lâm Phong Cẩn lúc này thi triển ra kiếm thuật lại là chưa từng thấy qua, kiếm thế bén nhọn tung hành, nhưng trong đó tự nhiên ẩn chứa một cỗ quen thuộc mà lạnh lạnh bén nhọn, cơ hồ là khắp nơi đều muốn dị sức lực chỗ ra chiêu thức hạn chế. Chương 82, chương 87 giải bảo. Hạ Kính Trán là nói, đệ tử tu vi cùng tâm tình quả thật không có Lâm sư đệ thâm hậu. Lục Cửu Viên lắc đầu nói, sai lầm rồi. Lâm Phong Cẩn nếu là đúng ngươi không kiêng kỵ lợi mà nói, như vậy cần gì phải chuyện quan trọng trước lấy ra các loại pháp khí để làm làm một phiên, hắn nếu vốn là không có ý định mặc, cầm những đồ này đi ra ngoài làm cái gì? Hạ Kính trước mắt nhất thời sáng ngời, Lục Cửu Uyên thản nhiên nói: "Vang cổ không cần trọng truy, ngươi bậy hoàn kiếm sau này, đi thủy tạ bế con sao, lúc nào suy nghĩ cẩn thận, rồi trở về cùng ta nói một chút tâm đắc." Hạ Kính lập tức gật đầu nói: "Phải." Lục Cửu Uyên tiếp theo lại nhìn hướng Lâm Phong Cẩn nói: "Ngươi cũng là tốt, chỉ cần có thể mưu lợi địa phương, tuyệt đối không chịu phí thêm nửa điểm khí lực." Lâm Phong Cẩn khom người mỉm cười nói: "Đệ tử từng nghe người nói qua một câu nói, nói là cao minh nhất tướng lãnh thưởng tưởng tại khai chiến trước, cũng đã đem trên chiến trường thắng bại cho quyết định." Cho nên tại chiến đấu trước tốn nhiều chút ít khí lực cũng là tốt." Lục Cửu Yên trầm ngâm một lát nói, "Ngươi nếu là như vậy tính cách người, ta nếu là cưỡng bức đưa đúng tới đây, nhưng cũng không phù hợp sư nói. Ngươi một năm rưỡi trước có thể đối phó được rồi Tôn Hỏa Lâm cái này phản đồ, nói vậy cũng là trước làm rất nhiều công vụ, thời gian đúng không?" Lâm Phong cần nghe trong lòng nhất thời dùng mình, người bên cạnh cũng là Ô Liên, người người cũng biết Tôn Hỏa Lâm trận chiến ấy không ở trên tài ngoại, cũng là không biết tận cái tình huống cụ thể, lúc này mới nghe rõ tới đây, biết rồi hai kiện chuyện, một là kia kinh tài diễm diễm Tôn Hỏa Lâm dĩ nhiên là phản đồ, Thứ hai, hắn hẳn là chết ở một năm rưỡi trước Lâm Phong Cẩn trên tay. Lâm Phong Cẩn nghe vậy trong lòng nhất thời bỗng lặng, hắn biết Lục Cửu Uyên đối với Tôn Hỏa Lâm cái này quan môn đệ tử tình cảm sâu đậm, mình rất hắn mặc dù là chuyện ra có nguyên nhân, nhưng trên thế giới này vô cùng nhiều chuyện tình không phải nói người có đạo lý có thể bỏ qua đi. Lục Cửu Uyên không hề không đề cập tới người này, tuyệt đối không có nghĩa là hắn quên mất chuyện này, chỉ có Lục Cửu Uyên lúc này như vậy rất là lạnh nhạt ở trước công chúng trước mặt nói ra, lúc này mới tỏ vẻ là thật nhìn phai nhạt, cũng cảm phá. Sư Tôn câu hỏi, Lâm Phong Cẩn cũng không có thể không đáp. Trận chiến ấy cặn kẽ tình huống Lục Cửu Uyên cũng vẫn cũng không hỏi, Lâm Phong Cậnwidetilde nhất ngũ nhất thập nói ra, nói đến Tôn Hỏa Lâm giết tính nổi, đem chọn cả một tiểu bộ lạc mọi người giết sạch thời điểm, Lục Cửu Uyên rất rõ ràng cau mày hạ xuống, nhìn vẻ mặt hẳn là có chút tự trách. Đợi đến Lâm Phong Cận giảng thuật mình 13 dặm bộ mục kỵ thủy triều một loại này lên, Tôn Hỏa Lâm lấy một địch thiên thời điểm, tất cả mọi người hít vào một hơi, hoàn toàn cũng không ngờ tới dĩ nhiên là như vậy một kết cục tự mình sủng tiên vợ chương mới nhất. Lục Cửu Uyên lúc này thản nhiên nói, người chết như đèn diệt. Tôn Hỏa Lâm chuyển tỉnh, các ngươi biết là tốt rồi cũng là chớ nói ra ngoài. Hôm nay sợ dĩ ta muốn cho các ngươi biết chuyện này, đó chính là hy vọng các ngươi không nên ngộ nhập đến là lối, tâm tình mới là căn bản, kiếm đạo tinh thông cũng là không thể nhập mà, nếu không nghe lời, trong lòng sát khí sôi trào, khó có thể ngăn chặn, Tôn Hỏa Lâm chính là ví dụ. Đáng tiếc năm đó chính hắn cũng che giấu rất khá, ta cũng vậy không có lưu ý đến, đây mới là sai càng thêm sai. Cuối cùng tạo thành một chút cũng không có pháp vãn hồi kết quả. Một đám đệ tử trong lòng Lâm Nhiên, không khỏi đồng ý kế tiếp lục cửu uyên lại đem Lâm Phong cần lưu lại nói. Ngươi bây giờ sở học có thể nói là hết sức pha tạp, đổi người còn lại ta nhất định sẽ có chút bản tâm, vốn dĩ tư chất của ngươi cùng nội tính. Tựa hồ cố gắng nghĩ muốn tập trung ra giải tới sáng tạo ra một mình ngươi nói, có phải hay không cảm giác được có chút khó khăn địa phương. Lâm Phong cẩn gật gật đầu nói. Sư tôn mắt sáng như lúc, đúng là như vậy. Nhưng ở bình thời luyện tập thời điểm rất có tâm đắc, đối phó đứng lên người bình thường, có thể nói là đem chi khắc chế được hoa cả mắt, một khi gặp được cao thủ, lập tức cũng cảm giác được bức tranh hổ không được phản loại chó một loại, cảm giác sơ hở trùng chết, nếu không phải trước đó đã làm ra khá nhiều phòng hộ công việc. Nếu không nghe lời nhất định là luôn cuống tay chân, khó có thể ngăn cản." Lục Cửu Yên nói. "Ngươi bây giờ việc làm, là rất nhiều kiếm đạo tông sư đã làm hoặc là chuyện đang làm, như phàm phất là ong mật lần thái bách hoa, cực khổ vô cùng, cuối cùng mới có thể ủ ra mật. Vị sư năm đó cũng là đi qua con đường này, cũng là bởi vì tư sinh ý khí, học lục quốc sử có điều cảm, tiến tới có điều nộ ra, ngươi hiện nay cũng là cần một cơ hội, lúc này mới có thể đủ rơi vào cảnh đẹp, mà loại chuyện không cũng có người có thể dạy ngươi, hơn nữa cấp cũng là cấp không đến." Lâm Phong cẩn gật gật đầu nói. "Sư tôn nói rất đúng." Đệ tử sẽ cẩn thận chú ý. 3. Cung Lục Cựu Uyên nói chuyện xong đi ra ngoài, Lâm Phong Cẩn Trạm mặt liền gặp được chú ý Hao Ước tại cách đó không xa chào hỏi mình, liền gọi đi tới. Chú ý Hao Ước nhìn Lâm Phong Cẩn cười nói: "Mỗi một lần Cựu Uyên tiên sinh điểm danh khảo hạch, phần lớn mọi người là vừa nghe sẽ hàn mà lật, xem ngươi cũng là sôi gió sôi nước bộ dáng." Lâm Phong Cẩn cười nói: "Vận khí tốt, vận khí tốt mà thôi." Chú ý Hao Ước nhìn cách đó không xa còn đang bày kiếm hạ kính một cái, giọng thấp thanh âm nói: "Ta nhưng nói một câu có thể ngươi không thích nghe lời mà nói." Lúc trước tỷ tỷ nếu là sinh tử bổ đỗ lời mà nói, ngươi chưa chắc còn có thể đòi được rồi bỏ đi." Lâm Phong Cẩn nhíu nhíu mày nói, "Xin lắng nghe." Chú Ý Hao Ước lúc này lại là mỉm cười không nói, Lâm Phong Cẩn lập tức tựu cười ha ha lên. "2 tháng không thấy, thứ nhất là muốn bánh của ta thu phòng, hảo hảo tốt, cơm tối đi đệ nhất thiên hạ nướng, này vốn hẳn là xong chưa." Chú Ý Hao Ước lập tức cười nói, "Quyết định như vậy, hôm nay là biểu muội ta sinh nhật, đã sớm đang nói muốn ăn đệ nhất thiên hạ nướng nướng khoai tây cùng tây nô." Lâm Phong Cẩn thở dài nói, "Thì ra là ngươi còn có như vậy một phúc binh." Cứ như vậy lời mà nói, cánh sinh lời của nhất định là bằng hữu gia thuộc cùng tiến lên, ngươi hai cái đường mọi khẳng định cũng sẽ đến đây đi, khẳng định ta phải làm cho ngươi ta chuẩn bị một cái túi lương sương. Chú ý Hao ước ha ha cười một tiếng nói, ngươi cái này chỗ tài chủ, không đánh ngươi thu phòng đánh người nào, rồi hay nói ngươi kia thiên hạ đệ nhất nương muốn bình thường đi đứng hàng hiệu lời mà nói, cần phải nói trước chờ một tháng, ta nơi đó có này nhắn nhủi tâm tư. Bay đặt ngươi này thật tốt gần đường không đi. Từ lần trước cùng xảo quệ tiểu hầu gia đánh một trận xong, Lâm Phong cẩn thấy chú ý Hao ước cùng Tư Mã phòng nghĩ phải ra khỏi mặt trợ quyền hành động hay là hơi có chút cảm tạ, cho nên ba người quan hệ trong đó cũng chính là phá lệ thân mật, hai người một mặt nói một mặt đi, chú ý hao ước lúc này mới nói cho Lâm Phong cặn, thì ra là Cửu Uyên môn hạ hiểu rõ đệ tử đích truyền sắp xuất ngoại đi lại thời điểm, cũng sẽ bị chuyển thụ ba kiểu lượng thân làm theo yêu cầu kiếm thuật, ba chiêu này, kiếm thuật cũng là hết sức hung ác sắc bén sát chiêu, có thể nói là không cầu che mình, chỉ cầu đả thương địch thủ đại hoàn ý khoe độc đầy đủ. Nhiều chiêu cũng là cùng kẻ địch hiệp mất giết, vì vậy đối chiến lực tăng lên thường thường cũng là hết sức khổng lồ. Căn cứ chú ý hao ước đoán chừng, nhưng nếu là sinh tử quyết đấu lợi mà nói, Hà Kính dùng đến ba chiêu này, cá nhân chiến lực tăng lên ít nhất cũng sẽ gấp bội, cái này hết sức hung hiểm. Lâm Phong Cẩn trầm ngâm gật đầu, nghỉ ngơi nghỉ mới nói, "Làm sao gần đây không có nhìn thấy Tôn Hướng?" Chú ý hao ước cũng không còn ngờ tới Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên hội nhắc tới Tôn Hướng người này, ngạc nhiên một chút mới nói, "Tựa hồ lần trước bởi vì con ngựa kia chuyện tình, Tôn Hướng cảm giác thật là có chút không mặt mũi nào, cho nên này 1 năm cũng không có tại sao cùng ta tới hướng." Lâm Phong Cẩn mỉm cười nói, "Dẫu gì cũng là quen biết cũ, con ngựa kia chuyện tình cũng là hắn không được, cũng là thần xuôi quỷ khiến mà thôi." Ta buổi tối ra tới nói phải đi cùng Dương Minh tiên sinh nói giúp một fan, đoán chừng không có dư thừa thời gian, nếu là chú ý hao rước ngươi có biện pháp liên lạc hắn, không bằng kêu lên tôn hướng cùng nhau sao? Có gia thuộc cũng có thể mang đến, ta đây 1 năm cũng không phải là muốn cố ý vắng vẻ hắn, thật sự là hồi hương thi tú tại sao này việc vặt nhiều lắm. Lâm Phong cẩn mời khách mọi người không có lời gì nói, chú ý hao rước dĩ nhiên cũng sẽ không xảy ra tới ngăn trở, chẳng qua là trong lòng hắn nếu đem tôn hướng tính vào không thể tham giao cái kia một loại, này quan niệm dĩ nhiên là sẽ không nhận được đổi cái nhìn. Lâm Phong Cẩn tại sao bỗng nhiên lúc ăn cơm muốn kêu lên tôn hướng? Trong chuyện này ngọn nguồn nói về hay là có chút thâm thúy, muốn từ Lâm Phong Cẩn thi tú tài thời điểm nói đến. Thì ra là Lâm Phong Cẩn một vị kia tại Bắc Đề làm quan tộc thúc cũng đã chí sĩ, tại thi tú tài thời điểm Lâm Phong Cẩn phản hương sau này, dĩ nhiên thì phải bái kiến lão nhân gia ông ta. Lần này lão chí sĩ trước cũng là lễ bộ trong người, chủ quản phương diện cũng là có thể bao trùm đến trong vương cung đi, chuyện tiếm thời điểm liền cùng Lâm Phong Cẩn nói đến một tin đồn thú vị, thì ra là bởi vì lúc trước anh hầu Lữ Vũ ngang nhiên dẫn Long Khí vào mẹ hắn phần mộ con hệ. Vốn là đối với loại này phong thủy một đạo không phải là rất tin Quốc quân Lữ Khang cũng là đối với lần này bỗng nhiên cảm hứng thú, kết quả liền mời tới cao nhân bấm đốt ngón tay, nói là Lữ Khang mệnh cách. Trong Hỏa vượng chút ít, không gọi sẽ dương cang, cho nên thường ngày thì phải nhiều thân cận một chút mệnh cách trong âm thịnh tần phi. Kết quả này cao nhân nói thật đúng là có chút ít quảng dụng, Lữ Khang liền trong cung tuyển chọn một nhóm mệnh cách trong âm thịnh cung nữ cùng tài tử đến bạn thị tẩm, quả nhiên đã cảm thấy mình phiền lòng khí nóng nảy, huyệt thái dương thỉnh thịch trực nhạy tình hình ít nhiều lắm, trong chuyện này có một họ Tôn tài tử, cũng là âm năm âm nguyệt âm lục sinh cũng không biết là trong lòng tác dụng hay là những thứ khác cái gì chứ, Lữ Khang thay vì ở trùng một chỗ, quả nhiên đã cảm thấy phá lệ thoải mái. Lâm Phong cần đem chuyện này đi tác chú ý ở bên trong, sau khi nghe ngóng sau cũng là phát giác cái này tại tử cũng là cùng Tôn Hướng trong nhà có rất lớn quan hệ, nghiêm khắc nói về, lúc này mới người là Tôn Hướng biểu tỷ, nhưng mà vị này Tôn Tài tử đã là phụ mẫu đều mất, thân nhất đích cũng chính là Tôn Hướng một nhà. Nhưng nếu thời gian đổi ngược 20 năm, như vậy lúc này Tôn Hướng tất nhiên là chạm tay có thể bỏng quốc cứu ra, một khi vị này tài tử mang Thái Long chủng sinh hạ đứa trẻ, Như vậy tôn hướng tiền đồ cũng không những hạn chế, thậm chí quý không thể nói để hình dung. Chẳng qua là hiện tại bắt Tề đại thế đã thành, thái tử sớm đứng thẳng, bên cạnh còn có cái kinh tại Diễm Diễm anh hầu lữ vũ mắt nhìn chằm chằm bảo, tùy thời đều mơ tưởng thủ nhi đại chi, dưới tình huống như vậy, vị này tôn tại tử chính là ở trong cung lần nữa sủng ái cũng là kính hoa thủy nguyệt, coi như là mang thai long chủng, cũng là tất nhiên bị giọt theo hóa. Nhìn dấu điểm này người rất nhiều, cho nên tôn hướng từ chuyện này mặt lấy được thực chất tính chỗ tốt thật ra thì cũng không lớn, nhiều nhất cũng chính là người bên cạnh đối đãi hắn cung kính một chút mà gia tộc của hắn căn cơ cũng không tại Bắc Đề, cho nên đừng bảo là là người bên cạnh, ngay cả Tôn Hướng mình cũng không có đem chuyện này làm thành cái gì quá không được, cộng thêm thư viện trong vốn là không lấy ganh đua so sánh ra thế vậy vàng, biết chuyện này người cũng là phá lệ thiếu. Bất quá Lâm Phong cẩn cũng không như vậy nhìn, hắn nhưng cảm thấy Tôn Hướng rất có giá trị lợi dụng. Chương 83, chương 89 ăn cơm. Nói chém mã sự kia chồng, Tôn Hướng mặc dù ăn thiếu, có chút hôi đầu tổ kiểm, cũng là cùng hắn tâm nghi cô bé ôn lị quan hệ càng gần chút ít, chủ yếu là dưới mắt cô bé tại khuyên các bên trong lựa chọn đường sống không lớn. Đối với Ôn Lệ mà nói, Tôn Hướng mặc dù lộ ra vẻ yếu thế chút ít, cũng là tiên thiên gia cảnh nguyên nhân, cũng không phải là người vấn đề, tổng điếu so với cái kia bà mai nói ra được manh cớ éc gà tốt hơn nhiều lắm sủng phi giá lâm. Ít nhất Tôn Hướng được cho ưu tú. Bày đặt ưu tú không nên, đi đánh cuộc tiểu sát suất tốt hơn, đây nhất định là cực không sáng suốt. Ôn Lệ trong lòng vẫn có nhất bút sổ sách hội tính toán, cho nên hai người lui tới rất mất tiếc. Tôn Hướng nói về lẩm phong cẩn mời khách, hơn nữa còn là đi đệ nhất thiên hạ nướng loại này cao đoàn đại khí cao đẳng lần đích địa phương, khẳng định Ôn Lệ sẽ không nói không đi. Nói Ôn Lệ nếu muốn đi Mà Tư Mã Phòng cùng Lâm Phong Cẩn quan hệ không tồi, Tư Mã Phòng nếu là muốn gọi lời mà nói, cùng hắn chơi thân tần nhị nhất định là lạc không được, hai người này cô bé bận rộn trang điểm trang phục, cùng ngủ cô bé hay là có chút hâm mộ. Kết quả vừa vận lúc này Phù Mẫn Nhi trở lại, nữ hài tử này kể từ khi nghe nói Lâm Phong Cẩn trở lại sau này, chính là có chút vui mừng, kết quả trở lại liền trực tiếp bế quan 2 tháng ai cũng không thấy, phảng phất một chậu nước lạnh. Rồi cấp trên, đợi đến hắn thật vất vả suốt quan sau này, lập tức tụệu chuyển tới Lâm Phong Cẩn cùng Đông Hạ Vương nửa thu tụng ý an cơm tin tức, đáng thương Phù Mẫn Nhi liền vẫn dở dĩ không vui, buồn bực không vui. Hôm nay lại nghe nói hai nàng muốn đi dự tiệc, tên khốn này không nói gọi mình, lại càng có chút như là đạo đốn, như là tương sót, cơ hồ muốn rơi lệ. Tân Nghị cùng Ôn Lệ liếc nhau một cái, liền lôi kéo Phù Mẫn Nhi mạnh đi, Phù Mẫn Nhi làm sao chịu dậy nghiêm mặt đi, vội vàng muốn tránh thoát, mất đi tôn hướng cơ trí, đã nói Lâm Phong cận cho mời Phù Mẫn Nhi đi, chẳng qua là mình còn không có được đến được kịp nói ra. Phù Mẫn Nhi đây mới là đổi giận làm giận, đắn đo một phen tiểu đảng hoàng giả giận đi. Lúc này đích thiên hạ đệ nhất nương đã là đông như trời hội, bất quá Lâm Phong cận người này ra tới cửa. Tuần hoàn theo lúc đều có tốt vị trí, bởi vì căn cứ Lâm Phong cần phân phó, tha rằng ít kiếm tiền, hẳn là xu nịnh mọi người muốn xu nịnh đến, tuyệt đối không thể đắc tội người. Cho nên cho dù là náo nhiệt nhất thời điểm, cũng là muốn chuẩn bị một lớn một nhỏ hai cái thượng đẳng ghế lô cho những thứ kia không thể đắc tội người. Nói nữ nhân hoặc là chính là tới trễ, hoặc là chính là mới đến, có thể đúng lúc đúng giờ, nhưng có thể nói là cơ hồ không có, Lâm Phong cẩn thân là chủ nhà, nhất định là hội sớm đi tới. Trước tiếp theo trận này chủ tân vào ghế lô, chú ý hao ước trong nhà một đống lửa người vừa đến, đầu tiên trong dạng tiểu náo nhiệt, cô bé không thích rồi mở cũng là đối với nướng cây ngô, nướng khoai tây rau dưa. Đồ vật tình hữu độc trùng, còn nghe phòng ngoài đàn đầu ngựa trình diễn, ăn được cũng là thật vui vẻ. Tới trẻ khẳng định chính là Tôn Hướng, tư mã phòng này nhất bang tử mang theo bạn gái người. Lâm Phong Cẩn nhìn thấy Phù Mẫn Nhi tới, cũng là mỉm cười nghênh đón, Phù Mẫn Nhi cũng là trong lòng tức giận, liếc hắn một cái cũng không nói chuyện. Lâm Phong Cẩn cũng không giận, cười híp mắt nhìn nàng, nhưng ngoài miệng lời của nhưng thoáng cái lạnh Phù Mẫn Nhi như rơi xuống hầm băng, cơ hồ tâm tang như chết. Lâm Phong Cẩn nói cũng là: Sao ngươi lại tới đây? Nghe được câu này, Phù Mẫn Nhi cơ hồ là muốn làm tràng cốc lên, bất quá đang ở đó Châu Lệ sắp quần quần thời điểm, Lâm Phong Cẩn vừa ngạc nhiên nói: "Ta vốn là muốn đi tự mình chịu tội xin giá a." Nghe được câu này thần chuyển ngoạc, Phù Mẫn Nhi sắc mặt thoáng cái tiu đỏ lên, vừa thẹn vừa giận đối với Lâm Phong Cẩn đập mạnh một cước, sau đó từ đi ngồi xuống, bên cạnh Tôn Hướng bọn người đang cười. Tại chỗ vô cùng nhiều người cũng đã được nghe nói Phù Mẫn Nhi cùng Lâm Phong Cẩn ở giữa mập mờ, mờ, nói thật, thật ra thì hai người bọn họ trong lúc cũng không có gì không thể cho ai biết, chẳng qua là Phù Mẫn Nhi bình thời cũng không phải là bất hòa, không cùng nam tử tiếp xúc. Chẳng qua là nàng đối đãi người bên cạnh cũng là nh nhặn, vì vậy khác nhau đối lại dưới, sách tóm tắt rất đúng Lâm Phong Cẩn hết sức bất đồng. Phú Muẫn Nhi tự nhiên không thể nào cùng Lâm Phong Cẩn ngồi vào cùng đi, mà là nam nữ tách ra, nếu không nghe lời đó chính là không tuân theo thư viện chương trình, Lâm Phong Cẩn lại tới đây, đông gia mời khách, thủ hạ chính là hỏa kế tự nhiên là thêm vào linh loạn, hoàng kim nưu đầu đã lâu dài không ra tay, hôm nay cũng tới yến nghệ một phen. Nói đã tới hắn một mình hắn nhất định là nướng không đến lâu tự bên trong tất cả thịt nướng, cho nên bình thời thịt nướng chính là do hắn phối liệu, chọn nhân tài Nướng thời điểm từ mang đồ đệ cần nghiên cứu thêm, tốt như vậy nạt vẫn có thể có hắn tám phần thủ nghệ. Mà khi Lâm Phong cần lúc rời đi, đặt tới hắn vừa còn muốn chiếu cố mười mấy gia đệ nhất thiên hạ súp làm ăn, cũng chỉ có thể đối với súp lượng trước điều chế tiến hành xâm nhập nghiên cứu, bỏ lại thịt nướng một thời gian ngắn, cho đến làm ăn chuyển biến tốt đẹp mới một lần nữa cố lấy bên này, cứ như vậy lời mà nói, đặt tới hắn đem chìm đắm mấy thập niên thịt nướng thủ nghệ để xuống sau, vừa lấy thêm, loáng thoáng lại có tinh tiến đột phá dấu hiệu. Hiện tại hắn hẳn là không thịt nướng, sở trường nhất cũng là nướng đặc chế bao tương đậu hũ, nướng đại ca cùng nướng khoai tây loại này thức ăn. Lúc này theo thứ tự trước đem bao tương đậu hũ cho phụng đi lên, đồ chơi này nhân nói về rất đơn giản, chính là đem đậu hũ cắt thành diêm hộp lớn nhỏ đồng hình dáng, sau đó tiểu họa đem mặt ngoài hồng được hoàng anh tranh, vại lên đồ gia vị, mùi vị kỳ giai quân trang đọc đầy đủ. Dĩ nhiên, này đậu hũ cũng là đặc chế, giữ khí phá lệ hơn, chính là đem đậu hũ nao kê ở cửa hàng có vài bông mục cách bên trong, gói kỹ, dùng vật nặng để ép, đem thủy nặn ra, một loại cũng sẽ lưu lại non nửa dưỡng khí. Cho nên, tại nướng thời điểm tiểu cực khảo nghiệm hỏa hầu đắn đo, một khi là nướng đến đã lâu, bên trong dưỡng khí bộ chạy nhàn hạ khô cằn liền rất khó ăn, đặt tới hán nướng ra tới bao tương đậu hũ quả thực là mặt ngoài như dán một tầng lá vàng dường như, vàng rực cực kỳ dễ nhãn, phía trên còn muốn vậy lên bích lục trắng loản hay lá, chử cổ tròn trịa vàng tươi, bốn góc bắt rất hết sức rõ ràng. Không những như thế, còn có hán bí chế độ gia vị, có thể nói là khẽ cắn đi xuống, mặt ngoài lập tức chính là sốp giòn vô cùng răng rắc răng rắc phát ra tiếng vang, lại, lần nữa, hơi dùng sức, hàm răng liền cắt vào đến chân mềm nhược thủy đậu hũ nội bộ đi, từ bên trong kích ra một cổ khí tiên vô cùng nóng nước, còn có nhàn nhạt tẩm áp mùi thơm ngát, làm người ta cảm giác được tâm trí hướng về Phù Mẫn Nhi bình thời thích như tố, cho nên trước dầu mỡ thịt nướng không có làm sao ăn, cái này cũng là hoan hoan hỉ hỉ ăn được thập phần vui vẻ. Lâm Phong Cẩn cũng là thứ nhất thời điểm tiểu mãnh liệt gắp 2 3 đồng đến trong chén, nhìn thấy Phù Mẫn Nhi nghĩ nếu ăn lúc, trong mâm nhưng cũng có, lộ ra vẻ thất vọng, cả cười cười, đem mình đang kẹp bao tương đậu hũ sạch sẽ chén đưa tới. Người bên cạnh cũng không nên nói gì, chẳng qua là cười trộm, Phù Mẫn Nhi vừa thẹn vừa mừng, nhăn nhó một phen hay là đưa tay đi đón, thình lình đụng phải Lâm Phong Cẩn đích ngón tay, cũng không biết đối phương là cố ý hay là vô tình, trên mặt nhất thời phi hồng chỉ cảm thấy cái gì mỹ vị đều giảm đi, giác quan bên trong trở về chỗ cũ đúng là lúc trước cái kia làm người ta nóng mặt tim đập vừa chậm vào, tối đầu một hồi lâu cũng không dám nhìn người. Cách một lát liền có tiểu nhị tới gõ cửa, cung kính nói rằng mặt ca mùa muốn mở màn, hỏi các vị khách quý có hay không muốn thưởng thức. Này ca mùa chợ hứng tiết mục vốn là phụ cận tiểu lâu chuẩn bị, nhưng Lâm Phong cần tiến cử chính là trên thảo nguyên đặc sắc ca mùa rất có dân tộc phong vị, cho nên người người tất cả cũng đến xem, không nói cái gì thích, cũng làm mưu đồ cái mới mẻ lý kỳ. Hơn nữa đối với lão thao mà nói, thích hơn hay là ca mùa song sau này Tiểu lâu mỗi ngày đẩy ra miễn phí đặc biệt phẩm món ăn mới, vịt nướng, gà nướng, ngỗng nướng, cá nướng, cái gì cũng có, mặc dù mỗi một bản cuối cùng phân đến cũng là chút ít thì ăn, cũng là công nhận tinh phẩm, thuộc về có tiền cũng mua không được thật là tốt độ vận. Tiểu Nghị chiếm được cho phép, liền đem bên cạnh cửa sổ giải khai đeo cái chốt, sau đó đẩy ra, này ghế lô nhất thời là được một nửa mở rộng sân phơi. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn ca múa, phu mẫn nhi tự nhiên cũng là không ngoại lệ, đột nhiên cảm giác được chân của mình bên cạnh có đồ vật gì đó tác động, nàng lúc ban đầu cho là lão thử, rất là lấy làm kinh hãi. Nhưng nội hạ mới phát giác là có người chân đưa qua bạn, đang lén lén khẽ chạm chân của mình. Lúc này ngồi bên này chính là cô gái, nam tử ngồi đối diện, phù mẫn nhi nhất thời thật là có chút tức giận, bất quá nhìn kỹ, cũng là phát giác Lâm Phong cẩn chân không thành thật, mặt nhất thời đỏ, cũng không nên nói gì, vội vàng đem chân của mình rùi về. Nhưng rùi về tới sau này bỗng nhiên lại nghĩ đến hôm nay hắn đều như vậy tại rất nhiều người trước mặt ăn nói khép nép, mình không nên lại đem này oan gia chọc giận, rụt mềm trăm ngối, rồi lại ủy ủy khuất khuất đạm khiếp đạm e sợ đem một con gót sen từ từ đưa ra ngoài. Lâm Phong cẩn đưa chân nhẹ nhàng đi đến đụng, phu mẫu nhi sắc mặt từng đỏ, tay bải cảm, mắt nhìn ngoài cửa sổ, trách làm không biết, thiếu nữ ôm ấp tình cảm, thật sự là khó có thể suy nghĩ a. Ca mưa xong sau này, hôm nay đẩy ra miễn phí thưởng thức thức ăn án án trên bàn, cũng là một đầu nóng hôi hồi nướng thịt dê, một đám lao thao cũng có chút ít thất vọng, nhưng thấy đến một lớn mập đầu bếp cũng là cởi trần bộ ngực, lộ ra lông sủ màu đen lông ngực đi ra, đặc biệt nhất đúng là hai tay đều dẫn mặt buồn lớn nhỏ gió mau thái đao, đi từ từ tụ băng ở trên tớt, ong ong rung động. Này hai cây thái đao cũng là hắn tiêu bài. Người này tên là Lâm Mạnh Thiên Ti, được xưng Bắc Điệu Đao pháp thứ nhất, xương hùng 20 năm cũng chưa từng đập phá chiêu bài dĩ nhiên, nói rất đúng thái đao đao pháp nghe nói người này cùng người tranh tài cắt sợi cải củ, quyển đầu lớn nhỏ cây cải củ, cắt ra tới tơ mỏng đạt hơn mấy ngàn cái. Cho nên vốn tên là cũng bị quên mất, đã bảo Mạnh Thiên Ti, không nghĩ tới không biết lúc nào bị đệ nhất thiên hạ nướng cho mời làm việc. Nay Mạnh Thiên Ti hướng về phía trung quanh hát cái mập dạ, sau đó nhắc tới song đao, một trận làm người ta hoa cả mắt vùng bảy sau, một ít dê đầu đàn lại đã bị phân cắt ra, miếng thịt nhược tuyết hoa một loại rối rít rơi xuống cũng là lộ ra trong bụng một con béo ngậy đỏ thẫm sắc mập nga, nga trong mồm còn ngậm lấy một con quả táo, bên cạnh còn có vây quanh một vòng tiên sắc quả táo. Này mạnh tiên ti vận dao như gió, trước tấm mập nga, lại, lần nữa, cắt dưa leo thì, hành tây, cuối cùng dạ bộ bàn, cuối cùng đưa đến cắt trên bàn khay bên trong, chính là có một như giống như giấy mỏng tuyết trắng ra mặt, thanh u u dưa leo thì, trắng loạn thông thì, còn có ru xay sưa, mỏng như giấy nga thịt, tại hỏa kế làm mỡ hạ đem các loại gia vị bỏ vào ra mặt thượng, sau đó cuốn, nhất thời cảm thấy mỹ vị vô cùng, trở về chỗ cũ vô cùng. Chương 91 lại là hiểu lầm. Phu Mẫn Nhi nghe vậy cả người rung mạnh, a kinh hô một tiếng, tựa như một con bị sợ hãi nay còn một loại mạnh mẽ đẩy ra Lâm Phong Cẩn, hướng hành lang mảnh liệt chạy ra ngoài. Nàng vẫn vọt tới phía ngoài, ngoài chăn mặt lênh phong thổi, lúc này mới thở dốc một tiếng, đột nhiên cảm thấy giữa hai chân nướn nhẹp, trong lúc nhất thời vốn là cảm giác mình hẳn là vừa thẹn vừa giận, nhưng không biết tại sao, trong lòng trào ra cũng là đối với kia ý loạn tình mê điểm một cái lưu yêu. Lâm Phong Cẩn đi tới cạnh cửa, giơ hai tay lên tới say mê nghe nghe, lộ ra vẻ mỉm cười. 3. Ngày thứ 2 Lâm Phong Cẩn đang muốn ra cửa. Có một câu gọi thực tụy biết vị nha, ngày hôm qua tại phủ Mẫn Nhi trên người chiếm tiện nghi, không sai biệt lắm nữ hài tử này tâm ý cũng mọ thất thất bát bát, cho nên Lâm Phong Cận cũng là tính toán rèn sắt khi còn nóng, kết quả mới vừa phải ra khỏi cửa lại bị Dương Minh tiên sinh theo đi qua, thì ra là lại là vì hôm qua tỉ thí chuyện tình tới. Lão nhân ra ông ta cẩn thận hỏi giao thủ tình huống, liền cùng chú ý áo ước nói giống nhau như lúc, nói là cửu nguyên môn hạ, thường thường đều có ba chiêu tuyệt mệnh kiếm thuật, vừa xưng là muốn chết kiếm thuật, muốn Lâm Phong Cận không nên khinh địch. Tiếp theo vừa suy tính một chút Lâm Phong Cẩn truy nguyên thần thông phương diện tu luyện tình huống, nhất thời cảm thấy thật là có chút bất mãn, quát lớn mấy câu lúc này mới thả hắn đi người. Bất quá lúc này cũng đã là vào lúc giữa trưa, nữ học bên kia khẳng định cũng đã tản mát, Lâm Phong Cẩn đi đâu đi tìm nàng, chỉ có thể đi bận rộn của mình. Ma Phù Mẫn Nhi bên này cũng là cảm thấy Lâm Phong Cẩn ngày thứ 2 tất nhiên muốn tới tìm của mình, vô luận nói như thế nào cũng là khinh bạc mình, nhận cũng tốt, nhận lầm cũng tốt, thậm chí lấy lòng, dù dấu người cũng tốt, dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp sao? Không nghĩ tới cái này, tâm ý thái vốn là lẽ thẳng khí hùng, nhưng xem một chút buổi sáng chương trình học sắp tựa xong, hẳn là trong lòng vượn nhảy phải cùng cái gì dường như, vừa nghĩ tới nhìn thấy Lâm Phong Cẩn thậm chí có một loại chân tay luống cuống cảm giác, thậm chí cũng xem mâu thuẫn quẩn quít. Nếu là hắn vừa cười hì hì chạy tới khinh bạc mình tại sao làm, nếu là nghĩa tránh tử nghiêm có thể hay không lại đem người cưỡng chế di dời và vân vân lập tức càng nghĩ càng xấu hổ, không nhịn được sẽ theo tán học đội ngũ cũng không quay đầu lại chạy vội đi ra ngoài. Sợ bị người gọi lại, nơi nào còn phân biệt ra được tới Lâm Phong Cẩn đi không có đi tìm nàng. Kết quả buổi tối Lâm Phong Cận đã bị cấm túc, nguyên nhân là Vương Kính Chi cũng bị Dương Minh Tiên Sinh trách cứ mấy câu, nói là Lâm Phong Cận tập luyện thất hùng cứ tâm pháp quá dụng tâm chút ít, liền buồn môn công phu, thời gian cũng bị kéo xuống hoàng thiên đế TXT đao loạn. Lục Cửu Uyên kiếm thuật, đó là mang theo lớn lao sát khí, nhưng nếu tâm cảnh tu vi không được, như vậy chính là tôn hỏa lâm kết quả. Vương Kính Chi bị Dương Minh Tiên Sinh một phen dạy dỗ sau này, rất hiển nhiên sẽ đem hậu quả tái giá đến Lâm Phong Cận trên người, cho nên hắn lần nữa bị nghiêm lệnh không được ra cửa. Phải trong thư phòng sao chép dưỡng khí hoàng đỉnh kinh thập cuốn lúc này mới sẽ phóng người. Nhưng Lâm Phong Cẩn fan này bị cấm chân, cũng là làm cho Phù Mẫn Nhi tâm phiền ý loạn, lúc ban đầu nàng là sợ nhìn thấy Lâm Phong Cẩn, bởi vì căn bản là không biết ra mắt sau này hẳn là làm sao ứng đối, đợi một ngày làm sao cảm giác có cái gì không đúng, tình cảm mình trước cũng là tại một bên tình nguyện, này phụ lòng người hẳn là đêm hôm đó chiếm tiện nghi sau này sẽ nghe thấy không hỏi. Ý nghĩ này cả đi ra ngoài, Phù Mẫn Nhi sau lưng mặt không biết khóc bao nhiêu thứ, có lòng nghĩ muốn đi tìm Lâm Phong Cẩn để hỏi cho hiểu. Nhưng Lâm Phong Cẩn lúc này lại đang thư phòng bị tạm chân, Dương Minh Tiên sinh uy nghiêm của ở đây Phù Mẫn Nhi chỉ có thể lén lén đi đến đệ nhất thiên hạ tra khảo nghe, nhưng nơi này hỏa kế nào dám đi quản đông gia nhàn sự. Hung chi bọn họ cũng không so sánh Phù Mẫn Nhi biết được nhiều hơn, khiến cho nữ hài tử này cũng là hết sức bằng hoàng, phá lệ tiểu tụy. Sao chép thập cuốn Hoàng Đình kinh không chỉ có riêng chính là sao chép tụụ xong việc, còn muốn dạy thư pháp trong đầu bút lông xu thế. Hơi chút không chú ý, như vậy này một quyển cho dù trở thành phế thải, Lâm Phong cần bị giam 5 6 ngày. Mới sao chép tốt 3 cuốn. Bất quá không nghĩ tới ngày này, nhưng có người đang phía ngoài góc cửa, đưa cơm thời gian cũng còn không tới. Lâm Phong Cận cũng là cảm thấy hơi có chút kỳ quái. Bất quá hắn mở cửa vừa nhìn, liền gặp được Vương Thành Vũ nghiêm mặt nói: "Là anh Hầu phái người cầm lấy hắn tiếp tới đây, muốn mời ngươi ngày mai giữa trưa đi hắn Hầu phủ dự tiệc. Ngươi cùng anh Hầu trong lúc có cái gì liên quan muốn liệu lý, hãy mau đi làm sao? Lao đầu tử cũng là đúng ngươi dạ." Lâm Phong Cận trong lòng vừa động, anh Hầu Lữ Vũ tìm hắn đơn giản chính là hai kiệt truyện, hoặc là tiền, hoặc là mã. Bởi vì hắn vị này thiên mệnh chỉ tử thật sự là trừ hai thứ đồ này cái gì cũng không thiếu, nếu trong lòng quyết định chú ý, Lâm Phong Cận cũng không có gì tốt lo lắng tiếp tục tính tâm lựa chữ, sáng ngày thứ 2 đứng lên đánh, cái bắt chuyện liền lên ngựa ra cửa. Lữ Vũ tại nghiệp cũng làm nhân cũng có hộ phủ, diện tích khá lớn, sau khi vào cửa Lâm Phong Cận quả nhiên bị ngăn cản không chịu vào, hơn nữa ngăn cản cửa đích cũng không phải là bình thường nô bộc, mà là thoạt nhìn chính là quân hán ngồi vị rất nặng lô mãng hán tử, hơn nữa trên người còn để lại tàn trận, liền đưa tới trên tay cửa bao cũng là trộm túm lấy tới bước xuống ngoài cửa quá. Lâm Phong Cận bất đắc dĩ, chợt nhớ tới tới Lữ Vũ từng trải qua đã cho mình một thiết tiến đầu, vội vàng lấy ra, thấy đồ chơi này nhân, này lão binh toàn cái là tốt rồi nói chuyện. Mở ra cửa hồng sẽ làm cho hắn đi vào. Bất quá mới vừa vặn đi tới trung đỉnh, liền tránh đường cũng không có đến. Trong giây lát đã nghe đến bên trong mặt liên tiếp cái chén trọ đánh nát thanh âm, xui xẻo rầm. Sau đó đã nghe đến bên trong mặt liên tiếp kinh hô, ngay sau đó Lữ Vũ kia thất thoạt nhìn cao lớn thượng rất hãn huyết yêu mã liền từ bên trong tắt vui mừng cũng dường như chạy ra, phía sau cái mông đi theo ít nhất 7 8 hồi hạ nó lao nhân ra hồ to gọi nhỏ người, sau đó chạy tới Lâm Phong Cận trước mặt dừng đứng lại, rất bất mãn đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, lấy ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phong Cận, dĩ nhiên là có tiếng âm từ Lâm Phong Cận đấy lòng vang lên. Làm sao ngươi mới đến? Phía sau đi theo cái kia một đại ba người đánh xe đều sợ ngây người, bọn họ biết trước mặt này đại gia là một trên đời hiếm thấy yêu mã, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có ra mặt nó lao nhân ra như vậy chạy đến đón người, bình thời cũng là có thể với vẫy cái đuôi đánh phát ra tiếng phì phì trong núi cũng rất nghệ tình. Lâm Phong Cận cũng là đi sờ sờ nó đầu, cười hắc hắc nói, "Đây không phải là tới rồi sao? Nói ngươi là trúc mã hay là là cậu, làm sao thật xa đã nghe đến ta tới rồi?" Vừa nói liền đem chuẩn bị xuống tới cái kia viên tiểu tạo hóa đan lấy ra. Này đầu Hãn Huyết yêu mã lập tức mặt mày hớn hở đem đầu lưỡi một quyển tửu nuốt vào, bộ dáng kia muốn nhiều vui vẻ là hơn vui vẻ, muốn nhiều dịu ngoan là hơn dịu ngoan. Bên cạnh cái kia chút ít người lái xe, thấy cũng là sách sách sứ kỳ, bởi vì này tư cơ hồ bình thời cũng là không có yên tĩnh thời điểm, trừ Lữ Vũ ở ngoài ai cũng không để mắt. Vị ngươi này đạp gậy tay chân người đánh xe không nên quá nhiều, cũng là ở nơi này, người xa lạ trước mặt bày ra tới thuần phục vô cùng sủng vật bộ dáng, thật là khiến người kinh ngạc. Lúc này Lâm Phong cẩn mới đúng người ta nói hiểu lai ý, quản gia vừa nghe sau tiểu Vũ đùi lãng có nói. Công tử ngươi cũng là tới không khéo, nhà ta hầu gia đúng là có phân phó chúng ta bị yến, kết quả hắn tối ngày hôm qua bị thánh thượng triều tiến vào cung mặt đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không có trở lại, đưa tin người nửa canh giờ trước trở lại, nói là đoán chừng ít nhất phải ngày mai mới trở về, người xem có phải hay không chạy thêm nữa một chuyến. Lâm Phong Cẩn ngạc nhiên cười khổ nói: "Vậy cũng tốt, anh hầu bận rộn chính là quốc gia đại sự, ta liền cáo từ trước, chờ anh hầu rảnh rỗi đấu lại cho ta biết sao quyền tướng đích nữ chương mới nhất." Nói xong Lâm Phong Cẩn vừa đi vỗ vỗ Hàn Huyết yêu mã cùng nó nói lời từ biệt: "Lần sau tới còn cho ngươi mang lễ vật a." Hàn Huyết Yêu Mã nghe vậy tất nhiên thập phần vui vẻ, bỗng nhiên nói: "Ngươi lần trước không phải nói ngươi cũng có nuôi một con yêu quái?" Lâm Phong cẩn gật đầu nói: "Đúng vậy a, chính là tính tình không được tốt, lão thích sẽ len sợi nắm." Hàn Huyết Yêu ngựa lớn liệt liệt nói: "Mang nó tới lủi lủi cửa quá, ta ở chỗ này buồn bực được sợ, cùng lắm thì bất hỏa, không cùng tiểu Hải Tử không chấp nhặt được rồi." Lâm Phong cẩn nói: "Tốt, nói chuyện với ngươi có thể coi là đến, ta lần sau tựu mang nó." 3. Ngày này Lâm Phong cẩn chụp một cái cái vô ích, vốn là có chút hâm hực, trở lại trong thư viện lại bị đuổi cho một trận. Nhưng Vương Kính Chi nói Lâm Phong Cẩn cũng là một chữ đều không có nghe rõ, nói ví dụ như cái gì thiếu niên lúc không nên sa vào sắc đẹp, cái gì nếu tiết chế, tha thiếu không ẩu lời của. Thật dễ dàng bị giáo huấn xong, kết quả khủng lúng chạy tới phía sau đi, lại bị Vương Thành Vũ hung hăng một trận kinh bị. Lâm Phong Cẩn lúc này mới biết được, thì ra là mình rời khỏi này non nửa buổi sáng, lại có hai cô bé tìm tới cửa tìm đến mình, một người là Phù Mẫn Nhi, một chính là Đông Hạ tới quý nữ Thu Tùng Y Li, vừa hỏi các nàng lai ý, cũng đều la ấp úng không chịu nói đấu, khó trách được xưa nay đoàn Vương chính trực Vương Kính Chi đem mình một bữa tốt huấn. Lúc này Lâm Phong Cận cũng là cảm thấy đau đại, phu mẫn nhi cũng không nói, mình ít nhất vừa sờ vừa hôn, bối cũng không tính là há qua, này Thu Tụng Y cũng là làm cho mình lông dề cũng không sẽ đến, ngược lại lấy một thân tao khí, này một việc chuyện thật là chính là làm người ta đau đại. Lâm Phong Cận phiên chữ Bạch Nhãn suy nghĩ một chút, quyết định hay là trước đi tìm Thu Tụng Y nữ nhân này nói rõ ràng, cái này lại phiền toái không giải quyết lời mà nói, suốt ngày tới phiền mình là lúc nào. Muốn đi nữ bỏ tìm người lời mà nói, thì phải mời người thông truyện, trước phải nói rõ ràng xong phương quan hệ trong đó, sau đó lúc này mới truyền lời đi ra ngoài. Lâm Phong Cẩn Phiên chử Bạch Nhãn nghĩ nửa ngày mình và Thu Tùng Y trong lúc là quan hệ như thế nào, cuối cùng từ hàm răng trong khe đợi hai chữ đi ra ngoài. "Chủ nợ." Người nữ kêu người gác cổng nghe không rõ ràng lắm, không nhịn được lại hỏi một câu nói. "Cái gì?" Lâm Phong Cẩn Phiên chử Bạch Nhãn nói. "Chủ nợ a, ta là nàng chủ nợ, ta tới hướng nàng đòi nợ." Nữ người gác cổng hay là lần đầu tiên nghe được như vậy thâm hỏi lý do người, bất quá nhìn tại Lâm Phong Cẩn lấy ra nửa lạng bạc vụn từ phần lượng, hay là đi vào thường chuyện, kết quả rất nhanh, Thu Tùng Y tiu thụ trầm mặt chạy ra, chỉ vào Lâm Phong Cẩn sẽ phải mắng. Bất quá Lâm Phong Cẩn cũng là nhìn một chút bốn phía nói: "Ngươi nghĩ ở chỗ này cùng ta nói?" Thu Tụng Y hừ lạnh một tiếng, cũng cảm thấy cần chuyện tình quan hệ đến tu gi giới tử giới loại vật này, cổ động tiên dương không tốt, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi nói đi chỗ nào?" Lâm Phong Cẩn nói: "Dù sao cũng phải uýt người đi đến nơi sao?" Thu Tụng Y suy nghĩ một chút nói: "Tốt, ta hiểu rõ địa phương thích hợp nói, ngươi đi theo ta." Chương 92, chương 93 anh vương. Phú Mẫn Nhi nghe hắn vừa nói như thế, liếc Lâm Phong Cẩn một cái, nhưng này bộ dáng cũng là phá lệ tiểu mỹ cũng là đưa tay đi đem làm công tử bế lên, trong miệng lại nói: "Ngươi còn không xẽ khi dễ ta đây loại người đàng hoàng." Lâm Phong cẩn cười nói: "Ngươi cũng coi như đàng hoàng lời mà nói, như vậy trên đời này sẽ không người rảo hạt." "Đúng rồi, ta hiện tại được đi, hôm nay còn đuổi thời gian đâu rồi, ngươi nhanh đi học sao?" Phú Mẫn Nhi tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Phong cẩn nói: "Ngươi không phải là bị tiên sinh cấm tốc sao? Đuổi mấy giờ rồi?" Lâm Phong cẩn nói: "Ta đây là muốn đi anh Vương phủ lên A4. Anh hầu thăng nhiệm anh Vương, riêng đưa thiếp mời tử tới mời ta đi, làm sao có thể không đi?" Phú Muẫn Nhi sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi nói: "Ta làm sao nghe nói Thu Tụng Y hôm nay cũng có chuyện xin phép, muốn đi chúc mừng cái gì?" Nàng nhìn Nhiều Lâm Phong cẩn mấy lần, nhất thời cả giận nói: "Là ngươi xin nàng cùng đi a, ngươi hoàn hảo ý tứ hỏa giải nàng không sao." Lâm Phong cẩn ngạc nhiên, không nói gì, hắn thật không nghĩ tới nữ nhân lòng nghiệt thị, suy nghĩ như thế nào hoa tuyệt thế cũng không coi là quá đáng a, hắn bất đắc dĩ nhún vai nói: "Ta thật cùng Thu Tụng Y không có nửa điểm quan hệ, cũng căn bản không biết nàng muốn đi đâu, làm sao ngươi cũng không tin đây." Phú Muẫn Nhi cắn môi dưới oán hận nói: Ta không tin." Lâm Phong Cẩn thở dài nói, "Ngươi muốn ta nói như thế nào mới tin a? Kia nếu không ngươi và ta cùng đi được rồi. Ngươi nhìn ta sẽ sẽ không đi tìm nàng." Lâm Phong Cẩn vốn là thuận miệng vừa nói như thế, thế nhưng nhìn thấy Phú Mẫn Nhi lộ ra động tâm thần sắc, nàng do dự một chút nói, "Này, này không được tốt sao?" Lâm Phong Cẩn quỷ dị cười cười nói, "Đây là không được tốt." Phú Mẫn Nhi sắc mặt nhất thời tối sầm, một giọng chân nói, "Ta bất kể, ta mạn phép muốn đi." Lâm Phong Cẩn cười híp mắt nói, "Tốt." Phú Mẫn Nhi nhất thời hơi bị cứng họng, biết lên Lâm Phong Cẩn đích nhưu Có chút bối rối nói: "Ta, ta, ta làm sao đi a?" Lâm Phong cẩn thở dài nói: "Rốt cuộc có đi hay không a, nhanh lên nói luôn." Phú Mẫn Nhi cắn răng một cái, nàng đối với Thu Tụng Ý trong lòng thủy chung có một vướng mắc, có câu là tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, thật sự chính là không đi xem một chút không thể. "Đi." "Tại sao không đi? Ngươi phải chờ ta một chút a." Lâm Phong cẩn nói. "Muốn bao lâu?" Phú Mẫn Nhi mặt đỏ lên nói: "Ta cuối cùng phải đi học đường bên trong người giả, còn phải đi trang phục trang phục, ít nhất phải mặc thành nam trang." Nếu không nghe lời bị nhận ra nói cho ta biết ra ra vậy thì song Giang Sơn áp đặt." Lâm Phong Cẩn nói. "Tốt, ta liền chờ ngươi, bất quá ngươi trước tới đây, ta còn có một chuyện muốn khai báo cho ngươi nghe xuống." Phú Mẫn Nhi ngạc nhiên nói. "Chuyện gì?" Liền đi tiến lên hai bước, sau đó đã nghe đến nàng há hét lên một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt che bộ ngực liền hướng phía sau lui. Hung hăng quét hai mắt Lâm Phong Cẩn, cũng là nghiến răng nghiến lợi nói. "Ngươi ở chỗ này chờ ta." Lúc này ngay cả Lâm Phong Cẩn cũng không còn chú ý tới, xung quanh đây dường như không ai, tại cách đó không xa nhưng có một đôi mắt nhìn tới đây. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy ảm nhiên, thống khổ chờ một chút tâm tình, chính là trước cùng Lâm Phong Cẩn đã từng quen biết Hàn Khánh. Đông Lâm trong thư viện ái mộ phù Mẫn Nhi người không có 100, cũng có 80, nhưng Hàn Khánh cũng là dùng tình sâu nhất một. Hàn Khánh đã sớm tại lưu ý phù Mẫn Nhi hành tung, trên căn bản biết nàng buổi sáng sẽ đi kia con đường, mà ở mấy ngày qua hắn đều nhìn thấy phù Mẫn Nhi buồn bực không vui, liền muốn thật lâu phương pháp xử lý, tỉ mỉ thiết kế thật lâu lời của, mới chuẩn bị vào hôm nay buổi sáng gặp gỡ phù Mẫn Nhi, tính toán hẹn nàng ăn cơm, hơn nữa rất có lòng tin có thể thành công. Tiếp nối chính là khoảng cách thành công gần đây thời điểm, cũng là khoảng cách thất bại gần đây thời điểm, Hàn Khánh hoàn toàn không nghĩ tới trên nửa đường cũng là rớt đi ra cái Lâm Phong Cẩn. Hắn mặc dù đứng được rất xa, nghe không rõ hai người đang nói cái gì, nhưng Phù Mẫn Nhi nụ cười trên mặt là không chạy thoát được đâu, này thật cũng được. Lâm Phong Cẩn cuối cùng một ít hạ vô cùng hèn mọn vô cùng long trảo thủ lại càng rơi vào Hàn Khánh trong mắt, hắn lại càng cơ hồ muốn phun ra lửa, quả muốn nhảy dựng lên lấy tử điên cuồng loạn chém, trong lòng nữ thần hẳn là bị như thế khinh nhượng. Minh ở trong ngậm quá phận nhất thời điểm, cũng chỉ là cầm Phù Mẫn Nhi tay a nhưng lạ tên côn kiếp này dĩ nhiên là nắm, nắm lại. Song phủ Mẫn Nhi phản ứng, lại càng lệnh Hàn Khánh toàn thân lửa giận trong khoảnh khắc tựu không còn sót lại chút gì. Hắn lúc này quả muốn, muốn điên cuồng ngựa mặt lên trời gầm thét. Hắn lúc này chỉ hận lão thiên tại sao đối với mình như thế trong công. Cha mẹ thật xin lỗi hắn, bởi vì không có cho hắn tốt hơn đích thiên phú, phủ Mẫn Nhi thật xin lỗi hắn, bởi vì nàng cánh tha rằng bị nam nhân khác sợ cũng đối với chính mình không giảm mâu sắc. Lâm Phong cẩn lại càng thuộc về muốn thiên đao vạn quả rất đúng giống, ngươi thế nhưng khinh nhẫn lão tử nữ nhân, ngươi dám cùng lão tử đoạt nữ nhân? Mà Lâm Phong Cẩn cũng không có nghĩ đến, mình ở vô hình trong, tiểu kết như vậy một địch nhân, hơn nữa hay là tử địch tám đánh bạc tự thân cánh mạng không nên cũng muốn giết chết tử địch của ngươi. Ba. Rất nhanh, Phú Muẫn Nhi cũng hẳn là biết lữ vũ trụ tiệc trì hoãn không được, cho nên tiểu ngược về chuyện, trên người cũng là đổi lại văn sĩ giả bộ, thoạt nhìn nàng làm như vậy cũng không dừng lại một lần, cho nên sớm có chuẩn bị, cũng là quen việc dễ làm, trong tay cũng là mang theo một cái nhỏ ba ba bay, bên trong cũng là soạn sẵn. Đồ vật, liền vội vã đi theo Lâm Phong Cẩn đi ra ngoài. Sau đó Lâm Phong Cẩn chỉ có thể đem Mã Nhi Con ngựa gửi lên, nhân tiện ở bên cạnh đại lý xe trồng kêu một chiếc tư nhân xe ngựa, cái này tương tự với đời sau xe taxi, bất quá cao hơn bưng một chút, dĩ nhiên, ví dụ cũng là sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Phú Mẫn Nhi cũng là lên xe sau tiến vào đường xe lại bắt đầu trang phục, nàng đem lông mày bôi đen bôi lủng, sau đó đem tóc giải kim cái búi tóc, đeo lên văn sĩ khăn rồng, làm sơ che dấu, hay là rất có mấy phần sống mái khó phân biệt đắc ý vị. Lâm Phong cẩn thấy nàng chơi đùa sau khi xong, liền từ trên xuống dưới đánh giá, Phú Mẫn Nhi bị hắn thấy vậy rất là ý không tốt, không nhịn được sẳng giọng. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Lâm Phong Cẩn cũng là nhìn ngực của nàng cau mày nói, sao thoáng cái thay đổi bình rồi? Phú Mẫn Nhi quấn lên, xấu hổ nói, ai cần ngươi lo. Lâm Phong Cẩn nghiêm mặt nói, đây cũng không phải là có muốn hay không ta quản vấn đề trở lại thời đại đồ đá, mà là rất nghiêm trọng chuyện tình, nếu là loạn bao lấy nói, con ta sau này ăn không đủ no làm sao bây giờ? Phú Mẫn Nhi ngạc nhiên nói, con của ngươi ăn không đủ no. Đỗng nhiên nàng lại thấy được Lâm Phong Cẩn doanh mãnh nụ cười, lập tức đã hồi phục thần trí, vừa thẹn vừa gọi nói, ngươi nếu là lại, lần nữa Khi dễ ta, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa." Bực này môn nữ, có thể nói là vừa nghe nếu không có bất cứ uy hiếp gì, Lâm Phong Cẩn cũng là cười hì hì nói, "Ngươi trang phục thành nam nhân bộ dáng cũng là cao cường như vậy xinh đẹp, cũng không nên bị oan uổng ta có lòng dương chi thích mới là." Buồng xe trong vốn là có chút rộng rãi, nhưng Lâm Phong Cẩn chính là muốn gạt ra phù Mẫn Nhi ngồi, phù Mẫn Nhi nghe Lâm Phong Cẩn luôn ngứa cản rỡ lớn mặt lên, cũng là quay đầu đi chỗ khác, nửa cắn môi dưới, sắc mặt tưởng đỏ cũng không lên tiếng. Lâm Phong Cẩn lúc này cũng là đưa tay đưa tới, từ sau thắt lưng đem nàng nửa ôm phụ mẫn nhi toàn thân lập tức đều cứng ngắc lại, cũng may Lâm Phong cẩn nhưng phản phất là rất có thể đem cầm đến nàng điểm mấu chốt, nhưng tiểuu duy trì loại trình độ này, không hề nữa tác quái. Cho nên trong xe không khí trong lúc nhất thời trở nên lại là mờ mờ, lại là lúng túng, nhưng càng nhiều là hay là ngột ngào. Cũng không lâu lắm, xe ngựa tiểuu dừng lại, đánh xe người đánh xe làm có nói. Hai vị khách quan, phía trước anh Vương gia mở tiệc cơ động, chiếm hai con đường, từ nơi này tiểuu phong đường, tiểu nhân xe ngựa tới đây cũng chưa có lại, lần nữa, biện pháp đi qua, hai vị người xem có phải hay không chỉ có thể động động bộ. Lâm Phong Cẩn thận đầu đi ra ngoài vừa nhìn, quả nhiên liền gặp được phía trước cũng là người ta tấp nập chợ trội, mà hơn 10 bộ ở ngoài thì là vương phủ tên lính đứng sững sững, gấp được hết sức cẩn thận cẩn thận, Lâm Phong Cẩn tự nhiên cũng sẽ không làm khó phu xe, mang theo một cái hộp đựng thức ăn tiểu nhảy xuống xe, Lam công tử cũng là lười biếng ngáp một cái, rướn khoác nhảy tới Lâm Phong Cẩn trên đầu vai. Xuống xe sau này Lâm Phong Cẩn cũng rất tự nhiên đi đến rạp phủ Mẫn Nhi tay, phủ Mẫn Nhi đầu tiên là rất không tự tại co rú lại, nhưng vẫn là bị Lâm Phong Cẩn cho nắm chặt, cuối cùng tiểu túi đầu đảng hoàng đi theo Lâm Phong Cẩn đi. Hai người tới Vương phủ Tên Lĩnh trước mặt trước đưa lên tiếp mời, đám thương kia thiếp mời bị Lâm Phong Cẩn lùng tùng nhét tới lớp đầy, vốn là hết sức xa hoa cao đoan, bây giờ nhìn lại cũng là nhiều nếp nhăn hơi có chút khó coi. Nãi Vương phủ Tên Lĩnh nhìn Lâm Phong Cẩn một cái, làm như có chút không tin tụi của hắn nhẹ, sau đó lại nhìn một chút thiếp mời, dỗng nhiên nói: "Trên tay ngươi nói chính là cái gì?" Lâm Phong Cẩn có chút ngạc nhiên, lại có chút ít ngạc nhiên nói: "Mắc mớ gì tới ngươi?" Vương phủ Tên Lĩnh trên dưới đánh giá hai người một phen, lạnh lùng nói: "Các ngươi ngồi taxi hành xe ngựa chỗ đình, lại lấy được đi ra ngoài này tự kim tiệp." Chẳng lẽ là từ chỗ nào nhặt được? Có giai nhân đang chắc, Lâm Phong Cẩn lập tức đã cảm thấy tổn thương nặng nề thể diện, liền lập tức lạnh lùng nói: "Ngươi một cái bị đuổi đi đến phía ngoài cùng nhìn cửa chó ở chỗ này tê loạn, cũng không sợ đã mất chủ nhân mặt. Cho dù lão tử thiệp là lấy, cũng không tới phiên ngươi tới nói ta là không phải là dạ mạo a. Xem ngươi này bước đức hạnh khẳng định chính là Phong Vương sau này bị khai ra thật giả lẫn lộn, cuồn cuộn cút. Nay Vương phủ tên lính đúng là rỗ Lĩnh Phong Cẩn theo lời như vậy, lực vũ Phong Vương, người bên cạnh tay nhất định sẽ đủ, cho nên tử còn lại địa phương đều chút ít." Chư người này chính là tại lại bộ cửa người hầu làm thói quen, cửa bao đều thu đến mỏi tay, hiện tại đi tới mới trên gương vị mặt cực không thĩ đứng, nghe Lâm Phong Cận vừa nói như thế, lập tức trở tay tiểu rút ra dao găm, thẹn quá thành giận nói: "Con mẹ nó ngươi cái này đồ rã mạo còn có sửa lại." Lâm Phong Cận bị Di nhìn hắn một cái, các bạn đều không để ý họ nó, trực tiếp lấy ra hộp đựng thức ăn mở ra, bên trong cũng là chứa sáu rất không thu hút gặm nếp nắm, kia mùi vị nghe thấy đứng lên còn ngở quái, nhưng vốn là vô tình đả thải làm công tử vừa nghe tới kia mùi vị, lập tức tinh thần tỏa sáng phạng phất thấy đang gọi động tình con mèo cái như vậy hưng phấn vây bắt kia hợp đồng tức ăn đổi tới đổi lui, đôi mèo ba dựng thẳng phải cùng cột cờ dường như, trong cổ họng phát ra khó khè. Khò khè thanh âm, hết sức khả ái. Chương 95, Long mã. Kinh khủng hơn chính là, Lâm Phong cẩn cánh thấy sau lưng của nó lại cũng có long khí dày dặn ra, thì ra là này đầu yêu mã cùng Lữ Vũ bực này thiên chi tiêu tử sớm chiều trung đụng, không giây phút nào đã ở đang tiếp thụ long khí tắm rửa cùng tẩy lễ, lâu dài rồi ĩ nhiên là sẽ trở thành làm long khí vật hướng dẫn. Ngay sau đó liền gặp được, này han huyết yêu mã sắc sắc, lại long khí đại lượng tụ tập đi qua. Sau đó tạo thành một đôi cánh chim cánh hình dáng huyết tượng, mà Mã Nhi, con ngựa toàn thân xương khớp xương cũng bắt đầu rắc. A a, rắc. A a, rung động, trở nên càng thêm khô ngô cao lớn, thoạt nhìn này Hạn Huyết yêu mã cũng là bị vây hết sức thống cổ trông, ngũ quan đều thật là có chút vận vẻ dữ tợn. Lúc này Lam công tử cũng là bắt đầu tiếp tục gặm của mình gạo niếp nắm, rầm gì nói, thật là một phế vật, đều cao như vậy đích đạo hạnh mới rắc tỉnh Thiên yêu huyết mạch. Lâm Phong cần nghe vậy trong lòng vừa động nói, đây là thức tỉnh rồi Thiên yêu huyết mạch sao? Lam công tử khinh thường nói, chuyện đơn giản như vậy Ta mới ra đời 31 năm liền làm đến đâu rồi, có thể thấy được nó trong cơ thể thiên yếu huyết mạch nhưng là mỏng manh rất, nếu không phải hậu thiên nhận lấy Long khí lay, lại bị ta áp bách hạ xuống, nếu không nghe lời còn giác tỉnh không được đây. Lúc này, nơi xa cũng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kẽ rạch, tới cực nhanh, kia thanh thế quả thực như phảng phất là một thanh trường kiếm bị ném đi ra ngoài, đột phá thời gian cùng không gian hạn chế lấy tốc độ cao phá không tới. Ngay sau đó trước mắt mọi người một bông hoa, liền thấy một tướng mạo tuấn tú, nhưng là trán bên trong nhưng tích chứa vô hạn thô bạo nam tử trống rống xuất hiện. Mặc một bộ đắc tiền ba trảo giao long màu trắng cầm bảo, vừa thấy được Hãn huyết yêu mã thống khổ bộ dạng, lập tức kêu lớn tiếng gào lên. "Tiểu Hồng làm sao ngươi có thể như vậy? Là ai hạ ngươi?" Vừa nói liền muốn đưa tay đi sờ bị vây giữa sự thống khổ mã nhi, con ngựa. "Này tới người không phải là người bên cạnh, chính là anh Vương Lữ Vũ, hắn đang yến khách." Đống Nhân nhìn thấy một đám người đánh xe nha hoàn bị làm cho sợ đến tè ra quần chạy tới quỳ xuống đất xin tội, nói là Hồng Tiên sinh vốn là hảo hảo, Đống Nhân tiểu thoáng cái đứng lên chạy mất. Lữ Vũ cũng không thế nào làm một sự việc, tọa kỵ của hắn tính tình cổ quái cũng là biết đến. Liệu Đá hậu tát vui mừng chạy chạy. Cách không lâu tiểu mình trở lại. Nhưng Lữ Vũ năm đó tu phục này Hãn Huyết Yêu Mã thời điểm, cũng là cùng kia lập thành huyết thể, cho nên song phương vẫn có nhất định cảm ứng, đang ở Hãn Huyết Yêu Mã bị làm công tử khí thế bắt buộc vội vã, đương nhiên giác tỉnh thiên yêu huyết mạch thời điểm, Lữ Vũ trong lòng tiểu cảm nhận được nó cảm nhận được cái kia không cách nào hình dung đau đớn siêu cấp khoa học kỹ thuật cường quốc chương người nhất, cho nên Lữ Vũ thất kinh. Vội vàng chạy tới, cho là mình tọa kỵ bị ám toán sắp chết, lúc này mới lộ ra vẻ hết sức vội vàng. Bất quá đang ở Lữ Vũ đưa tay muốn đi sở Hãn Huyết Yêu Mã thời điểm, Đột nhiên có một ngón tay duỗi tới đây ngăn cản, đồng thời trầm giọng nói: "Không được." Lữ Vũ lúc này lòng như lửa đốt, một xoay người trở tay tiểu rút kiếm nhắm ngay ngăn ở trước mặt cái kia người chém xuống. Bất quá người nọ tựa hồ biết Lữ Vũ này chém là hư chiêu, ngược lại lấn thân mà lên, xảo diệu tránh được một cái kia, hơn nữa thuận thế một cái xoay người, vẫn là chắn hạn huyết yêu mã trước mặt trước. Lúc này Lữ Vũ một cước đạp đi ra ngoài, người nọ nhắc tới đầu gối cứng rắn cản hạ xuống, kêu rên một tiếng. Rút lui nửa bước. Lữ Vũ thấy kia người hẳn là như kẻo da trâu như vậy kề cận cản trở lại lo lắng Hãn huyết yêu mã ăn uy, sắc ý nhất thời hừng hực thiếu đốt, năm ngón tay đã chống giống cầm, hẳn là có muốn ngự sử thôn xá dấu hiệu, người nọ thoạt nhìn cũng là nhận biết lợi hại, vội vàng lui ra 4-5 bước, đồng thời hét lớn. Vương gia, không nên đi qua. Hai người giao thủ nhìn như khá dài, thật ra thì chính là chính là vài giây đồng hồ thời gian, quả thực tiểu giống như báo tố một loại dày đặc. Lúc này Lữ Vũ mới phát giác, che ở trước mặt mình hẳn là Lâm Phong Cẩn, hắn lập tức cao mày nói. Tại sao? Lâm Phong Cẩn thở phào nhẹ nhõm, nhìn còn đang thống khổ run run Hãn huyết yêu mã cười nói. Không nghĩ tới ta hẳn là vô tâm sát liễu liễu thành rừng, vốn là chỉ là muốn muốn xin Hồng Tiên Sinh chịu chút bỉ vị, không nghĩ tới Cước thị Oai đã trừng chữ. Chúc mừng vô gia. Hồng Tiên Sinh trong cơ thể nguyên lai là có thượng cổ thiên yêu huyết mạch, đối ứng nhị thập bát tú thần thú tinh diệt mã, lúc này đang lộ xác. Nga. Lữ Vũ nghe vậy mường rỡ, hắn bị Lâm Phong cẩn vừa nói như thế, thu thập tiêu cắt tâm tình, nhất thời tựu phát giác tọa kỵ của mình quả thật mặc dù thống khổ, nhưng không có nguy hiểm đến mạng, hơn nữa hơi thở lại càng tại phá lệ lớn mạnh trong, mạnh liệt kéo lên. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, liền nói: Mới vừa vì sao ngươi không để cho bổn vương đi sơ nó." Lâm Phong Cẩn nhìn quanh một chút bốn phía, lộ ra vẻ lằng khó, Lữ Vũ cũng là người biết chuyện, liền để cho Lâm Phong Cẩn nhích tới gần đi qua, Lâm Phong Cẩn nói khẽ với hắn ghé vào lỗ tai nói: "Hồng tiên sinh trong cơ thể không biết tại sao, long khí dư thừa, lần này ta xem tiên yêu huyết mạch lỗ sắc đồng thời, còn dẫn phát rồi long khí cải tạo." Người bên cạnh nhìn thấy Lâm Phong Cẩn cùng Lữ Vũ như thế thân mật bộ dạng, cũng là lấy làm kinh hãi, lúc trước chặn lại Lâm Phong Cẩn kia vương phủ vệ sĩ đã sớm xám xịt không biết chạy địa phương nào đi, ngay cả tôi việt mạc cũng là trợn mắt hốt hồn biết mình hơn phân nửa chọc không nên dây vào người, Phù Mẫn Nhi cũng là kinh dị vô cùng, nàng vốn là cho là Lâm Phong Cẩn có thể đi vào anh trong vương phủ đều rất tốt, nhưng là bây giờ thật nhìn, toàn bộ thiên hạ có thể như vậy cùng Lữ Vũ nói. "Chuyện, chỉ sợ cũng không đến năm người sao?" Lữ Vũ nghe Lâm Phong Cẩn lời mà nói, đương nhiên là tự lắc nói. "Đây là tự nhiên, bổn vương tiên mệnh sở quy, tiểu hồng trong cơ thể long khí rải là bình thường." Lâm Phong Cẩn thấp giọng nói. "Long mã tinh thần, long cùng mã vốn chính là cha truyền con nối, cho nên ta hoài nghi hồng tiên sinh lộ sắc thời điểm, còn có thể được long khí ảnh hưởng." Lúc này hầu gia lại không thể đi trước. Lữ Vũ vừa nghe nải việc chuyện tựa hồ là Lâm Phong Cẩn làm ra tới, lập tức cũng là tin bậy thành, dù sao tại sao sớm không thay đổi vẫn không thay đổi, hết lần này tới lần khác Lâm Phong Cẩn thứ nhất là xuất hiện loại này dị tượng. Cho nên rất nghe lọt Lâm Phong Cẩn giải thích, bất quá hắn hay là không nhịn được nói. Tại sao? Lâm Phong Cẩn lại càng giảm thấp thanh âm nói. Vương gia ngươi nghĩ vừa nghĩ, Trân Long chính là duy ngã độc tôn tính tình, hai đầu long ở chung một chỗ thời điểm, hoặc là chính là giao hợp, hoặc là chính là chiến đấu đến ngươi chết ta sống, từ xưa thì Vân, Nhị Long không gặp gỡ thử hỏi nhân gian đế vương gặp mặt thời điểm, khẳng định cũng là lấy một bên chết dụng chấm dứt sao? Lúc này vương gia trên người cùng hồng tiên sinh trên người đều người bị chân long khí, một khi tiếp xúc đến, không phải là ngươi đem nó trên người chân long khí hút khô sạch, chính là nó bị tuân ra mà đến chân long khí bạo thể mà chết, long mã long mã, đúng là vẫn còn mã không phải là long, chỉ chịu không nổi càng nhiều là long khí ngự long cấm điện trường người nhất. Lữ Vũ nghe Lâm Phong Cẩn nói xong rất có đạo lý, liền khẽ vớt cầm nói: "Nếu nói như vậy, ngươi nhìn có cái gì không có thể đến giúp nó?" Lâm Phong Cẩn nói: "Lần này hồng tiên sinh lộ sát sau, Sợ rằng thói quen về ăn hội đại biến, trước ăn cỏ tương đối nhiều, hiện tại hẳn là thích hơn ăn thịt, còn có hơn phân nửa sẽ có chút ít suy yếu, chuẩn bị khá hơn một chút tươi sống dã vật tốt nhất. Lữ Vũ gật đầu, dùng ánh mắt lợi hại nhìn Lâm Phong Cẩn một lát cười nói: "Chuyện ngày hôm nay hay là muốn đa tạ ngươi?" Lâm Phong Cẩn ha ha cười một tiếng nói: "Nói gì cảm ơn với không cảm ơn, ta cũng là đánh bậy đánh bạn, chỉ nói lấy chút ít thích hợp điều trị yêu quái thể chất thuốc đồ ăn vật, không có ngờ tới cơ duyên xảo hợp hội kích phát rồi loại chuyện này." Lúc này, chỉ thấy Hàn Huyết Yêu Mã đột nhiên trợn thanh ngựa mặt lên trời tên mình. Từ thân thể mặt ngoài chảy ra đại lượng như máu tựa như mồ hôi chất lỏng, phóng mạnh về thân thể hai bên hư gào hai cánh hượng, sau đó bắt đầu vỗ vào lên, tạo thành một đôi huyết dục, từ từ bay lên. Ngay sau đó, theo hắn trong miệng tốt ra tới rất nhiều mẩu trắng tơ mỏng, đem thân thể của mình quấn quanh ở những thứ này tơ mỏng bên trong, nhanh chóng tiểu tạo thành một màu trắng đại kén, xung quanh có mạng nhện dường như tơ mỏng giăng đầy, đem bầy treo ở không trung. Rất nhanh, này màu trắng đại kén bắt đầu nhượng tâm bẩn một loại co quắp lúc nhích, sau đó bắt đầu từ từ cái chăn nhuộm đỏ, tựa hồ bên trong bắt đầu chảy ra tới đại lượng màu tươi. Làm này màu trắng đại kén bị triệt để nhiễm độ sau này, bên trong tiểu truyền tới Z Bạch Thanh Âm, ngay sau đó chui đi ra chính là một con rồng thú thân ngựa yêu vật, thoạt nhìn hơi có chút giống như là bán nhân mã, Centaur, khác nhau chính là phần đầu là hình rồng, mà hai tay biến thành chỉ có ba chỉ lòng chảo. Mặc dù này Hãn huyết yêu mã bề ngoài thay đổi, nhưng này quen thuộc hơi thở lư vũ vẫn có thể phân biệt ra tới, hưng phấn tiểu sùng tới tung mình tới, nhất thời phát giác này ông bạn già chạy trốn càng thêm chông hỗn, hơn nữa đang nhảy nhảy thời điểm, song dưới xương sườn lại sẽ xuất hiện huyết quang tạo thành trống rúng rự, cơ hồ là tại lúc đi một loại dễ dàng tung bay ra mấy trăm trượng. Mà Han Huệ Yêu Mã Bình thời ở trên chiến trường vốn là hoành hành ngang ngược, cái gì chân đá miệng cắn cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lúc này thức tỉnh sau này, bên trái long trảo có thể cầm cầm thuật bài, bên phải long trảo có thể cầm cầm vũ khí, lực lớn vô cùng, lực phòng ngự lực sát thương càng tăng lên gấp bội. Tham dự hội nghị tân khách lúc này cũng là mặt lộ vẻ kinh ngời, tại giao đầu tiếp nhĩ, tin tưởng tin tức kia không cần một canh giờ sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền tới thái tử trong lộ hai đi. Lữ Vũ tại Phong Vương thời điểm, tọa kỵ lại càng hóa rồng. Bực này tin tức chính là bực nào kinh ngời. Có thể nói là tại đế vương cạnh tranh phía trên, Lữ Vũ cũng lần nữa kiên cố bước ra một bước giải. Chạy băng băng một vòng nhỏ, Lữ Vũ sợ bảo bối của mình nhân mới vừa lộ sắc thể lực chống đỡ hết nổi, cho nên rất dứt khoát tụỵ nhẹ xuống. Lúc này Hàn Huyết yêu mã tiểu thoang cái trở nên chỉ cao khí ngang, ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đến Lam công tử trước mặt trước, truyền lại một cái tin đi qua. Ta hiện tại không sợ ngươi. Lam công tử bất đắc dĩ ngáp một cái, một lần nữa nhảy đến Lâm Phong cận trên đầu vai ngồi cạnh đi ngủ gà ngủ gật đi, cũng mất đi Lâm Phong cận coi như là có chút khí lực, nếu không nghe lời, thật đúng là chịu không nổi người nổi sức ngạc. Lúc này hết thệ đều hết thệ đều kết thúc, quản gia của Vương phủ cũng chạy vội ra nói không có chuyện gì, người vây xem cũng dần dần tản đi. Lâm Phong Cẩn lúc này mới đem chuẩn bị tốt lễ vật lấy ra, cũng là rất bình thường đầu gỗ cái hộp, cũng chính là quyền đầu lớn nhỏ, chạm trổ cũng rất là thô ráp, cười hiếp mắt đưa cho quản gia. Quản gia mới vừa rồi tiểu tử thấy được Lâm Phong Cẩn cùng Lữ Vũ trong lúc quan hệ không phải là nồng cạn, nào dám châm chế, nhưng lần này viết lễ sổ sách tiểu mất lão đại thần, cũng không thể biết. Dương Minh tiên sinh, Cửu Nguyên tiên sinh đệ tử Lâm Phong Cẩn lễ vật, rách nát đầu gỗ cái hộp một. Chương 97 Vị ô nhịem yêu sinh quan. Nói nếu vương phủ trong có Hãn huyết yêu mã tồn tại quan hệ, hơn nữa hiển nhiên nó lão nhân gia tính tình chưa đủ lớn tốt, cho nên này xúc bỏ gọn gàng cũng là chiếm diện tích hết sức rộng rãi, hơn nữa phá lệ cao lớn thượng, nhìn sơ qua đi thậm chí so sánh người ở cung điện cũng khỏe, nhất là Hãn huyết yêu mã chỗ ở, chính là một phá lệ cao lớn tinh mỹ màu trắng trên bao, xung quanh còn có nước suối chảy xuôi, quả thực rồi cùng cung điện không sai biệt lắm, bất quá lâm phong cận thái lực bất. Phạm, khi đi ngang qua thời điểm đã nghe đến bên trong mặt có như vậy một đoạn nói chuyện với nhau. Người cái này phá địa phương có cái gì tốt? Ta đây cái gọi phá địa phương sao? Cũng là ngươi hảo hảo thiên yêu huyết mạch không nên hóa hình thành một con mèo. Ta nhất định là hóa rồng. Chưa từng thấy quen mặt thật là đáng sợ, ta biến thành như vậy, chủ nhân đem ta mang đi ra ngoài, không biết bao nhiêu trong thư viện đại gia khê tú muốn ôm, nhiều như vậy kiên quyết mà dầu có có dáng ngọn núi lầy lấy, ngươi biết kia tư vị có nhiều thoải mái sao? Ngươi biết kia mùi có nhiều thơm sao? Ngươi biết vậy có nhiều mất hồn sao? Ngươi nhìn, mới vừa các ngươi vương phi còn tới ôm ta đâu rồi, nàng làm sao không ôm ngươi? Ngươi Lúc này Hàn Huyết Yêu Mã mặc dù nghe không hiểu làm công tử đang nói cái gì, nhưng hắn nhìn đối phương cao cao tại thượng huyền diệu vẻ mặt, cũng là có thể khẳng định đối phương nói hơn phân nửa là vô cùng lợi hại đồ, không rõ rác lệ dưới, thật sự là á khẩu không trả lời được, xin lòng hướng tới. Ngươi này thổ lão mạo đại khái cũng chỉ biết ăn cỏ. Ai, thật là nông thôn đến, không có kiến thức, ta liền cùng ngươi nói một chút ăn sao? Ăn xong tức lười canh sao? Ăn xong thiêu đốt dê sống sao? Ăn xong chân châu sút sao? Uống rượu. Ngươi cũng có mặt cùng ta nói uống rượu, lê hoa uống không quá sao? 30 năm Trần Thiệu Hưng nữ nhi hồng uống qua sao? Thuyền đi biển tới rượu nho uống qua sao? Nạo Lai quốc khỉ con uống rượu quá sao? Không có sao, vừa nhìn nét mặt của ngươi sẽ đem ngươi bàn đứng, đường đường một tiên yêu huyết mạch, lại đều như vậy chưa từng thấy quen mặt, thiên thiên tại trong vòng nuôi phiêu a. Hổ, nói nhảm. Ai, không biết thật là đáng sợ viêm võ chiến thần T X T đạo loạn. Ta mới không khỏi biết. Lâm Phong cẩn nghe được làm công tử cùng Hãn huyết yêu mã rất đúng bạch. Không nhịn được mồ hôi lạnh ứa ra, đáng thương Lam công tử hảo hảo một tờ giấy trắng, liền chịu khổ giao đạo sĩ ở phía trên tùy ý vẽ loạn tạo thành như thế vặn vẹo mà biến thái nhân sinh quang, nga không đúng, là yêu sinh quang. Nhưng đáng sợ nhất chính là, Lam công tử sống học sống rủ, lập tức xẻ đem loại dị dạng, hèn mọn, vặn vẹo yêu sinh quang ngược lại quán thâu cho này Hãn huyết yêu mã hùng tiên sinh. Hơn nữa còn là cái loại nội dương dương dương đắc ý quán thâu, không nghi ngờ chút nào, này Hãn huyết yêu mã tất nhiên là hướng sâu trong đáy lòng nghe lọt được này giao đạo sĩ không phải là độc hại một người, mà là ô nhiễm một thế hệ a. Rất nhanh ở thôi việc mặc dưới sự hướng dẫn của, liền đi tới vương phủ trong khác một chỗ thu cứu bên trong. Nơi này liền nằm đang nằm đầu kia lúc trước liên tục bị thương đen lạc đà, người này đang rầu rĩ không vui đang ăn cỏ, thương thế trên người thoạt nhìn không có đáng ngại, cũng là thương giá thị. Đối với yêu quái mà nói không đáng giá nhắc tới. Mà dọc theo đường đi Lâm Phong cần nghe thôi Việt Mạc một phen kể rõ sau, cũng lại khái hiểu rõ hắn và này đen lạc đà hắc phong quan hệ. Thì ra là này đầu yêu lạc đà trước mắt đều mới vừa vặn bị hắn lừa gạt tới tay, liên chủ nhân thân phận cũng không có bị đồng ý, cũng là tâm tình tốt thôi Việt Mạc mới có thể cưới một hội nhi. Tâm tình không tốt lời của Đường Nghị dính dáng. Như vậy cũng tốt so sánh nói yêu thường chính là đàn gái nhất ngạo kiều thời điểm, cũng là bất hạnh gặp được này việc chuyện, cho nên này đen lạc đà liền tính toán kết thúc đoạn này nghiệt duyên chết người. Lâm Phong Cẩn đi tới kia đen lạc đà Hắc Phong trước mặt. Người này vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy được Lâm Phong Cẩn trên người lưu lại xuống tới Lam công tử hơi thở, nhất thời như như chim sợ náo rừng như. Thoáng cái liền đứng lên, cảnh giác nhìn Lâm Phong Cẩn, Lâm Phong Cẩn ha ha cười một tiếng nói: "Mới vừa ngươi không phải là bị thường, ta là tới xem ngươi, ngươi nhìn, còn cho ngươi đeo lễ vật tới lâu rồi, không biết thích không thích." Vừa nói Lâm Phong Cẩn liền cầm ba mình đặc chế gạo nếp nắm đi ra ngoài. Này ba gạo nếp nắm cũng là làm công tử mình giữ lại tính toán lúc trở về nghỉ ngơi, không làm sao được thôi, Việt Mặc cậu, van xin đến tên của mình, không thể làm gì khác hơn là lấy ra phát huy một chút tác dụng. Này đen lạc đả cũng là bởi vì chém giết này gạo nếp nắm, bị Lam công tử keo kiện một móngướt, lúc này còn ký ức càng mới, đau đớn không chịu nổi, bất quá kia hung thần ác sát người không có ở đây, mỹ vị trước mặt cũng không cố được nhiều như vậy, lập tức tiểu tử ngụm từng ngụm bắt đầu ăn, ăn được ngon ngọt vô cùng. Thôi Việt Mặc ở bên cạnh nhìn, còn giống như là cái gã sai vật dường như ở bên cạnh hầu hạ uống nước, đưa chậu Thậm chí mình cũng muốn hôn miệng nếm thử ấm áp trình độ, bộ dáng kia thật sự là tại làm thành cha hầu hạ giống nhau. Đợi đến này Hắc Phong lưu luyến đêm này gạo nếp nắm ăn xong. Thôi thống lĩnh lập tức lệnh bợ chạy tới cho nó lau miệng, sau đó nhân tiện đưa lên một viên bán tướng vô cùng tốt vàng dược đan dược, chính là Lâm Phong cần lấy ra siêu cấp tiểu hoàn đan. Ngươi nhìn, ta chính là lo lắng thân thể của ngươi quá yếu a, cho nên mới giương cầu, van xin đến như vậy một viên đại bổ đan dược, ăn nghe nói có hiệu quả. Lạc Đa Khiếu giác thật ra thì cũng là cực kỳ bén nhạy, nghe nói trong sa mạc có thể người được 50 cây số ngoài nguồn nước hỡi thở. Kể từ khi tôi Việt Mạc đem kia đan dược lấy ra sau này, lập tức đã cảm thấy mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, giao chân nhân làm ra tới mặt núi hàng, dĩ nhiên bán tướng vô cùng tốt, không nhịn được tiểu nuốt xuống một ngụm nước bọn, sau đó đem đầu bu lại hẽ miệng, chớ tước liếu vài hớp sau đó đem nuốt xuống đến cái bụng bên trong, nhắm mắt lại thoạt nhìn chính, là hết sức hưởng thụ bộ dạng. Cách thời gian nửa điếu thuốc, Nai Hắc Phong đương nhiên vui mừng vô cùng đứng lên, xoay xoay cái mông vậy vây thắt lưng động mấy cái, ồ ồm nói chuyện nói, ba năm đạo hạnh đan dược. Tốt. Như vậy, yêu quái mới vừa tiến vào trong cuộc sống tại điểm. Không sai biệt lắm nói chuyện cũng là như vậy lập áp, Lâm Phong cẩn thẩm nghĩ này Hắc Phong cậu thì vận cũng là tốt đến cực điểm, Dao đạo sĩ si nói thuốc này hiệu mạnh nhất cũng chính là 3 năm, nó tiểu thật đụng vào một viên 3 năm đang dưỡng, hơn nữa dường như không có tác dụng phụ. Cho nên Lâm Phong cẩn liền ngồi này Hắc Phong tâm tình tốt, liền lập tức huyên. Đi cái gì đi, hay là lưu lại tương đối khá sao? Ngươi nếu là đi trở về, đi nơi nào tìm những thứ này ăn ngon thật là tốt huống, huống chi còn có người hầu hạ. Hắc Phong này yêu lạc đả dường như trung hậu, thật ra thì hết sức gian xảo, kể từ khi hưởng thụ lấy nhân gian các loại thư thích sau này, Nơi nào còn muốn trở về quá yêu quái cái loại lầy phong san lộ túc của sống. Ở chỗ này mặc dù muốn làm toạ kỷ, cũng là quần áo tới đưa tay cơm tới há mồm, chính khỏi bao nhiêu tâm tư à, chớ đừng nói chi là cái gì thiên địch chạy tới tập kích đao kiếm thần hoàng chương mới nhất. Lúc này ngạo kiểu cũng chính là lấy lui làm tiến mà thôi. Lâm Phong cẩn lời khuyên hồi lâu, cộng thêm thôi việc mạc người này tìm, cái gì nguyện có lẽ, cái gì tang quyền nhục quốc điều kiện đều đáp ứng, cuối cùng là đem vị gia này lưu lại, cuối cùng còn đối với Lâm Phong cẩn thiên ân và tạ, hết sức cảm kích. Tại sao? Bởi vì này yêu lạc đà lưu lại điều kiện một chồng chính là được 3 ngày xin nó ăn một bữa tốt, thứ gì là tốt? Dĩ nhiên là là Lâm Phong Cẩn làm gạo nếp nắm, tiểu hoàn đan, đồ vật mà vài thứ từ đâu tới đây. Khẳng định được tôi thống lĩnh tìm Lâm Phong Cẩn mua, hơn nữa còn là một lâu dài mua bán, ngươi nói tôi thống lĩnh tại sao có thể không khách khí? 3. An bài thỏa đáng chuyện bên này, Lâm Phong Cẩn lúc này mới thản nhiên đi dạo, tàn bộ trở về chỗ ngồi, nhưng lúc này phù Mẫn Nhi vẫn chưa về, kết quả rất nhanh bên cạnh hầu hạ gã sai vật đã đi tới đây, đưa cho Lâm Phong Cẩn một tờ giấy, nói là trước đồng bạn của hắn lưu lại cho hắn. Lâm Phong Cẩn định thần nhìn lại Phía trên chính là phủ Mẫn Nhi Bút Tích. Thảm, không nghĩ tới cha ta cũng chạy tới dự tiệc, bị hắn bắt được chỉ có thể cùng hắn đi trước, một mình ngươi trước mau lên. Lâm Phong Cẩn thở dài một hơi, cười khổ lắc đầu, lại không chú ý tới cách Tam Tịch Đông Hạ đám người kia đang liên tiếp hướng cạnh mình nhìn, mà kia thu tụng ý đang chỉ điểm lấy đang nói gì đó. Cũng không lâu lắm, liền có một gã thoạt nhìn có chút ôn văn nhị nhã nam tử đứng lên, bày đi bừng bèn, mặc rộng rãi Đông Hạ bào phục, nhắm ngay Lâm Phong Cẩn tiểu tiến lên đón, vào đầu vai chào nói: "Xin hỏi vị này chính là Lâm Phong Cẩn tiên sinh." Lâm Phong Cẩn trong lòng rùng mình, lập tức lên tiếng nói, tiên sinh không dám nhận, tại hạ chính là Lâm Phong Cận. Nam tử này tay vịn bên hông vào kiếm, nhận chân nói, tại hạ trường Bạch Sơn San kéo dài thư viện sĩ Tử Vũ ra Bạch Thủy, có dám cùng ta đánh một trận. Như ngươi thua, kia liền xin đem buồn muôn tại thoát khó khăn bở sông mất đi thần giới di vật còn trở về sao? San kéo dài thư viện lại cũng không là thuộc về là một loại lưu phái tạo dựng thư viện, mà coi như là Đông Hạ quốc quốc lập thư viện sao, bên trong mời làm việc giảng sư và vân vân, bao dung nó ra, pháp gia, âm dương gia vân vân. Học sinh nguyện ý học cái gì phải đi vị kia sư tôn môn hạ học tập, hiện tại mơ hồ cũng là đông hạ đệ nhất kể truyền viện. Người chung quanh chợt nghe loại chuyện này, thoáng cái đều yên tĩnh lại, Lâm Phong cẩn lặng rồi một hồi lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không nhịn được bật cười lắc đầu nói: "Người đây là cái gì lý do? Đánh tốt tính toán a." Vũ Gia Bạch thủy thản nhiên nói: "Đông Lâm thư viện được xưng đệ nhất tiên hạ thư viện, thì ra là đệ tử cũng bất quá như thế, liền khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận." Những lời này vừa nói đi ra ngoài, lập tức thì rất nhiều người đối với hắn trợn mắt nhìn, đối với Bắc Tề trong nước người mà nói, Mặc dù các đại thư viện cũng là được sừng trung lập, nhưng là dù sao tọa lạc tại bổn quốc thư viện đó cũng là một loại tự hào, nhân văn phẩm đức cùng tự trưng. Lúc đó Võ Phong thịnh hành, lập tức đã có người lên tiếng quát lớn cái này vũ gia bạch thủy, bất quá vũ gia bạch thủy nhưng trong lòng thì có chút đắc ý, thầm nghĩ cái này ngươi Lâm Phong Cẩn không thể không đánh đi. Ai biết Lâm Phong Cẩn lúc này mắc, đối với bên cạnh quản gia gì thay mấy câu, quản gia kia biết Lâm Phong Cẩn cùng Vương gia quan hệ thân mật, cùng kia vô pháp vô thiên hồng tiên sinh lại càng có giao tình thân hậu, nghe Lâm Phong Cẩn lời của sau này hai mắt tỏa sáng, tự nhiên là muốn gì được đó. Đội vàng đi bố trí. Lâm Phong Cận cũng là tùy ý Vũ gia Bạch Thủy chê cười, chẳng qua là cười lạnh không nói lời nào, người bên cạnh nhưng đều là rối rít cau mày, cảm thấy hắn hết sức mềm yếu rồi. Không nghĩ tới rất nhanh liền từ nơi xa đi một nô bộ tới đây, chỉ vào Vũ gia Bạch Thủy lớn tiếng nói: "Tại Hạ Vương phủ cao quản gia môn hạ nữ đại cường, trước ti cũng đêm hương, Trương Bạch Sơn sang kéo dài thư viện sĩ tử Vũ gia Bạch Thủy ngươi có dám cùng ta đánh một trận?" Chương 98, chương 99 văn so tài. Nửa tháng sau, Đông Lâm thư viện trong nhưng cũng là lần đón hai năm một lần bận rộn nhất của sống. Đó chính là chứa nhiều tự nhận là có tư cách thư viện đến đây, khiêu chiến thiên hạ này đệ nhất thư viện danh tiếng, mặc dù Đông Lâm thư viện đã hùng cứ này đệ nhất thiên hạ danh tiếng mấy thập niên, hơn nữa cũng bắt đầu từ từ hiện ra một chút suy bại thế, nhưng dù sao Lạc Đà gây còn lớn hơn ngựa, vẫn hay là vẫn duy trì cực kỳ cường thế địa vị tùy thân mang theo tiệm châu báu đọc đầy đủ. Lúc này Đông Lâm thư viện cảnh tượng, tu tuyệt đối không giống là Lâm Phong cận chức cho ở thiên thượng thư viện như vậy điệu đì, hết thảy sinh hoạt hàng ngày cũng là như cũ, bình tĩnh như lúc ban đầu, hiển thị rõ danh môn phong phạm. Mà khi còn lại thư viện danh sư dẫn đội tỷ số đệ tử đã tới, Đông Lâm thư viện rất bình tĩnh phái ra đại nho nên đón chính là, thoạt nhìn cũng đã là rất nghệ tình, chỉ có tại còn lại tam đại thư viện đi tới thời điểm, xuất động hai gã học giả uyên thâm, đã là không được, về phần những thứ kia trấn thủ thiên hạ viết văn số mệnh nhận hiển cấp bậc đích nhân vật, căn bản cũng không động đậy địa phương. Lâm Phong cần muốn là cho là trận này thị hội cùng mình xem chừng không dính nổi bên thời điểm, kết quả tại đại bị trước khi bắt đầu, liền rất dứt khoát cái chăn gọi đi. Tại sao? Thì ra là hay là hắn cái kia một bộ phong vũ câu đối gây ra chuyện. Tất cả mọi người là người đọc sách Dạy chính là toàn diện phát triển, cũng không thể thứ nhất là bắt đầu tỉ võ đấu khí, quất tháo đấu ngoan, cho nên lệ cũ ở đại bị trước khi bắt đầu, thì một cuộc văn viết, võ vô đệ nhị, văn vô đệ nhất, này văn hội thượng truyện tình, khẳng định thì không thể giống như là võ đạo trong như vậy, là ngựa chết hay là lựa chết, kéo ra tới đánh một cuộc liền rõ ràng. Mà văn hội thượng cũng không thể có thể giống như là thi toàn quốc như vậy, tất cả mọi người chờ có lên tiếng liên lạc xuống tới, trước làm mười mấy thiên văn trường tới chọn một chọn trạng nguyên bảng nhãn thắng hoa, lãng phí thời gian cũng quá nhiều, cho nên so sánh đơn giản chính là biện luận, câu đối, thi từ Mà vài thứ cũng không phải là nói riêng là trăm chỉ cố gắng có thể làm ra tới, dạy chính là một tiên phú tài văn chương. Như Phạm Phật là thi cử nhân, 7, 8 chục tuổi rưỡi vào trăm chỉ cố gắng kiên trì không ngừng khảo chúng làm quan cũng không nhắm thấy, nhưng là các triều đại đổi thay thi từ mọi người trong, cũng là hãn hữu cái gì đại tài trưởng thành trẻ, thật lao 80 đột nhiên mạo cái tên tiên đi ra ngoài, cho nên đã là liên tục có vài giới Đông Lâm thư viện ở phương diện này bị áp chế ở, thật là có chút thể diện không ánh sáng. Mặc dù nói là chuyện này chưa chắc là có thể ảnh hưởng đến cuối cùng đệ nhất thiên hạ quý tộc. Dù sao đạo lý rất đúng sai cuối cùng là Nhật muốn xem nắm tay người nào lớn, nhưng đối với ở lại làm thói quen đệ nhất thiên hạ thư viện cấp lãnh đạo mà nói, luôn là cảm thấy thật là có chút căm giận, đồng thời cũng vì cậu, van xin một khởi đầu tốt đẹp, cho nên đã Lâm Phong Cẩn thế ở. Mà lúc này Lâm Phong Cẩn đã bị thư viện cao tầng đều toàn diện điều tra qua, đối với kia đánh giá rất cao, trước kia cũng không có thiếu người cảm thấy Phong Vũ một liên là Lâm Phong Cẩn từ chỗ khác tịch thu tới, hiện tại ít nhất đều có 8 phần người tin tưởng, Lâm Phong Cẩn này nhất tuyệt diệu vô cùng tên liên là mình sáng tác. Cho nên Đại bỉ trước trận này thư viện văn biết, Lâm Phong Cận chính là tại không có chút nào chuẩn bị tâm tư tình huống bị Hải công tử kéo đi qua, muốn hắn cùng với hội tham gia. Bất quá, xét thấy Lâm Phong Cận lâu như vậy tới nay, cũng không còn cái gì không dậy nổi tác phẩm được xuất bản, cho nên xuất chiến văn biết rồi thư viện cũng không có đem đại hy vọng ký thác vào trong lòng của hắn, mà là đã sớm an bài tất cả tương quan mầm bóng tuyển thủ. Cho nên, Lâm Phong Cận biết được mình bị văn hội gọi đi sau này, cũng không có thật sự là đem làm thành là một chuyện, hắn xem chừng mình cũng chính là cùng bị thay cái kích. Đồ vật không sai biệt lắm ngồi ở chỗ đó hợp với tình hình hạ xuống, dựa vào phong vũ một liên dư âm y tới xính một ra vẻ ta đây, biết một chút người cũng là được rồi. Bất quá Lâm Phong cẩn đi sau này, mới phát giác ý nghĩ của mình không khỏi cũng là ngây thơ một chút. Dựa theo lệ cũ, vô luận là văn sẽ chả là thư viện đại bỉ, cũng sẽ không tại Đông Lâm trong thư viện bộ cử hành, bởi vì Đông Lâm thư viện trong cái kia một pho tượng mạnh tử giống như không giây phút nào đều ở phát ra tự thân uy nghiêm của, bổn viện sĩ tử tại kia ảnh hưởng, liền tự nhiên sẽ thanh tâm đang toàn tính, nhanh chóng tiến vào tốt nhất trạng thái, mà còn lại thư viện sĩ tử thì là biết phiền lòng khí nóng này bị tước nhượng không ít. Cho nên, vì tránh khỏi người bên cạnh tự khoe, vì vậy nhiều lần đảm nhiệm văn sẽ cùng đại biểu địa phương, cũng là tại Đông Lâm thư viện ngoài cửa mặt trên quảng trường. Nơi này cực kỳ rộng rãi, trên mặt đất cũng đều đã cải biên qua, cũng là màu đen mãi nước đá cẩm thạch gắn thành, hết sức đắt tiền, xung quanh lại càng lâm một sông nghiêm, mùi hoa chất trộn, trên quảng trường kia 10 thước khủng tử tạc tượng lại càng uy nghiêm đứng sững sững, làm lòng người sinh ngưỡng mộ. Dĩ nhiên, lúc này bắt mắt nhất, hay là Đông Lâm thư viện đền thờ hai bên, trước cái kia một bộ tên liên, vạn cuốn cổ kim tiêu với nhật, một cửa sổ bất tỉnh hiểu đưa năm xưa không biết lúc nào đã bị lộ xuống, mà mới bị viết lên cái kia một bộ tên liên thì là thư pháp như thiết câu ngân đồng dạng loại, dị thường quá sức lực. Tiếng gió tiếng mưa rơi tiếng đọc sách, nhiều tiếng lọt vào tai. Chuyện nhà quốc sự chuyện thiên hạ, mọi chuyện quan tâm. Cơn mưa gió này một liên phạm là nghe được người, cũng sẽ sợ hãi than hơn thế liên biểu đạt ra tới cái loại lầy nhằn nhạt trang bê cao ngạo cảnh giới, đúng là cùng Đông Lâm thư viện đám người tác phong cực kỳ tương tự yêu nghiệt vi phu chương mới nhất. Lúc này lại càng nhìn thấy kia bị viết đi ra ngoài, treo ở Đông Lâm thư viện môn hộ thượng. Nhất thời đều phảng phất cảm giác được đây đối với Liên thật sự là vẽ rồng điểm mắt, mà Đông Lâm thư viện ngoại bộ hình tượng từ chiếm được này một bộ câu đối lên, cũng là cao lớn đầy đặn đầy đủ lên. Lâm Phong cẩn lúc này đi theo một đám sư huynh, hết sức tiểu tâm cẩn thận núp ở phía sau, thoạt nhìn nghiêm mặt mắt sé mũi, mũi nhìn tâm bộ dáng, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn trộm nhìn một fan của mình đại tác phẩm, trong lòng cũng không thoát có điều đặc ý. Lúc này các đại thư viện mọi người đi tới trên quảng trường, văn hội chính là phong nhã thần thánh chuyện, giống như là trời thưởng thư viện loại này điệu đi, nhiều lắm là có thể làm cũng chính là tắm rửa, dâng hương, trai giới mà thôi. Nhưng đối với ở tại Chấp Thiên Hạ người cầm đầu Đông Lâm thư viện mà nói, cũng là không thể nào như vậy qua loa, trừ vào chàng nhân viên ở ngoài, còn lại sư phụ sinh tất cả cũng yêu cầu tại quảng trường phụ cận vây xem cố gắng lên. Đầu tiên xuất hiện, lại là hai đầu voi dẫn đầu ra sân, này được gọi là Lạp đạo giống, sau đó là toàn thân cũng là xanh vàng rực rỡ, phục trang đẹp đẽ một đầu bạch giống từ từ bước chậm xuất hiện, đây là Bảo giống, chính là mở đường khúc nhạc dạo, ngay sau đó chính là 36 người mang đại kiệu lễ dư, màn kiệu tử là vây lên, bên trong chính là cung phụng khủng tử tiên sư chí thánh bức họa. Tiếp theo là 24 người đại kiệu lễ dư, bên trong chính là mạnh tử tiên sư Bích Họa. Ngay sau đó từ từ xuất hiện đại kiệu lễ dư nói ít cũng có 17, 18 chiếc, nối đuôi nhau ra. Những thứ này đại kiệu cũng là từ 12 người khiêng, cũng không phải nói cố kiệu đặc biệt nặng, mà là để tỏ lòng tôn trọng, mọi người có thể lý giải thành tương tự với hiện tại đứng hàng lượng 6. Không chờ lên tiếp khách điệu xa, bên trong Bích Họa theo thứ tự là tham dự hội nghị mấy thư viện tổ sư Bích Họa, lấy tỏ vẻ đối với đối phương tôn trọng, vô luận là Mặc gia, Âm Dương gia, Đạo gia, Pháp gia vân vân chỉ cần là có uy tín danh dự thư viện tổ sư hoặc là nổi tiếng nhân vật, không sai biệt lắm tất cả cũng có bước họa ra sân. 3, 3, 3, theo độ danh dự ngũ trước nhất nhóm bốn gã sắc mặt nghiêm túc lễ tân văng yên lặng tiền, trầm thấp trang nghiêm pháp danh tiếng vang lên, các vị thánh nhân nghi trượng tùy theo lên đường, bài săn một tuần ngừng lại, tiếp theo lại có 128 tên kính trời đồng tử trước sau tiến hành võ công khiêu vũ chữ Nhật Đức khiêu vũ biểu diễn, kỳ la tán đắc bốn bề trưng bày, võ đạo động tác hoặc mạnh mẽ có lực, hoặc trang nhã trang trọng. Cuối cùng, các đại thư viện sơn trường hoặc là nói là đại biểu nhân vật bước ra khỏi hàng. Cung kính điệu dâng lên một chén tế rượu, túi người chào thăm hỏi, sau đó lấy ra mình viết tế văn đọc tụng đốt cháy, tỏ vẻ đối với liệt vị tổ sư tôn trọng, hiến rượu sau này, trung quanh chuông nhạc trỗi lên, tiêu chúc thanh lượn lời vang lên, bên cạnh hai con một người cũng khó khăn lấy ôm hết đại đỉnh trong, cũng bắt đầu đốt cháy lên long tiên hương hơi thở. Lúc này các đại thư viện người lúc này mới theo thứ tự dựa theo trước đó bố trí tốt vị trí ngồi xuống, đợi đến ngồi xong sau này, nếu là từ chỗ cao quan sát, là có thể nhìn thấy tham dự hội nghị mấy kể chuyện viện cũng là tự thành một khối, nhưng Đông Lâm thư viện thì là ở cổng tự giống như phía dưới, ngồi một trường đứng hàng Như Phản Phất là trên nhất phương chủ tịch trên đài lãnh đạo tịch, mà phía dưới mấy kẻ truyện viện trong lúc cũng là phân biệt rõ ràng, Phản Phất là ngồi ở phía dưới. Nghe hồi báo quần chúng dường như, tư khí thế thượng tiểu thấp không chỉ một bậc. Lâm Phong cẩn nhãn lực phi phàm, mặc dù là ngồi ở hàng sau, nhưng nhìn trộm nhìn lại, phát giác sang kéo dài thư viện cũng quả thật dự thính trong đó, kia Vũ gia Bạch thủy cũng là tại chỗ, chẳng qua là không biết hắn theo lời cái kia dường như bò bê rầm rầm Phan Minh Phan sư huynh ở địa phương nào. Hơn nữa Lâm Phong cẩn cũng là rất có chút ít kinh dị phát giác, có vài đạo hữu địch ý ánh mắt đều bắn tới đây. Mình lúc nào như thế trêu chọc cừu hận. Nay văn hội thứ nhất, đầu tiên chính là do thượng một lần văn thôi, Bàng Nhãn, thám hoa gia đề mục, bắt đầu tiến vào kịch liệt biện luận giai đoạn, nói đúng, cái kia nước miếng tung bay, làm người ta cảm thấy thần rung, súng khẩu chiến ý lực. Như vậy một phen biện luận sau, Đông Lâm thư viện hơi chiếm thượng phòng, đã là khó được thật là tốt bắt đầu. Bất quá lúc này trong khi hơn thư viện phát giác điểm này thời điểm, liền bắt đầu liên thủ đứng lên hướng về phía Đông Lâm thư viện phát khởi tiến công, cái này nói trước ngươi luận điểm có tí vết nào, cái kia nói ngươi luận cứ hoàn toàn là bịa đặt, hơn nữa cũng là nói có sách Mách có chứng nói xong đạo lý rõ ràng. Bất quá Đông Lâm thư viện người cũng không phải là đèn đã cạn dầu, bắt được mình chiếm cứ một chút ưu thế liền gắt gao không chịu để cho bộ, lại không lộ ra chút nào sơ hở. Lúc này còn lại thư viện sĩ tử cũng là có chút ít tâm phù khí táo lên, có một người làm thủ hiệu, đây là ước định tốt lắm ý tứ, đó chính là phải thay đổi một chiến thuật. Tại pháp gia pháp trị thư viện trong, đã có người đang đối với người phía trước kê vào lộ thay, nói gì tránh đi phòng mang, tấn công kia tất cứu nơi. Thật ra thì điều này cũng không có gì, nhưng vấn đề là người này một mặt nói, một mặt hướng Lâm Phong cẩn nhìn tới đây. Mặc dù cách được tương đối xa, trong mắt cũng là lóe lên khắc cốt hận ý, Lâm Phong Cận cũng là nhãn lực vô cùng tốt, đem đầy hết thảy thu hết vào mắt, ở trong lòng thầm mắng lão tử vừa rồi không có giết ngươi trà, cũng không có đoạt lão bà của ngươi, ngươi đổ chó hoang như vậy nhìn ta làm gì? Chương 99, chương 101 xấu chung vẻ đẹp. Diệp vọng văn thư nghe Lâm Phong Cận càng nói càng là có chút có cái gì không đúng, hơn nữa còn đang kéo ra đề tài, nhất thời đứng ra hát để nói. Cố tiên sinh nhắc đại mọi người, bình sinh tích lũy mấy thập niên, hiểu được tự nhiên là tiến hành theo chất lượng, hắn sáng tạo tên liên danh, câu nhiều không kể xiết. Soạn ra lần này liên nước chảy thành sông. Mà viết cơn mưa gió này, một liên người tất nhiên là tai hoa hơn người, kia xin hỏi trước ngươi còn có cái gì danh tác, gần đây lại có cái gì tên thiên được xuất bản, cũng không thể tiểu tác này một liên, liền hết thời đi. Ha ha ha. Lâm Phong cận ngựa mặt lên trời cười to, cười đến vọng Vân thư cùng chú ý nhất minh hai người đều thật là có chút chột dạ, lúc này mới gần từng chữ một. Nếu Cố Tiên Sinh không dám trả lời ta mới vượi vấn đề, như vậy, lần này liên tại mặt thế trước, thật ra thì còn có một thiên lưu chí bốn ba tử, một thủ thừa trước khai sau thì, y theo thứ tự dạ, một tử. Một thì, một liền, trước có thi từ trăn đệm, cuối cùng mới có câu đối chợt hiểu, không biết lão nhân gia người có phải hay không có thể lấy ra cho mọi người thưởng thức một chút. Lâm Phong Cẩn những lời này vừa nói đi ra ngoài, mọi người ồ lên, nhất là Đông Lâm thư viện trong sư phụ sinh, bọn họ nói thật, cảm thấy Phong Vũ một liền đúng là phảng phất từ tiên ngoại bay tới, chóng rông xuất hiện, thật sự là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt trình bày bọn hắn đạo. Tôn chỉ của bọn hắn. Kia cần phải là đạt đến cực cao cảnh giới mới có thể làm được đi ra. Nhưng là trước đây Lâm Phong Cẩn cũng là cũng không có bất kỳ trăn đệm văn chương, thi từ được xuất bản. Đây mới thật là hết sức đột ngột, ưu phảng phất vốn là vũ khí lạnh trên chiến trường, đột nhiên đi ra một đoàn ạ bạc phi cơ trực thăng đại sát tứ phương như vậy, không có chút nào dấu hiệu tràn đầy không khỏe cảm giác. Lúc này Lâm Phong Cận vừa nói đi ra ngoài, bọn họ nhất thờiwidetilde sinh ra quả thế đạo lý, lập tức đều không để ý tất lễ giao đầu tiên nhĩ. Chú ý nhất minh cùng vọng vân thư hai người sắc mặt nhất thời lại biến, cho tới bây giờ, bọn họ như thế nào còn không biết lên Lâm Phong Cận đã sớm tỉ mỉ thiết kế tốt bẫy dập trong. Nhất là chú ý nhất minh nghĩ đến mình sắp thân bại danh liệt kết quả, toàn thân đều ở khẽ run. Lâm Phong Cẩn vừa hỏi thăm một tiếng, lại thấy hai người này hay là sắc mặt biến ảo, giả chết chó cũng dường như không nghe thấy, đoán chừng trong đầu đang khẩn trương vô cùng tìm cách suy tư phương pháp xử lý sủng phi giá Lâm Khê Lixi tê đạc loạn. Lâm Phong Cẩn lúc này nhất định là sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, đánh chó mù đường mới là nhanh nhất toan tính chuyện tình a, liền đối với bên cạnh dẫn đội đại nho Chu Đôn Dĩ chắp tay nói: "Chu tiên sinh, nghĩ đến là học sinh tạng môn không đủ lớn, Cố tiên sinh cùng vị này ngắm sĩ tử dường như lỗ tai không được tốt nghe không rõ sợ ta mà nói, cũng không chịu trả lời, phiền bái ngài lão nhân ra giúp ta hỏi một câu." Lâm Phong cần lời của nói ra, nơi này vốn chính là Đông Lâm thư viện chủ trưởng, bên cạnh người vây xem cũng là phát ra cười vang, Chu Đôn Di trên mặt quát lớn Lâm Phong cần nói, "Không được vô lễ." Nhưng trong lòng hay là hết sức sung sướng, liền ho khan một tiếng đối diện trước hai người nói, "Cố huynh đại tài, nói vậy có thể hảo hảo dạy dỗ một chút này cuồng bội không biết xúc xí rồi." Chú ý nhất minh lúc này đã thề tất không thể giả câm vờ điếc, hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, tựa như già rồi 10 tuổi dường như nói, "Ta lấy không ra." Hắn tự nhận cầm không ra, cũng là không có biện pháp chuyện tình, nói thật Phong Vũ một liên quả thật thuộc về thần tác, nếu muốn ở này thương xúc trong tìm được cùng nó hô ứng một bài thơ cùng một thủ tự, hơn nữa hay là đang chàng tất cả sĩ tử đại nho chưa từng nghe qua, này khó khăn kết quả thực rất lớn. Trú ý nhất Minh hiển nhiên đã không có chút nào ý chí chiến đấu, nhưng này vọng Vân thư bỗng nhiên rơ lên ánh mắt, bên trong đôi mắt nhưng tất cả đều là tia máu, tràn đầy hoán độc quang mang nhìn Lâm Phong cần nói. Dạ, Cố tiên sinh cầm không ra, bởi vì này trên đời căn bản cũng không có, nhưng ngươi lấy được đi ra ngoài sao? Lâm Phong cẩn cười giải nói, ta lấy không lấy được đi ra ngoài, đó là của ta chuyện, ta hỏi ngươi Nếu là ta lấy được đi ra, ngươi có phải hay không chịu thừa nhận ngươi cùng cái này họ cố chính là lừa đợi lấy tiếng, mua danh chuột tiếng đồ vô sỉ. Nói hưu nói vượn. Vọng Vân Thư theo bản năng nói ra những lời này sau này, hắn bỗng nhiên liền ý thức được một chuyện, làm không tốt Lâm Phong Cẩn cũng chỉ là suy đoán ra tới đây một liên phía trước tất nhiên có nguyên nhân quả, hắn cũng cầm không ra, nhưng nếu mình lên tiếng phủ nhận, Lâm Phong Cẩn lập tức tụượn mượn dưới con lửa, biết thời biết thế, có thể ra vẻ cao thâm, hợp tình hợp lý không mang lấy ra mặt thi tử. Mà Lâm Phong Cẩn lúc trước một phen làm, đã làm chứng minh hai người bị vây hết sức bị động cục diện. Nhưng nếu mình mềm nũn, khẳng định như vậy chính là cả bản điều vua. Vừa nghĩ tới đây, vọng Vân Thư cắn răng một cái, liền nói: "Hành văn chi đạo là ở tâm tình, là ở linh ý, Cố tiên sinh tích lũy nhiều năm, hậu tích bạc phát lúc này mới soạn hạ lần này liên, phải như thế nào thi từ tới chăn đệm?" Rồi hay nói, miệng ngươi miệng nhiều tiếng nói gì có thi từ hô ứng, vậy ngươi lấy ra a? Cầm cũng không có lấy ra, nói suông chứ không làm, người đó cũng có thể nói được ba ma chích chọe. Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Ta không phải là cầm không ra, ta sợ ta lấy đi ra sau này" Ngáp huynh lập tức tựu đứng ra nói là mỗ mỗ cao nhân mấy năm trước không hỏi thế tác phẩm, vậy các ngươi làm ra tới trận này trò khôi hài lúc nào mới có thể kết thúc. Lúc này đại nho Trịnh Huyền bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm lấy ra chính là, ta Đông Lâm thư viện mặc dù không hộ đoạn, nhưng là sẽ không ngồi nhìn người bên cạnh tùy ý nói xấu bổn môn đệ tử. Hôm nay tham dự hội nghị cũng là đi học mầm móng, người phong lưu, ai là ai phi cũng bị nhìn ở trong mắt, tại nhiều như vậy chứ tử thánh giống như trước mặt trước, phải biết giơ đầu tam xích có thần minh, chẳng lẽ ngươi còn sợ không có công đạo." Lần này lão không nói lời nào. Vừa nói nói chính là giải quyết dứt khoát, Lâm Phong cần được rồi những lời này, ha ha cười một tiếng nói, cầm giấy bút. Nói xong sau này, Lâm Phong cẩn liền một nhận lấy giấy bút, chà chà chà vung lên mà cười. Hắn đầu tiên viết xuống tới là một thủ tự, phía trước lời bật là, 13 tuổi phá gia, theo cha buôn 3000 giảm sống tặng cậu, van xin thực, thương lư đường xá tự tự, có lao tẩu đứa bé xin ăn ở tại trên sân đạo, thấy dân sinh chi gian, quá đồng quan, có điều được. Kế tiếp chính là chánh văn. Đỉnh nhọn như tụ, ba đảo như giận, núi sông trong ngoài đồng quan đường quân trang đọc đầy đủ. Ngắm Tây đô, toán tính do dự Thương tâm tần hán trải qua hành nơi, cung khuyết vạn đang lúc đều làm tổ. Hưng, dân chúng khổ. Mất, dân chúng khổ. Hắn bắt đầu viết thời điểm, Chu Đôn Di thuận tay tiểu thi triển ra một thủy kinh thuật, đem Lâm Phong Cẩn viết đồ phóng đi ra ngoài, ưu tương tự với phim đèn chiếu như vậy phóng ra, lệ cũ, đầu tiên hấp dẫn trụ sở hữu người, hay là Lâm Phong Cẩn cái kia một tay tử, chữ. Lâm Phong Cẩn mặc dù trải qua thư viện cường hóa đột kích huấn luyện, nhưng hắn một ít tay tử, chữ cũng nhiều lắm là cũng chỉ có thể nói là bút tích rõ ràng thôi, cùng xinh đẹp hoàn toàn đều đeo không mắc bẫy, mà hắn lúc này viết ra này thủ từ tự thể làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là xấu. Bất quá nhìn nhiều hai mắt sau này, loại này xấu cũng là có một loại vô cùng đặc biệt mùi vị ở bên trong, phảng phất là con rắn chết đeo thụ, tằm chết khô nằm biển, xấu mặc dù xấu, có khác một loại không chọn vẹn mà dị dạng mỹ cảm ở bên trong. Có thể loại này tuyết pháp tương đối chủ tượng, giơ một chút thực tế ví dụ đi ra ngoài sẽ biết. Tây phương nổi tiếng pho tượng Duy Nạp Tư, một đào móc đi ra ngoài chính là cùi tay, thử hỏi một người tàn phế nữ nhân có cái gì xinh đẹp. Để cưới nàng làm lão bà cũng muốn nghĩ lại sao? Nhưng là nói thật, chính là chỗ này không chọn vẹn vẻ đẹp mới xúc động làm người, từng trải qua có rất nhiều đại nghệ thuật gia nghị muốn đem duy nạp tư cột tay tục tượng, nhưng không có một người thành công, bởi vì này không chọn vẫn đẹp, đã xâm nhập lòng người trở thành duy nạp tư đặc biệt phong cách. Vừa nói thí dụ như Tô Châu Lâm Viên trong bối cảnh, những thứ này bối cảnh dựa theo tự nhiên mọc ra từ quy luật, là quyết định không thể nào trưởng thành như vậy, nhưng là bị nhân công mạnh mẽ vận vẹo thành như vậy, coi như là phá lệ dị dạng sao, nhưng là cho dù là dưới loại tình huống này tàn khốc vận vẹo trước mặt, mọi người nhưng hội thưởng thức loại này dị dạng đẹp. Còn có nhất điển hình cổ quái, đó chính là bò chân Cổ nhân đối với ba tập kim liên truy phủng của Nhật, là người hiện đại khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa Lâm Phong Cẩn viết này một thủ tự, nhưng nếu đem từng bước từng bước tự, chữ một mình hủy đi phân ra đến xem lợi mà nói, kia quả thực tiểu như ngoan đồng vẽ xấu, nhưng là từ chỉnh thể mà nói, cũng là lẫn nhau chống đỡ, một khối, giống như là một mỹ nữ, nàng ngũ quan có thể độc lập đi ra ngoài nhìn có thể gây chán quá rộng, lông mày quá đồng, lỗ mũi không rất, đôi môi quá dày, nhưng tổng hợp đến cùng đi, ngũ quan góp bổ, ngược lại sẽ tạo thành một loại đặc biệt khí chất. Lâm Phong Cẩn lúc này viết tự, chữ, mặc dù còn không có đại thành nhưng có thể đến nơi đây người có thể nói cũng là tài trí hơn người, bác học chi sĩ đã nhìn ra được một kia loại này không chọn vẹn mà dị dạng xinh đẹp đặc biệt phong cách, còn có cái loại nổi theo đổi cả thiên phong cách thống nhất ý cảnh, từ một cái một số tự, chữ, khâu ra tới mỹ cảm, đây mới thật là đã là đáng quý. Là trọng điếu hơn dạ, này nhưng tỏ vẻ Lâm Phong cẩn đang tránh tránh chứ hướng một loại người bên cạnh cũng không có nghĩ tới, thử qua con đường phía trên dạo bước tiến lên. Đang nói loại này sang tân lực, chính là tuyệt đại đa số mọi người không thụ bị độ, đã không thể dùng bình thường tài hoa để hình dung, vậy cũng lấy nói là một khi thành công chính là khai tông lập phái tông sư mọi người, đan tử tư pháp điểm này mà nói, phối hợp Lâm Phong cần tụ tập, đã có thể nói là khó được kỳ tài. Đem tự, chữ, sau khi xem xong, lại tới nhìn này thủ tử nội tại hàm nghĩa, trong lúc nhất thời khắp mọi nơi cũng là yên lặng như tờ, Đông Lâm thư viện lúc này sĩ tử thầy trò liền biểu lộ ra đệ nhất thiên hạ thư viện căng thẳng, cũng không làm đánh giá, trong lòng đã sớm có đáp án, chẳng qua là cười lạnh ánh mắt sáng quắc nhìn còn lại thư viện người, xem bọn hắn có lời gì nói. Mà còn lại thư viện thì là rối rít đem ánh mắt quan hướng pháp chỉ thư viện bên này, nhưng đều là hỗn hợp giễu cợt. Trở lại, tiếc hận, đồng tình chờ một chút phức tạp tâm tình. Một lúc lâu, đều là nho đạo nhất mạch vượt qua cử thư viện đại nho lư quân chỉ nói một câu nói. Thật là kỳ tài. Hắn những lời này nói ra, rất nhiều người cũng là âm thầm gật đầu, cũng giống như là tuyên cáo đối với chú ý nhất minh hai người cuối cùng phán quyết. Lâm Phong Cẩn lúc này nhìn đã là sắc mặt như cho tàn sắc chú ý nhất minh, cười cười nói: "Nay một thủ tiểu tử, không phải là cố tiên sinh cũng làm sao?" Chú ý nhất minh không nói lời nào, cũng không cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau, tựa đầu chợt mở ra. Lâm Phong Cẩn lại cao thanh dò hỏi: các vị tiên hiền tiền bối, sư minh sư đệ, có thể có người cảm thấy này thủ từ trước ở địa phương nào nghe qua. Chương 100, chương 103 đá đến ngũ chỉ sơn. Cuối cùng hắn là pháp trị thư viện đến đây ba tên đại nho liên thủ, gào to một tiếng, tế ra một thiên cổ thư tản tờ, kia tản tờ tại trong nháy mắt trở nên to lớn, cuối cùng hóa thành điểm một cái tia sáng, tạo thành một cụ dáng vóc to thiết đỉnh huyền tượng, phía trên dùng chữ tiểu truyện viết thượng cổ hình luật, mới đưa hán tử kia kinh khủng ánh mắt cho ngăn trở xuống tới. Này ba tên đại nho vừa sợ vừa giận, đang muốn lên tiếng, kia mặt vàng hán tử cũng là thản nhiên nói: Ai là hình liệt? Vào lúc này, Hình Liệt dầu gì cũng là đeo một đại nọ danh tiếng, mặc dù lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng cũng là chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu đứng lên. Chính là ta. Bọn ngươi thứ nhất là đối với ta pháp trị thư viện xuất thủ, hay sống được không nhịn được sao?" Kia mặt vàng hán tử một phơi nói. Mỗ gia chẳng qua là nhìn các ngươi một cái, ai biết các ngươi như vậy kẻ bất lực, liền mỗi nhà đích ánh mắt đều chịu không được. Pháp gia xem ra từ thân đến sau, cũng là không có gì kiện xuất nhân tài. Hình Liệt nghe nảy mặt vàng hán tử khẩu khí to đến cái người, "Đừng bảo là là pháp trị thư viện" Ngay cả tất cả pháp gia cũng không làm sao để vào trong mắt Dương Như, không nhịn được nói: "Ngươi là người nào?" Mặt vàng Hán tự ngang nhiên nói: "Mỗ là Lục Cửu Uyên, ngươi không phải là muốn hướng ta lãnh giáo một hai sao? Ra tay đi." Hình liệt toàn thân cũng là một trận lạnh như băng, hắn tự nhiên là nghe nói qua Lục Cửu Uyên xuất thủ tàn nhẫn vô tình, chiến lực cường đại tin đồn, lúc này tự mình đối mặt, lại càng cảm thấy áp lực khủng lồ, vì vậy ngay cả biết những lời này nói ra cực kỳ mất mặt, đại thất thể diện, cũng bất chấp nhiều như vậy, khó khăn ngập ngừng nói: "Ta khi nào đã nói muốn hướng ngươi lãnh giáo?" Lục Cửu Uyên cười lạnh nói: Lâm Phong cần là đệ tử của ta thứ hai xuân. Ngươi không phải nói đồ không giáo, sư chi quá, như thế không có ra giáo đệ tử, thực lực cũng là thấp kém, có thể thấy được có thể có cái gì tốt sư tôn điều giáo. Sau đó còn muốn hướng ta lĩnh giáo sao? Dưới đài mọi người ồ lên, hình liệt lại càng sắc mặt khó coi vô cùng, hắn cũng chính là như vậy thuận miệng vừa nói, không có ngờ tới hẳn là đã đến nơi này sao một khối thế bạn, nga không đúng. Hẳn là hoàn toàn là khối sắt thượng. Lục Cừu lại càng cười lạnh nói. Sao? Hoặc là các hạ cảm thấy thực lực của ta thấp kém không chịu nổi đánh một trận sao? Không có chuyện gì, Vương Dương Minh cũng là Lâm Phong cận sư phụ dạy, người tương đương với cũng là muốn hướng hắn lĩnh giáo, chẳng lẽ tất hạ là nghị quy hoạch quan trọng cái dễ dàng lấy một được hai. Lúc này dưới đại lại là một trận ôn nào, ngay sau đó thì còn lại thư viện sĩ tử cũng nhịn không được cười ra tiếng, này hình liệt thoạt nhìn đã đến đích căn bản cũng không phải là khối sát ta, hoàn toàn là một cước đá vào ngũ trì sơn thượng. Lúc này hình liệt chỉ cảm thấy miệng mình bên trong cũng là tại phát khổ. Hận không thể hung hăng cho mình hai cái miệng tử, mà mình tìm đến đánh một trận ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, cũng là quyết định không tránh thoát. Nhưng hắn rầu rĩ cũng là có đại nho danh sừng, khít sâu một hơi sau, hai mắt đã chuyển thành kiên định vẻ. Từ từ trừ đi trên người áo ngoài, sau đó sửa sang lại y quan. Giáng thị binh khí, ở nơi này một loạt trong quá trình liền bắt đầu điều chỉnh điều tiết tâm tình, đồng thời toàn thân da thịt cũng bắt đầu không ngừng căng thẳng co rút lại lấy nóng người, cuối cùng đứng ở tỉ đấu trước đại mặt thời điểm, đã là dẫn một thanh liền sao trường kiếm, trầm giọng nói: "Xin." Lục Cự Uyên lúc này mới thản nhiên nói, thoạt nhìn cuối cùng là có chút ý tứ. Hình liệt lúc này cũng không nhiều lời, xoay mặt, đã từ từ đem trường kiếm rút đi ra ngoài. Thần kiếm Phượng Phất là một hoàng thu thủy cũng dường như, hiển nhiên tuyệt không phải phàm vật, hắn lạnh lùng nói. "Xuất kiếm sao? Ta hôm nay cũng muốn xem một chút thất quốc kiếm đến tọt cùng có bao nhiêu lợi hại." Lục Cửu Uyên thản nhiên nói. "Ta gia không gia kiếm là ở ngươi, không tại ở ta." Hình Liệt suy nghĩ một chút, giờ mới hiểu được Lục Cửu Uyên ý tứ hẳn là đang nói mình căn bản cũng không có để cho hắn xuất kiếm tư chất cách, nhất thời giận tím mặt. Hô to nói: "Ngươi muốn tìm chết, đó cũng là tự tìm." Vừa nói kiếm quang chợt lóe, cũng là kiếm độ tay trái đã thẳng chém tới. Nay Hình Liệt mặc trên người y phục có điểm đặc sắc, chính là bắt chước tiền tần pháp gia nhân vật cao quan nga tụ, thoạt nhìn phong cách cổ dật giả, rảo, mà hắn xuất kiếm thời điểm có một đặc sắc, cũng là sẽ có thân thể xoay tròn động tác, tương đương với là kiếm trên không trung tốc độ cao xoay tròn một vòng lại, lần nữa chém đi ra ngoài, tốc độ cùng lực sát thương so sánh bình thường kiếm kia cũng là muốn cao hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, xoay tròn thân thể có lợi có tệ. Uy lực gia tăng đồng thời, cũng sẽ xuất hiện ở trong một sát na hội đưa lưng về phía địch nhân, mất đi địch nhân tung tích trống không lúc, này trong nháy mắt chính là địch nhân ngang nhiên phản tấn công thời cơ tốt nhất. Bất quá này hình liệt mặc trên người cao quan nga tụ rộng rãi y phục, cả người quay lại chuyển đứng lên thanh thế kinh người, hơn nữa toàn thân kinh khí đều quán chú ở trong quần áo, phối hợp hắn tu luyện sấm gió thần thông, cho dù là thủy rỗi đi tới cũng là bị trong nháy mắt bắn bay rời ra, cái gì lao cùng tên âm khí giống như trước cũng là không hề có tác dụng. Nhưng đối mặt một kiếm này, Lục Cửu Yên lại rất khinh xảo tiểu đưa tay phải ra bắn ra, lại khanh thương có kim thiết giao kích thanh âm, liền vừa vặn bắn ra ở chém tới cái kia trên mũi kiếm, hình liệt cái kia một thanh kiếm lại phát ra phảng phất thống khổ cũng dường như kiếm thế, bị rất rất thoát lay động mở ra. Bất quá hình liệt một kiếm này bị phá sau này, ngay sau đó dựa thế lại là một xoay người chém tới, thời cơ hàm tiếp rượu đến cực điểm, bất quá vào lúc này, Lục Cửu Uyên lại nhắm hai mắt lại, cũng không thèm nhìn tới chém tới một kiếm này, cũng là bỗng nhiên xoay người, hướng về phía bên cạnh trong hư không rối ra ngón tay bắn ra. Đinh từng tiếng vang, Lục Cửu Uyên bắn ra đi đích ngón tay đầu ngón tay, cũng là vừa vận cùng hư không đâm ra tới một đạo kiếm quang chạm nhau vũ thần không gian chương mới nhất. Kia kiếm quang lập tức phát ra như đồ sứ vỡ vụn một loại thanh âm, rắc rắc tan vỡ ra, mà Lục Cửu Uyên đột nhiên phóng người lên, Hắn này vừa động đã không cách nào rùng, cái gì động như thọ chạy để hình dung người, hoàn toàn chính là làm người ta liên tưởng đến thần binh lợi khí từ ẩn phục sao trong kiên quyết rút ra, bộc lộ tài năng cái kia một sát na. Lục Cửu Uyên tay trái năm ngón tay khép lại, ngắt một tiêu chuẩn kiên quyết, thoạt nhìn đã là cùng hình liệt dính sát vào nhau lại với nhau, căn bản là thấy không rõ lắm động tác của hai người, chỉ nghe đinh đinh đinh kim tiết vang lên thanh âm đại tác phẩm, sau đó Lục Cửu Uyên lui nhanh, hình liệt liên tục không ngừng xoay người múa kiếm chém dính ra, Lục Cửu liền toàn tính thái thông, dòng, vung chỉ như kiếm, nhất nhất hóa giải. Người bên cạnh còn chỉ nói hình liệt lại chiếm cứ thượng phong thời điểm, hắn hủ ở hãy ra thứ 5 kiếm sau, toàn thân phất phới phổng lên tay áo thoáng cái như phảng phất là như đã chút giận bị cầu làm như vậy quất xuống, toàn thân kịch liệt run rẩy, lão đạo đi về trước mấy bước, trường kiếm trong tay đinh đương một tiếng rơi xuống trên mặt đất, cả người bò lổn lổn ngã xuống đất không dậy nổi. Dưới đại mọi người ồ nào, rất hiển nhiên hình liệt khẳng định không phải là Lục Cửu Uyên đối thủ, đây cơ hội có thể nói là ván đã đóng truyền từ chuyện tình, nhưng là lúc này mới qua bao lâu. Nửa chén trà nhỏ thời gian lại hình liệt tử thua, nhưng là Lục Cửu Uyên liền kiếm cũng không có ra a. Quỷ dị hơn chính là, cơ hồ không có ai nhìn hiểu hình liệt là thế nào bại, này không khỏi cũng quá ly phổ chút ít. Ma Lục Cửu Uyên người này, nhưng nếu thực lực toàn bộ ra lời mà nói, vừa hẳn là cao đến mức nào. Thật ra thì đây hết thảy cũng là cơ duyên xảo hợp, 10 năm trước, Lục Cửu Uyên liền tiến vào một cái bình cảnh kỳ, ở nơi này trạm kiểm soát thượng suốt dừng lại 10 năm. Đem trụ cột chân đệm được hùng hổ vô cùng, mà đằng xa trạch Long dư một nhóm, Lục Cửu Uyên cũng là điệt gặp hiểm cảnh, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, lại càng cùng cùng cảnh giới cường giả nhiều lần giao thủ, con mắt thấy long khí sinh diệt, nhất thời có điều đột phá. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, Lâm Phong cần lễ bái sư rồi lại cho đưa lên tại phủ kinh người, có một câu tên là Ngệu Văn Phú Võ, những lời này thật là không phải nói nói mà thôi. Ngươi nhìn Lâm Đức vốn là cũng là chỉ là thần sát thủ, một khi vài chục vạn lượng bạc gió khả hắn nơi tay, lập tức Nghiên Áp cũng ca Nghiên Áp lão sư a cổ đức, mơ hồ đều có thảo nguyên đệ nhất sát thủ uy danh. Tu luyện thần thông thời điểm vậy cũng canh cũng được, nhưng thời luyện khí lúc, vận chuyển chu thiên càng nhiều, ủng hộ thời gian càng lâu, chân khí thành hình lại càng mau, nhưng là vận chuyển chu thiên trong quá trình sẽ phải tiêu hao đại lượng nội khí. Mẫn Phú mẫn nhi mà nói, tư chất của nàng cũng chính là một loại tu luyện trải qua thần thông thời điểm, nội khí tổng số cũng nhiều lắm là chỉ có thể ủng hộ một chi hương thời gian, vận chuyển 3 lần đại chu thiên mà thôi, nhưng là nhà nàng có tiên a. Bộ tức đan dựa căn được, cuối cùng Tụ Túc Túc có thể chống đỡ tam trụ hương thời gian, vận chuyển 11 lần đại chu thiên. Mà các nàng trong có một công nhận đích thiên tài cô bé Hồ Thiến, nội khí tổng số trực tiếp là phù mẫn nhi gấp đôi, nhưng là trong nhà rất nghèo, cho nên mỗi lần hành công cũng chỉ có thể ủng hộ hai nén hương thời gian, vận chuyển 7 lần đại chu thiên. Rất hiển nhiên, có tài phú ủng hộ phù mẫn nhi tốc độ tu luyện tất nhiên là so với kia thiên tài cô bé Hồ Thiến nhanh hơn nhiều lắm, cái này đã nhìn ra có tiện chỗ tốt. Lục Cửu Uyên mặc dù là nhất đại đại nho, nhưng hắn cũng là người, cũng muốn ăn uống cùng với, hơn nữa muốn tu tâm dưỡng tính, càng không thể làm sảng làm bậy, tốc bốc trộm đạo và vân vân, cho nên thu vào nơi phát gia cũng là hoàn toàn dựa vào đệ tử cung phụng, bởi vì hắn còn muốn giúp còn lại nhà nghèo học sinh, cho nên nhiều lắm là cũng là ủng hộ môn hạ, duy trì ấm no mà thôi, nơi nào còn có dư thừa kim tiền tới chống đỡ tu luyện. Nhất là hắn cảnh giới này người, phải nhớ ra tốc tu luyện, đứng lên hao phí kim tiền lại càng kinh người. Mai cũng là cơ duyên xảo hợp, đang ở Lục Cửu Uyên đột phá bình cảnh thời điểm, Lâm Phong cần chạy đến bái sư, còn lại lễ vật cũng được, một ít 7 ngày mã huyết mạch bảo mã, bị em đuốt, nhưng là chạy giải thủy, hàng năm cũng có thể cho Lục Cửu Uyên mang đến mấy vạn lượng bạc thu vào, nhất thời tiều đến bù lên hắn cuối cùng một ngăn bản, đan dược gì thuốc bổ có bao nhiêu muốn bao nhiêu, nhưng kính nhi a. Thật lực lập tức tiều ngồi sắt có nóng, xuất hiện giếng phun tiểu tăng trưởng. Cộng thêm Lâm Phong cần lúc này đối với ngũ hình kiếm thuật, thưa cậu ngũ hình kiếm thuật cũng nhiên ở tại ngực, như thế nào lại không nói cho Lục Cửu Uyên Đó chính là pháp trị thư viện nhìn ra kiếm thuật, hình liệt như thế nào lại không cần. Cho nên nhiều phương diện nguyên nhân dưới, mới tạo thành Lục Cửu Uyên Liên kiếm cũng không cần ra, dễ dàng đuổi hình liệt cục diện, thẳng gọi tất cả mọi người là trợn mắt hồ môn. Hiện nhiên hình liệt trong thời gian ngắn đã tuyệt không có thể một lần nữa đứng lên, pháp trị thư viện người vội vàng xông lên phía trước đỡ vị hắn, một kiểm tra thương thế sau, nhất thời thì một gã đại nho mà ngạn phụ ngẩng đầu lên, nhìn Lục Cửu Uyên bực tức nói: "Ngươi thế nhưng đánh gãy hình lỗi tay trái gần tay." Chương 101, chương 105 tình thế hỗn ổn. Lúc này thì lại càng khảo nghiệm Đông Lâm đi tới suất chiến đệ tử trong lòng tố chất thời điểm, bởi vì chỉ cần lại lần nữa bại bốn chàng, như vậy Đông Lâm thư viện thiên hạ này đệ nhất thư viện tấm bảng từ đó sẽ bị lấy xuống, mỗi bại một cuộc, rất có thể cũng sẽ trở thành thư viện tội nhân tiên cổ. Cho nên trong lúc nhất thời hẳn là liền xung phong nhận việc nghĩ muốn lên trước đệ tử cũng rút lui, bọn họ không phải sợ thua, cũng không phải là sợ chảy máu, thật sự là lưng đeo không dậy nổi này nặng trịch trách nhiệm a. Bởi vậy cũng có thể thấy được, tái ngoại đánh một trận trên thực tế đối với Đông Lâm thư viện đại tân sinh thực lực tổn hại hay là tương đối lớn. Vào lúc này có thể rất rõ ràng nhìn đi ra ngoài, đừng bảo là khác, riêng là Lục Cửu Uyên môn hạ chết tôn Hòa Lâm, công nghiêm, Hồ Đào ba người này còn ở đó, như vậy đối phương chủ công số 7 lôi đại chiến thuật chính là cái chế cười. Ba người bọn họ cộng thêm chữ thành, đủ để tạo thành một hết sức chắc chắn tuần hoàn, bốn người thay phiên dưới, mỗi người cũng có thể đạt được hết sức đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện giống như lúc này chữ thanh căn bản là chỉ khôi phục một nửa tiểu phép ở tại bất đắc dĩ ra sân lúng túng, kia hoàn toàn sẽ càng đánh càng lui tuần hoàn đã tính. Lúc này Trên lôi đài nhưng xuất hiện một lần ngoài ý muốn răng sơn áp đật Tixǐ Tạc Loạn. Máu chảy đầm đìa đắc ý ngoài. Thủ số 6 lôi đài là Hải Hải công tử đệ tử đắc ý Cố Tuấn, hắn tu luyện Hải công tử độc môn thần thông, vạn cổ, muôn đời, tận trời một vũ mao đã là được rồi 8 phần chân truyền, nhưng người này tính cách nói thật hay nghe là dũng cảm sáng sủa, không dễ nghe chính là táo bạo kịt liệt. Lúc này thấy đến thư viện thế cục khốc ổn, trước mặt mình đối thủ cũng lạ như kẹo già châu một loại chết đi triền nát đánh, thật sự là nổi trận lôi đình. Tỷ như hắn lúc này đối mặt tên này đệ tử cũng làm chính là Bạch Lộc thư viện trong đặc biệt chọn lựa ra tới Am Hiểu Thủy Hệ Thần Thông cộng thêm thân pháp tinh diệu cho người, trừ lần đó ra, tên này đệ tử trên người lại càng có rất mạnh hộ thể đạo khí, lại cũng có thể đánh một trận, chỉu không đi ra ngoài trị liệu mình một phen. Đây là bực nào hèn mọn a? Cố Tuấn đối mặt loại này căn bản là tại trì hoãn thời gian, không cầu tiến công đối thủ, hơn nữa còn bởi vì muốn cố kỵ không thể giết người, không có biện pháp toàn lực ứng phó, thật cảm giác là chói chân chói tay. Mới vừa cuối cùng là tỉnh phảng đánh tới hắn hạ xuống, làm người ta trợn mắt hốc mồm chính là Tiên khốn kiếp này lại có thể dùng thủy hệ thần thông tiến hành tự lành, vừa đánh bên chỉ thương. Hơn vô sĩ chính là, này cung hơi bị trước là đã tới khiêu chiến quá một lần, du đấu một lúc lâu, vị Cố Tuấn bắt được cơ hội một cái vất ước chân đạp hạ lôi đài, nhưng hắn hiện tại lại tại dưới đài đem thương thế chữa hết, vừa hậu chử kiểm bị quyền thổ trọng lai, like. đi lên lôi đài đến đây lãnh giáo, đồng thời lại còn cười ha ha, thỉnh thoảng hướng dưới đài đồng môn ngắc, cái lại bật điện, lỡ tiếng đang nói cái gì ta đùa giỡn con khỉ đùa giỡn được đặc sắc không. Nói, Cố Tuấn cũng là vẫn đều ở thầm mến chữ Thanh, nhìn thấy chữ Thanh bị đánh đến hộc máu bại lui. Trong đầu ông một tiếng, ánh mắt đều đỏ, cộng thêm lại bị này cùng làm quấn lấy tâm phủ khí táo. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, cái gì cũng bất chấp, bỗng nhiên hai tay giao ác, ngắt một bí quyết pháp đi ra ngoài. Này bí quyết pháp sở. Nhất thời thay đổi bất ngờ, Cố Tuấn chợt đem hé miệng, kia cổ họng chỗ sâu có ánh sáng mang chật loé, liền lập tức bắn nhanh đi ra một đạo ngân tuyến. Này ngân tuyến tốc độ hoàn toàn là không cách nào hình dung. Mao được mắt thưởng đều bắt không tới, thoáng cái liền từ kia đang du đấu cùng làm Mi Tâm trong đi xuyên qua, mặc dù chỗ Mi Tâm vết thương chỉ là một điểm đỏ. Nhưng ngân tuyến xuyên thấu ra cái hot thời điểm, cũng là cách cách một tiếng tạc đi ra miệng chén lứa nhỏ, huyết nhục mơ hồ kinh người vết thương. Kia máu tươi hỗn hợp óc từ sau nao trước miệng vết thương hiện lên cái phếu hình dáng phun ra đi, bao trùm bảy tám trượng khu vực, huyết nhục mơ hồ, hết sức thảm thiết. Có một câu tên là máu chảy đầu rơi, cung vị cái gì loại này chết kiểu này thật đúng là chuẩn xác. Không những như thế, bị kia ngân tuyến xuyên thấu sau này, cung vị cái gì thi thể lại càng nhanh chóng ngấm nước, trở nên nám đen một đoạn. Thê thảm không nỡ nhịn. Kia ngân tuyến bắn tới lôi đại trung quanh vòng bảo hộ thượng thời điểm, thậm chí liền vòng bảo hộ đều tạo nên tới kịch liệt rung động. Cơ hồ nếu bị bắn thủng, đây là bực nào cường hãn? Thì ra là Cố Tuấn bắn ra cái kia con ngân tuyến, chính là bị hắn luyện đến cực hạn tam vị chân hỏa, hắn đã đem hữu hình không có thực hỏa diễm luyện đến trạng thái dịch hóa loại trình độ này, có thể thấy được tu vi thật sự là hết sức kinh người, này công làm cũng là không biết tự lượng sức mình, chạy tới cùng Cố Tuấn này anh chàng lộ mãng đánh nhau cũng được, cái lại ba tội phạm quan trọng chiếm tiện chiếm tiền nghi, không công bị mất hắn một cái mạng. Chợt trong lúc ra khỏi như vậy một việc chuyện, tất cả mọi người đồng thời sợ ngây người, liên nối còn lại 9 ngọn trên lôi đài tỷ đấu đều tạm dừng xuống. Dĩ nhiên trước hết đứng ra chính là Bạch Lộc thư viện cung vì cái gì sư trưởng, đau lòng dưới, cung khiếu một tiếng cựu nhảy lên sẽ đối cố Tuấn xuất thủ. Nhưng bên cạnh Đông Lâm thư viện các vị học đang, sư trưởng chẳng lẽ là người không? Bọn họ hiển nhiên còn lại các đại thư viện liên hợp lại đùa giỡn âm lưu, cái bụng bên trong đã sớm vang hỏa, cố Tuấn xoay mình ra tay độc giác mặc dù không phù hợp với cũ, nhưng thật sự là làm cho người ta hào hào ra khỏi một ngụm ác khí, như thế nào để cho hắn chịu thiệt. Liên trực tiếp xuất thủ ngăn lại, Song Vương lập tức cải vả kịch liệt lên. Dĩ nhiên, loại địa phương này khẳng định đánh thì đánh không đứng lên. Giống loại này lại điện phía trên, đệ tử xuất một chút tay tỉ đấu, sư trưởng ở bên cạnh trêu chọc chỉ điểm mấy câu không có gì, nếu là sư trưởng đều vén tay áo lên hôn chiến ở chung một chỗ còn thể thống gì? Sợ rằng cũng muốn biến thành thiên cổ trò cười, cho nên quên can người nhiều hơn, cho nên liền chỉ có thể ở trên đầu lưỡi phân cái thắng bại. Cho nên Nhất Phương đang ở mảng to Đông Lâm thư viện võ sĩ, không tuân thủ quy củ, ngoan hạ độc thủ. Khác Nhất Phương đang ở khinh bị Bạch Lộc thư viện thực lực thấp kém, như thế yếu đuối đệ tử cũng muốn phái đi lên võ đài, chúng ta cũng không phải là làm bặm mỡ. Dứt khoát sau này cũng là chói chợt hai tay cùng ngươi đánh cừu thỏa mãn. Chuyện này cũng là ông nói ông có lý, bà nói bà để ý tới, trong lúc nhất thời huyên nhưng là nỗi lúng động. Dương ngất trời, thoạt nhìn trong khoảng thời gian ngắn cũng là dừng không được tới trở lại thời đại đồ đá TXT Tạc loạn. Bất quá không nghi ngờ chút nào, Bạch Lộc thư viện là chủ chủ, hơn nữa tham dự hội nghị các đại thư viện tất cả cùng Cố Đam Đông Lâm thư viện từ phía trên tiên hạ đệ nhất thư viện này trên bảo tọa kéo xuống ý tứ, cho nên kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không đối với Đông Lâm thư viện có lợi. Thấy bộ dạng này tình hình, Lâm Phong cẩn cảm giác mình vẫn không thể ngồi nhìn. Có cần thiết làm chút gì, dù sao mình cũng là Đông Lâm thư viện người." Hắn lúc này liền đứng lên, đi tới Vương Kính Trì bên cạnh thấp giọng nói: "Sư phụ, ta cảm thấy được hiện tại tình thế đối với chúng ta rất bất lợi a, thoạt nhìn đối phương lần này đến có chuẩn bị, nhất định phải đem đệ nhất thiên hạ thư viện danh tiếng cho chúng ta lấy xuống, chúng ta thư viện tương xúc dưới, cũng cầm không ra ứng đối phương án. Thiên hạ này đệ nhất thư viện danh tiếng trọng yếu như vậy sao?" Vương Kính Trì sầu mi có rút nhanh nói: "Không tệ, đệ nhất thiên hạ thư viện này sáu tự, chứ, nghe rất đơn giản, phảng phất cũng chỉ là hư danh, cũng là trọng yếu nhất." không thể mất, bởi vì nó đại biểu chính là thiên hạ người đọc sách tín ngưỡng nỗi nhớ nhà chỗ ở, đại biểu chính là vô thượng số mệnh. Trực tiếp một chút mà nói, nhưng nếu mất đi cái này danh hiệu, trong thư viện thần vật mạnh tử giống như hiệu quả ít nhất cũng phải tước ngược 8 phần. Mà một ít buồn, vốn thánh nhân tự viết trấn viện chi bảo, lại càng hội hiệu lực đại ngá. Cao xử bất thắng hắn a, cho dù là 2 năm sau này một lần nữa đem tên này hiệu lực lại, thế lực lần này tiêu so sánh, 2 năm qua trống không kỳ cũng sẽ đối với thư viện tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Lâm Phong cẩn nghe sau này, cười cười nói, nếu là nói như vậy Đệ tử cũng là có một thượng không được bản tiệp phương pháp xử lý, ít nhất có thể thật to giảm bất chỉ hoãn một chút cục diện trước mắt. Vương Kính Chi cũng là đối với người đệ tử này hết sức hiểu rõ, biết người này giàu hoạt đa trí, chân không nâng tay, mặc dù Lâm Phong Cẩn trong mồm nói là thượng không được bản tiệp phương pháp xử lý, nhưng bây giờ đối với Vũ Đông Lâm thư viện mà nói, chính là một chén độc tiểu cũng phải bưng lên tới sảng khoái uống một hơi cả sạch, liền vội nói: "Ngươi nói, ngươi nói." Lâm Phong Cẩn liền đưa tới, thấp giọng nói mấy câu nói, Vương Kính Chi sắc mặt thoáng cáiwidetilde trở nên hơi có chút khổ quái, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu nói: ta đây phải đi cùng chủ sự Chu huynh giảng một chút, ngươi biện pháp này, ngươi biện pháp này. Ai? nhìn Vương Kính Chi rời đi bối cảnh, Lâm Phong cẩn lộ ra vẻ mỉm cười, hắn không sai biệt lắm coi là định rồi thư viện nhất định sẽ chọn dùng của mình cái biện pháp này, bởi vì nếu không làm như vậy lời mà nói, kia thiên hạ đệ nhất thư viện danh tiếng thật muốn bên cạnh rơi xuống. Chọn dùng biện pháp của mình nha, cũng nhiều lắm là chính là đánh đánh nước miếng trận chiến, lộ ra vẻ phong độ có thật mà thôi. 3. Rốt cục, bên kia xả bì hay là kết thúc, thật ra thì cũng là rất rõ ràng, hết thảy đều theo chương làm việc là được cũng làm là ở công bình tỷ thí dưới tình huống bị Cố Tuấn thất thủ giết lầm, cũng chính là Đông Lâm thư viện tưởng tiền, Cố Tuấn bị nghiêm ra trách phạt kết quả. Nhưng là, Cố Tuấn nếu là không tuân theo quy củ, giết người, khẳng định hắn thì không thể trở chẳng, hơn nữa trận này tỷ đấu kết quả hay là Đông Lâm thư viện thua. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Đông Lâm thư viện kế tiếp muốn đối mặt lôi đại lỗ hồng sẽ lớn hơn nữa, bại lộ nhược điểm cũng đem nhiều hơn. Nói cách khác, Đông Lâm thư viện đã thua hai trưởng, nhưng nếu lại lần nữa thua ba chẳng, như vậy thiên hạ này đệ nhất thư viện danh tiếng sẽ phải đổi thay. Đối với âm thầm an bài đây hết thảy còn lại Tam đại thư viện chủ nưu người mà nói, thật sự là không nhịn được cũng đã có chút cảm xúc mê ngùng, kích động dị thường, về phần chết cái kia danh sĩ tử coi là cái gì? Nhất tướng công thành vạn quốc hô, vì đạt đến cái mục đích này, đường bảo là là chết một người người, chính là chết 100 sĩ tử, 1000 cái sĩ tử thì như thế nào? Nhưng rất nhanh, một lần nữa bắt đầu tỉ thí đoạt đâm sau này, tình thế tựu ra phát hiện ra một chút rất biến hóa vi diệu, chủ yếu nhất biến hóa, hay là đang những thứ kia bị phái đi tới chỉ hoàn thời gian ngoại viện sĩ tử trên người, bọn họ trước là biết mình nhất định là đánh không lại đối thủ cũng là biết tất bại, nhưng lại nhưng trong lòng có một con điểm mấu chốt tại, đó chính là đối phương không dám hạ thủ đoạn độc gas giết người. Ở nơi này chính là hình thức tâm thái hạ tiến hành tỉ thí, nhất định là có thể phát huy ra tốt hơn trạng thái. Nhưng là, lúc trước cung vì cái gì chết thảm nhưng cho bọn hắn sao hưởng liêu chung báo động. Nay mới khiến bọn họ hoảng sợ biết được, trước mặt những thứ này đối thủ không phải là sư trưởng, không phải là sư huynh sư đệ, bọn họ bị buộc nóng này, bị chọc giận giống nhau hội hạ thủ đoạn độc gas. Ma hung thủ đây. Bôi ít tiền coi như xong. Chương 102, chương 107 thần bí sơn trưởng là trọng yếu hơn dạ, ở nơi này thiếu hộ sao tác đích niên đại, Lâm Phong Cẩn làm như vậy chính hắn cố nhiên xứng tên, nhưng đối với lão sư danh vọng cũng có thật lớn tăng lên, điểm này cũng là có thể từ trên số liệu trực quan phản ứng đi ra ngoài. Tại Lâm Phong Cẩn bái sư trước, Vương Dương Minh cùng Lục Cửu Uyên hai người danh khí mặc dù lớn, nhưng rầu gì cũng là cùng hại công tử, Chu Luân Di, Trình Huyền, còn có Bạch Lộc thư viện Trình Hạo đám người là một cấp bậc chính là, nhưng kể từ khi Lâm Phong Cẩn bái sư sau, hai người này danh vọng, lực ảnh hưởng thì càng là long trọng, đã rất rõ ràng muốn áp đảo những người này trên. Đây không phải là vô không? mà là có rất trừ quan chi tiết phản ứng đi ra ngoài, cái gì chi tiết, đương nhiên là hàng năm chạy tới hy vọng đầu nhập hai người môn hạ sĩ tử số lượng. Lúc trước, Hải công tử, Chu Luân Gi, Trình Huyền, Vương Dương Minh, Lục Cửu Uyên, Bạch Lộc thư viện Trình Hạo, vượt qua cử thư viện chương lại chờ một chút học giả uyên thâm đều không sai biệt lắm là một cấp bậc chính là, cũng là thiên hạ nổi danh đại nho, môn hạ đến đây kỳ vọng học ở trường sĩ tử đại khái cũng là 5000 người đến 9000 người chừng. Cao nhất ghi lại chính là Trình Hạo sáng tạo, 9000 hơn 100 người. Bởi vì để van cầu học cũng sẽ đưa tay của nha Phía trên viết rõ của mình quê quán, lý lịch sơ lược, tên họ, cho nên rất tốt điểm coi là. Nhưng là, kể từ khi Lâm Phong cẩn bái sư tin tức truyền tới sau, năm Ngụy Vương, Lục hai người nhận được tay cuốn toàn bộ cũng là vượt qua một vạn, Lục Cửu Uyên nhận được một vạn hơn 2000 phân đưa tay cuốn, Vương Dương Minh nhận được hơn một vạn 3000 phân. Ngược lại chính là, còn lại học giả uyên thâm nhận được đưa tay cuốn cũng là thấp xuống 1 2000 phân hoa đạo bốn điểm. Kết quả cứ như vậy, choáng cái tiểu làm thành vương, Lục hai người ảnh hưởng, lực ảnh hưởng tất nhiên là trở một bậc thăng, thấp thoáng đã dứt bỏ rồi những người còn lại, bắt đầu hướng nho ra trong tông sư lênh tụ biến chuyện, thậm chí có người đặc biệt làm thơ tới hạ. Thiên hạ không người nào không biết quân. Còn lại học giả uyên thơ ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định hết sức để y tụng ngự đã được tốt, văn nhân tứ nhẹ. Văn nhân tốt tiền đó là phải, chỗ vị mỏng danh lợi bốn chữ này là ai muốn sang. Đó là chữ cát lượng giới tử thư bên trong đầu tiên nhắc tới. Bảy phu quân tử hành trình. Tiên lặng lấy tu thân, kiệm lấy nuôi đức. Phi đạm bạc không có lấy minh trí, phi sự yên lặng không có đến nỗi xa. Phu học tu yên lặng vậy, mới tu học vậy. Phi học không có lấy như mới, phi chí không có lấy thành học. Mà trừ Cắt Lượng là ở tình huống nào hạ viết ra lần này ngôn luận đây này. Lão nhân gia ông ta muốn chết thời điểm, viết cho 7 tuổi nhi tử trừ Cắt xem một phong gia thư. Khô khụ. Trừ Cắt Lượng lâm chung trước, mọi người đoán chừng cũng biết là cái gì tình huống, danh vọng Chi Long có thể nói là trong nước hải ngoại không người nào không biết, quyền thế nặng. Có thể nói là cơ hồ đem lưu thiên đều hoàn toàn rạc không. Đến nơi này lúc mà nói cái gì mỏng sự yên lặng, trừ Cắt tiên sinh thật là có đứng nói chuyện không đau thắt lưng hiềm nghi a lão nhân gia ông ta muốn thật sự là mỏng sự yên lặng, như vậy lưu bị đừng bảo là ba lần đến mời. 30 chú ý nhà tranh. 300 chú ý nhà tranh cũng không quản dụng chứ sao. Cuối cùng nói một câu, Khổng Minh tiên sinh qua đời thời điểm 53 tuổi, duy nhất con rột trừ cắt xem mới 7 tuổi, con trai lớn trừ cắt kiểu là nuôi con nuôi cả ca, ca, cái này, khụ khụ khụ, cũng là có chút long tinh hổ mãnh rồi sao. Cho nên tuyệt đại đa số văn nhân đều nhất định là đem mỏng sự yên lặng đeo miệng mình bên cạnh, nhưng trong tiềm thức tốt tên cũng là phải, ngoài mặt khẳng định rất bình tĩnh, phất tay một cái viết, thu phong quá thai. Nhưng sau lưng nhất định sẽ điểm lên cây nến cẩn thận phân tích, nhất phân tích dưới sẽ hiểu, thì ra là hai người này gần đây nổi danh cũng không phải là bởi vì làm ra tới cái gì tên tiên, làm ra tới cái gì bỏ bê học thuật thành cửu. Lại là thu cái hiểu chuyện thông minh hơn nữa rất có tiền, điểm này là căn bản nhất, đệ tử cho bọn hắn tạo thế đây. Cứ như vậy, Lâm Phong cận tại các vị đại nho, học giả huyền thâm trong danh khứ khẳng định tự lớn, hắn tại Đông Lâm trong thư viện xuất nhập đi học, khẳng định tránh không được tiểu thượng xuyên sẽ bị các vị sư trưởng gọi đi xem một chút, có làm sự tình tương đối trực tiếp một chút đại nho hoặc là học giả huyền thâm thậm chí sẽ hỏi hỏi hắn còn có hay không cái gì vừa độ tuổi đệ đệ bốn. Tốt lắm, đề tài sẽ xa. Cho nên Lâm Phong Cận coi như là kiến thức rộng rãi, ra mắt rất nhiều danh nho, nhưng vẫn cũng không có ra mắt Đông Lâm thư viện sơn giải, nói đứng lên cũng đúng là có chút ngạc nhiên. Muốn như thế nào cường hạn đến bạo phát một nhân vật, mới có thể tại lúc ấy đem những thứ này tên khắp thiên hạ đại nho, học giả huyền thâm, thậm chí là ẩn hiền đều tụ tập lại một lúc đây. Hắn đã hỏi rất nhiều người, nhận được duy nhất tin tức xác thực chính là, sơn trưởng đã bế quan mấy thập niên, cực ít ra mặt, bình thời chuyện vụ cũng là từ các vị đại nho, học giả lên thâm thương lược làm. Hôm nay, Lâm Phong Cận vừa nghĩ tới mình sắp đối mặt vị này thần bí sư giải, Trong lòng không nhịn được cũng là có chút ít kích động, đi theo Hải công tử cất bộ, Lâm Phong cẩn trải qua mạnh tử giống như, tiếp theo sau đó đi vào bên trong, liền tiến vào đến thư viện nội bộ cấm khu. Hơn nữa vừa tiến vào đến nội bộ cấm khu trong, Lâm Phong cẩn cũng cảm giác được toàn thân cũng là ấm áp, phản phất là bị ngâm ở ôn tuyển trong, hết sức thư thích. Là trọng điếu hơn dạ, đầu óc của hắn cũng là phá lệ thanh minh, bình thời một chút cảm giác hết sức khó khăn tối tâm vấn đề cũng là trong nháy mắt trở nên quan thông, nhưng nếu là ở nơi này viết văn chương, làm không tốt thật sự là sẽ đạt tới một loại cấu tứ như chạy ra, hạ bút nếu có thần cảnh giới, Này, đây là Lâm Phong Cẩn ngạc nhiên dò hỏi. Hải công tử lại cười nói, "Đây chính là mạnh tử giống như bao trùm nội bộ khu vực, có phải hay không cảm giác không giống với?" Lâm Phong Cẩn thầm nghĩ dĩ nhiên không giống với, phía ngoài nhiều lắm là cũng chính là thành tâm ngưng thần mà thôi, nhưng là nơi này hiệu quả, ít nhất là phía ngoài gấp 10 lần a. Trong lúc này, bộ cấm khu nghe hết sức sững nghiêm, nhưng trên thực tế tại Lâm Phong Cẩn trong hai mắt, chính là một ngọn núi nước trong túi gò đá đổi, xung quanh rải rác thưa thớt lớn nhỏ phòng xá, viện. Hải công tử mang theo Lâm Phong Cẩn, đi tới một cái quanh co khúc khuỷu đường núi phía trước. Ngay đường núi thoạt nhìn cùng khác đường núi giống nhau, là dùng con đắng bộ dáng đá xanh một thêm một thê xây lên, đường núi phụ cận cây xanh như trước, bên cạnh còn có một con róc rách thanh khe buôn lưu xuống, có thể nói là thành sơn lục thủy, được không dưỡng nhãn trọng sinh làm bụng đen trưởng thành nhớ đọc đầy đủ. Hải công tử này hạc phát đồng nhan tiểu lão đầu đem Lâm Phong cẩn dẫn tới nơi này, cười hì hì nói: "Ta liền cùng ngươi đi tới nơi này, vẫn hướng mặt trước đi, cốt chính là sơn trường ẩn cư bế quan lui nghĩ lự, nhưng nếu ngươi có thể đi tới nơi đó, tự nhiên ngươi được lắm chỗ tốt." Vừa nói Hải công tử lại giống như cái tiểu hải tử cũng dường như Vừa nhảy vừa nhảy đã mở ra, lại còn ngâm nga mục động điệu hát dân gian. Lâm Phong cẩn đứng ở tại chỗ cũng là cũng không đội ở tại lên núi, cẩn thận quan sát một chút nơi trước mặt nổi đường núi cùng hoàn cảnh chung quanh. Nói về cũng có chút kỳ quái, chỗ này ở bên ngoài thoạt nhìn, chính là một ngọn nhỏ nhỏ cái gò đất, nhưng lúc này trước mắt nổi sơn đạo, hai bên có cây xanh ú trúc, một cái nhìn không thấy tới cuối, cũng là liên tục thật dài, con con nhiều nhiều tựa hồ hết sức sâu thẳm. Lâm Phong cẩn lại, lần nữa, cẩn thận quan sát sau lại càng phát giác, núi này đạo vốn chính là thượng hạng đá xanh tu thế ra tới. Lúc này ngoài mặt lại càng lộ ra vẻ hết sức làm sạch, trừ lá dựng ở ngoài, cơ hồ là không nhiễm. Một hạt bụi. Do dự một lát, Lâm Phong Cẩn nghĩ thầm lão tử rầu gì cũng là Đông Lâm thư viện học sinh, sơn trưởng coi như là muốn chơi đùa cái gì mê hoặc, cũng khẳng định không đến nỗi phát rồ muốn cho học sinh của mình bị thương tán phế sao. Cho nên hắn hay là một bước bước lên ngải sơn đạo. Bước đầu tiên Lâm Phong Cẩn đặt chân rất ổn, cũng là rất cẩn thận, bất quá nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường, kế tiếp nhiều đi vài bước sau cũng không còn cảm thấy có nhiều hú hiểm, cho nên kế tiếp dứt khoát mải khai bộ tử đi về phía trước. Đại khái đi ra khỏi một dòng địa sau, Lâm Phong cẩn sắc mặt đây mới là đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn lúc này mới phát giác, mình mỗi nhiều bước lên một bước bậc thang, như vậy bước kế tiếp thì phải dùng lớn hơn nửa lực lượng bước ra mới có thể bước lên tiếp theo thêm bậc thang, hơn nữa loại lực lượng này tăng lên hình thức là tuyến tính, cho nên Lâm Phong cẩn từ cấp thứ nhất bậc thang bắt đầu cất bước đi ra ngoài thời điểm, cần hắn gia tăng lực lượng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, khi hắn đi ra khỏi một dòng địa sau, lúc này mới phát giác, muốn bước lên phía trước kia gần trong gang tấc địa giai thế, cần gia tăng lực lượng cơ hồ là trước một bước hai thành không thể đi nữa. Lâm Phong cẩn ngẩng đầu hướng mặt trước nhìn sang, sơn đạo con con, một mảnh núi tĩnh, con đường phía trước cũng là hoàn toàn nhìn không thấy tới cuối, bị che đậy tại mây mù chỗ sâu. Ta nhiều lắm là lại, lần nữa, mải trăm bộ tiểu tất nhiên kết lực, nhưng này con quỷ đường đều căn bản nhìn không thấy tới cuối. Lúc này, Lâm Phong cẩn bỗng nhiên lại nghĩ tới Hải công tử lời của, "Ta liền cùng ngươi đi tới nơi này," vẫn hướng mặt trước đi, cốt chính là sơn trưởng ẩn cư bế quan lui nghĩ lự, nhưng nếu ngươi có thể đi tới nơi đó, tự nhiên ngươi được lắm chỗ tốt. Vẫn hướng mặt trước đi. Lui nghĩ lự. Lui nghĩ lự. Lâm Phong Cẩn trầm ngâm, đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh, Phát Giác Sơn đạo phụ cẩn đã không có cái kia dốc rách khen húi, lại xoay người liền hướng đi trở về, sau đó lại tới đến nơi này còn sơn đạo khởi điểm. Nơi này vẫn là hết sức cô tĩnh, lá cây theo gió vũ đạo, thanh khe dốc rách, Lâm Phong Cẩn gật đầu nói, nếu là nói như vậy, như vậy rất có thể chân tướng ở chỗ này. Hắn trừ đi vớ nói trong tay, sau đó một cước bước chân vào bên cạnh khen húi, giẫm vài thủy tố lưu mà lên, đang đi ra đại khái nửa dặm địa thời điểm, khen húi liền cùng sơn đạo mỗi người đi một ngả, Lâm Phong Cẩn rất bình tĩnh nhìn sơn đạo một cái. Sau đó đạp trên thanh khê mà lên, cũng không lâu lắm tụu tiếp cận đỉnh núi, thấy được một chỗ xây dựng được hết sức trang nghiêm đại khí kiến trúc, nhích tới gần vừa nhìn, phía trên tấm biển liền viết lui nghĩ lữ ba chữ. Lâm Phong Cẩn lúc này cũng không dám chần chễ, dù sao muốn đối mặt người chính là Đông Lâm thư viện sơn giải, trước nhắm mắt đi tầm, sau đó sửa sang lại trang phục dáng vẻ, đem của mình trạng thái tăng lên tới tốt nhất, lúc này mới đi tới lui nghĩ lữ cửa, đang muốn giơ tay gõ cửa, bên trong liền truyền đến một bình tĩnh thanh âm. Trực tiếp đẩy cửa vào đi. Lâm Phong Cẩn đẩy ra cùng lớn, sau đó đi vào đến tránh đường trong. Trạm mặt đã bị hung hăng rung động một chút, bởi vì tránh đường bên trong cái kia một bộ câu đối, tám chữ, vô luận là thư pháp hay là đối với liên nội dung, cũng là khí phách tuyệt luân, nói xong trắng ra một chút, chính là người khác học cũng học không được. 3. Có hay không tao năm có thể đoán được này tám chữ? Vô cùng nổi danh a. Chương 103, chương 109 luận ngữ đích tự tương. Lúc này, không trung cái kia mọi người có sinh mệnh màu vàng nhạt chữ Hán, tựa hồ bắt đầu quen thuộc Lâm Phong cận dường như, vây quanh hắn quấy quẩn, sau đó một rõ ràng cảm giác cái đầu muốn lớn hơn nhiều lắm bản về tự, chữ lại quanh quần trên không trung một vòng, vạm vỡ lao xuống xuống, đụng vỡ bảy tám đồng bạn, thoăn cái xông vào Lâm Phong Cẩn ngữ, sau đó lại từ sau lưng của hắn xuyên ra, phảng phất Lâm Phong Cẩn thân thể căn bản cũng không có thực chất, mà là từ sương khói hoặc là chất lỏng tạo thành trống rỗng thể. Tại bị cái chữ này xuyên qua trong nháy mắt, Lâm Phong Cẩn chẳng những không cảm thấy đau đớn, mà là cảm thấy phá lệ sảng khoái, lúc này, một người khác cái đầu muốn lớn hơn nhiều lắm nữ tử, chữ, cũng là nhắm ngay Lâm Phong Cẩn lao xuống xuống, xuyên thấu thân thể của hắn, lần này Lâm Phong Cẩn có thể rõ ràng nhìn thấy, này nữ tử, chữ Mặt ngoài, nhiều vài tia từ trong cơ thể hắn mang đi ra hắc khí. Ngay sau đó, một đám chữ Hán bắt đầu lẫn nhau chợt trỗi, xoay đánh, cải và lên, cuối cùng nhanh chóng ở không trung vừa sắp hàng thành một câu nói tự viết, học mà lúc tập chi, cũng không nói quá. Lâm Phong cẩn nhìn trong lòng vừa động, này không phải là luận ngữ câu nói đầu tiên sao? Ngay sau đó, những lời này giống như là hoành tắc cơ lao xuống như vậy đánh sâu vào xuống, xuyên thấu Lâm Phong cẩn thân thể, sau đó mang ra một tia hắc khí, kế tiếp chính là liên tiếp một chữ độc nhất tạo thành câu, làm người ta hoa cả mắt suy qua. Lâm Phong Cẩn cũng cảm giác được thân thể của mình tụ cột tố chất tại bằng tốc độ kinh người tăng lên. Nhưng nếu nói trước hắn tu luyện nhâm lục thần thuận, đã đem thân thể của mình tiềm lực khai phá đi ra 8 9 thành lợi mà nói, như vậy hiện tại hắn hiện tại thân thể tiềm lực tố chất theo các loại tạp chất rút đi, lại đạt được kinh người tiềm lực, đạt đến lúc ban đầu trích khai phá đi ra 2 3 thành tình cảnh, lại có thể tiếp tục đả móc, đợi một thời gian, đối với mình thân tố chất tăng trưởng là cực kỳ rõ ràng. Nay nói về rất phức tạp, tu phàm pháp trước Lâm Phong Cẩn thân thể cực hạn khai phá độ là 10, hắn đã khai phá đến 8 phạm nửa tiến độ. Nhưng là hiện tại Hắn đã khai phá độ là 8, nhưng là thân thể cực hạn khai phá độ đã biến thành 20, kia tăng phúc là tương đối rõ ràng. Lúc này, Phạng Phật xuyên thấu Lâm Phong cẩn thân thể cũng là một cực kỳ tiêu hao tinh lực chuyện tình, những chuyện vật này chứa phồn thể trên không trung vừa huyền phù dừng lại đùa giỡn trong chốc lát sau, liền thoạt nhìn rất không có tinh thần rất đúng đúng một chỗ ném đi vào, làm hai chữ cuối cùng ngư cùng bản về đều rơi xuống cái chỗ kia sau này, Lâm Phong cẩn cảm giác mình thị lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục, mà cái loại lờ hoàn toàn trôi thất không không trọng cảm giác cũng biến mất rất rất nhanh hắn đều phát giác mình hết thảy đều khôi phục bình thường, hơn nữa là đứng ở một chỗ trang tu được hết sức tinh xảo 520 triệu tuyết trên bản để một quyển thẻ che, cổ sơ hồn nhân, như thiên thành, này thẻ che phía trên, rõ ràng viết luận ngữ hai cái hòa hợp tự thể. Nhìn hai chữ này, cũng cảm giác được một loại công chính bình thản phong cách đập vào mặt. Trong lúc nhất thời Lâm Phong cẩn không nhịn được đều sinh ra một loại nhân sinh như giấc mộng cảm giác, chỉ không biết đạo mình lúc trước kinh nghiệm đến tột cùng là chân thật, hay là một cuộc hư vô mộng mị tạo mộng. Lúc này, cười dài một tiếng từ bên ngoài truyền tới. Lâm Phong cẩn lại lâm vào đến đó thân bất do kỷ trạng thái trong, cả người không có cách nào nhúc nhích. Trước mắt cảnh sắc cũng lạ như đèn kéo quân cũng dường như không ngừng chuyển đổi biến hóa, cuối cùng đợi đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, cả người cũng đã vừa đứng ở lui nghĩ đường ngoài cửa, Lâm Phong cẩn ngơ ngác ở cửa đứng một hồi lâu. Lúc này mới hồi quá Liêu thần lai, cuối cùng vẫn là cung kính ở cửa được rồi ba gõ cửu lễ đại lễ, lúc này mới đi từ từ xuống núi đi. Sau này trở về, Lâm Phong cẩn liền đi cầu kiến Vương Dương Minh, đem kinh nghiệm của mình nhất ngũ nhất thập rất đúng tiên sinh nói, Vương Dương Minh ha hả cười một tiếng nói: Ngươi có thể đủ tại sơn lớn lên trước mặt gắng giữ lòng bình thường, đó là không còn gì tốt hơn nhợt, nếu là riêng làm đón ý nói Hựa sư trưởng mà mất đi của mình bốn sắc, như vậy mới là hội làm người ta cảm thấy ngươi rối trá không đúng, đối với ngươi tương lai cầu đạo cũng là có chút không ổn. Ngày mai là thư viện đại bỉ ngày thứ hai, là một người thủ đâm, ngươi có hay không đi tranh đoạt một chút tâm tư. Người thủ đâm? Lâm Phong cẩn ngạc như nói, bất quá hắn nhìn thấy Dương Minh tiên sinh tinh thần có chút không đồng đạo, dứt khoát liền cáo từ, thầm nghĩ loại chuyện này đại khái người biết hay là khá nhiều, liền trực tiếp đi tìm Vương Thành Vũ. Một fan hỏi thăm sau mới hiểu được, thì ra là ngày thứ 2 đích cá nhân thủ đâm thì là do các đại thư viện liên hợp lại lấy ra phần thưởng, tổng cộng là thiết trí văn võ tổng cộng 10 lôi đài. Văn lôi đài 4 hạng là chiến thẻ, thư pháp, thi tử, trận đồ. Võ lôi đài 6 chỉ có vũ khí, thần thông các nhau. Bất quá chỉ biết vũ khí sĩ tử có thể đi thần thông trên lôi đài thiêu chiến, nhưng là hội thần thông sĩ tử sẽ cho phép đi vũ khí trên lôi đài thiêu chiến. Trong chuyện này, chỉ cần chính thức nhập môn thời gian tại 3 năm trong vòng đệ tử cũng có thể đi thủ đâm, một khi liền thủ 3 trạng, có thể đạt được phần thưởng. Liên thủ ngũ trưởng coi như là vượt qua kiểm tra, bắt được cuối cùng phần thượng. Dĩ nhiên, đi thủ văn lôi đại người hoàn hảo, nhưng là võ lôi đại có thể liên tục tụ đầm ngũ trưởng, đối với thể lực yêu cầu rất cao, thật sự là lông phượng và sừng lân hết sức hiếm thấy. Dĩ nhiên, vì vậy mà bắt được tưởng thưởng thượng, thì là phá lệ phong hầu, mà chính thức nhập môn thời gian tại trong 3 năm cái này điều kiện tiên quyết thì là tạo thành một thật lớn hạn chế, hơn nữa liên thủ ngũ trưởng cho dù vượt qua kiểm tra điều này cũng chế ước có chút nghịch thiên biến thái vẫn chiếm hầm cầu không sót cực, cho nên nói tại năm trước thời điểm Nại Vân vô thập đại thủ đâm chiến trên căn bản đối với tất cả thư viện sĩ tử cũng còn là tương đối cơ mình, sẽ không xuất hiện trước Đông Lâm thư viện một nhà độc đại trạm huống. "Ồ, nguyên lai like là như vậy a." Lâm Phong Cẩn biết rồi chuyện này sau này cũng là lơ đễn. Mặc dù trước Đông Hạ San kéo dài trong thư viện người uy hiếp quá mình, nhưng hắn cũng là không nghĩ tới đối phương nhất định có thể bức bách tự mình ra tay phương pháp xử lý. Theo người khác bộ sách võ thuật đi thật đúng là không phải là Lâm Phong Cẩn tính cách. Thủ đâm phần thưởng mặc dù mê người, nhưng Lâm Phong Cẩn cũng là nghe móng, đơn giản chính là phần thưởng một chút bình thường đặc khí liền tụ ngũ đông, có thể đạt được một quả cực phẩm năng lượng, những đồ này đối với Lâm Phong Cẩn mà nói cũng không có cái gì quá lớn nhu cầu, cho nên phải nhớ bộ hắn xuất thủ thật đúng là không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, tại ngày thứ 2 thủ đâm thời điểm, Lâm Phong Cẩn lập tức tựu phát giác ý nghĩ của mình hay là ngây thơ chút ít, hắn vốn là làm được tuyệt hơn, liền đang xem cuộc chiến cũng không đi, đang hoang ở trong thư phòng lựa chữ, liền mọi người không đi kia tranh giành đâm đấu trường thượng, xem ngươi làm sao ép ta. Nhưng là, đến chưa thời điểm, Vương Thành Vũ chính là hồn hển chạy tới nói, ngươi còn không đi đâm trên trận xem một chút. Đáng khốn kiếp kia sắp đem thanh danh của ngươi cho bại hoại xong. Lâm Phong cẩn vờ nghe, ánh mắt lập tức híp mắt lên nói: "Chuyện gì xảy ra?" Thì ra là ở trên cao bự chưa lôi đài tranh tài mặt, Phạm Lạc có Cửu Huyền môn hạ cùng Dương Minh môn hạ đệ tử xuất chiến, kia sang kéo dài thư viện sĩ tử sẽ ra tay, đem những thứ này đệ tử bức cho lui xuống đi siêu cấp tâm nhạc đại sư. Hơn nữa rất công khai thả ra nói, nhưng nếu Lâm Phong cẩn một ngày không ra nên chiến, như vậy bọn họ sẽ tiếp tục tiếp tục loại chuyện này, nếu như Lâm Phong cẩn cố ý muốn con rùa đen giúp đầu, như vậy cũng lạ không được bọn họ đem chuyện làm việc. Lâm Phong cẩn nghe ngạc nhiên nói: "Này rất không có đạo lý a, chẳng lẽ lần này thủ đầm chiến không có hạn định?" Vương Thành Vũ nghiêm mặt nói: "Có, vẫn là hạn chế chính thức nhập môn thời gian tại trong 3 năm." Lâm Phong cẩn thì càng thêm tò mò, "Nếu là như vậy, kia tại sao phải san kéo dài thư viện cái kia giúp khốn kiếp giống như lần này lớn năm chặng, có thể đoán chừng chúng ta sư môn người, nhất định có thể làm xong bọn họ. Coi như là trước thương vong tạm trọng, cũng không thể có thể bị như vậy đè ép đè a, hơn nữa trải qua lôi đải người theo lý thuyết là không thể nào trở lần thứ hai." Vương Thành Vũ cười khổ nói: "Người không thể thượng pháp bảo nhưng có thể." Lâm Phong cẩn ngạc yên nói. "Có ý gì?" Vương Thành Vũ nói. "Sang kéo dài thư viện cái kia giúp khốn kiếp lấy được một giết lực cực mạnh pháp bảo, bọn họ thay đổi người mà không đổi lại pháp bảo, thay nhau lên đài nhằm vào chúng ta này hai nhà người mới đệ tử, căn bản không có người thứ nhất hợp chi kẻ địch, hơn nữa theo quan sát của ta, cái này pháp bảo nguyên thân cùng chúng ta hai nhà cũng là rất có sâu xa. Còn nhớ rõ lục sư tùy thân bội kiếm tại đằng xa trạch Long dư chúng mất đi chuyện tình sao? Căn cứ quan sát của ta, bọn họ lấy ra cái này pháp bảo rất có thể chính là đạt được lục sư mất đi sau đích đội kiếm phần lớn tăng khí, sau đó một lần nữa tu luyện mà thành, bình thường đệ tử làm người đũ, căn bản cũng không có biện pháp chống lại. Lâm Phong cẩn cao mày nói, như vậy thay đổi người không đổi pháp bảo kết làm, chẳng lẽ hiện trưởng sư phụ trưởng cũng không quản. Vương Thành Vũ chán nản nói, hôm nay thủ đâm cuộc chiến, đối với quyển sách viện mà nói, là không có quyết định gì tính ý nghĩa, cho nên chủ trì người trọng tài ra thư đến viện sư phụ trưởng làm chủ, hơn nữa sang kéo dài thư viện người tương đối thất thời, bọn họ dựa vào pháp bảo đánh bại môn hạ sư phụ huynh đệ sau này liền tự động hạ đâm nhận thua, đối với đại cục ảnh hưởng cũng là rất nhỏ, cho nên Lâm Phong cẩn khẽ miệng lộ ra vẻ cười lạnh, đám này san kéo dài thư viện khốn kiếp bức bách lên mình tới thật sự chính là tận hết sức lực đâu rồi, thế nhưng tạo ra như vậy thế, nhưng nếu mình còn không nên chiến lời mà nói, không những ở bên trong cửa địa vị cũng sẽ là văn chương chơi chạy, hơn nữa tại lão sư trong lòng ấn tượng cũng thế tất sẽ trở nên rối tinh rối mù. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong cẩn trong mắt cũng là lộ ra hung quang, lạnh lùng nói: "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa bản thân mình. Đám này khốn kiếp tự cho là đúng đoán chúng ta" Hừ hừ, đa liễn thành toàn tâm nguyện của bọn hắn. Đang khi nói chuyện Lâm Phong Cẩn liền đứng lên, đi theo Vương Thành Vũ cùng nhau chạy tới thủ đầm cuộc chiến cái kia bên, vừa thấy được Lâm Phong Cẩn chạy đến, Vương Lục Môn hạ thật là tốt mấy tên sư đệ đều vây quanh tới đây, hết sức oán giận, thất truy bắt thiệt kể rõ uy khuất. Lúc này, San kéo giải thư viện chính là cái kia Vũ gia Bạch Thủy nhìn thấy Lâm Phong Cẩn tới, liền đối với người còn lại nói mấy câu, rất nhanh, thì một gã sĩ tử đi nhanh tới, ngạo nghễ nói: "Ngươi chính là Lâm Phong Cẩn?" Lâm Phong cẩn thản nhiên nói: "Không tệ." Nai sĩ tử ngang nhiên nói: Phan sư huynh cho ngươi một quả cơ hội, hắn nguyện ý cùng ngươi tỉ thí hai tay, chỉ điểm một chút vũ kỹ của ngươi, để báo đáp lại, ngươi muốn đem nhặt được thần giới trả lại chúng ta. Chương 104, chương 111 tiểu yêu. Lưu Lâm Phong cẩn cùng Lam công tử đồng thời đều sợ ngây người. Lưu chân nhân nhiều năm như vậy phong phú kinh nghiệm, lại phán định Lam công tử đạo hạnh nhiều lắm là chỉ có 50 năm. Lâm Phong cẩn tràn đầy sống suất sau hai nạn may mắn, không nhịn được lao một cái mồ hôi lạnh, rơi vào người bên cạnh trong mắt, tất nhiên âm nhu bị gọi rách nát chuẩn dạng. Lam công tử thì thật sự là giận phát như điên vị muốn hung hăng dạy dỗ một chút cái này Lưu Chân Nhân tên Vương Bắt đản này. A ha ha, hôm nay yêu rõ ràng đều hơn 1000 năm đạo hạnh, làm sao còn bị nhìn thành là 50 năm tiểu yêu a. Nếu không phải Lâm Phong cần hết sức ngăn lại, Lam công tử thật là làm cho hắn nhìn một cái của mình 50 năm đạo hạnh có thể hay không để cho hắn cái mông đi tiểu trôi quỷ xuống để xin tha. Lưu Cửu An thật ra thì mình phán đoán được cũng là chỉ tốt ở bên ngoài, cũng không phải nói hắn là tên lường gạt, mà là Lam công tử thiên yếu huyết mạch ngụy trang rất có lựa gạt tính, thật ra thì lão nhân gia ông ta nói những lời này lúc đi ra cũng là nắm một thanh mồ hôi. Lúc này thấy đến Lâm Phong gần vẻ mặt, trong lòng lại càng đại định, cười lạnh nói: "Ngươi nếu là kiên trì muốn dẫn này Trích Yêu Mèo đi vào, kia thật ra thì cũng không chấu vị, ta nhớ được Tào Đạo Hữu không phải là có một Trích nuôi tới gì tỉnh chơi đùa chim nhỏ sao? Cũng chính là trường trăm năm đạo hạnh, cũng có thể cấp cho Phan Ngọc Minh hiển chất mang vào đi, như vậy các ngươi song phương đều lợi nhau, cũng công bình." Vị kia Tào Đạo Hữu chính là san kéo dài thư viện tế rượu, hắn nghe Lưu Cửu An nói nuôi tới gì tỉnh chơi đùa chim nhỏ đều ngây người một hồi lâu, hoàn toàn cùng mình bên cạnh đồ đeo không hơn phát thảo, cũng là đệ tử của hắn hết sức cơ trí được lên đi tốc giọng nói. Chẳng lẽ Lưu chân nhân nói rất đúng Ngọc Lang Quân. Tao tế diệu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng không nhịn được than thở, lão Lưu này chỉ chiếm tiện nghi không thiệt tỏi tính tình còn không đổi được a. Mình nuôi Ngọc Lang Quân, thấy thế nào xưng không hơn là nuôi tới gì tình chơi đùa chim nhỏ a. Thì ra là này Trích Ngọc Lang Quân, chính là một đầu nửa yêu, vốn là chủ tộc, cũng là Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh bản thân chính là một loại hết sức hiếm thấy lực ứng, lấy thuần trắng ngọc trảo làm đội phẩm, có khác thu vàng, ba vàng, ba năm long chờ danh ngủ. Tại Tây Nhung, Đông Hạ Trọng Nếu như một hình đồ bắt đến một con hải đông thanh đồng tiến hiến tặng cho triều đình thì có thể miễn hết thẻ tử tội, có thể thấy được kia chân quý bực nào dị giới chi băng ma thiên hạ T L X T lạc loạn. Loại này hung mãnh vô cùng ác điểu có thể săn giết so với mình hình thể lớn hơn nhiều lắm thiên nga, kim điêu vân vân, bẩm sinh chính là trời lỗ hồng trong bá chủ, đây là chỉ bình thường hải đông thanh đây. Mà tạo tế diệu đạt được ngọc lang quân, chính là một đầu nửa yêu hải đông thanh, liền hội báo gấu người dã chứ cũng có thể dễ dàng săn giết, ưm mổ lại càng vô kiên bất tồi. Vô luật là giáp nham thạch, cũng là một mổ mà phá. Tốc độ lại càng kỳ khoái. Tao tế rượu từng kinh ngộ đã đến hơn 30 tên cấp dưỡng cường nhân, bả vai vừa động, Ngọc Lăng Quân liền chụp một cái đi ra ngoài, liền mổ mang keo kiện, thập tức bên trong lại đem này hơn 30 tên cường nhân con ngươi đều sính keo kiện đi ra ngoài, đây là bực nào hùng tàn a. Mà ở điều tra phương diện, đỉnh đầu quanh của nó, cơ hồ cũng không cần lo lắng sẽ bị địch nhân đánh lén hoặc là vây quanh tình huống phát sinh. Lâm Phong Cẩn lúc này lại là vội la lên. Này không được, cùng lắm thì ta không mang theo này con mèo tiến vào, các ngươi cũng không có thể mang cái gì Ngọc Lăng Quân đi vào. Lưu Cửu An bị Di nhìn Lâm Phong Cẩn một cái, đáp ý thẩm nghị cùng bạn chân nhân ra vẻ, tiểu tử ngươi hay là chưa đủ kinh nghiệm, liền cười ha ha nói, Phan Hiển Chất cũng là có ngự thú thần thông. Ngươi mang không mang theo là của ngươi chuyện, cũng không có thể để cho chúng ta không mang theo đúng không? Bắt được người trong thư viện đi nói, đạo lý này ở nơi đâu đều nói qua được đi đi, chúng ta là đem yêu quái làm thành pháp bảo tới dùng. Ngươi nếu không để cho dùng cũng có thể. Tất cả mọi người không nên dùng pháp bảo. Lúc này đến phiên còn lại thư viện người phát ra hư thiếu, Lâm Phong cận trước một phen nhanh mồm nhanh miệng, lúc này dường như lại bị bắt được cơ hội nói không ra lời sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói: "Thôi thôi, rất giỏi tất cả mọi người mang." Hắn những lời này vừa nói đi ra ngoài, kia vốn là đều lộ ra vẻ rất bình tĩnh Phan Ngọc Minh cũng là thoáng cái tựu nhận lấy câu chuyện, cười nói: "Tốt, quân tử nhất luôn, tứ mã nan truy, cứ định như vậy." Lúc này Tào Tế Diệu mới mỉm cười đem của mình Ngọc Lang quân cho kêu lên, lần này điệu vừa ra, uy phong lẫm lẫm, trên đất bằng hẳn là nổi lên một trận không cách nào hình dung quân phong, mặc dù Hải Đông Thanh bản thân cũng chỉ có thể coi như là hình thể trung đẳng loài chim. Hơn nữa này, một con ngọc lang quân tại Hải Đông thành bên trong hình thể cũng coi như bọ túi, nhưng là với mặt thần uy lẫm lâm trong lúc, lại càng có một loại bộp lộ tài năng cảm giác, vừa nhìn chính là hết sức hung ác. Lam công tử vốn đang tại lão thần khắp nơi ngủ gà ngủ gật, nửa điểm cảm giác cũng không có, không có chút nào 50 năm đạo hạnh tiểu yêu bị chinh phục bộ dạng, thình lình bị Lâm Phong cẩn âm thầm hung hăng bấm một cái cái đuôi, lập tức rất không tình nguyện kêu to một tiếng, phang cái tiểu nhảy tới bên cạnh phía sau cây mặt run run lên. Người ta rùng chuột thấy mẹo để hình dung sợ hãi người nhát gan tình hình. Lúc này Lam công tử cũng là diễn kịch vượt xa người thường phát huy, thoạt nhìn mặc dù là một con mèo, thoạt nhìn nhưng phảng phất là một con bị sợ hư lão thử. Người bên cạnh nhìn không khỏi thở dài lắc đầu, đều là cảm thấy Lâm Phong Cận đùa giỡn tiểu thông minh không được, ngược lại dời lên tảng đá hung hăng đập phá chân của mình. Phan Giác Minh nhìn Lâm Phong Cận, trên mặt hiện ra tới mê người mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, mắt mặt vốn so sánh mắt mạnh tốt, người đảng hoàng đem thần giới giao ra đây, lại lần nữa liên lụy nghiệp đều bên trong mặt tiền cửa hàng, vậy hôm nay chuyện này cứ như vậy tính." Lâm Phong cẩn đỗ nhiên ngửa mặt lên trời cười giải, cắn hàm răng nói: "Tốt, tốt, tốt, đây là ngươi ép của ta." Nói xong hắn đối với bên cạnh Vương Thành Vũ nói: "Phiên toái hiền đệ đi phòng ta bên trong khứ thủ một con đầu gỗ cái hộp, ta đặt ở dưới gối đầu mặt, phía trên có anh vương phụ dấu hiệu." Lâm Phong cẩn những lời này nói ra, mặc dù những người này ngoài mặt cũng là thờ ơ, nhưng trong lòng thì đối với anh vương phụ ba chữ thoang cái tiểu nhắc tới phòng bị, tràn đầy kiên kỵ. Lữ Vũ Tử thiếu niên thời kỳ liền hoành hành tiên hạ, từ thấp nhất tầng huyết chiến khởi ra, một đường phong hầu sư vương, đã có thể nói là không cách nào vượt xa kỳ tích. Lâm Phong cẩn nghiến răng nghiến lợi nói ra được anh Vương phủ ba chữ kia hiển nhiên là hắn dấu giếm lá bài tẩy, lệnh tại chỗ người tâm đều thăng, cái treo lên tự động ngửi tê xì tê lao loạt. Vương Thành Vũ rất nhanh cầm lấy cái hộp chạy trở lại, đó là một con thoạt nhìn hết sức tinh mỹ cái hộp, thậm chí còn phát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, hành ra, tay tổ vừa nghe cũng biết, hẳn là 500 năm trở lên của cây tử đàn hương mộc điêu khắc ra tới, chỉ bằng vào điểm này, tại ngang hàng sức nặng hạ kia giá tiền tỷu so sánh hoàng kim còn cả quý, mà kia điêu công lại càng được xưng tụng xảo đoạt thiên công, duy diệu duy thiếu. Lâm Phong Cẩn cẩn cầm lấy này, cái hộp, thoạt nhìn thoáng cái cả người liền buông lỏng xuống, hướng về phía Phan Dác Minh cười cười nói: "Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết." Phan Ngọc Minh cười lạnh nói: "Mạnh miệng người người sẽ nói." Lâm Phong Cẩn lúc này cũng là đem Vương Thành Vũ kêu tới đây, nói khẽ với hắn nói mấy câu, sau đó mở ra cái kia cái hộp, lộ ra nửa cái vá để cho hắn nhìn. Lâm Phong Cẩn lựa chọn góc độ hết sức đặc biệt, cũng là chỉ có Vương Thành Vũ một người có thể thấy trong hộp nội dung. Lúc này có không ít người ánh mắt đều tập trung vào Vương Thành Vũ trên mặt, chỉ thấy hắn vẻ mặt cẩn thận chỉnh trọng hướng trong hộp nhìn lại. Sau đó vẻ mặt Hoang Cái tựu trở nên trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn là khó có thể tin. Thấy Vương Thành Vũ vẻ mặt, Phan Giác Minh trong lòng lại càng ngưng trọng mấy phần, Lâm Phong cẩn ngựa mặt lên trời cười dài, hướng về phía Phan Giác Minh làm một hết sức hung ác cắt thiết hầu vẻ mặt, vỗ tay phát ra tiếng để cho Lam công tử nhảy lên đầu vai của chính mình, dẫn đầu đi vào mở ra tới Tự Thành Thiên Điệu Động Thiên cửa vào, một bước củ đạp đi vào. Bởi vì vừa tiến vào sau địa điểm cũng là tùy cơ truyền thống, cho nên Phan Giác Minh cũng không sợ sẽ bị Lâm Phong cẩn ngồi chồm hổ chờ, ánh mắt chợt chuyển sắc bén, sau đó hít sâu một hơi cũng là bước vào đến nơi này tự thành thiên địa cửa vào trong. Nay đi vào, người ở chỗ này đều hiểu, xuống đi ra người liền chỉ có một. Lâm Phong cần bước vào đến tự thành thiên địa nội bộ sau này liền phát giác, nơi này là một chỗ đại khái diện tích đạt đến 4-5 cây số vuông khu vực, đại khái là là một trấn nhỏ lớn nhỏ, bất quá địa hình cũng là thuộc về cái loại nơi hoàn cảnh ngứa đớp, thảm thực vật hết sức nồng đậm, cái chủng loại kia. Nguyên Thụy dừng giọng, chốc chơi đại thụ có thể nói là chỗ nào cũng có, đàng mạng lại càng nồng đậm, nếu muốn ở mặt đất đi lại cơ hội là chuyện không thể nào. Tuần nữa trong rừng rậm bộ quần áo màu trắng xương mù lan tràn đi ra ngoài, tầm nhìn rất kém cỏi. Ngo, cũng là rất là thích hợp dấu diếm, tránh né, ám sát hoàn cảnh. Lâm Phong cẩn trầm ngâm nói. Lam công tử bất mãn hừ hừ nói: "Chủ nhân, này ngu xuân nếu cũng bị ngươi lừa gạt tiến vào, như vậy còn lãng phí mấy giờ rồi, để cho ta khôi phục nguyên thân đem hắn ăn đi, tên giá hỏa như vậy mùi vị nhất định không tệ." Lâm Phong cẩn lắc đầu nói. Thoạt nhìn Đông Hạ người đã biết này Mạc Muôn chức nhẫn ở trong tay ta tin tức kia, bọn họ làm mất mát chức nhẫn nhất vương, thế tất cấp cho Mạc Muôn một cách nói Cho nên đây chỉ là mới bắt đầu mà không phải kết thúc. Nếu hôm nay ta đã là ổn thao thang quán, khẳng định như vậy sẽ phải kiểm tra cái này Phan Giác Minh lá bài tẩy, làm quen một chút đông hạ người đã pháp, nếu không nghe lời, bỏ lỡ cái này thật tốt thời cơ, lần sau khẳng định cũng chưa có cơ hội tốt như vậy. Lam công tử nghe Lâm Phong Cẩn lời mà nói, lười biếng nói: "Kia chủ nhân ngươi tùy thời gọi ta là tốt rồi." Đúng rồi, kia chích ngu điểu cũng không tệ lắm, ta muốn bắt được nó, giày xéo 100 lần a 100 lần ăn nửa dụ. Lâm Phong Cẩn lúc này bỗng nhiên cảm giác được mình đeo ngọc bội cái chìa khóa chấn động một cái. Liên biết Đạo vị kia phan sư huynh đã tiến vào đến nơi này mặt, hắn cười lạnh một tiếng, thông qua ngọc bội cảm ứng được người này đại khái phương vị khoảng cách mình đại khái là một cái đường chéo thượng, còn có 2 3 dặm địa, liền mãn bất tại hồ từ tu di giới tử giới bên trong lấy ra mình chuẩn bị đồ tốt khai thiên phù, kỳ lân áo lông nhất định là phải bị vây tùy thời đợi lệnh trạng thái, dĩ. Nhân Lâm Phong cẩn đồng thời cũng sẽ không quên mất, kia trích đeo tiến vào tinh mị cao quý đầu gỗ cái hộp, cũng là nhất định phải đặt ở dễ dàng địa phương. Kỳ lạ chính là, kể từ khi Phan Zắc Minh người này rơi xuống đất sau này, Hắn liền vẫn đều lưu lại tại nguyên chỗ cũng không nhúc nhích nói chuẩn xác, này cái chìa khóa ngọc bội cảm ứng hoạt động bán kính chính chính là 100 thước, cho nên ít nhất Phan Zác Minh là ở tại chỗ 100m trong phạm vi hoạt động, thoạt nhìn thật đúng là bảo trì bình thản, bất quá Lâm Phong cận cũng là không có tính toán cùng hắn kéo dài thời gian, mình chuẩn bị xong sau này, người bên cạnh không đến, như vậy mình kỷ. Dĩ giờn nên đón tìm hắn tốt lắm. Chương 105, chương 113 bảy trận. Tà tháng địch rồi. Trước mặt còn thừa lại xuống tới những người này ý chí chiến đấu đã loạn, sợ hai chiếm cứ tâm linh của bọn hắn, lúc trước xông đến e sợ cho không đủ nhanh. Nhưng bây giờ là lui được e sợ cho không đủ nhanh. Đám ố hợp. Đúng vậy, lúc này còn thừa lại xuống tới 4 gã Sanuyên thư viện sĩ Tử Tâm Tỉnh, hoàn toàn cũng chỉ có thể dùng đám ố hợp để hình dung, bọn họ trước chào ra tới công kích mạnh nhất rõ ràng đánh trúng địch nhân, địch nhân cũng lạ như không có chuyện gì xảy ra, lại càng tại trong nháy mắt đối với lay. Cắt thiết hầu hai gã đồng môn, đáng sợ nhất chính là, đối phương hay là cầm trong tay cánh hồ, ngay cả hắn làm sao xuất thủ đem hai gã đồng môn cắt thiết hầu quá trình đều hoàn toàn không có nhìn hiểu, đây là bực nào cường đại. Mọi người trong đầu đều ở nghĩ. Giả như một kích kia đối với ta mà phát, ta chống đỡ được sao? Nếu đối phương có tâm sát lục, không hề nữa nâng tay, một kiếm tửu đêu đầu, ta thoát khỏi sao? Cho nên bốn người này vừa thấy Hạ Kính lần nữa cất bước, cười lạnh đi nhanh tới sau này, lại có một người trong lòng tố chất kém có nhất, quát to một tiếng xoay người bỏ chạy. Có hắn làm tấm gương, khác ba người tốt nhận được đi đâu. Vừa xoay người bỏ chạy, Hạ Kính thân ảnh quỷ mị chớp động mấy cái, liền từ phía sau không tốn sức chút nào đem còn lại bốn người đâm ngã trên mặt đất đại hoàn ý khuê tê lixì t độc loạn. Cuối cùng lại cười cười, Hướng về phía San Duyên thư viện còn trở lại xuống tới sĩ tử nói: "May mắn, đa tạ." Sau đó thuận tay vứt rất kia cái cành khô, xoay người rời đi, lúc này toàn trường mới từ yên lặng như tờ trong phản ứng tới đây, nhấc lên một trận kinh người phong bạo, San Duyên thư viện mọi người trên mặt đều cảm thấy rát, cảm thấy may mắn đa tạ hai chữ này quả thực giống như là hai cái bạc hai, hung hăng quất vào bọn hắn trên mặt, cách một lúc lâu, mới biết được hô to cứu người và vân vân. Vào lúc này Hữu Thần thông thời đại, Tất Thiết Hầu mặc dù là bị thương nặng, nhưng chỉ cần tại không gãy khí trước kịp thời cứu trị, vẫn còn không người chết. Vị đả kích lớn nhất hay là chớ qua ở tại Vũ gia Bạch thủy, hắn vốn là từ rựa vào thân phận, khinh thường ở tại tụ chúng quần đấu, nhưng mới vừa rồi nhìn Hà Kính động thủ trắng trợn, không nhịn được trên lưng cũng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, bởi vì hắn bỗng nhiên phát giác, mình coi như là ở sáu người trong, cũng giống như vậy thúc thủ vô sắc, giống nhau chỉ có thể mờ mịt chờ chết. Thật ra thì đây chính là Hà Kính tham khảo Lâm Phong cận trước chiến thuật mang đến đánh sâu vào, tại địch nhân mạnh nhất điểm tới đối với lay, đem đánh tan, như vậy mang đến lực đánh vào, thậm chí liền Vũ gia Bạch thủy cũng xuất hiện mộ phán, đưa đến hắn lòng tin đại bại, trên thực tế Hắn hiện tại tiến lên đi cùng Hà Kính đánh một trận lời mà nói, có ít nhất 4 tầng phần thắng, nhưng lại hắn dám đi tới khiêu chiến sao? Hắn hiện tại vất hết óc suy nghĩ, chính là Hà Kính tại điện quang đá hỏa cái kia trong nháy mắt là thế nào dùng một cây nhánh cây đem hai người cắt tiết hầu. Chính là bởi vì không biết, cho nên càng phát ra thần bí, càng phát ra kính sợ, càng phát ra sợ, thế cho nên trên tâm lý cũng sẽ hoàn toàn mất nhất định, lưu lại mảnh liệt tâm ảnh. Hà Kính một kiếm này, kinh sợ ở không chỉ là Sanuyên thư viện, còn lại chạy tới vây xem Bạch Lộc 520 tiểu thư viện, Vũ Đức thư viện đám người, cũng giống như vậy cảm thấy hoa mắt thần trí làm người ta hô hấp cũng muốn hơi bị đoạt. Liên tự nhiên có người ở phía dưới bàn luận số sao, hỏi thăm Hà Kính Lai Lịch. Người kia là ai à, lấy cành khô làm kiếm, vẫn vết lực mạnh như thế hung hãn, sợ rằng tại Đông Lâm trong thư viện cũng sắp xếp thượng số sao. Kia trước viết thập đại thủ đâm thời điểm làm sao không gặp hắn? Thực lực của hắn ta xem so với 10 người kia cũng là không kém chút nào a. Chân tướng ra sao sức lực hai canh giờ trước mới xuất quan, mà thực lực chân chính của hắn so với thập đại còn kém một màn lớn. Đông Lâm thư viện quả nhiên là đệ nhất tiên hạ kể chuyện viện, Tàng Long Ma Hổ. Mới vừa ta biểu để nói Đây là Cửu Uyên môn hạ nhập thất. Họ Hà, nam, 24 tuổi, nhập môn 5 năm, phủ mẫu đều mất có xe có phòng họ lấy hướng bình thường, thích ăn cây ớt, thân là cử nhân yêu thích thư pháp, muốn kiếm 15-20 tuổi, thân cao 1. 6 thước trở lên, họ rời ra sáng, xinh đẹp lại khí. Khụ khụ, dừng lại dừng lại, đọc sai làm rồi. Kỳ quái, trước cái kia Vương Thành Vũ không phải là Dương Minh tiên sinh môn hạ. Cái này Hà Kính Tân là Cửu Uyên môn hạ, tại sao phải chạy tới nơi này cho ra mặt, chẳng lẽ giữa hai người từng trải qua long dương đồng tính? Ngươi nói nhăng gì đó? Chỗ này của ta có mới nhất tin tức, Hà Kính là vừa mới bế quan ra tới, cũng là bởi vì nghe nói Lâm Phong Cẩn ở chỗ này, cho nên mới tìm hắn báo thủ, bởi vì lúc trước hai người ở bên trong cửa trong tử thí, Lâm Phong Cẩn thắng Hà Kính, hơn nữa để cho hắn bị phạt bế quan. Cái gì? Lần này tự bị trấn h ám đến chính là San duyên thư việc người. Bọn họ vốn là hết sức như đưa đám, nạn lòng phó trí, tin tức kia lại càng như tình thiên phích lịch một loại, choang cái tiểu hung hang hoành ở trong lòng của bọn hắn. Này, này Hà Kính cũng không phải là Lâm Phong Cẩn đối thủ, kia, kia đại sư huynh hắn, hẳn Cuối cùng người này còn có mấy phần kiên kỵ, không có đem giữ nhiều lành ít bốn chữ này nói ra. Nhưng đang ở cùng một thời gian trong, lộ ra vẻ thành thạo, hết sức trông dong người cũng là fan gia mình, căn bản nhìn chưa ra có nửa điểm giữ nhiều lành ít dấu hiệu. Lâm Phong Cẩn lúc này đang thở hổn hển, trên người hắn nước bùn lâm ly, thậm chí nửa người thượng đều lây dính không ít khô héo giáp phiến, trên mặt đều có bừng náo, thoạt nhìn hết sức chật vật. Mà ở Lâm Phong Cẩn lông mày phía trên lại càng có một đạo dài ba tấc độ vết thương, vết thương mặc dù không rải, nhưng là sâu đậm, đang theo tim đập cùng hô hấp vừa nhảy vừa nhảy đao nhức. Đó là đại khái nửa phút trước nửa yêu hải Đông Thanh đánh bất ngờ tặng thành, quả nhiên là điện quang đá hỏa, tia sắc bén vô cùng móng đuốt vốn là hướng về phía hai mắt của hắn đi, nếu không phải Lâm Phong Cẩn có đem thời gian tốc độ chạy chậm dần năng lực, nếu không nghe lời rất có thể sẽ bị kia nghiệm xúc được như ý, dù là như thế, vết thương này cũng cơ hồ vén lên hắn nửa khối da đầu, đem phía dưới trắng hếu sọ cho lộ Liêu đi ra ngoài từng bước giết tình trường mới nhất. Lam công tử lúc này đã tại Lâm Phong Cẩn bên cạnh nhảy qua tới nhảy qua đi, thoạt nhìn hết sức bối rối, cũng là lòng như lửa đốt nhắn nhủ tin tức. Để cho ta lên đi. Để cho ta lên đi để cho ta hảo hảo vui lùa một chút sao, thoạt nhìn mãn có ý tứ đây này. Lâm Phong Cận mỉm cười, lắc đầu. Lúc này sẽ làm cho Lam công tử xuất thủ, cũng quá sớm chút ít, ngay cả này Phan Ngọc Minh trước mặt cũng không có nhìn thấy, này coi như là chuyện gì xảy ra. Lâm Phong Cận còn muốn cầm hắn luyện một chút tay, sờ sờ đấy đây. Lúc này đang ở Lâm Phong Cận phía đông 78 chục thước nơi, Phan Ngọc Minh chính là một tịch cầm bảo, tay áo đồng bện chắp tay đi về phía trước, nhàn nhã đi chơi được như phảng phất là giao viết xuất ngoại đạm thanh phiên phiên quý công tử. Chẳng qua là hành động của hắn tiến tới trong lúc nhưng cũng là không có phát ra nửa điểm tiếng vang, hơn nữa có thể thấy, từ hắn beo hai tay ngón tay khe hở rộng, lại càng hội thỉnh thoảng rơi một chút ánh sáng vấn vụt, rơi xuống trên mặt đất ưu. Biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời môi đi ra đại khái hơn trăm bộ, Phan Ngọc Minh sẽ dừng lại, sau đó dùng ngón tay trên không trung trống rỗng vẽ ra mọi người thần bí ký hiệu, ký hiệu này bị vẽ ra tới sau này, mặc dù là lơ lửng ở hư không trong, cũng là phản vật có như thật thể, từ từ ở không trung trở thành dạng, trong suốt, sau đó lên tới chừng 5 thước chốc cao. Lúc này Phan Ngọc Minh trải qua địa phương đã lại khai bố chi đi ra 37 hơn cái loại này thần bí ký hiệu, đồ chơi này nhân được gọi là là trận hồn, một khi 54 trận hồn bị hoàn toàn tẩy, hắn nam hiểu thập diện mai phục đại trận cũng đã mới thành lập. Nay trận thế mới thành lập sau, đối với Phan Ngọc Minh sẽ sinh ra tương đối trình độ gia trì, ảo thuật lại càng càng thêm rất thật, đến lúc đó nếu là đúng phương không thể tại một khắc bên trong phá trận ra, đại trận có thể lại thành, trên phạm vi lớn cường hóa Phan Ngọc Minh sinh tồn lực cùng tốc độ di động, đồng thời tướng địch người vây ở trong trận, hơn hội triệu hồi ra đại lượng nghê binh mục tốt một loạt mà lên, sống sợ sơ tướng địch người mệt chết tại chỗ. Ngươi tiểu biết điều một chút sống ở tại chỗ chờ chết sao? Phan Ngọc Minh lúc này cùng tia nửa yêu hải đông thanh là thần thông liên lạc ở chung một chỗ, sinh ra tầm mắt cùng hưởng hiệu quả, điều nhìn xem tới được đồ, như vậy Phan Ngọc Minh cũng xem tới được, ngay trích nửa yêu hải đông thanh đang quanh quẩn tại trên bầu trời, ánh mắt lợi hại giám thị lấy Lâm Phong gần nhất cử nhất động, chỉ chờ hắn lộ ra sơ hở, sẽ gặp đập xuống lần nữa hung hăng một kích. Lúc trước cái kia một lần tấn công, nửa yêu hải đông thanh không thể đè con ngươi đảo, kia đã là bình sinh lần đầu tiên thất thủ, đã bị coi là vô cùng nhục nhã, cho nên đối với này, trích họ cách bất thường nửa yêu mà nói. Đó là không giây phút nào đều ở tính toán muốn hung hăng cho Lâm Phong Cẩn lấy bị thương nặng. Lâm Phong Cẩn cũng giống như trước cảm thụ nhận được sốx sinh này không có lúc không có ở đây sắc cơ, vì vậy cảm thấy đứng ngồi không yên, đều không thể chuyên tâm tới sưu tầm Phan Ngọc Minh hạ lạc tung tích. Đồng thời, cũng bởi vì này nửa yêu hại Đông Thanh tiểm chế, mới cho Phan Ngọc Minh đẩy đủ bảy trận thời gian, làm hắn có thể dù bận vần lung tung trong bố cục, đây cũng là làm công tử vô cùng khó chịu, thời khắc đều kỳ vọng nhảy ra đại sát tứ phương nguyên nhân, người trẻ tuổi, hỏa khí vượng, tính tình tiểu táo bạo chứ sao. Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên xé toang tréo áo Sau đó che lại cặp mắt của mình, mạnh mẽ áp chế thị giác của mình, sau đó hít một hơi thật sâu. Bốn thần chi lực toàn bộ khai hỏa. Ở nơi này dạng vũ mưa lất phất trong rừng rậm, tầm mắt thật sự là bị áp chế được hết sức lợi hại, hắn đến lúc này chủ động che lại ánh mắt, ngược lại là tâm không cũng có không chuyên tâm đem tự thân dĩnh, giác, khiu giác kích hoạt buông thả đến lớn nhất trình độ. Gì? Bên này trong không khí có một chút nhàn nhạt mùi thơm, người nảy thích giả trang giả gái, trên người hẳn là có bôi chi bôi phấn, là hắn. Cho nên rất nhanh, Phan Ngọc Minh hẳn là kinh dị phát giác che lại ánh mắt Lâm Phong cẩn, lại thẳng tắp rất đúng đúng mình đi tới, phảng phất hắn có thể thấy rõ ràng chỗ ở mình vị trí dường như, vị trí chính là người này còn che lại ánh mắt. Mặc dù Phan Ngọc Minh rất quyết đoán liên tục biến ảo mấy cái đi tới lộ tuyến, hắn phát giác tình huống như thế chẳng những không có nhận được cải thiện, ngược lại là càng ngày càng hỏng bét nói thí dụ như mình cùng đối phương ở giữa khoảng cách đã rút ngắn 1 phần 3. Người này, thế nhưng biết ta am hiểu ảo thuật, cho nên nói trước đã ánh mắt che lại sao? Phan Ngọc Minh con ngươi đã bắt đầu khẽ co rút lại, hắn chạm một tiếng triển khai cây quạt, đồng thời sẽ toang một tờ màu tím bự. Nhất thời liền gặp được một cái bóng đen từ kia phía sau thoảng hiện đi ra ngoài, thấy không rõ là bóng đen này ngũ quan và vân vân, chẳng qua là cảm thấy như các hình giống nhau, cùng Phan Ngọc Minh đường viền sai kém phản phất. Chương 106, chương 115 trận thế lại thành. Tại Lâm Phong cẩn này, mãnh liệt tác vô cùng một đũa chém xuống trước mặt, kết quả cây quạt hoàn hảo, không có từng mảnh vỡ vụn, chẳng qua là răng rắc răng rắc liền vàng, đại khái tại phủ, dịu, lưỡi dao trước mặt kiên trì không giờ 3 giây, sau đó tiểu biến thành một đoàn vặn vẹo được không còn hình dáng tiếng mạt đáp. Cũng may có như vậy cái giảm sóc, Phan Ngọc Minh cuối cùng quát to một tiếng. Vội vàng dùng hết khí lực toàn thân lùi về phía sau, nhưng bảy tay trái đúng là vẫn còn bị phủ, dịu, lưỡi dao quét qua, một dải mảnh da thịt liền tới nửa cái ngón tay út mang theo huyết quang bay vụt dựng lên, Phan Ngọc Minh cũng không có chú ý tới, tại bị chém đến cái tia trong náy mắt, huyết sắc phủ, dịu, lưỡi dao mặt ngoài lại còn bao phủ một tầng nhàn nhạt tinh quang, mà Lâm Phong cận sắc mặt cũng là tùy theo. Liếc tái đi, theo phủ, dịu, lưỡi dao thấy máu sau, tầng kia tinh quang liền phảng phất là bị độ tại Phan Ngọc Minh trên vết thương. Mặc dù bị thương, thậm chí cũng có thể nói là tứ chi xuất hiện tán tận, nhưng Phan Ngọc Minh nhưng trong lòng thì tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi mừng như liên, đúng vậy, hắn cảm giác mình mới vừa có thể từ nơi này một đứa phía dưới chạy trốn, hơn nữa chỉ chịu đến như thế nhẹ đích thương thế, thật sự là vận khí quá không sai, có thể nói trời cao cũng là chiếu cố tiện tịch thần tiên tu chân nhớ trương người nhất. Hắn một mặt lui nhanh, một mặt từ trong lòng ngực móc ra thoa ngoài da uống thuốc thuốc chỉ thương đội và xoa, đồng thời lại càng may mắn phát giác Lâm Phong Cẩn cũng không có muốn truy kích tí của mình, lần này Phan Ngọc Minh đã quyết định chú ý, kiên quyết không hề nữa cùng Lâm Phong Cẩn chính diện tác chiến. Bây giờ cách thập diện mai phục đại trận đại thành cũng nhiều lắm là chỉ có nửa khắc đồng hồ thời điểm, đến lúc đó trận thế bên trong sẽ tự động chế tạo ra mê tốt một đêm, liên tục không ngừng đưa lên đi trước. Lúc này, Lâm Phong Cẩn cũng không muốn truy kích, mà thật là có chút ít có lòng không đủ lực, trái tim đều ở điên cuồng nhúc nhích, phảng phất là mới vừa chạy 20 km lại bị đông lâm tam đại mỹ nữ thay nhau ra trận ép vừa trá. Trong thân thể tựa hồ cũng vô ích rất. Lúc trước hắn tại thí nghiệm thời điểm cũng không có cái gì đặc thù thể nghiệm, nhưng là chỉ có tại trong thực chiến thông suốt đem hết toàn lực phát ra này một bữa thời điểm mới cảm giác toàn thân cao thấp lực lượng tinh thần đều ở bị cán búa thượng thao thiết trái tim điên cuồng hút vào, phản phất hắc động cũng dường như tham lam yêu cầu, vì vậy uy lực cũng là mới to lớn như thế. Bất quá, cũng chính bởi vì kia thao thiết trái tim trong khoảnh khắc đó phát tán đi ra vô cùng kinh ngời kinh khủng khí thế, cho nên một ít Trích Lửa yêu hải đồng thanh ngọc lang vốn là muốn tiếp tục lao xuống tiến công tập kích, bị kia khí thế chính diện vừa xong, lập tức đã bị cả kinh cái mông đi tiểu trôi, cong vẹo không biết bay đến địa phương nào đi. Lâm Phong cận lúc này cần hồi khí điều tức, nhưng hắn vẫn cũng không nguyện ý bị nhìn ra hắn tại hồi khí điều tức. Cho nên lập tức lập lại triều cũ, cất giọng cười to nói: "Phan Ngọc Minh phan công tử, ngươi mới vừa không phải là hăng hái, rất lớn lối lấy sao? Làm sao hiện tại thoáng cái tụt rụt về lại rồi? Ha ha ha. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất không công bình, rất là thống khổ? Thật ra thì đây là rất bình thường, ngươi kia hai cây thứ đồ hư nhân trị giá bao nhiêu tiền? Một thanh kiếm, một thanh cây quạt có thể đáng 1000 lượng sao? Ngươi biết ta đây đem khai thiên trị giá bao nhiêu tiền không? 4 triệu lượng bạc, ngươi bà ngoại mẹ của ngươi, lão bà của ngươi, ngươi nhóc tiếc con gái của ngươi." Ngươi quan gia phái nữ bán đều xa xa không dám đương nổi ta đây đem che đầu một quặng lông a. Ha ha ha. Đại khái là Lâm Phong Cẩn lời của thật sự là quá mức gắc độc ngôn nhân, nhân, chạy thoát Phan Ngọc Minh cũng đã nhìn ra Lâm Phong Cẩn đang ngượng nói chuyện hồi khí sơ hở, không nhịn được trả lời lại một cách ngịa mai nói. "Rế ngươi, thứ gì cũng là của ta." Lâm Phong Cẩn một hơi nói. "Chỉ bằng ngươi cũng muốn rế ta. Đây chỉ là của ta tờ thứ nhất lá bài tẩy na." Thoạt nhìn ngươi ngay cả ta thứ hai tấm át chủ bài đều ép không ra đây. Phan Ngọc Minh vẻ mặt nhất thời tựu cứng lại, hắn lập tức lại nghĩ tới Lâm Phong Cẩn tiến vào trước. Trình nặng chi mang vào tới một ít trích cao quý cái hộp, này trích trong hộp, không nghi ngờ chút nào giả chính là của hắn thứ hai tấm át chủ bài. Vốn là Phan Ngọc Minh cũng rất là coi trọng này tấm át chủ bài, lúc này trong lòng đều lại càng không nhịn được đánh cái dù mình. Hơn 400 vạn lượng bạc khai thiên phù, xếp hạng thần binh lợi khí phù cấp 4 bảo vật, dĩ nhiên là Lâm Phong cẩn lấy ra tờ thứ nhất lá bài tẩy. Chẳng lẽ nói, kia trích tinh mỹ vô cùng trong hộp tịch đồ, so sánh cái thanh này khai thiên phù cường đại hơn, kinh cũng hơn. Vừa nghĩ tới đây, Phan Ngọc Minh ý chí chiến đấu đều nhận lấy thật lớn ngăn trở chỉ sợ bây giờ còn không có hẹp xe để chơi, cũng không, có cái gì tay bơi, cho nên tuyệt phần lớn người còn không biết bị dân tiền võ trang lên chiến sĩ là bậc nào cường bá không biết túm, mà Lâm Phong Cận hiện tại đi loáng thoáng cũng là loại này, lấy tiền đẻ chết lộ tuyến của ngươi. Hết lần này tới lần khác Phan Ngọc Minh trước gặp phải còn giống là Lâm Phong Cận như vậy có tiền đối thủ cũng thật sự là quá ít, vì vậy lúc này hắn mới biết, vốn là cho là không có gì chỗ dùng kim tiền chỉ cần đạt đến nào đó trình độ, đột phá khác giới hạn, vẫn là trên thế giới này không nhất hiểu độ, không ai. Lúc này Lâm Phong Cận vừa ngên ngang quay đầu lại nhìn trên bầu trời, Tiệu Trích nửa yêu hải Đông Thanh Ngọc lang quân vẫn là tại mây đen trong sương mù quân quận, tốc độ phi hành vẫn kỳ khoái, đáng tiếc đã thiếu một cổ hùng hãn sắc bén cảm giác, chủ yếu là nó lúc trước đang bay bổ nhào thời điểm bốn là có chí thì nên một kích, nhưng lại bị thượng cổ thú giữ thao thiết hung uy một kích, lập tức nhận lấy lớn lao đánh sâu vào, thậm chí là có chút sợ hãi được tâm thần không yên. Lâm Phong Cẩn lúc này chợt chịu động một chút lỗ mũi, sau đó cả người như phảng phất là bắn ra một loại mảnh liệt trụ một cái đi ra ngoài, bởi vì hắn đã bắt được máu tươi mùi vị, Phan Ngọc Minh bị Lâm Phong Cẩn gây thương tích, trên vết thương bám vào quỷ dị cường hãn thời ra lực làm cho vết thương dự vựng ở mới vừa bị thương mới mẹ chặt thái, ý theo Phan Ngọc Minh tự lực, phải nhớ khu trừ dụng này yêu dị vô cùng thời gian lực ít nhất cũng cần 2 3 trung trà công phu, thời gian sao? Trở lại thời đại đồ đá chương mới nhất. Đối với Lâm Phong cận biến thái khiếu giác mà nói, muốn men theo mới mẹ máu tươi tới truy tung địch nhân, kia quả thực là tiện tay mà thôi, một phen hàm đuôi thẳng đuổi theo dưới. Phan Ngọc Minh lúc này nhất định là không thể nào cùng Lâm Phong cận cái người điên này chiếu diện, liền điên cùng trốn. Hết lần này tới lần khác ở nơi này cần nhất hỗ trợ thời điểm, kia Trích Hải Đông Thành cũng là sợ hãi rụt rè. Phan Ngọc Minh mỗi cách khu sử, cũng chỉ là lao xuống đến tập kích hai lần mà thôi, hơn nữa có thể rất rõ ràng cảm thấy công kích chất lượng so với lúc trước tới hoàn toàn là không thể so sánh nổi, chính là hướng chuột một cái xuống tới, cũng là vừa thấy được Lâm Phong Cẩn đưa tay dò hướng cẩn nữa, liền lập tức kinh hủng vừa hiện tà tạ bay vút mở ra, như vậy có thể tạo được cái gì chó? Mã uy hiếp, nhiều lắm là có thể làm cho Lâm Phong Cẩn ngừng ngừng bộ mà thôi. Đoạn đường này chạy trốn thời điểm, Phan Ngọc Minh cũng phát giác tay trái vết thương vẫn là đang không ngừng chảy máu, bất quá hắn cho rằng là tại kịch liệt trong khi chạy trốn vết thương đánh rách tạ rơi. Đội vàng tại đường chạy trong nuốt hai khoảng đáng lực, vừa qua loa lao điểm dự vận, ở nơi này Phan Ngọc Minh sống một ngày bằng một năm thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng như âm thanh của tự nhiên tiếng oanh minh, ngay sau đó, cả vùng đất bắt đầu khẽ chấn động. Phan Ngọc Minh trước mắt hơi bị sáng ngời, cả người đều sinh ra một loại sóng sốt sau tai nạn, trong nháy mắt đều cơ hồ nên vị trí hư thoát cảm giác. Đúng vậy, vào lúc này, thập diện mai phục đại trận rốt cục đại thành. Lúc này từ trên hướng xuống nhìn sang, có thể nhìn thấy này trận thế thượng, 108 nơi trận hồn không ngừng long lẳng, chính là sắc minh tiên ngoại ma yết tinh lưu đồ. Ngay sau đó trận hồn bay ra, tại trận thế phía trên, có 36 nơi trận hồn hợp thành một chỗ khổng lồ Thiên Cương nước xoáy hình dáng, tại nước xoáy trung ương phảng phất là xuất hiện một hắc động, đại lượng bụi đất, cây cối bị cuốn hút đến vô cùng vô tận hư không trong đi. Sau đó 72 nơi trận hồn hợp thành một chỗ khổng lồ Nguy Nga Tế đàn hình dáng, tại tế đàn đỉnh đoàn, cũng có một khổng lồ mắt trận, ở cái địa phương này, môi cách 10 hô hấp, liền có một gã thổ chế dũng người động tác cơ giới bước đi đi ra ngoài, vẻ mặt cứng ngắc như tượng binh mã, nhưng bên ngoài thân cũng là phá lệ ánh sáng, chợt nhìn phảng phất là bị độ lên một tầng ấn dấu dường như mà mỗi cách 60 hô hấp, liền có một đầu hai người cao mộc binh bước đi đi ra ngoài, tia tay chân cũng là hết sức to to, như gỗ thô, thân nữa mặt trên còn có rêu xanh đằng mạn làm làm đẹp, những thứ này mộc binh thoạt nhìn có chút cồng kềnh, nhưng có phụt lên độc phong, ném mạnh mộc mâu năng lực, hành động cũng là bước đi như bay, phản phất cả vùng đất đều ở khẽ chấn động. Phan Ngọc Minh người này lại cũng là bảo trì bình thản, dựa vào thập diện mai phục trận pháp đại thành sau này, cho mình ra thành đại lượng sinh mệnh lực cùng tốc độ, ngạnh xanh xanh đích tiếp tục kéo Lâm Phong cẩn vừa luận một lúc lâu, lúc này mới bỗng nhiên xoay người, nhếch răng cười nói: Hôm nay nơi đây sẽ là của ngươi tự kỳ. Hắn thoại âm rơi xuống, hai bên tùng lâm một trận kịch liệt rung đưa, Tam Đầu Mục đem mặt không chút thay đổi đạp đi ra ngoài, bên cạnh còn có 18 tên net tốt. Trần Lâm Phong cẩn đi đến đường. Lâm Phong cẩn con ngươi hơi co lại, sẽ phải cất bước hất ra những thứ này dường như cồng kềnh tựa mục điêu khắc, nhưng dưới chân đột nhiên đã cảm thấy hết sức tối tăm, phản phất bị thứ gì nhéo kéo lấy như vậy, túi đầu vừa nhìn mới phát giác, trên mặt đất lại không biết lúc nào xuất hiện chi chít rễ trùn, lan tràn qua giày của mình mặt. Mỗi khi nhấc chân thời điểm, thì phải dùng sức bức đứt những thứ này, rễ chùm dây dưa mới có thể đi về phía trước, mà chân vừa rơi xuống, những thứ này rễ chùm vừa ương ngạnh vô cùng dính phụ đi lên, làm người ta cảm giác được đầu đại vô cùng, vô cùng nghiêm trọng trì trệ Lâm Phong cần đi về phía trước tốc độ. Lúc này, 18 tên mê tốt đã tụ thành một trường đứng hàng, nện bước chỉnh tề nện bước bước nhanh hướng bên này đi tới, trong tay bọn họ nắm chính là đoạn trước bị gọt được hết sức bén nhọn một tường, súng, dài đến hai trượng, bính đặt tại trước ngực, thoạt nhìn đánh thẳng vào lại có một loại chiến trận chém giết khí thế. Cùng lúc đó tam đầu một đem lại cũng từ phía sau lưng rút ra một cây cũng không biết là tiêu thương hay là đâm mục đồ, thoạt nhìn cũng có năm sáu chục cân nặng, bộ dáng phảng phất là khủng long xương đùi một loại, sau đó nhắm ngay Lâm Phong Cẩn hung hăng ném tới đây. Cái này là cái quỷ gì đồ vật? Lâm Phong Cẩn trong lúc nhất thời cũng không dám đón đỡ, vội vàng lui về phía sau ba năm bộ, trên chân cũng là giáp giáp, không ngừng giòn vang, cũng không biết sẽ chặt đứt bao nhiêu cán tụ, chỉ thấy này ném mạnh tới được đồ vật lại giống như là gốm sứ như vậy dịch toái, vừa rơi xuống đến trên mặt đất, chính là bị đụng phải từng mảnh vỡ vụn. Từ bên trong lại cảm xuất hiện đại lượng vô sắc trong suất chất lỏng, nhất lưu chạy đến trên mặt đất tiu sèo sèo có tiếng, phát ra đại lượng lục sắc khói độc, rất rõ ràng lây dính đến trên người lợi mà nói, tuyệt đối không phải là một hội làm người ta cảm giác được khoái. Trá chuyện tình. Chương 107, chương 117 như lai thần trưởng. Nhìn Lâm Phong cận bị tu sơn phong hồng đồ cho hút vào, Phan Ngọc Minh rốt cục thở ra một ngụm thở dài, mỏi mệt ngã ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào cây khâu nghỉ ngơi hạ xuống, bất quá rất nhanh giống như là bị hỏa thiêu, lửa đốt cái mông dường như nhảy lên. Tại sao? Còn không phải là bởi vì trên cánh tay trái vết thương lại còn đang không ngừng chảy máu. Mặc dù có chứa nhiều bổ ích đang dưỡng, trong cái thế giới này không đến nỗi vẫn chảy máu đến chết, nhưng vô luận là người nào nhìn mình máu tươi như vậy không lấy tiền đi ra ngoài mạo cũng sẽ đau lòng a. Lúc này Phan Ngọc Minh đã có thể quyết đoán phán đoán, mình trên vết thương cái kia một tầng sáng trông suốt độ, hắn còn không biết đây là Lâm Phong cẩn thời ra lực, chính là tội khơi họa thủ. Nhưng hắn chọn dùng nhiều loại cầm máu phương pháp, cuối cùng phát giác phải nhớ này huyết dừng lại không trôi cơ hội là không thể nào, cũng là dùng eo mang đem trên cánh tay ghim ở sau này. Máu chảy được ít nhất cũng có như vậy hoàn khoái mới là thật. Lúc này Phan Ngọc Minh ngơ nhớ tới, muốn xem vừa nhìn quần ma loạn vũưu đồ bên trong Lâm Phong cẩn ra sao, này vừa nhìn dưới, nhất thời thấy buồn cười lên. Tiểu tử thực lực không tệ a, đều đột phá đến tầng thứ 3 địa ngục vong du chi kiếm phá vạn vật độc đầy đủ. 3. Thì ra là Lâm Phong cẩn bị kia Thu Sơn Phong Hồng đồ cho bao phủ phủ ở hút vào sau này, chỉ cảm thấy thiên toàn địa truyện, đợi đến trở lại thần trí thời điểm, mới phát giác mình nơi thân ở tại một ngọn khổng lồ hắc ám trên quảng trường, này hắc ám trên quảng trường trụ tử, cây cột cũng là dùng không biết tên khủng lỗ xương cốt hóa thạch làm thành, trên quảng trường đu đèn, cũng là đầu khô lâu đại trương mở miệng, bên trong đầu lưỡi liền vặn vẹo thành bắp đèn thiêu đốt bộ dạng. Mà Lâm Phong Cẩn dưới chân thì là cảm thấy mềm nhũn, nhìn kỹ, cũng là phát giác kia chính là một tờ một tờ vặn vẹo khuôn mặt hợp thành mặt đất. Nhìn chút ít vặn vẹo khuôn mặt vô cùng thống khổ cũng là tiếng thét không gian nửa điểm thanh âm thảm trạng, Lâm Phong Cẩn trong lòng cũng là có chút rủi. Nếu là người bình thường đến nơi này, tất nhiên cũng sẽ sợ ngây người, chẳng qua là Lâm Phong Cẩn vốn là biết này Phan Ngọc Minh nam hiểu đạo thuật. Giả cho quỷ làm ra tới những đồ này, tin đó mới là chúng hắn gian kế, cho nên tránh làm dẫm ở trên đất bằng mặt hoàn toàn không nhìn thấy là tốt. Mã Lâm Phong cẩn nhắm ngay kia hắc ám quảng trường cuối nhìn lại. Phát giác hoàn toàn cũng là bị bao phủ ở sương mù trong dường như, ngay sau đó, ánh mắt hắn khẽ híp mắt lên, bởi vì hắn phát giác cách đó không xa trên mặt đất, một đám vặn vẹo khuôn mặt thi thể đã tránh chát chớ từ trên mặt đất bò đi ra ngoài, phát ra kinh khủng tiếng rên rỉ, nhắm ngay mình từng bước tiêu sái tới đây. Giả thân giả quỷ. Lâm Phong cẩn cười lạnh nói, trong lòng hắn cũng là hết sức tình huống ảo thuật loại vật này đối với lực ý chí càng mạnh người lại càng khó khăn có hiệu lực, dưới loại tình huống này hoàn cảnh trong một người đích cá nhân thực lực cường đại hay không, thường thường cũng là cùng bản thân mình thân đích ý chí lực có rất lớn quan hệ. Ngươi nhận định mình mạnh bao nhiêu, như vậy ở nơi này hoàn cảnh trong, ngươi có thể mạnh bao nhiêu. Vô luận là Phật môn hoặc là Đạo môn, cũng có quan tưởng thuật, chính là cùng hiện tại hoàn cảnh khắc thượng khúc cùng công nơi. Dĩ nhiên, trừ ý chí ở ngoài, trí tưởng tượng cũng là rất nguyên vẹn nhân tố, tỉ như ngươi quan tưởng ra một cây đao tới chém địch nhân, địch nhân thường thường sẽ quan tưởng ra một tấm chắn tới phòng ngự mà không phải đậu hũ bởi vì hắn trong tiềm thức đã cảm thấy tấm chắn có thể ngăn trở đao. Nhưng là, nhưng nếu địch nhân đột nhiên quan tưởng ra ngươi không có kiến thức trôi qua độ vật tới công kích ngươi, ngươi cầm tấm chắn tới phòng ngự rất có thể sẽ trúng chiêu, bởi vì hắn quan tưởng ra tới vật này rất có thể chính là đặc biệt khắc chế tấm chắn. Cho nên dưới tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất chính là né tránh, mà không phải chống đỡ. Đối mặt trước mắt tình huống như thế, Lâm Phong cẩn không nhịn được đã ở trong lòng của mình quan tưởng một chút hắn quan tưởng chính là cái gì đây. Bởi vì đây là đầy đủ phát huy ý chí tưởng tượng thời điểm. Khẳng định hắn nghĩ không phải là cả đời này độ mà là đời trước xem chiếu bóng cầu đoạn. Đó chính là bên trong Như Lai Thần Trưởng. Lâm Phong Cẩn tẩy não cũng dường như phản phục đối với mình cường điệu nhiều lần không thành vấn đề, đây là hảo cảnh. Ta nhất định có thể làm được, sau đó liền vung tay, nhắm ngay vọt tới trước mặt mấy trăm trích quỷ đói một cái tát hung hăng bổ đi xuống. Kế tiếp vài giây bên trong, cũng không có phản ứng gì, Lâm Phong Cẩn cũng là có chút ít ngạc nhiên, cho đến hắn nghe được không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kỳ lạ thanh âm, như phảng phất là hàng không dân dụng máy bay hành khách nhích tới gần mặt đất lao xuống cái chủng loại kia. Khùng lô tiếng oanh minh. Nga, không đúng phải là máy bay hành khách hạ xuống lúc tiếng oanh minh. Bởi vì Lâm Phong cẩn mình cũng chưa từng thấy Như Lai Thần Trưởng là dạng gì, đánh ra tới tiếng xé gió đến tột cùng như thế nào, cho nên dứt khoát cựu não bổ thành thanh âm này, ở nơi này hảo cảnh bên trong, chỉ cần ý chí của ngươi đủ mạnh, như vậy chỉ cần ngươi nghĩ, vậy thì làm được đến. Sau đó, không trung một con khủng lô tay trưởng, đoán chừng ít nhất đều có sân bóng rô lớn như vậy, tiu hùng hăng đập con rồi dường như say xuống tới, những thứ kia đáng thương quỷ đói, tất nhiên đã là hôi phiên diệt. Nay một cái như Lai Thần Trưởng đánh xuống sau này, thế giới hết thảy đều thanh tĩnh. Lâm Phong Cẩn phát giác kia nơi xa Hắc Vũ đã tản đi, lộ ra một đạo dữ tợn xương cốt tạo thành đại môn, hẳn là tiếp theo tầng cửa vào, hắn liền không chút lựa chọn đi tới, bất quá sắp tới đêm sau khi vào cửa, Lâm Phong Cẩn đột nhiên cảm giác được có một số việc muốn, đang ở bản năng chi phối hạ một lần nữa đi tới quảng trường này trung ương, sau đó viết xuống tới Quang Cừ sợ ba chữ, lúc này mới xoay người. "Dời đi, đi trước tầng thứ hai." Lâm Phong Cẩn đi thẳng ra khỏi bảy tám bộ sau, lúc này mới bỗng nhiên buồn bực nói. "Tại sao ta muốn viết ba chữ kia đây?" Nhưng nếu có tinh thông phản văn cao tăng tại lời mà nói, sẽ biết Quang Cừ sợ chính là tầng 18 địa ngục trong tầng thứ nhất phạn văn dịch đậm. Chỉ có thể ở lúc ban đầu cái chăn phiên dịch ra tới mới bắt đầu Phật giáo kinh điển trông thấy. Văng vào một chiêu như lai thần trưởng, Lâm Phong Cẩn có thể nói là một chiêu tiên, ăn lần thiên, trực tiếp đánh vào đến tầng thứ 8 địa ngục trong, này đã lệnh Lâm Phong Cẩn lúc này muốn đối mặt địch nhân, khí hồn huống Vân Ý hết sức kinh hãi, hắn trở thành khí hồn trước, chính là đọc nhiều server, như đội phiên chí tưởng tượng cùng lực ý chí đã là chưa có người có thể kịp, hơn nữa hắn ở nơi này miêu đồ chung mỗi giết một người, có thể hấp thu người này trí nhớ, vì vậy huống Vân Ý lúc này Kiến thức chi phong phú, lĩnh duyệt chi quảng bác, hoàn toàn cũng là làm người ta sợ hai than tàn đao đại sư huynh trưởng mới nhất. Nhưng là, hắn phía trước 8 tầng chống cự hẳn là hoàn toàn quân lính tăng dã, điều này nói rõ cái gì? Tốn Vân Ý quan tưởng ra tới các loại cường đại thủ đoạn công kích, uy lực đều ở Lâm Phong cận quan tưởng ra tới như lai thần trùng dưới. Bởi vì này quan tưởng đâu cũng không phải là tùy tiện làm loạn, cô bị hai đại điều kiện, thứ nhất, ngươi muốn rất hiểu ngươi quan tưởng đi ra ngoài vật này tặng kẻ tài liệu, cụ thể uy lực, thứ hai, ngươi phải tin tưởng mình có năng lực có thể khống chế vật này lực lượng. Nói thí dụ như ngươi quan tưởng một đầu đạn hạt nhân, đồ chơi này nhân uy lực khủng lồ sao? Nhưng ngươi còn phải tiềm thức tin tưởng mình công kích chính là so sánh đầu đạn hạt nhân uy lực còn lớn hơn, đây là phải, đây là thiên kinh địa nghĩa, đó mới làm được đến điểm này, hơn nữa dù là như thế, rất có thể ngươi hội trước hết chết. Tại sao? Bởi vì ngươi trong tiềm thức sẽ cảm thấy, lớn như vậy một đầu đạn hạt nhân tại khoảng cách đã biết sao gần địa phương nổ tung là phi thường nguy hiểm một chuyện, ta hơn phân nửa sẽ bị phóng xạ thương tổn được mà chết. Chỉ cần tiềm thức loại nghĩ gì này, như vậy vô cùng tiếc lối, sẽ chết thật. Bởi vậy nói rõ Loại này quan tưởng ở giữa so đấu thật ra thì cũng là hung hiểm và phần, trên thực tế lại càng một thanh đả thương người đồng thời rất có thể thương tổn tới mình kiếm hai lưỡi. Lâm Phong Cận cũng cảm thấy theo của mình đẩy mạnh, địch nhân thao túng độ mạnh yếu cũng là càng ngày càng mạnh, căn cứ Lâm Phong Cận phán đoán, đại khái trước 10 tầng 2 địa ngục, tiêu hao cũng không phải là này khí hồn chính là lực lượng, mà là những thứ kia bị hắn giết người chết toán nghiệm, còn có tụ tập lại âm khí, chỉ có tiến vào đến cuối cùng 6 tầng mới là này khí hồn bổn nguyên tự lực. Dù là như thế, Lâm Phong Cận lúc này đẩy mạnh đến tầng thứ 10 địa ngục thời điểm, đã cảm thấy là tương đối khó khăn. Bởi vì hắn lúc này quan tượng ra tới là một đầu triệu hắn vận, người khổng lồ xanh, thút. Người này cũng là chỉ có lực lượng cái người, đối mặt địch nhân quan tượng ra tới có thể tùy thời huyễn thay đổi chống rông hóa phi thiên yêu nữ, nhưng thật là có đại pháo đánh con muỗi, anh hùng không đất dụng võ càng khái, là trọng điếu hơn dạng, Lâm Phong cận phát giác quan tượng cũng tuyệt đối không phải là không có thật nhiều, giống như là hắn hiện tại đầu cũng rất đau lớn, như phảng phất là có thanh đao con tại thần kinh phía trên qua lại tỏa. Cái loại nề đau đớn thật sự là làm người ta có chút không cách nào nhịn được cảm giác. Hết lần này tới lần khác vào lúc này Vừa xảy ra một tuyết thượng gia xương chuyện tình, đó chính là Phan Ngọc Minh vừa nghĩ cách cầm máu trong chốc lát sau, đột nhiên phát giác mình vết thương mặt ngoài cái kia một tầng tia sáng đột nhiên tỏa ra. Lâm Phong Cẩn thêm tại trên người hắn thời gian lực rõ ràng mất đi dĩ nhiên, Phan Ngọc Minh cũng không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy là của mình trị liệu rốt cục có hiệu lực. Cho nên Phan công tử thì rảnh rỗi rảnh đến xem vừa nhìn Lâm Phong Cẩn có hay không đã chết thảm ở trấn môn chí bảo trong, này vừa nhìn nhất thời quá sợ hãi. Tiên khốn kiếp này không chỉ có sống được hảo hảo, thế nhưng cũng đã xông vào đến tầng thứ 10 địa ngục, này trả được Cho nên Phan công tử lập tức đọc động bổn môn bí truyền pháp quyết, đem tinh thần của mình cũng đắm chìm vào miêu độ trung trực quan một chút phản ứng chính là, Lâm Phong Cẩn vô cùng khó chịu nhìn đến, lại có một con phi thiên yêu nữ hiện thân, hai con am hiểu phi hành, chống giống thể hóa phi thiên yêu nữ đem xui xẻo người khổng lồ xanh, hút, đánh cho giống giận liên tục, tự lo không xong, sau đó hai con quái vật nhắm ngay của mình bản thể đánh tới. Rất hiển nhiên, đùa tình huống như thế, Lâm Phong Cẩn tình trạng là tương đối bất lợi, hoặc là nói chuẩn xác, đó chính là tử vong cũng muốn tiến vào đêm ngữ lúc. Ai? Đối mặt tình huống như thế, Lâm Phong Cẩn thở dài một tiếng, Sau đó Trần Thành nói: "Ngươi vốn đang có thể sống lâu chút ít lúc, tội gì nhanh như vậy tiểu vội và muốn chết?" Phan công tử lúc này tâm thần xuyên vào đến nơi này yêu mưu đồ chồng, dĩ nhiên nghe được đến Lâm Phong cận những lời này, hắn khống chế phi thiên yêu nữ không nhịn được phát ra liên tiếp tiếng cười. "Phải không? Ngươi đều một cái chân bước vào qua tại, lại còn chạy tới cùng ta nói những lời này, là mất tâm điên rồi sao?" Lâm Phong cận ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó liền nhìn thấy, vẫn đều lười dương dương, dương dương tự đắc, nằm kế ở bên cạnh hắn ngủ gà ngủ gật cái kia con mèo mở mắt, bất mãn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chương 108, chương 119 ta cùng lão vương chọn các ngươi toàn bộ. Dĩ nhiên, cùng lúc đó, Tức giận xuất thủ còn có Sanuyên thư viện cái kia một vị dẫn đội học đăng, bởi vì hắn biết, một khi một ít phó tu sơn phong hồng độ mất mát đợi chờ mình nhất định sẽ không có cái gì kết quả tốt, hơn nữa hay là mất mát ở Đông Lâm thư viện loại này quái vật lớn trên tay thời điểm. Thật đáng tiếc chính là, bọn họ cũng là bị tức giận làm cho hôn mê đầu óc, chọn đúng rồi xuất thủ thiên lúc cùng địa lợi, duy nhất không có suy nghĩ chu toàn địa phương, đó chính là không có suy nghĩ đến nhân hòa nhân tố, nơi này không phải là chỗ khác chính là Đông Lâm thư viện tìm gần nơi, ở chỗ này trấn thủ thư viện đại nho, vận thế nào có thể ngồi nhìn bản thân tinh anh đệ tử bị giết. Cho nên mặc dù dường như vừa bắt đầu là ba người này liên thủ công kích Lâm Phong cận một người, bất quá 10 hô hấp sau này, tình thế lập tức tụi chuyển tiếp đột đột, biến thành 10 người liên thủ chuẩn bị đối phó này ba to gan lớn một người. 60 hô hấp sau, Bao Che cho con Lục Cửu Uyên cũng giá Lâm tại chỗ, đối với Dương Minh tiên sinh mà nói vốn là cảm thấy đây chỉ là một vật bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, nhưng Lục Cửu Uyên nghe đều hết sức hỏa đại sát tới. Vốn không thể nào để cho Lâm Phong cản cái này, đắc lực đệ tử có cái gì ngăn cách, cho nên Dương Minh tiên sinh cũng cùng nhau đến đây. Lục Cửu Uyên lại càng hùng hổ giận dữ hét: "Cái gì? Các ngươi cảm thấy chúng ta nhiều người lẫn hiệp người ít? Tốt cây thuốc phiện yêu mỹ nữ, ta cùng lão Vương liên thủ, các ngươi Sanuyên thư viện người cùng tiến lên vốn sống chưa?" Hiện trường yên lặng như tờ, tựa hồ căn bản cũng không có người đáp lại thoạt nhìn lựa giận đang vượng Cửu Uyên tiên sinh lời của. Cho nên chuyện này sẽ hiểu rõ chi, trước đó được ký thác rất lớn hy vọng Sanuyên thư viện sát vũ mà về, chẳng những không có đem thần giới thu hồi, Còn liên lụy có tiền đồ nhất đệ tử Thánh Mạng, mà một ít phó chấn viện bà bối, Thu Sơn Phong Hồng Đồ tất nhiên cũng rơi vào đến trong tay của đối phương. Nói vật này nếu là rơi vào những địa phương khác, đoán chừng còn có mấy phần hy vọng thu hồi lại, bất quá rất hiển nhiên, nếu là rơi xuống Lâm Phong cận trong tay, còn có Vương Dương Minh cùng Lục Cựu Uyển chỗ dựa, nghĩ muốn chọn lựa vô cùng quy thủ đoạn cầm về tỷ lệ đoán chừng tiểu vô cùng nhỏ. Nga, đúng rồi, Tào Tế Diệu còn tha cho lên một đầu nửa yêu hải đồng thanh, cái thủ này nghĩ phải báo trả lại, đoán chừng cũng là có khổng lồ khó khăn, càng làm người đau lòng chính là Lâm Phong Cẩn mang vào đi cái kia trích vừa mập vừa lười mèo gắt gao nhào vào kia đồng đồng cứng hại đồng thanh đại bang tử thượng, vừa nhìn chính là che thực bộ dáng, đoán chừng này trích nửa yêu ngay cả hài cốt nghĩ muốn bảo tồn hoàn hảo cũng có khủng lỗ khó khăn a. Nhưng là San Duyên thư viện có thể làm cái gì đây? Chuyện là bọn hắn trước vén lên tới, cũng là hết lần này tới lần khác lựa chọn Lâm Phong Cẩn như vậy một đối thủ. Quan trọng là nhất, Lâm Phong Cẩn thế lực sau lưng thập phần lớn lớn, lớn đến San Duyên thư viện căn bản là không có biện pháp quy nợ trình độ a. Trải qua như vậy một loạt chuyện sau này, thư viện ở giữa trao đổi cũng là hòa khí nhiều. Ở ngoại sáng chi ký trải qua không có cách nào đem Đông Lâm thư viện lôi xuống ngựa dưới tình huống, cũng đi vào bình thường trao đổi quý đạo. Cái gì? Tại sao phi công thư viện không trực tiếp tìm đến Lâm Phong cẩn đòi lại trong cửa chí bảo? Khô khô, nghĩ kia tu di giới tử giới chính là bậc nào thần vật, ta mặc muôn cơ quan thuật lại là bậc nào cao siêu, một Đông Lâm thư viện chính là sĩ tử, làm sao có thể đạt được như thế chí bảo? Ta đây đại mặc muôn mặt để vào đâu, cho nên những điều này là do lời đồn, cũng là Đông Lâm thư viện trăm phương ngàn kế nghĩ ra được muốn hướng nhà mình trên mặt rát vàng lời nói dối, ai tin ai là khâu kiếp? Nếu Mặc Môn đều căn bản không thừa nhận có loại chuyện này, như vậy dĩ nhiên Tiểu Vũ không khả năng có Mặc Môn cao thủ tại ngoài sáng thượng đứng ra tìm Lâm Phong Cẩn đòi đòi đồ vật chuyện tình xảy ra. Dĩ nhiên, khắc có rất trọng yếu nguyên nhân chính là Lâm Phong Cẩn sau lưng hai cái sát tướng đại thổ Trần cũng thật sự là rất có phân lượng. Mặc Môn trong rất là thương lượng một phen, cảm thấy cho dù là dùng sức mạnh cũng không có nắm chắc đem chức nhận đoạt lại cho nên chỉ có thể ở âm thầm làm việc. Trên thực tế bắt nạt kẻ yếu loại chuyện này từ cổ chí kim, từ nhi đồng đến thanh niên, từ quốc gia đến quốc gia, từ thực tế đến tiểu thuyết cũng là lúc có phát sinh. Gió êm sóng lặng. Vô Kinh vô hiểm kết thúc thư viện ở giữa đại bị sau này, Đông Lâm thư viện cuối cùng là thành tịnh xuống tới, bình thời thường thường là thư viện đại bị sau, sẽ phải tuyển định đi ra ngoài du lịch cho người, loại chuyện này tự nhiên là cùng Lâm Phong cần không có gì quan hệ, vô luận là Cửu Huyền tiên sinh cùng Dương Minh tiên sinh đều đặt thành trung nhân tứ, không thể để cho tiểu tử này chạy loạn khắp nơi, hắn lịch duyệt cũng là đã sớm đủ rồi, ngược lại học vấn cùng căn cơ. Hiện tại chính là cần đầm thời điểm, hai vị danh sư cùng nghiêm sư dĩ nhiên cũng nhìn ra được điểm này, sẽ không để cho cái này phi dương nhanh nhẹn đệ tử xuất hiện lớn như thế thiếu sót. Bất quá dường như Tôn Hướng lại bị trọng chúng, hắn lần này cũng là bởi vì tài năng có hạn, tại mới cùng võ đạo trên phương diện lên không chúng đang lúc không nhiều lắm, bất quá đi ra ngoài kinh nghiệm phong phú, cho nên trong thư viện sư phụ trưởng liền chỉ định hắn đi làm dẫn đầu làm bảo mẫu, đại khái 1 tháng sau lên đường. Chuyện này nếu là an bài thỏa đáng lợi mà nói, cuối cùng cũng là có thể cho Tôn Hướng mang đến một tương đối cao đánh giá, tại ngày sau đại bị thời điểm có thể bị thư viện đề cử đến rời sang nghiệp đều hạng lệ, doanh chương này địa phương, những chỗ này dự thi sĩ tự số lượng ít, tài nghệ thấp. Ít nhất tại sơ thí thời điểm cạnh tranh sẽ không quá kịch liệt, cho nên tôn hướng cũng là xưa như xưa vị. "No, chuyện này ta nhưng phải nắm chặt." Lâm Phong cẩn tại sau Lương Trừng âm nói, tôn hướng chuyến đi này tứ nhất lợi mà nói, không có gì bất ngờ xảy ra cũng muốn nửa năm, nửa năm sau này người nợ tỷ tỷ có hay không được sủng ái sẽ rất khó nói, quân vương ân ái là không nhất khảo phổ độ, không ai đường huyền tông đối với Dương Ngọc Hoàn nói gì tại trời nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện lãng tình vợ chồng, kết quả mã ngôi sườn núi binh biến còn không phải là trực tiếp đem Dương mỹ nữ gọn gàng linh hoạt ném ra, để cho loạn quân tìm chết. Tôn Hướng còn có một mượn thời gian muốn đi, ta đây tiểu thừa dịp trong khoảng thời gian này bảy miêu nghĩ kế một phen là tốt. Nói ngày thứ ba, Tôn Hướng lại dẫn một đám người đến đệ nhất thiên hạ lâu hải ăn hổ uống một phen, nói Tôn Hướng thật ra thì cũng không phải là cái gì quần áo lùa là, chẳng qua là hiệu quả và lợi ích tâm nặng một chút, hơn nữa vừa nghe khen tặng nói sau này đầu óc dễ dàng nóng lên, giao du cũng là hết sức rộng lớn. Trước khi đi cũng là cứ theo lẽ thưởng cho nợ, bất quá lần này Tôn Hướng uống đến có chút nhiều, cho nên đem khách nhân đưa đi sau này vừa đi nhà vệ sinh nôn mửa một trận, trở ra thời điểm hắn tiểu thấy được cười híp mắt trưởng quý. Tôn công tử, bổn điếm là mua 3 tháng cũng muốn bản một lần liều lớn, ngài lão nếu là đỉnh đầu dễ dàng, mấy ngày qua sẽ đem nợ góp bạc kết liễu như thế nào? Tôn Hướng lúc này còn có mấy phần men say, vung tay lên liền lẩm bẩm nói: "Cầm, cầm, lấy ra yêu phi không đóng cửa. Các ngươi là là Lâm huynh đệ thuộc hạ, ta, ta cũng vậy không thể để cho các ngươi làm khó." Trưởng Quý cười đến thấy nha không thấy mắt nói: "Dạ dạ dạ, Tôn công tử nhất nhân nghĩa hào phóng, phía ngoài mọi người nói một chút ngài lão nhân gia khi thế mạnh thượng quân nhất lưu anh kiệt nhân vật." Vất quá, làm Tôn Hướng cầm qua quyển sách sau này một cái Nhất thời 8 phần rượu tiểu đã tỉnh hơn phân nữa, hoàn toàn là bị cái kia kinh người mấy chữ hù đích không nhịn được dung giọng nói. Sao hội nhiều như vậy? Trưởng quỷ liền cười theo, đem một cái một cái tiểu sổ sách cho liệt kê đi ra ngoài, trong chuyện này không chỉ có riêng có tiền cơm, còn có Tôn Hường có đôi khi kết hội từ trên quẩy mang chút ít tiền tài, mỗi một con tiểu trương ục mặt, nếu như không có Tôn Hường tay ấn cùng chữ ký, thì hắn tiện tay bỏ xuống tới tín vật làm bằng cỡ, Tôn Hường càng xem càng kinh, nhưng trong lòng thì càng xem càng lạnh, chỉ có thể lúng túng cười mấy tiếng nói. Ta đây trở về đi chủ tiệm. Hắn dọc theo đường đi có thể nói là vắt hết bọc, nhưng cũng là hoàn toàn cầm khoản này, khoản tiền lớn không có cách nào, thở dài thở ngắn hết sức, quy nợ ý nghĩ này không phải là không có, mà là mới vừa thăng lên tiểu hoàn toàn tăng vỡ, Lâm Phong cần tiền là tốt như vậy chối cải. Sau lưng của hắn hai tôn thần người nào nhắm chú lên. Người này mới vào thư viện thời điểm, ngay cả xảo quệ tiểu hầu gia cũng muốn chạy trốn ba phần, huống chi là mình. Buổi tối hôm đó Tôn Hướng Suất một đêm đều phảng phất là tại tiên bánh nướng áp chảo như vậy, mỗi cách lập tức muốn tung mình hạ xuống, vẫn than thở chằn chọc đến ngày thứ 2 hừng sáng. Lạ như cũ cầm không ra này một khoản tiền tài tới, trên thực tế trừ phi hắn lão đầu tử lập tức trở lại bán nhà cửa bán điền, nếu không nghe lời thế tất bộ sum không được thiệt thòi như vậy vô ích, mà Tôn Hướng nơi đó có lá gan nói ra những lời như vậy. Kết quả vừa cách 3 năm này, sáng sớm đã có người chạy vào bẩm báo, nói là Lâm Phong Cẩn tận tới cửa tới tìm, Tôn Hướng lại càng lục thần vô chủ, chỉ nói Lâm Phong Cẩn là tới muốn sổ sách, lập tức nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng như vậy xoay quanh, cái loại nảy trong miệng con dế sau lưng rút dao người, nhưng hắn là thấy nhiều. Không nghĩ tới Lâm Phong Cẩn vừa tiến đến, chính là sảng lãng cười to nói: Tôn Hiển đại hôm nay có phải hay không có danh rồi, nghe nói người đang ở đây đường cái thượng cũng là có chỗ thưởng thức, nhà ta tại trên thảo nguyên trưởng quy thừa dịp hai cái bộ tộc giao chiến thời điểm được rồi, nhất bút tốt điểm có tiền, chờ vài đầu súc sinh trở lại, nghe nói bên trong có một đầu gia súc, tựa như mã mà không phải là mã, có đại thực bên kia viết thống đâu rồi, còn giống như là tự nhiên mình đặt thủ tên, tên là bộ cách xạ át. Đại thực bả mã, Biemu. Tôn Hướng cũng là thích đánh cuộc mã người, đối với tướng mã chi đạo có chút tinh thông, nghe được bốn chữ này, hai con mắt đều sáng lên, ưu phảng phất dân cờ bạc rõ ràng thiếu đặt mông trái rồi lại nghe nói một loại mới đánh của Pháp, đó là thoáng cái tinh thần tỏa sáng, nói gì cũng là muốn mưu đồ nhúng chàm một phen. Lúc này ở Bắc Tề quốc nội, đối với đại thực Bả Mã, Bỉ Em Đút, chứa nhiều biết cũng là đến từ chính Tây Nhung, dù sao bên nào có gặp may mắn địa lợi ưu thế, loại này Bả Mã, Bỉ Em Đút, nghe nói toàn thân tuyết trắng, cũng không cao lớn, cũng là trời xanh tiểu hữu có chống lại thiên địa nguyên khí thần thông năng lực, nhất điển hình đặc tự, chính là trên trán sinh trưởng đi ra ngoài có một sừng. Đúng vậy, đây chính là đời sau bị gọi là độc giác thú động vật, bất quá bây giờ Bắc Tề người bởi vì hình dạng của nó giống quá thất ngựa, cho nên nổi lên cái đại thực bà mã, bị em đút, tên. Kia da súc là cái dạng gì a? Tôn Hướng đã vội vàng bắt đầu hỏi tới lên, thật sự có rất sao? Có. Lâm Phong cẩn rất khẳng định nói, bọn họ ở phương diện này là tuyệt đối không đến nổi lựa gạt của ta. Tôn Hướng liền lập tức sợ hãi thán nói, ta từng trải qua đã từng gặp đi lại, nói là thượng đẳng nhất đại thực bà mã, bị em đút, thân thể là màu trắng, đầu là màu đỏ thẫm, ánh mắt là màu xanh đậm. Sừng của bọn nó từ ở giữa trán vươn ra, ước chừng một thước hơi dài, là trọng yếu hơn dạng, góc đích màu sắc là màu vàng. Cái này ý nghĩa bọn họ có cường đại đơn độc phương diện được miễn thần thông năng lực, nhưng đồng thời nhưng còn có thể thi triển thần thông công kích địch nhân. Nay từ loại nào trình độ đi lên nói, đã tiếp cận với đại mục thủ lạc quyền. Chương 121, thuận lợi tới tay. Kế tiếp tồn tại tử như thế nào cụ thể thao tác, Lâm Phong cần cũng không có đi quan tâm, hắn chỉ cần kết quả là được rồi, mặc dù Lâm Phong cần biết, chuyện này vô luận từ bất kỳ góc độ đi lên nói, mình có thể nói cũng là làm được tận tiện tận mỹ, đem hết toàn lực, như vậy còn trở lại chuyện kế tiếp tình cũng chỉ có thể dùng thiên ý để hình dung. Xin nhớ kỹ bộ trạm địa chỉ internet, bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên a, nếu là ông trời già không làm đẹp, nó như vậy rốt cuộc cũng là cho không. Ngược lại Tôn Hướng đối với hắn tỷ tỷ cũng là tràn đầy lòng tin, đại khái là bởi vì tồn tại tự bình thời biểu hiện thật sự quá cho lực mưu nhân, nàng trong ngày thường nhưng kính nhi đem trong cung đồ hướng nhà mẹ đẻ chuyện cũng chẳng bao giờ xẻ ra chuyện, hơn nữa những chuyện này cũng không có gạt quốc quân lực càng, bình thời Lao Lư cũng chính là cười một tiếng mà qua, huống chi hiện tại cẩm đích căn bản sẽ thuộc về là Lao Lư nhà đích đồ vận. Vì vậy, lúc này ở Tôn Hướng trong lòng Vậy thì lại càng không xem là cái chuyện gì, dễ dàng tiện tay mà thôi, những thứ kia y phượng bên trong thái giám giám ngăn. Chi chi miệng là có thể đánh tối chết ngự long cấm điện T X T đao loạt, là cảm thấy sống được quá thoải mái ư, dám đến ngăn chặn tiểu gia hảo sự. Sự thật chứng minh, Lâm Phong cần lo lắng là dư thừa, tôn hướng phán đoán là chính xác, đại khái vẫn chưa tới một canh giờ, làm cung nữ trang phục na Nhật đã bị thái giám tặng đi ra ngoài, trên cánh tay kéo một rổ, lên xe ngựa sau này, liền cùng kính đem rổ đưa tới. Rổ trong bày đặt hai dạng đồ vật, một chính là vệ liệt đế chéo áo Một chính là một Lâm Phong Cẩn thoạt nhìn có chút quen mắt đầu gỗ cái hộp, thấy được đồ chơi này nhân, Lâm Phong Cẩn thậm chí đều có một loại lệ nóng doanh trong ngực động, mình hao phí bao nhiêu tâm huyết, đã ăn bao nhiêu đau khổ, vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực, lúc này mới rốt cục đem đây lên chết ba cái hộp ba đường đầu mối gộp đủ a. Đưa cho Tôn Hướng báo thủ Lâm Phong Cẩn đã sớm cho, cũng không sợ hắn quy nợ, lúc này Tôn Hướng cũng là thông minh, chờ Lâm Phong Cẩn xác nhận không có lầm sao này, liền cười dài chắp tay cáo từ xuống xe ngựa, nhất định là muốn đi cùng tỷ tỷ chữa của. Mà Lâm Phong Cẩn thì cấp tốc không kịp chờ cầm đến đến chính là cái kia cái hộp lấy ra đặt ở trong xe ngựa bản mới thượng, sau đó mở ra. Nhất thời, Lâm Phong cẩn liền gặp được, mới được đến cái hộp dưới đáy cũng có khắc có bốn chữ, cũng là vệ liệt đế tay dấu vết, đi, lại đem thanh, bốn chữ này một mình thoạt nhìn có lẽ không có gì, nhưng là, đem ba cái hộp song song đứng lên sau này, lại đang ba cái hộp mặt bên hiện ra tới dựa cửa quay đầu bốn chữ, một chút tổ hợp, liền khâu đi ra còn thừa lại xuống tới non nửa lời nói sơ lẩm. Cùng xấu hổ đi, dựa cửa quay đầu, lại đem cây mơ ngửi. Mà một huyết tàn từ thì là bị hoàn toàn bổ xong, tăng lên chính là: Súc tôi bản đu dây đứng lên tung cả nhỏ và giãy tay. Lộ Dung Hoa gậy, mỏng mồ hôi khinh quần áo thấm, vớ vượt qua chêm cài lưu, cùng sấu hổ đi, dựa cửa quay đầu, lại đem cây mơ ngửi. Lâm Phong Cẩn đem này thủ từ niệm vừa đọc, sau đó cẩn thận chi tiết lấy này ba cái hộp, còn có kia liệt đế long bảo thượng bị xé rách xuống tới một tay áo quần áo chân, chân mày cũng là càng mặt nhăn càng sâu một hồi lâu Lâm Phong Cẩn mới nôn nóng nói: "Thật là gặp quỷ, không phải nói ta chỉ phải tìm được này ba bí mật, có thể bắt được một thần binh lợi khí phụ trợ xếp hạng trước 20 bảo vật sao? Bảo vật này ở nơi đâu?" chớ đừng nói chi là cái gì cất giấu tiên đại bí mật. Nay thật là tức cười vô cùng, chẳng lẽ ta lại bị đám kia mất nước người tiền ti cho hồ lặc rồi? Không đúng để cho ta còn muốn nghĩ. Cẩn thận còn muốn nghĩ, lúc ấy hắn là nói như vậy, cái này bí ẩn cũng là liên quan đến đến một chí bảo hạ lạc tung tích. Nghe nói chỉ cần căn cứ này đầu mối tìm hiểu nguồn gốc là có thể đạt được cái này chí bảo. Mà hắn vững vàng đương đương có thể đứng hàng nhập thần binh lợi khí phổ trước 20 hàng ngũ. Là trọng điếu hơn dạ, cái này chí bảo cùng các một thần binh có tiên ti vạn lũ quan hệ. Ta hiện tại lấy được này ba bí mật là đem long bảo chéo áo thượng này một huyết tàn từ một lần nữa bổ toàn bộ bổ toàn bộ. Gì? Này cái hộp phía trên viết tự thể, cũng là chữ chim a, chẳng lẽ bí mật này mấu chốt ngay tại ở bộ toàn bộ thượng. Lâm Phong cẩn là muốn đến sẽ phải là người, hắn cẩn thận đem cái hộp nghiên cứu hạ xuống, sau đó liền quyết định đem này ba cái hộp cho hủy đi. Hắn này động thủ một hủy đi cái hộp, lập tức tiểu phát giác trong đó huyền bí, kết quả phát giác quả nhiên là như vậy, cái hộp phía ngoài hao hãm chữ trìm tự thể phảng phất là bị mạnh mẽ dập đi vào một loại, vì vậy trực tiếp ảnh hưởng đến cái hộp nội bộ, bên trong tiểu biến thành lòi ra chữ nội tự thể. Nhưng giống như là soi gương như vậy là ngược, đem dính vào mực nước sau đó tựa như đắp con dấu như vậy, trúng lên long bảo kia khuyết tàn từ phía sau, không phải vừa lúc bổ xong chưa. Hơn nữa cái hộp bốn vách cũng lạ như có nhân bánh bích quy như vậy ánh sáng, chính là có tường kép tồn tại, tường kép trong có tương tự với hải miên vật chất, bên trong hút no rồi nào đó không biết màu vàng chất lỏng, này chẳng phải là tiểu vừa vặn là thượng đẳng mực đồng dấu. Lâm Phong Cẩn liền dùng cái hộp dưới đáy chữ nội tự thể, chấm này nút trong hộp bộ thần bí dịch nước, căn cứ bổ hoàn này khuyết tàn từ thứ tự, đem tựa như đắp con dấu như vậy, một lần nữa ấn đến long bảo tàn góc trên mặt. Này một đắp dưới, cái hộp kia trong chất lỏng cùng vốn là nước lựa bất xâm long bảo vừa tiếp xúc, lập tức xuất hiện hết sức kịch liệt phản ứng, khúc khích rung động, sau đó tại long bảo phía trên hũ thực đi ra một cái một cái vết thương.